Quý 1 chương 54, vào kinh thành, 4. Ngồi vừa giữa trưa xe hơn nữa uống một chút rượu thuốc, đưa đi Tả Kiến Hoa, Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến đi ngủ. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam 6 giờ chiều lúc hai người mới mà bắt đầu, trải tắm một cái, hai người ngồi ở trong phòng nói chuyện thiếm. Buổi tối lúc 8 giờ, Tả Kiến Hoa nhấc theo bốn bình Dương Thừa Chí nhượn rượu thuốc lại đây mang Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến xuống tới lầu 3, tiến vào một cái trang sức sang trọng phòng riêng, trong căn phòng đã ngồi bốn cái cùng Tả Kiến Hoa tuổi không sai biệt lắm thanh niên, bốn người thấy Tả Kiến Hoa đi vào đứng lên chào hỏi, trai ít, đã tới. Tạ Kiến Hoa gật gù, chỉ vào Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến đối với bốn người nói: "Dương Thừa Trí huynh đệ ta, bên cạnh là huynh, đệ ta bạn gái Vương Hải Yến, sau đó huynh đệ ta hữu dụng trên chỗ của các ngươi, tận lực hỗ trợ." Tạ Kiến Hoa vừa chỉ chỉ bốn người thừa trí, Hải Yến này bốn cái là ta bản thân, một cái đại viện trưởng lớn, một hồi lúc ăn cơm để chính bọn hắn giới thiệu. Bốn người đối với Dương Thừa Trí, Vương Hải Yến gật đầu một cái dương thiếu ra, Vương tiểu thư dưới trướng gọi món ăn. Dương Thừa Chí liếc nhìn Kiến Hoa, "Tạ đại ca ngươi chọn đi, ta không hiểu cái này." Tạ Kiến Hoa quay về ở bên cạnh trợ phục. Vũ Vi nói: "Đem tư đồ quản lý kêu đến." Ta an dừng một cái, phục. Vụ viên gật đầu một cái ra phòng riêng. Không 5 phút đồng hồ từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi vào một vị một thân trang phục, mặt như hoa đảo, trang phục thời thượng cô gái trẻ, bộ ngực nhãn hiệu viết phục. Vụ bộ Kinh Lý Tư Mã Nhược Hi, Tư Mã Nhược Hi đi vào, nói rằng trái ít, ngài có dặn dò gì? Ti Mã quản lý, ngày hôm nay huynh đệ ta lại đây, ngươi để nhà bếp Lý sư phó đem hắn chuyên môn hơn mấy cái, Tạ Kiến Hoa chỉ vào dương thượng trí đối với Tư Mã Nhược Hi nói rằng: "Ân ân, ta lập tức đi làm ngay, trái thiếu các ngài uống trước điểm trà." Nói xong Tư Mã Nhược Hi ra phòng riêng. Bảy người các loại, chờ món ăn thời điểm. Dương Thừa Chí biết rồi trong căn phòng 4 người tình huống, một người tên là Lương Vĩnh Trí, 1m8 vóc dáng, vóc người khôi ngô, một bộ người hiền lành bộ dáng, phụ thân là yên kinh chính pháp, ủy thư nhớ, một người tên là Lưu Vinh Khang, hơn một thước 7 điểm, gầy teo thân thể, con mắt xoay tròn chuyển loạn, phụ thân là yên kinh thành, kiến, Ván, cục cục trưởng, một người tên là Đồng Trung Hưng, 1m9 thân cao, tên mập. Mà một cái, phụ thân là yên kinh một cái khu trưởng, một người tên là Tiết Phượng Đạt, một em 75 nhã nhặn, phụ thân là yên kinh tổng, ăn, vãn, cục cục trưởng, Dương Thừa Chí vừa nghe khả lắm, không là con ông cháu cha à cha đều là cán bộ cấp sở, nhìn hắn xem ngồi ở đó uống trà tả Kiến Hoa, bốn người này cũng gọi tả Kiến Hoa trái thiếu cái kia Tạ Kiến Hoa phụ thân là cấp bậc gì, bộ cấp còn là quốc gia cấp, Dương Thừa Chí không dám nhớ lại nữa, khi Lý Hồ Đồ ăn đi, Dương Thừa trí tự, mình ăn nuôi mình. Ngày hôm nay gọi tới bốn người các ngươi để cho các ngươi nếm thử huynh đệ ta chính mình nướng rượu thuốc, để cho các ngươi biết cái gì là tiên nướng, Lưu Vinh Khang đỉnh đạt nói nói, trái ít, ngươi thì khoác lác đi, cho dù tốt uống còn có thể có đặc dễ uống, ngươi đã quên lần trước ta trộm lao ra tử nhà ta mới bình, uống rượu bộ dáng rồi." Tạ Kiến Hoa cười nói, "Tiểu tử Nhắc lại việc này ta và ngươi gấp, đó là ta không gặp phải huynh đệ ta, phải sớm gặp phải, ta mới không uống gì đặc cung rượu, đặc cung rượu cùng huynh đệ ta thần tiên tú so với, cái kia chính là nhị hoa đầu cùng rẻ mỹ martin, chờ sau đó các ngươi liền biết rồi. Dương thiếu gia của ngươi thần tiên tú thật sự có trái thiếu nói như vậy dễ uống, tên mập mạp đồng trung hương hỏi nói, đồng đại ca, đừng cứ gọi ta Dương thiếu gia, ta liền một cái tiểu nông dân, gọi ta thừa chí là được, ta nhượng thần tiên tú ta cảm thấy tiểu như vậy đi, so với nhị hoa đầu dễ uống điểm, ta không uống quá đặc cung, cũng không biết đặc cung là cái gì mùi vị. Trái ít, ngươi không chân chính à? Nhị Thừa Trí lao đè liền đặc cùng cũng không uống qua, ngươi còn ở lại chỗ này khoe khoang, Tiết Phượng Đạt nói nói, đi đi đi, các ngươi biết cái gì, ta thật không tiện cho huynh đệ ta uống đặc cung, mà cùng, mất mặt ta. Đang khi nói chuyện phòng riêng cửa mở ra, phụ. Vũ Viên bắt đầu mang món ăn, Thừa chí, này mấy món ăn đều là Yên Kinh khách sạn Lý sư phó chuyên môn, toàn bộ Yên Kinh cũng tìm không ra mùi vị này thức ăn, Lý sư phó bình thường không thân tự động thủ, là ở có khách quý thời điểm mới tự mình xuống bếp, Dương Thừa chí gật một cái thưởng thức, thật là không tệ, liền ngay cả hắn cũng không nhịn thầm khen Lý sư phó tay nghề cao siêu. Vũ Viên mở ra tả kiến hoa mang tới thần tiên túy cho mấy người rót, chen lẫn mùi thuốc kỳ lạ hương vị tỏa khắp ở trên không, liền ngay cả rót rượu phục. Vũ Viên cũng không nhịn sâu hút vài hơi, nhìn mấy người say mê dáng vẻ, tạ tiễn hoa cười ha ha như thế nào, thần tiên túy mùi vị hương không, thèm đi à nha, trái thiếu rượu này thật là thơm, liền mùi vị này tuyệt lưu vĩnh khang rũi lên ngón tay cái khen. Ngày hôm nay cho huynh đệ ta thượng trí đón gió, mọi người trước tiên đi một cái, tả kiến hoa giơ chén rượu đứng lên, người đứng dậy nâng chén hớp, chí đầu tới Kinh, vị đại ca rồi, sau đó đến bình thành huynh đệ ta làm chủ. Xin mọi người ăn thật ngon dừng lại, một trận. Đồng Trung Hưng cười ha ha thừa chí huynh đệ khách khí, ngươi là trái thiếu huynh đệ chính là chúng ta huynh đệ, đừng nói khách khí như vậy, hơn nữa bình thành ta đi quá mấy lần, khách sạn đi không ít, không gặp có cái gì đặc sắc món ăn a. Tạ Kiến Hoa uống một hớp rượu, tên béo, ngươi còn không biết đi, huynh đệ ta chủ nghệ đó cũng là nhất tuyệt, chỉ ta tam thúc nhà nha đầu kia, các ngươi đều biết, nhà đầu kia miệng ngậm vô cùng, buổi trưa hôm nay ăn đều không đứng dậy nổi, huynh đệ ta internet mọi người cũng gọi thần kỳ ca. biết không, các ngươi một đám nhà quê. Thần kỳ ca, ta biết, chính là bình thành loại một tay thức ăn ngon. Trong viện còn nuôi vài con động vật hoang dã chính là cái người kia, nguyên lai like chính là thừa chí lao đệ, không trách ta cảm thấy nhìn quen mắt đây này." Nhã Nhận Nam Tiết Phượng đạt nói rằng, "Nếu là thần kỳ ca, chúng ta lại đi một cái, huynh đệ hóa ra là danh nhân đây, so với trái thiếu đều nổi danh." Lương Vĩnh Trí đề nghị, mọi người lại uống một hớp, "Rượu này uống quá ngon, xác thực bịt cung cấp dễ uống." Lưu Vĩnh Khang nhìn chén rượu nói rằng, "Mấy người chính ăn cao hứng thời điểm." Cửa phòng khách mở ra, Tư Mã Nhược Hy cầm một bình mao đại đi vào, "Trái ít, Dương thiếu gia, ta tới mời các ngươi một chén." Tạ Kiến Hoa ngăn lại Tư Mã Nhược Hy đến rượu mao đại, "Tỳ mã quản lý" Đường Cầm Phá mao đại thật xấu hổ chết người ta rồi, đến nếm thử huynh đệ ta chính mình nhượng thần tiên. Túy, nói cho Tư Mã Nhược Hy rót một chén, vậy ta liền dính trái thiếu ánh sáng, nếm thử Dương thiếu ra thần tiên tuy, đến trái ít, Dương thiếu ra ta xong rồi rồi, các ngươi tùy ý. chờ sau đó còn có một đạo lý sư phó chuyên môn thị hâm. Tư Mã Nhược Hy uống một hớp rượu trong chén, sừng sốt một chút, tùy tiện nói thực sự là rượu ngon, ta làm quản lý cũng có 45 năm rồi, vẫn đúng là không uống quá tốt như vậy uống rượu, Dương thiếu gia ngươi nhượng rượu ra không, yên kinh khách sạn muốn hết rồi, 20000 một cân, như thế nào? Tí Mã quản lý ngươi có ý gì? Cứ ta chuyện làm ăn nhà, huynh đệ ta rượu ta toàn bao, các ngươi khách sạn muốn cùng ta nói chuyện." tả Kiến Hoa đặc ý nói. "Trái ít, ngươi nói cái gì cũng cho tiểu điểm chúng ta chữa chút, ta đây liền cho chúng ta chủ tịch gọi điện thoại, làm cho nàng lại đây cùng ngươi nói chuyện." Tư Mã Nhược Hi nóng nảy nói nói, "Tư Mã tuyệt đối đừng đánh, ngươi còn không biết ta sợ nhà ngươi chủ tịch, nha đầu kia sắp tới, ta còn có thể tốt được rồi." Tạ Kiến Hoa đổi vội vàng khoát tay nói, "Trái ít, cái kia tiểu điểm chúng ta rượu này." Tư Mã Nhược Hi cười híp mắt hỏi, "Co như ta sợ các ngươi rồi, 1 tháng 50 kg, nhiều hơn nữa tiểuu không có." Huynh ta liền một cái úýt rượu phường gia thực sự là ăn no chống đỡ, làm gì tới đây ăn cơm." Tả Kiến Hoa áo nào nói rằng, đang ngồi mấy người cười ha ha. Quy một chương 55, vào kinh thành, Nam. Quyết định thần tiên túy, Tư mãi Nhược Hy cùng mọi người chào hỏi ra ngoài xem xem sợ trưởng thị tẩm đã khỏi chưa. 7.8 phút, Tư mãi Nhược Hy tự mình bưng một đạo hương vị phân tán mới tiến vào phòng khách, đem món ăn bỏ lên trên bàn, mọi người nếm thử yên kinh tiệm rượu bảng hiệu món ăn thị tẩm. Tầng thư viện vút vút vút. Tàn tủ vện. Việt Nam. Thừa trí lao đệ, Hà Yến mau nhân lúc còn nóng ăn ngon Tạ Kiến Hoa chuyện Dương Thừa Trí cùng Vương Hải Yến. Vương Hải Yến ăn một miếng, "Ăn ngon, Thừa Chí ăn ngon thật, ngươi thử xem." Thấy Vương Hải Yến nói như vậy, Dương Thừa Chí cũng kẹp một cái, phóng tới trong miệng, ngay một chút nhíu nhíu mày. Tả Kiến Hoa thấy Dương Thừa Chí cau mày, hỏi Thừa Chí, "Thì sao? Lại nhìn một cái Tư Mã Nhược Hy Tư Mã chuyện gì xảy ra, thức ăn này không phải Lý sư phó làm?" Tư Mã Nhược Hy nhìn một chút Tả Kiến Hoa lại nhìn một cái Dương Thừa Chí đúng đấy Lý sư phó làm nha, Dương thiếu ra làm sao vậy?" Dương Thừa Chí nở nụ cười dưới nói rằng không có gì, chính là cảm thấy này thịt âm mùi vị không đúng, thiếu ý độ. "Các ngươi chờ chút, ta cấp hỏi một chút đi." Tư Mã Nhược Hy ra phòng khách, không quá 5 phút đồng hồ, môn ngoài chuyển tới âm thanh vang dội, "Ai dám nói ta làm món ăn mùi vị không đúng?" Cửa phòng khách bỗng chốc bị đẩy ra, từ bên ngoài đi vào một vị cao hơn 2 mét, chừng 50 tuổi dường như Phật di lịch vậy một người đại mập mạp, Tư Mã Nhược Hy lặng lặng theo ở phía sau. Dương Thừa Chí nhìn vào tên béo, "Ta nói, thì sao, này thịt hâm ngươi còn dám làm được. Vậy ngươi nói ta lúc này nổi thịt thiếu cái gì, không nói ra được ngày hôm nay cùng ngươi không để yên." Tên mập mạp nổi giận đùng đùng nói rằng, Dương Thừa Chí không để ý nổi giận đùng đùng béo, tiếp tục nói "Sư phụ ngươi họ Lương vẫn là họ Diêm." Tiên béo vừa nghe Dương Thừa Chí lời này, sững sốt một chút, sư phụ của ta Diêm Vĩnh Cường, ta tên Lý Kế Hồng, ngươi là? Ông nội ta họ Dương, Dương Thừa Chí nhìn tên béo nói rằng. Cái gì? ra ra ngươi họ Dương, có phải là gọi Dương Thiết Sơn Lý Kế Hồng tỏ rõ vẻ kích động mà hỏi. Dương Thừa Chí gật gật đầu. Ngươi là Dương sư bá tốt tử, thực sự là đại thủy trôi Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà, Lý Kế Hồng ôm chặt lấy Dương Thừa Chí cao hứng kêu lên. Dương Thừa Chí dùng éo, lý Thúc, ta nhưng không thể chịu được ngươi đồng niên Lý Kế Hồng cười ha, ha thả xuống Dương Chí, đối với Tư Mã Nhược Hi nói rằng như Người đi cùng bọn họ nói tiếng: "Ngày hôm nay ta có khách quý, không làm cơm rồi." Tư mãi Nhược Hi gật gù ra phòng riêng. "Lý Thúc, ta Tiên Dương thừa Chí, ngươi liền gọi ta thừa Chí là được. Đây là bạn gái của ta Vương Hải Yến, mấy cái này đều là bằng hữu ta." Dương Thừa Chí chỉ vào mọi người nhất nhất giới thiệu. "Thừa Chí, không trách ngươi làm cơm nước hương, hóa ra là sư xuất danh môn, Lý sư phó." Không Lý Thúc ở yên kinh đó cũng là cũng có số má người, các ngươi là đồng môn a." Tạ Kiến Hoa nói rằng, "Hữu danh vô thực, thừa Chí gia gia là chúng ta cái môn này người chúng đa, sư phụ ta cùng lương sư bá nấu nướng đều là học được từ Dương sư bá." Đúng rồi Thừa Chí, Dương sư bá hiện tại hoàn hảo đi. Vừa nhắc tới chính mình lão giả ra ra, Dương Thừa Chí khí liền không lớn một chỗ đến Lý Thúc, đừng nói lao giả rồi, nói chuyện ta liền đầy bụng tức giận, ta lên đại học nào sẽ cho ta ném 30.000 đồng tiền, sẽ không biết tung tích, không biết chạy cái tiệc ăn uống đi tới. Không đúng rồi, ta tiến đến nào sẽ sao văn một lộn rượu thú vị, rượu này ta nhớ được đều là chúng ta trà chuyển con nối nha. Lý Thúc, đây là ta chính mình ta ra ra phương pháp ngủ cầu đạo, cùng chúng ta nhất mạch rượu thuốc có chút khác nhau, ta cấp ngươi một ly, nhìn mùi vị tiểu gì. Lý kế hồng bừng lên Vương Hải Yến cũng thần tiên tuy thử một miếng. Dỗi lên ngón tay cái thừa chí, ngươi thật giỏi, vậy thì so với trước đây chúng ta nhưỡng rượu thuốc mạnh hơn nhiều, không hổ là Dương sư bá tối tử. Lý thúc, lương da da, diêm da da vẫn tốt chứ? Cố gắng, ta mùa hè thời điểm về đi xem hai vị lao gia tử, thân thể khỏe mạnh lắm. Thừa chí, ta hơn 10 năm chưa từng ăn Dương sư bá làm chuyên môn rồi, ngươi cho Lý thúc làm cái kiểu gì? Lý thúc, ta liền học chút gia lông, không dám ở Lý thúc trước mặt mất mặt, ta xem hay là tôi đi. Chớ kiêm nhường, ngươi muốn học không được, sao ăn được da thịt hâm thiếu đồ vật đây, hơn nữa ta muốn làm còn lãng không được, sư phụ nói không làm được sư phụ nói khẩu vị không thể làm cho mọi người ăn. Mọi người nói có muốn hay không ăn vài đạo ta Dương sư bá ra truyền bảng hiệu món ăn. Mọi người cùng kêu lên cái hay. Lý Kế Hồng nói thấy không, đi tới lý thúc cái kia làm đi, ta buổi chiều chính chuẩn bị cẩn thận mấy món ăn vật liệu. Dương Thừa Chí hễ nãy đối với Vương Hải Yến nói Hạ Yến ngươi trước cùng tả đại ca bọn họ ngươi biết, ta cấp làm vài món thức ăn đi. Dương Thừa Chí cùng Lý Kế Hồng đến phía sau nhà bếp, Lý Kế Hồng ở Yên Kinh độc nhất số, vì lẽ đó có của mình chuyên dụng nhà bếp, nhà bếp diện tích có tới hơn 100m, bên trong có 5 cái chuyên môn cho Lý Kế Hồng làm trợ thủ đầu bếp, bởi vì Lý Kế Hồng tài nấu nướng cao. Rất nhiều khách sạn bếp trưởng đều muốn bái ông ta làm thầy, vì lẽ đó quá đưa cho hắn làm trợ thủ. Lý Túc, người phòng bếp này so với quá khứ hoàng gia ngự dụng nhà bếp cũng khí thế dương thừa chí cười nói. Tiểu như vậy đi, muốn ngươi tới yên kinh khách sạn, phòng bếp này liền về ngươi rồi. Thừa chí, thành thật mà nói Dương sư bá tay nghề, ngươi học mấy phần 10. Gia gia nói cũng là 8 phần 13, 8 phần 10, còn chưa biết thế nào là đủ. Ta học hơn 20 năm, tài học sư phó 6 phần 10. Thừa chí, dự định làm cái gì món ăn, ta gọi bọn họ cho ngươi tiếp liệu. Dương thừa chí suy nghĩ một chút, làm cái nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ đi. Thưa chí Món ăn này ngươi cũng đã học được, thức ăn này ta làm đến mấy năm đều làm không được, ta tự mình cho người tiếp liệu. Lý kế hồng vội vàng cho Dương Thừa Chí tiếp liệu đi. Lý sư phó, thật thật xin lỗi, đến rồi một bàn đặc biệt khách nhân trọng yếu, muốn ăn của ngươi mới, ngươi xem. Nhược Hi, ta và ngươi nói rồi ngày hôm nay ta có khách quý, ta đây bận địu cho Thừa Chí làm trợ thủ đây, sao có thể lo lắng cho người khác nấu ăn. Tư Mã Nhược Hi nghe lời này sững sờ ở nhà bếp, không nghe lầm chứ, Lý sư phó cho người khác làm trợ thủ, này muốn truyền đi mọi người có thể tin tưởng sao? Thừa Trí là người trẻ tuổi kia, Lý sư phó phải cho người trẻ tuổi làm trợ thủ. Tư Mã Nhược Hi muốn cũng không dám nghĩ, nhìn cái kia gọi Dương thiếu ra thanh niên đoàn chính một khối đầu hũ quan sát tỉ mỉ đây. Lý thúc, đã có khách nhân trọng yếu, ta liền thuận tiện làm thêm một đạo đi, ngươi nhiều chuẩn bị đượm liệu." Nghị thập tứ kiểu Minh Nguyệt dạ nói trắng ra chính là dùng đầu hũ làm ra một tòa kiểu, đầu hũ bên trong tăng thêm 24 viên dùng vài loại tinh thịt làm ra hình sợi dài tiểu viên thuốc, thế nhưng trong lúc này tiểu viên thuốc vừa vẫn khảm nạm ở 24 trụ cầu lên, lộ ra to nhỏ nhất trí, sau đó lý kế hồng làm đúng là có thể làm ra, đại cảm thấy chưa đủ mỹ quan, liền vẫn cũng không dám làm khách sạn bàng hiệu món ăn. Dương Thừa Chí đem lý kế hồng thật tốt vài loại thịt băm dùng đồ gia vị xuống được, để lên đồ gia vị ướp mới thêm vài phút đồng hồ, trên nồi chảo gấp nổ 3 4 phần trung, 48 cái hình trụ 4 cm dài hiểu rõ tiểu viên thịt ra nồi. Hắn lại cầm lên một cái dường như dao dài phẫu vậy dao nhỏ, cùng một cái tiểu cái kẹp, tay trái nhanh chóng ở để tốt hai khối đầu hũ trên cắt chém, tay phải không ngừng mà hướng về đầu hũ gì hệ sẽ nổ tốt màu đỏ tiểu viên thuốc, không 2 phút đồng hồ 48 viên tiểu viên thịt liền đến xong, 5 tiểu tử này đao Dương Thừa Chí ở hai khối đậu hũ trên vạch tới vạch lui. Hoa Song sau thận trọng bưng lên đầu hũ bỏ vào từ lâu chuẩn bị xong trong nồi, lại bỏ thêm vào một ít đồ gia vị, nổ súng. Tư mãi Nhược Hy nhìn Dương Thừa Trí, lại nhìn trong trầm tư lý kế hồng, thầm nghĩ liền hai khối đậu hũ, ta cũng không dám internet đậu. Thừa trí, ta hiểu được, ta đi thẳng tiến vào chỗ nhầm lẫn rồi, mới vừa nhìn ngươi làm ta mới hiểu được, cảm ơn ngươi Thừa trí. Lý Thúc, khách khí, ta cũng là để ra ra mắng đã lâu mới làm được. Quy một chương 56, vào kinh thành, 6. Chờ 56 phút, Dương Thừa Trí vạch trần chưng đậu sắt, trong lồng vẫn là dòng giá hai khối đậu hũ, Lý Túc, một lần cuối cùng. Nhìn kỹ. Thàng thư viện bê đút bê đút bê đút. Tàn tụt vẹn. Việt Nam. Dương Thừa Chí cầm lấy thả ở bên cạnh hai viên anh nào dùng ngón tay kẹp lấy, đưa tay đem cho bên trong nóng bỏng đầu hũ ngắt đi ra phong tới trong mâm. Chỉ thấy trong mâm không còn là hai khối cả đầu hũ, mà là một tòa trắng mị nóng ánh cầu nhỏ, cầu nhỏ trụ cầu trên khảm nạm 24 viên hồng hồng điểm nhỏ, ở ở chính giữa trụ cầu chấm đỏ nhỏ phía trên có hai cái lớn một chút điểm đỏ, lại nhìn cho bên trong dài rắc một ít đầu hũ mạnh vụt. Dương Thừa Chí càng làm mặt khác hai khối đầu hũ nặn ra phong tới trong mâm, lại đi trong mâm thêm một chút điều thật nấu xong suốt, dùng cây cại cũ nhanh trong khắp mấy cái thuyền nhỏ bỏ vào trong suốt, một đạo như mộng như ảo món ăn hiện ra ở mấy người trước mặt. Nhìn trước mắt hai đạo dường như hàng mỹ nghệ thức ăn, Tư Mã Nhược Hi mới biết lý kế hồng tại sao phải cho người trẻ tuổi này làm trợ thủ rồi, chỉ bằng này hàng mỹ nghệ ý hệ thức ăn, thả tới đó cũng là hàng hot. Dùng di động chụp mấy bức, bức ảnh, Tư Mã Nhược Hi hỏi Dương Thiếu ra, món ăn này tên gọi là gì? Ta đi cũng tốt cùng khách nhân nói một thoáng, thập tứ Dương Thừa Chí thản nhiên nói. Tư Mã Nhược Hi hỉ tư tư bưng tác phẩm nghệ thuật vậy thức ăn đi rồi, Dương Thừa Chí lại làm hai món ăn, một đạo dùng trứng gà hạ sen làm thành tịnh đế liên hoa, một đạo dùng cải thìa thịt băm làm thành phỉ thủy cải trắng. Lý Kế Hồng khen Thừa Chí ta biết tại sao Dương sư bá tài nấu nướng cao nhất, nguyên lai dùng bình thường nhất vật liệu làm ra khẩu vị tốt nhất món ăn, mới là chúng ta đầu bếp cảnh giới tối cao. Chưa kịp internet bưng thức ăn, Tư Mã Nhược Hi liền chạy vào rồi, Dương thiếu ra, khách mời muốn gặp gỡ làm ra hàng mỹ giống như mỹ vị bếp. Tì mã quản lý, ngươi liền nói đầu bếp để chủ tịch gọi ra đi cho thủ trưởng nấu ăn rồi, bưng ba đạo món ăn Dương Thừa Chí cùng Lý Kế Hồng trở lại phòng khách. Nhìn trước mắt ba đạo hàng Mỹ nghệ như thế tản ra mê người hương vị mỹ thực, ngồi ở bao xương mấy người cũng không biết hướng về cái kia dưới nữa rồi, nhã nhặn nam Tiết Phượng đặt cuối cùng cái kia lấy điện thoại ra cho ba đạo thức ăn chụp hình, mấy người nhìn thấy Tiết Phượng đặt chụp ảnh, dồn dập lấy điện thoại di động ra cũng chụp mấy bước, mới bắt đầu phẩm thực món ngon, đau nhức uống rượu ngon, một bữa cơm ăn được hơn 11 giờ mới coi như xong. Tả Kiến Hoa mấy người dắt nhau vị này rời đi yên kinh quán rượu lớn, Dương Thừa Chí cùng Lý Kế Hồng để lại số điện thoại sau mang theo Vương Hải Yến lên tầng 17 phòng sếp, hai người cọ giữa một chút ôm nhau ngủ. Ngày thứ 2 chưa kịp mà bắt đầu Tạ Ngữ Mị điện thoại của đã tới rồi, Thừa chí ca, mau chạy ra đây, chúng ta tại khách sạn phòng khách chờ các ngươi nơi này. Dương Thừa chí đánh thức Vương Hải Yến, hai người mau mau thu thập, 20 phút hai người tới khách sạn phòng khách, tả Ngữ Mị một bộ màu tím nhạt bộ váy, phối hợp mang theo ngọc ngà nụ cười mặt cười, hơn nữa một đôi màu đen tiểu bịa càng lộ vẻ mỹ lệ cảm động. Thấy Dương Thừa chí bọn họ hạ xuống, Tạ Ngữ Mị chạy chậm lấy lại đây, vượt trụ Dương Thừa Trí cùng Vương Hải Yến tạ đoán cho chúng ta một hồi lâu. Nhìn dường Như Thiên sứ vui sướng nữ Hải Dương Thừa Trí nói mỹ, ngày hôm qua ngủ có chút chế. ngày hôm nay thức dậy đã mượn. Xin lỗi, để cho ngươi trở lâu, bất quá ngữ mị ngươi cũng phải chú ý điểm, chân còn chưa khỏe lưu loát, chính mình cẩn thận một chút. Biết rồi, Thừa chí ca, cha ta nghe nói ngươi đi được rồi chân của ta, thật cao hứng, ngày hôm nay chuyên môn phái xe đưa đón chúng ta, hoa ca nào sẽ đi nhà chúng ta cho để lại một tấm thẻ, nói hắn không muốn so tiền, muốn cho các ngươi đưa tới, lại sợ ngươi nhóm không lên, sẽ đưa đến nhà ta. Cũng có lẽ là bởi vì ngày hôm qua Dương Thừa chí đi được rồi nàng bị chật chân của, tả ngữ mị như muội muội y hệt kẻ cận Dương Thừa chí. Dương Thừa trí cũng rất yêu thích cái này mang theo mỗi ngày nụ cười nữ hải, trong nội tâm nàng là làm thân muội của mình. Ngư Mị, ngày hôm nay chúng ta đi cái nào?" Vương Hải Yến hỏi. "Hải Yến tỷ, người theo ta liền đi, có ta này hướng dẫn du lịch khẳng định bao các ngươi thỏa mãn." Ba người ra khách sạn, lên cửa tiệm rượu một chiếc mang theo quân bài Audi A6, tài xế là 125, 26 thanh niên quân người, thấy ba người lên xe, "Tiểu thương, đi chỗ nào?" "Đi trước Yên Kinh Quốc Tế Buôn Bán," tả ngữ Mị nói rồi một chỗ. Hơn 20 phút, ba người đi tới Yên Kinh Quốc Tế Buôn Bán cao Úc, cao ốc hơn 20 tầng, vừa đến 7 tầng là là các loại thương mại phục vụ, 7 tầng trở lên là họp phi sét, văn phòng," Tạ Ngư Mị mang theo hai người bọn họ trực tiếp lên tới lầu 3. Tiểu Mị Nữ nói được lắm nữ sĩ ưu tiên, trước tiên cho Vương Hải Yến mua quần áo, xong mới đến phiên Dương Thừa Trí. Dương Thừa Chí nói lầm bầm các ngươi đây là bắt được cái culi, sợ mua xong y phục của ta, ta chạy ba. Vương Hải Yến cho hắn một cái ngươi đắp đúng ánh mắt của. Ba người tiến vào một cái mang theo chẻ nổ nhãn hiệu cửa hàng, một cái trên mặt mang theo nụ cười tướng mạo luôn vui vẻ cô bán hàng lại đây, tiên sinh, hai vị tiểu thư, các ngươi cần gì không? Tả Ngữ Mị chỉ chỉ Vương Hải Yến cho vị nữ sĩ này tuyển mấy bộ quần áo, cô bán hàng mang theo Vương Hải Yến, Tả Ngữ Mị chọn mua quần áo, Dương Thừa Trí, cảm, giáp đến phát trắng. Ngồi ở trong cửa hàng cung cấp khách mời nghỉ ngơi trên ghế chơi lên điện thoại di động. Đợi chừng nửa giờ, Tạ Lữ Mị, Vương Hải Yến mới nhấc theo 78 cái túi hào hứng trở về, ba người đang định rời đi đi chỗ khác, trong cửa hàng chuyển đến bành bạch hai tiếng dường như đánh người bạt tai thanh âm của, tiếp theo một tiếng mang theo thanh âm nước nở chuyển đến, các ngươi làm gì đánh người? Lại một tốt tựa chiêng vỡ thanh âm của một cái trong ngọn núi muội, đụng vào người không xin lỗi, ngươi còn lý luận, ngươi nhìn ta một chút lao bà điện thoại di động rất vẻ, điện thoại di động này lượng sản, hơn 3 và khối, thực thời mau nhanh xin lỗi, lại cho chúng ta 30000, không được liền tìm các ngươi quản lý. Ta cũng không tin đụng vào người làm rơi điện thoại di động tiệm này sẽ không người quán. Người nói bậy, ta mang theo vị nữ sĩ này chọn mua quần áo, đứng ở nơi này động cũng không động, là vị nữ sĩ này gọi điện thoại không chú ý va vào, vào ta mới đem điện thoại di động làm rơi. Trời sinh yêu thích náo nhiệt tà ngữ mị lôi kéo dương thừa trí, Vương Hải Yến quá khứ xem cho vui, thấy một cái trang phục mục mặt cô bán hàng hai mắt rơi lệ, hai tay bưng đỏ lên gò má, đứng bên cạnh một đôi nhà giàu mới nổi vậy trung niên nam nữ, nam một em mở 6 thân cao, hói đầu, mắt chuột, miệng đầy răng lớn, trên cổ mang theo một to bằng ngón tay cái mảnh màu vàng dây xích, mặt sau liền sưng là hói đầu nam đưa một em mở 7 thân cao, tai phối trên cao hơn 3 tấc giày cao gót, so với đàn ông kia cao đầy đủ một con nhiều, một tấm vân tính tinh xảo khuôn mặt thoa một tầng giày đặc phấn lót, một thân nhìn không ra cái gì mà áo khoác tản ra nồng nặc mùi nước hoa, mặt sau xưng là phấn lót nữ. Hai người đứng chung một chỗ, để Dương Thừa chí nhớ tới một bộ phim mỹ nữ cùng dã thú chỉ có điều nữ nhân vẫn tính mỹ nữ, này dã thú liền có chút nhỏ. Ở tại bọn hắn không xa trên đất tán lạc một ít màu hồng điện thoại di động hai cốt. Nghe được trong cửa hàng ồn ào, khách hàng đều tụ tập lại đây, chỉ trong chốc lát trong cửa hàng ngoại quán liền đứng đầy mười mấy khách hàng, bọn họ đứng ở đó chỉ chỉ trò trò đều làm một bộ xem náo nhiệt vẻ mặt, Dương Thừa Chí nhìn nhíu chặt mày lên. Quy một chương 57, vào kinh thành, 7. Phấn Lót Nữ nhìn người vây xem càng ngày càng nhiều càng thêm hung hăng, chỉ vào cô bán hàng mắng to ngươi một cái tiểu tiện nhân, ngươi biết làm lỡ chồng ta một giờ, chúng ta tổn thất bao nhiêu, vội vàng xin lỗi thường tiền. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tù vẹn. Việt Nam. Mắng trả lại đi đạp cô bán hàng một cước, cô bán hàng kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, ai cũng có thể nghĩ ra được, cao hơn ba tấc, cứng, rắn, nặng, chất gót giày đạp ở trên người, chính là người cũng không chịu được, huống là một vị nữ hải tử sinh đệ. Này biết công phu Dương Thừa Chí từ nàng cô bán hàng bên trong cũng đại khái hiểu rõ chuyện nguồn, bị đánh cô bán hàng tiếp khách xem quần áo, Giang vàng nam cùng phấn lót nữ cũng đến chế nổ xem quần áo, phấn lót nữ vội vàng gọi điện thoại đụng vào đứng ở đó tiếp khách cô bán hàng, điện thoại di động ngã xuống đất. Cô bán hàng lễ phép còn cùng bọn họ nói xin lỗi, kết quả Giang vàng nam kẻ ác cáo trạng trước, nói là cô bán hàng đụng phải lão bà hắn, đưa tay còn đánh cô bán hàng. Dương Thừa Chí càng ngày càng nhiều vây xem khách hàng, chân thực cảm nhận được cái gì là lòng đời nóng lạnh, nhiều người như vậy liền không có một cái đi ra giúp nữ nói một câu người. Nhìn hắn răng vàng nam cùng phấn lót nữ còn có đánh người xu thế, liền đem trong tay túi giao cho tạ ngữ mị cùng Vương Hà Yến, đẩy ra đoàn người đi vào. Hai vị đại ca, đại tỷ có hiểu lầm gì đó, ngồi xuống từ từ nói, không nên động thủ đánh người, Dương Thừa Chí lòng tốt khẩn nụ. Ngươi là ai, này mắc mớ gì tới ngươi, các ngươi một nhà mới là đại tỷ. Phấn lót nữ nhìn một thân hàng vệ hạ Dương Thừa Chí mắng, Dương Thừa Chí vừa nghe lời này cũng mất hứng, chính mình không phải là nói một câu lời công đạo, nữ nhân này rồi cũng chó điên như thế bắt được liền cắn. Đang định nói chuyện, phía ngoài đoàn người truyền đến một tiếng con vịt gọi vậy âm thanh. Mọi người nhường một chút, ta là cái này quản lý, từ phía ngoài đoàn người đi vào một cái loẻ loẻ bốn mươi mấy tuổi người đàn ông, cái khắc cô bán hàng một nhìn người tới, trên mặt mang theo chán ghét trốn qua một bên, Dương Thừa Chí xem cô bán hàng bộ dáng, biết này cái gọi là quản lý cũng không phải là cái gì hào điệu. Mặt phấn nam đi vào đối với răng vàng nam cùng phấn lót nữ gật gù, xin hỏi, là chuyện gì xảy ra? Phấn lót nữ thêm dầu thêm mở đem chuyện vừa rồi nói một lần, xong vừa chỉ chỉ Dương Thừa Chí phách lối nói ta hoài nghi người đàn ông này lai lịch bất chính, các người cũng cố gắng điều tra thêm, không để cho chúng ta người tiêu thụ bị không cần thiết tổn thất. Mạt phấn Nam nghe song phấn lớp nữ, liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất khóc nỉ non cô bán hàng, "Tiểu Trương, mau mau vì là vị nữ sĩ này xin lỗi, sẽ đem làm rơi đích điện thoại tiền bồi thường rồi, đến phòng tài vụ lĩnh tiền lương tháng này, ngày mai không dùng để rồi." Nằm trên mặt đất khóc nỉ non cô bán hàng vừa nghe mặt phấn Nam lời này, nhất thời hoảng rồi, "Quản lý, sự tình không phải nàng nói như vậy, ta không có va nàng, không tin ngươi hỏi một chút cái khác hướng dẫn mua nhân viên, lại nói trong cửa hàng còn có quản chế, ta thật sự không va vị nữ sĩ kia." "Được rồi, đừng nói nữa vội vàng xin lỗi, thưởng tiền, vị nữ sĩ này nói cái gì chính là cái đó." Ta sớm liền cảm thấy ngươi tay chân bất ổn, lần này đã gây họa, trong cửa hàng không thể lưu ngươi rồi." Nghe mặt Phấn Nam vừa nói như thế, Dương Thừa Chí hỏa một thoáng liền bay lên đến, quá khứ kéo mặt Phấn Nam, ngươi này quản lý làm sao làm, làm sao người khác nói cái gì ngươi đều tin tưởng, nhân viên cửa hàng của chính mình nói cũng không tin. Mặt Phấn Nam đưa tay xóa sạch Dương Thừa Chí kéo tay của hắn làm gì, ngươi muốn làm gì, ta là tiệm này quản lý, ta nói cái gì chính là cái đó, không trách vị nữ sĩ này nói ngươi có vấn đề, bảo an, bảo an ở đằng kia, người này có vấn đề, mang tới phòng an ninh điều tra thêm." Mặt Phấn Nam vừa nói như vậy, Dương Thừa Chí cũng lại ép không được lửa giận trong lòng, dơ tay đùng một thoáng cho mặt Phấn Nam một cái bạt tai, "Hoa hạ thật là có như ngươi vậy cử phẩm, con mẹ nó ngươi sống sót chính là cho người đàn ông mất mặt, kẻ cặn bã." Mặt Phấn Nam đã trúng Dương Thừa Chí một cái bạt ai, vị cổ họng kêu to bảo an, "Thương trưởng có phần tử bất hợp pháp." Sự tình náo thành như vậy, mới có ba cái mặc vòng vo bảo an tay cầm cao su cồn lại đây, vừa nhìn mấy cái này, bảo an liền biết buổi tối khẳng định ngủ không ngon giấc. Bảo an chen vào đờ người, nhìn thấy bộ mặt mặt Phấn Nam, "Vương quản lý, ai đánh ngươi rồi, không muốn xuống rồi?" Mặt Phấn Nam chỉ vào Dương Thừa Trí là hắn chính là tên tiểu tử kia, cho ta ác độc mà chủ trị, xé ra chuyện ta lượt tới. Ba cái bảo an nhìn một thân phổ thông Dương Thừa Chí tiểu tử, ngươi quản chuyện vô bổ cũng động, liền Vương quản lý cũng dám đánh, ba người nhấp theo cao su cột hướng Dương Thừa Chí vây quá khứ. Đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt Tả Ngữ Mị, Vương Hải Hiển thấy bảo an muốn vây đánh Dương Thự Trí, nhấc theo túi trên bảo, Tả Ngữ Mị hô lớn các ngươi muốn làm gì, còn có Vương pháp hay không? Ba cái bảo an nhìn ăn mặc không tầm thường Tả Ngữ Mị, lại nhìn một chút mặt nam, kinh ngạc mà đứng tại chỗ, tả Ngữ Mị thấy bọn họ bất động, móc ra màu vàng nhạt đích điện thoại, ca, ta là Ngữ Mị." Thừa chí ca ở nhà ngươi thương trường chịu đến không công chính đánhh ngộ ngươi xem đó mà làm không được ta tìm hoa ca ngay khi mấy người còn tại rằng co thời điểm phía ngoài đoàn người vội vã chạy qua mấy người nhã nhận Nam tiết phượng đặt chạy trước tiên mấy người chen vào đoàn người tiết phượng đặt nhìn dương thừa chí ba người dương thiếu ra ngươ Mịải đến các ngươi không có sao chứ quá này mua quần áo sao không cùng tôi cho hỏi Dương thừa chí lắc lắc đầu không có chuyện gì tiết đại ca tiệm này là nhà ngươi mở tại đây quản lý không dùng được mấy ngày sẽ không người dương thiếu ra nhà này thương trường là tỷ ta quả lýà cũng vội vàng ta quay đầu lại nói một chút làm cho nàng chỉnh đốn một cái, nói có đối với cùng hắn tới một người nói, cho vương quản lý gọi điện thoại, để hắn lại đây. Mà lúc này mặt phấn nam, ba cái bảo an từ lâu sợ đến mặt tái mét, lơ lửng lo sợ đứng ở nơi đó không biết nên đi hay là nên ở lại. Mặt phấn nam là này tòa nhà lớn quản lý một người cháu, ỷ vào chính mình thúc tốt, mà phấn nam ở trong cao ốc uống cạn chuyện xấu, khi, làm, hắn nhìn thấy cao ốc ông chủ nhỏ Tiết vượng đặt lại đây liền biết mình xong, làm không cẩn thận còn vào ngục giam. Răng vàng nam cùng phấn lót nữ cũng để trợn tròn mắt, bọn họ nhận thức làm một cái nhà quê vậy thanh niên, nhưng là một giả heo ăn nhân vật. Hiện tại hối hận liền tâm muốn chết cũng có. Không mấy phút, một cái xuyên, đeo, mặc đồ tây người đàn ông trung niên chui vào, thiết thiếu, chuyện gì còn ngài tự mình lại đây, một cú điện thoại là được rồi." "Vương quản lý, này thương trường ngươi là thế nào quản lý, nhìn đều dùng người nào, liền huynh đệ ta cũng dám thu thập, ngươi muốn không nữa chỉnh đốn, trở lại ta cùng với ta tỉ trả hỏi thay cái quản lý." Vương quản lý nhìn họ tự uống cạn cháu trai, muốn ánh mắt có thể rất nhân, mặt phấn nam không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi. Vương quản lý dùng ngón tay liếu chỉ mặt phấn nam cùng ba cái bảo an, "Các ngươi ngày mai sẽ không dùng để rồi." Lại nhìn ngã trên mặt đất cô bán hàng. Dung hỏi do ánh mắt của nhìn một chút Tiết Phượng Đạt, Tiết Phượng Đạt nhìn xuống Dương Thừa Chí Dương Thừa Chí sợ mũi một cái cái này cô bán hàng không tệ, người khác đụng phải nàng, nàng còn xin lỗi, đã chúng đánh cũng không trả tay, chỉ là cùng khách hàng giảng đạo lý. Tiết Phượng Đạt xem trên mặt đất cô bán hàng, cùng đi bệnh viện nhìn, tiền chữa bệnh thương lượng hạ bao hết, không có chuyện, cái tiệm này sau đó ngươi chính là quản lý. Nằm trên mặt đất cô bán hàng một mặt không tin nhìn Tiết Phượng Đạt, lại nhìn một chút Vương quản lý. Vương quản lý nhìn cô bán hàng Tiết nói cho ngươi khi ngươi coi như ta cũng là cho Tiết Tiếu làm công. Loại này trên trời dưới đất cảm giác để cô bán hàng mừng đến phát khóc. Dễ dụa bò lên quay về Tiết Phượng Đạt, Dương Thừa Chí thật dừng lại, một trận cảm tạ. Dương Thừa Chí vừa chỉ chỉ đứng góc ở trong cửa hàng Giang Vàng Nam cùng phấn lốp nữ, hai người này vô hại cô bán hàng xử lý như thế nào? Giang Vàng Nam đầu đầy mồ hôi lạnh, "Chúng ta xin lỗi, bồi thường tiền chữa bệnh, không muốn đưa chúng ta đến đồn công an." Tiết Phượng Đạt vừa đến, một hồi gây sự tan thành mây khói, Thừa Chí lau đệ, "Một hồi ta làm chủ cho các ngươi ép an ủi, ca cho các ngươi bồi cái không phải, ra thương trường Tiết Phượng Đạt mang theo ấy nãy nói rằng." "Không cần, Tiết chúng ta không có chuyện gì, một sẽ trả lại mua chút quần áo." "Cất loại, chờ, rảnh rỗi ta mời Tiết ca." Tiết Phượng đặt đi rồi, ba người lại thay đổi mấy nhà thương trường lại mua không ít thứ, đem những thứ đồ này đều phóng tới các loại chờ, ở trên xe phía ngoài, nhìn xem thời gian, mang theo lái xe của nhân, bốn người ra một bữa cơm rau. Quy một chương 58, vào kinh thành, 8. Ăn cơm trưa, Dương Thừa Chí nghĩ tới năm liền đi Vương Hải Yến ra bãi phòng cha mẹ nàng, liền để tả Ngữ Mị dẫn bọn họ mua vài món no khí, Tạ Ngữ Mị dẫn bọn họ đi tới đồ cổ một con đường, Dương Thừa Chí nghe Dương lão gia tử đã nói, đồ cổ phố tràn nhiêu, cũng có thể kiếm lậu. tay này sợ bị người lừa người chỉ có thể đi một ít cửa hàng bên trong. Hoa giá cao mua hàng hóa. Ba người đến đồ cổ phố, Dương Thừa Chí cũng không hề để Tạ Ngữ Mị trực tiếp dẫn bọn họ đi cửa hàng, mà là tại bảy quán vỉa hè trước gian hàng đi dạo, thỉnh thoảng cầm lấy một ít quầy hàng trên ngọc khí hỏi giá. Tạ Ngữ Mị nhìn kỳ quái, "Thừa Chí ca, ngươi còn hiểu đến ngọc khí?" Dương Thừa Chí cười cận, hiểu một điểm, khi còn bé ra ra đã dậy một điểm. Xoay chuyển một hồi cũng không thấy để ý đồ vật, ba người tiến vào một nhà gọi Ngọc Đường Xuân Ngọc Thạch cửa hàng châu báu. Cái tiệm này có trên dưới 3 tầng, mỗi tầng đều có hơn 200 mét vuông. Một tầng là nhà ổ thông Ngọc Thạch châu Đáu, ba người nhìn mấy lần, liền lên lầu 2. Trên lầu 2 nhìn vài món, Vương Hải Yến lắc lắc đầu, dẫn bọn họ xem Ngọc Thạch nhân viên ở cửa hàng nhìn thấy tình huống này, "Tiên sinh, trên lầu 3 có một ít nguyên thạch, các người muốn cảm thấy lầu 2 Ngọc Thạch không hài lòng, có thể trên lầu 3 nhìn." Dương Thừa Chí nhìn Vương Hải Yến, Vương Hải Yến gật đầu một cái, ba người ở Ngọc Thạch nhân viên cửa hàng dẫn dắt đi lên lầu 3. Lầu 3 bài biện cùng một lầu lầu 2 không giống, mặt trên không có gì thành phẩm Ngọc Thạch châu báo, từng dãy cao to rắn chắc hay chứa đồ trên bảy đầy đủ mọi màu sắc đá trên lầu 3 chỉ cần rất ít năm, sáu cái khách hàng đang chọn mua nguyên thạch. Vương Hải Yến, tà ngơ ngác nhìn Dương Thừa Chí, "Ở các đến" Nguyên thạch chính là không, có ra công ngọc thạch, thế nhưng tới vừa nhìn đều là một đống tảng đá mục nợt, điều này có thể không đờ ra, Dương Thừa Chí hướng các nàng khiến cho một cái tùy tiện nhìn ánh mắt của, kỳ thực Dương Thừa Chí cũng không hiểu loại này nguyên thạch, Dương lão gia tử cũng chính là dạy hắn thế nào phân biệt ngọc thạch là thật hay giả cùng cấp bậc. Ba người vây quanh khay chứa đồ thời gian dần qua quan sát, đột nhiên Dương Thừa Chí cảm thấy trong thân thể ngọc bội run rẩy lên, hắn tự mình, có phải là thần kỳ ngọc bội có thể phân biệt nguyên thạch bên trong dấu đồ vận, Dương Thừa Trí còn chừng trái phải lại đi mấy bước, rõ ràng phán đoán của hắn là chính xác. Hắn theo ngọc bội run rẩy phương hướng đi đến, ở một khối màu nâu xám Có bóng rổ lớn nhỏ nguyên thạch trước mặt, Ngọc Bộ run rẩy lợi hại nhất, nhìn nhãn hiệu tại đây khối nguyên thạch trên nguyên thạch giá tiền, 13 vạn, lại kêu lên nhân viên cửa hàng hỏi muốn là chúng ta mua trong cửa hàng nguyên thạch, trong cửa hàng có phải là cho mở ra nguyên thạch. Nhân viên cửa hàng gật gù tiên sinh, chỉ muốn mua ngọc đường xuân nguyên thạch, trong cửa hàng phụ trách miễn phí giải thạch, đồng thời giải ra ngọc thạch, trong cửa hàng có thể thu trở về, cũng miễn phí giúp khách hàng đánh bóng ngọc thạch, vì lẽ đó nguyên thạch giá tiền thoáng so với những địa phương khác cao hơn một chút. Kỳ thực tình huống như thế ở những nơi khác thông thường Nếu như ngươi giải ra một khối giá trị hơi cao ngọc thạch, trong cửa hàng dựa vào loại ngọc này thạch có thể tăng cao nổi tiếng, có thể kéo lũng càng nhiều nữa khách hàng. Dương Thừa Trí chỉ chỉ hàng trên kệ khối này nguyên thạch, khối này ta muốn lớn rồi, nhân viên cửa hàng bắt chuyện trong điểm công nhân đi xuống chuyển hàng trên kệ nguyên thạch, Dương Thừa Trí lại nhìn còn dư lại mấy cái khay chứa đồ, ở phía trên chỉ phát hiện có một khối nguyên thạch có thể khiến trong thân thể ngọc bội hơi run rẩy. Khối này nguyên thạch so với vừa nãy khối này hơi nhỏ tiết giá mới 60 ngàn, Dương chí cũng là đem khối này nguyên thạch cũng lại. Tạ Ngữ có thể thấy Dương Thừa Trí quá nhiều thần kỳ, cũng là không nói gì. Trong điểm mấy cái khách hàng thấy có người mua xong nguyên thạch, đều cùng tới xem một chút có thể giải ra cái gì ngọc thạch. Giải thạch địa phương là một hơn 30 thước vuông phòng nhỏ, bên trong mấy đài đánh bóng nguyên thạch cơ khí. Giải thạch sư phụ nhìn Dương Thừa Trí, chỉ chỉ đẩy tới hai khối nguyên thạch, "Tiên sinh, trước tiên giải khối này." "Trước tiên giải khối này nhỏ hơn một chút ta Ngọc Đường Xuân ông chủ nghe có người giải thạch, cũng theo lại đây, cùng Dương Thừa Trí hàn huyên một trận, mong ước Dương Thừa Trí có thể giải ra thạch. Giải thạch sư phụ đánh giá vài lần nguyên thạch, xem cơ khí, ong chuyển động cắt chém tiên nguyên thạch vỏ xóa, chậm rãi đi đến cắt chém Môi cắt chém một lần, giải thạch sư phụ hay dùng nước trong giặt rửa một thoáng nguyên thạch, lại dùng cường quang đèn tin ở nguyên thạch trên chiếu đến chiếu đi. Khi nguyên thạch cắt chém đến to bằng miệng chém lúc, giải thạch sư phụ hô lớn tăng, tăng, ra tím rồi, xuyên thấu qua đèn tin chiếu xạ địa phương, nguyên thạch một mảnh màu tím. Vậy xem khách hàng nhìn thấy tất cả những thứ này, lập tức có người gọi nói, ta ra 30 vạn, huynh đệ bán ta đi. Lại có người nói ta ra 50 vạn. Dương Thừa Chí lắc đầu một cái, các vị ta mua được lúc vì đánh vài món khí, thật không tiện. Giải thạch sư phụ nhìn Dương Thừa Trí, Dương Thừa Trí gật gù. Ra tím Giải Thạch sư phụ tốc độ rõ ràng chậm lại, cẩn thận quan sát Nguyên Thạch, thay đổi một đài tinh vi máy cắt kim loại, thời gian dần qua cắt chém. Nửa giờ, Nguyên Thạch bị cắt chém thành một khối to bằng trứng nõng một khối màu tím ngọc thạch, ngọc thạch bên trong không có gì hay tạp chất, nhàn nhạt màu tím tản ra nhu hòa tự quang. Ngọc Đường Xuân ông chủ nhìn thấy giải ra ngọc thạch hai mắt sáng lên, nhẹ nâng lên tỏa ra tự quang ngọc thạch, cực phẩm Vi đến mấy năm chưa từng thấy như vậy thuần chánh sinh 2 triệu bán cho ta thế nào? Dương Thừa Trí lắc lắc đầu. Bên người tả ngự nghe được Ngọc Đường Xuân ông chủ ra 2 triệu mua khối ngọc này, hứng to, ta lập tức cho Hoa Ca gọi điện thoại để hắn lại đây, thừa chí ca ngươi thật lợi hại, mau mau giải khối này lớn. Vương Hải Yến cũng là một mặt kích động, nắm thật chặt Dương Thừa Chí tay, Dương Thừa Chí vỗ nhẹ nhẹ rũi Vương Hải Yến tay, quay về giải thạch sư phụ gật gật đầu. Giải thạch sư phụ đem khối này bóng rổ lớn nhỏ nguyên thạch đặt ở các chém danh trên bắt đầu giải thạch, mấy giới lao đi, giải thạch sư phụ liền kích động hô to tăng, tăng, có màu xanh rồi, đèn tin chiếu xạ địa phương lộ ra một mảnh xanh biếc, bên cạnh xem giải thạch cũng rất kích động, đều ước Chí số sẽ tặng kích động tới rồi, chí lao đệ, ngữ mỹ nói ra một khối phỉ hạ, có phải không thật sự? Dương Thừa Trí giơ giơ lên trong tay trứng ngỗng dùng tơ lụa bọc lại vì onet. ta cũng không rõ ràng, chính ngươi xem, nói này như ném rác rưởi như thế cầm trong tay ngọc thạch ném cho Tạ Kiến Hoa, dọa Tạ Kiến Hoa chảy mồ hôi ròng ròng. Huynh đệ, ta nghe nói này 2 triệu đây, ngươi cứ như vậy vực, ngươi cho rằng đây là nước suối đây này. Tiếp nhận bằng lửa bao phủ nguyên thạch, nhẹ nhàng mở ra, nhàn nhạt màu tím để lộ ra đến, Tạ Kiến Hoa kích động nói Thừa chí lão đệ, phất ra, thực sự là vì Onet, cực phẩm vì onet. khối này cực phẩm tóm ra ngoài ít nhất có thể bán 3 triệu, ta quá bội phục ngươi rồi. Liên vị ổ cũng có thể giải ra, thường xuyên cùng bằng hữu đi ra ngoài đánh bạc chính hắn một chút liền nhận ra vừa giải ra ngọc thạch là cực phẩm vị ổ Quy 1 chương 59, vào kinh thành, 9. Tạ Kiến Hoa còn không rơi xuống đây, bên kia giải thạch sư phụ run Dậy này môi hét lớn trời ạ, ngọc lục bảo, ta giải ra ngọc lục bảo rồi. Dương Thừa Trí không biết đang tách đá ngành nghề, có thể giải ra phỉ thúy thượng hạng ngọc lục bảo giải thạch sư phụ bị giải thạch mọi người ca tụng là tài thần. Nhìn bên này giải thạch đám người nghe được giải thạch sư phụ nói ra ngọc lục bảo đều vây lại, chúng lợi chủ nhân Dương Thừa Trí cạn ở bên ngoài. Ngọc Đường Xuân ông chặt Dương Thừa Trí hai tay tiến sình. Cối này ngọc lục bảo nhất định bán cho ta ta ra 5 triệu, không, ra ngàn vạn, ngươi xem kiểu gì? Dương Thừa Chí này mới nhìn đến giải thạch sư phụ trên tay ngân một khối túc cầu to nhỏ bích lục có ngánh ngọc thạch, Dương Thừa Trí đụng một cái ngẩn người tại đó tả Kiến Hoa tạ đại ca, ngọc lục bảo thật có thể giá trị ngàn vạn. A, tả Kiến Hoa nhảy một cái thừa trí, ngươi nói cái gì? Dương Thừa Chí im lặng nhìn tả Kiến Hoa tả đại ca, này ngọc lục bảo thật có thể giá trị ngàn vạn. Dương lão đầu lúc đó chỉ dạy quá hắn phân biệt thật giả cùng cấp bậc. giá tiền phương diện Dương Thừa Trí cơ bản cũng là một cái tiểu bạch. Thừa Trí lao đệ ngươi cái này hai khối nguyên thạch xài bao nhiêu tiền? 19 bạn a, làm sao vậy? 19 bạn, ngươi biết khối này ngọc lục bảo có thể bán bao nhiêu không? Ngọc Đường Xuân ông chủ không phải nói ngàn vạn ư? Tạ Kiến Hoa như Liếc Xi si như thế nhìn Dương Thừa Chí, hắn nói bao nhiêu ngươi liền bán bao nhiêu, ngươi thật hay. Tạ đại ca, ta không hiểu việc tính sao, lão gia tử sẽ dạy ta phân biệt, lại không dạy ta ngọc thạch giá thị trường, đây cũng không đoán ta. Huynh đệ, ngươi ngọc thạch này dự định làm gì nha? Tạ Kiến Hoa hỏi. Làm điểm đồ trang sức các loại, tạ người. Thừa Trí ca, có phần của ta không? Tiểu mỹ nữ Tạ ngữ mị đùa Có, không cho người khác cũng cho ngữ vài món. Từ Chí Ca, ngươi thật cho a, cái này một kiện liền đến mấy chục vẫn đây. Tiền đùi hoa là được rồi, muốn nhiều như vậy làm gì? Nhanh đừng nói nữa các ngươi, đi tới bằng hữu ta trong cửa hàng, bằng hữu ta sư phụ là điều khắc ngọc khí đại sư. Bốn người mang theo hai khối ngọc thạch đang lúc mọi người trong ánh mắt hâm mộ ra ngọc Đường Xuân. Lên Tạ Kiến Hoa chạy băng băng, đi không bao xa xe đứng ở một nhà gọi Ngọc Thạch Hiên Ngọc Thạch điếm dừng lại. Tả Kiến Hoa nói cho bọn họ biết nhà này Ngọc Thạch Điểm chính là hắn bằng lúc mở. Mấy người xuống xe, Dương Thừa Chí bỗng nhiên nhìn thấy Ngọc Thạch Hiên không xa quán Vệ Hè có kiện đồ cổ để hắn nhìn qua mắt, hắn làm bộ đi dạo bộ dáng hướng đi cái kia mở hàng vị. Quay hàng trên bảy ra này hơn 10 kiện xem ra phong vị cổ xưa đồ cổ, Dương Thừa Chí biết những này đồ cổ đều là trải qua gia công sau đồ công nghệ hiện đại, giá trị không được bao nhiêu tiền, đúng là bài quán Vệ Hè ông chủ rũi mông ngồi chính là cái kia tứ phương, cái dương gây nên sự chú ý của hắn. Cái kia là một sơn lo lỗ, xem ra rất cũ nát một cái dương gỗ, có vài chỗ địa phương sơn đi đều lộ ra bên trong màu tím nhạt vật liệu gỗ. Dương Gô quay về quầy hàng phương hướng mặt trên điêu khắc bảy đóa chén rượu lớn nhỏ hoa mai, cái này Dương Gô so với hiện đại bác sĩ dùng ý dụng hòm hơi lớn một chút. Dương Thừa Chí ngồi trồn hôm trên mặt đất chuyển động quay hàng trên vài món đồ cổ, ông chủ thấy có khách hàng vội vàng giới thiệu ông chủ, ta đây vài món đều là gần nhất mới khai quật đồ cổ, ngài xem bên trên dị xét, nhìn lại một chút nó tự khéo, thứ thiệt đồ cổ, ta đây đồ cổ chỉ cần ngài có thể coi trọng, đều làm lợi bán ra, trong nhà cần dùng gấp tiền. Dương Thừa Chí gật u, cầm lấy một vị 510cm lớn nhỏ quan công tượng đồng, ông chủ cái này đồ cổ bán thế nào? Nhị Dương Thừa Chí trong tay tự đồng, một mặt đau lòng mà nói tán ngàn. Dương Thừa Trí lắc đầu một cái hai ngàn. Ông chủ nói ông chủ, ta đây mới thực là đồ cổ, minh triều cổ mộ đào lên, ngài cho 2000 quá ít. Một cái giá, 6000, thấp hơn cậu không thể bán. Dương Thừa Chí suy tư một chút, 6000 liền 6000, bất quá người đang ngồi cái kia dương gỗ cũng đáp cho ta ta nhấc theo đồ cổ không tiện, phóng tới trên xe sợ làm rơi, ta vừa vặn bày đặt cái đồ cổ. Quán vỉa hè ông chủ sở sở đang ngồi cái kia dương gỗ, thầm nghĩ cái này dương gỗ là hắn ở nông thôn mua lại, mới bỏ ra 150 khối, mua về xếp đặt mấy lần. Mọi người cũng không thèm nhìn tới, xem không ai thăm hỏi, cuối cùng coi như hoa 150 mua cái bản, ghế, mỗi ngày mở hàng ngồi, tiết kiệm ngồi dưới đất. Ngày hôm nay người thanh niên này đưa ra phải cái này dương gỗ, ngấp lại tượng đồng có thể kiếm lời hơn 3000 khối, người ông chủ này sảng khoái đáp ứng rồi. Dương Thừa Trí từ sau đó theo tới Vương Hải Yến trong tay tiếp nhận 6000 đồng tiền, giao cho quán Vệ Hè ông chủ, ôm xếp vào tượng đồng dương gỗ lĩnh bọn họ tiến vào Ngọc Thạch Hiên. Trơ tiến vào Ngọc Thạch Hiên Tạ Kiến Hoa không kìm nén được trong lòng kỳ hỏi Thừa Trí lão đệ, "Này tượng đồng thực sự là đồ cổ?" "Cái gì đồ cổ, chính là hiện đại một vị quan công tượng đồng." gia công sau có đồ cổ bộ dáng, nhiều nhất giá trị cái 3000 3. Thưa trí, ngươi biết đây không phải đồ cổ làm gì còn phải tốn 6000 mua nó. Vương Hải Yến một mặt mở mịt mà hỏi. Dương Thừa chí cười hi hi, các ngươi cũng kỳ quái ta tại sao mua cái này tượng đồng đi, kỳ thực ta mua tượng đồng là giả, mua cái này dương gỗ là thật, cái này dương gỗ mới thật sự là đồ cổ, cái kia quán viện hè ông chủ không biết hàng, này dương gỗ là dùng gỗ tử đã làm, các ngươi cũng đều biết gỗ tử đàn giá cả ba. Dương Thừa chí chỉ vào coi thường lộ ra màu tím vật liệu gỗ địa phương đối với bọn họ nói rằng Gỗ tử đàn được xưng mộ bên trong hoàng kim dùng lưu hành ngôn ngữ trong nghề nói là in một tấc vàng, mọi người liền biết loại này vật liệu gỗ quý trọng trình độ, gỗ tử đàn có loại chỗ tốt, ở bên trong đặt đồ vật có thể trưởng kỳ duy trì sẽ không mục nát, đồng thời cũng có thể tỏa ra một loại cây mộc hương, loại này cây mộc hương người nghe thấy có thể nâng cao tinh thần, vì lẽ đó gỗ tử đàn vẫn là vật liệu gỗ bên trong vương giả. Kỳ thực Dương Thừa Chí không cùng bọn họ nói đúng lắm, cái này dương gỗ là cổ đại một loại uy dụng cái dương. Nghe Dương Lao đầu giảng, cổ đại bác sĩ làm nghề y dùng y dụng cái hòm thuốc có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia, bình thường răng hổ bơi Dạo y yỉa dụng trên cái dương mặt cái gì cũng không thể điều khác, đã đến cấp bậc nhất định lang trung bác sĩ y dụng cái hòm thuốc mặt trên mới có thể điều khắc hoa mai đồ án, thấp nhất là một đóa, cao cấp nhất bảy đóa. Đồng thời cổ đại y dụng cái hồng thuốc cũng là bên trong co cản khôn, bên trong dương đều có từng kép, dùng để đặt một ít quý trọng dược phẩm cùng sách thuốc. Dương Thừa Chí nhìn thấy trên cái dương trước mặt bảy đóa hoa mai, biết cái dương này quá khứ nhất định là một phương danh ý đã dùng qua cái hồng thuốc, gặp lại quán viện hè ông chủ ngồi ở gỗ tử đàn làm thành trên cái dương mặt, liền biết người kia khẳng định không hiểu nghề này nghiệp, cũng không biết cái dương này là dùng gỗ tử đàn làm thành liền mua được muốn thử vận may, nhìn thường kép có có đồ vật gì đó. Nghe xong Dương Thừa chí giải thích, mọi người bỗng nhiên tình ngộ, Thừa chí ca, của người lương tâm thật to hỏng rồi, so với cái kia bày quán vỉa hè thương nhân đều tiệm, Tạ Ngữ Mỹ cười nói. Đám người bọn họ vừa vào Ngọc Thạch Hiên, Ngọc Thạch Hiên tiếp đón nhân viên cửa hàng đi tới, xin hỏi, các ngươi cần gì không, ta thật mang bọn ngươi đi chọn mua. Tả Kiến Hoa vung vung tay, lão bản của các ngươi, thường lâu tất cả trong cửa hàng không, muốn ở đây ngươi liền đi nói cho hắn biết, liền nói Tạ Kiến Hoa có nghiệp vụ tìm hắn. sinh các ngươi chờ, ta lập tức đi cùng ông chủ nói. Tiếp đón nhân viên cửa hàng lễ phép nói rằng Tạ Kiến Hoa cho mọi người một cái an tâm ánh mắt. Mấy người theo Tạ Kiến Hoa ở trong cửa hàng xem bày gia ngọc thạch châu ngẫu. Quy 1 chương 60, vào kinh thành, 10. 3 4 phút, từ lầu 2 chuyển xuống một đời sang sảng tiếng cười Tạ thiếu, thực sự là khách quý, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi quá ta đây tiểu điếm. Từ lầu 2 đi vị kế tiếp hơn 30 tuổi, một em mở 78 thân cao, một mặt tinh minh nam tử. Lão thượng, ta lại đây khẳng định có chuyện tốt tìm ngươi, đi tới ngươi văn phòng nói, này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Tạ thiếu, bọn họ là? Thường Cửu toàn nhìn đi theo Tạ Kiến Hoa bên người ba người hỏi. Muội ngữ mỹ Ta lão đệ Dương Thừa Trí, thừa trí lão đệ bạn gái Vương Hải Yến, thừa Chí lão đệ chính là ta mang cho ngươi tới khách hàng lớn, mau mau vào nhà." Thường Cửu Toàn trên giới quan sát một chút ăn mặc Phổ Thông Dương Thừa Trí, thấy thế nào cũng không giống là một ngọc thạch nhà giàu, nếu tả Kiến Hoa nói như vậy, hắn cũng không lại đi suy nghĩ nhiều. Bốn người theo Thường Cửu Toàn lên lầu hai tiến vào Thường Cửu Toàn phòng làm việc của, văn phòng có hơn 50 mét vuông, bốn phía phong vị cổ xưa trên giá trưng bày rất nhiều điều khắc thành ngọc khí, đủ mọi màu sắc vầng sáng cho văn phòng tăng thêm một tia cổ vận. Năm người phân ngồi ở trên sofa, Thường Cửu Toàn nhìn Dương Thừa Trí Dương tiên sinh, hàng của ta có thể nhìn được. Dương Thự Trí hướng tạ ngữ mỹ, Vương Hải Yến gật cụ, hai người cầm trong tay dùng tơ lụa bọc lại hai khối ngọc thạch đặt nhẹ nhẹ ở trên cây trà, tạ ngữ mỹ vẫy vẫy tay hai tay, "Mật chết ta, xác thực để một cái kiều tích tích tiểu mỹ nữ ôm một cái túc cầu to nhỏ hơn 20 cân ngọc thạch, nhất định phải bị liên lụy với." Thường Cửu Toàn nhìn tạ quyến hoa tạ thiếu, "Đây chính là ngươi nói ngọc thạch, Thường Cửu Toàn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới giá trị hơn 10 triệu ngọc thạch ba người này chính là đơn giản dùng tơ lụa bao gồm hạ xuống, trận ôm lên đây, phải biết gì hắn khách hàng năm, cái mấy trăm ngàn thạch, cũng là dùng một ít tinh mỹ hộp trang phủ, lại mang mấy cái bảo tiêu bảo vệ." Vì lẽ đó, Thường Cựu Toàn nhìn đặt ở trên khay trà hai khối ngọc thạch, cũng cho rằng chỉ là so với khá thường gặp ngọc thạch, có thể là Tạ Kiến Hoa gậy không xuống mặt mũi mới mang ba người tìm hắn. "Lão Thường, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết." Tạ Kiến Hoa nhìn thấy Thường Cựu Toàn vẻ mặt, trong lòng xấu xa muốn một hồi xem không kinh chết người không tính. Thường Cựu Toàn nhìn cũng không nhìn khối này lớn ngọc lục bảo, mà là theo tay cầm lên bọc lại vị Ônét bao dây, nhẹ nhàng mở ra, một trận nhàn nhạt từ sắc quang ngắt bắn ra, Thường Cựu Toàn một hơi hơi lạnh vị thực phẩm vị cái đầu vẫn như thế lại. Hắn lại quay đầu lại nhìn Dương Tư Trí, "Dương tiên sinh, thứ cho ta vừa nãy vô lễ" Ngươi ngọc thạch này dự định lúc bán ra vẫn là. Thường lão bản, ta dự định khắc vài món móc khí, ngươi xem." Dương Thượng Chí thẳng nhiên nói. "Dương tiên sinh, quý trọng như vậy vì Ôn Nẹt ta cũng không dám điều khắc, của ta xin mời sư phụ của ta lại đây." Nói này đứng dậy liền muốn đi gọi điện thoại. "Lão thượng, xem xong một cái khác khối lại đánh không mượt." Tạ Kiến Hoa một mặt cười xấu xa nói. "Cũng đúng, cũng đúng." Thường Cựu toàn kiềm chế một chút kích động trong lòng, đưa tay cấy ngọc lục bảo phía trên tơ lửa, có mới vừa vì Ôn hắn không lại xem nhẹ mấy cái này nam nữ trẻ tuổi, lần này hắn nhưng là biểu hiện chuyên chú mở ra ngọc lục bảo phía tơ lửa, Một khối túc cầu to nhỏ bí lục có cánh tỏa ra nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng xanh lục ngọc lục bảo hiện hiện tại trước mắt của hắn. Hắn A kinh hô một tiếng dùng chiến uy uy âm thanh nói rằng ngọc lục bảo, cực phẩm ngọc lục bảo, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy lớn như vậy khối cực phẩm ngọc lục bảo, ta lập tức cho sư phụ gọi điện thoại. Hắn hai tay run run muốn bao vây chính mình hài tử như thế đem ngọc lục bảo bao lên, móc ra điện thoại, tìm một mã số rút ra đi, các loại, chờ, đối phương chuyển được thưởng cựu toàn run rẩy nói sư phụ, lão gia ngài mau xuống đây, xảy ra chuyện lớn, liền nói ra một câu, hắn liền cúp điện thoại. Hai tay run run nhẹ nhàng xoa xoa đặt ở trên khay trà ngọc lục bảo, trong miệng còn không ngừng nói thầm thần phẩm a, thần phẩm. Dương Thừa chi bốn người nhìn thường Cựu toàn biểu hiện thấy buồn cười. Không quá 5 phút đồng hồ, môn ngoài chuyển tới một tiếng thanh âm dàn mua làm sao vậy lâu toàn bộ, xảy ra đại sự gì, có phải là thu hồi hàng đấy rồi. Theo lời nói đẩy cửa đi vào một vị hơn 60 tuổi, một đầu tóc bạc, tinh thần phấn chấn lao nhân. Thấy lao nhân đi vào, thường Cựu toàn vội vàng đứng lên sư phụ, ngài nhanh tới xem một chút, đều là cực phẩm. Lão nhân liếc mắt nhìn Thương Cựu toàn hơn 40 tuổi người, chả như nào đây như thế to. Này sau đó ta làm sao yên tâm đi chuyện làm ăn giao cho ngươi quản lý, sớm cùng ngươi đã nói, gặp chuyện phải tỉnh táo, kích động, cái gì sao? Có cái gì cực phẩm Ngọc Thạch, những năm này liền cực phẩm Vi đều không thấy được, còn có thể có cái gì cực phẩm Ngọc Thạch, là nước nào ba? Lão nhân chỉ chỉ trên khay trà bảy đặt ngọc lục bảo. Sư phụ, ngày trước tiên xem, đúng là cực phẩm Vi Onet, thường cựu toàn như nâng chân bảo như thế nâng lên trên khay trà Vi nhẹ nhàng mở ra mặt trên bao phủ tơ lụa, nhàn nhạt vận lộ ra. Lão nhân gật gù, không tệ, không tệ, 7, 8 năm không từng ra lớn như vậy, như thế tinh khiết cực phẩm Vi rồi. Lâu toàn bộ ngọc thạch này là ai mang tới?" Lão nhân nhàn nhạt mà hỏi. "Sư phụ, chính là cái này vị Dương Thừa Trí, Dương tiên sinh. Dương tiên sinh đây là ta sư phụ Vương Vật Thụy. Dương Thừa Trí đứng lên Vương lão tiên sinh ngài khỏe chứ? Lại đây muốn cho ngài khắc vài món ngọc khí." Vương Phượng Thụy hướng Dương Thừa Trí khinh gật đầu một cái, "Lâu toàn bộ khối này cực phẩm vi ônet, ngươi liền theo phương pháp ta dạy cho ngươi, ngươi đi đi khác, xem ra lão ra tử không muốn tự mình ra tay." "Sư phụ, người xem xong khối ngọc thạch này lại nói," Thường Cựu toàn lôi kéo sư phụ Vương Vật Vương Phượng Thụy nhíu nhíu mày, "Làm sao lại cái này, một khối nước ngọc còn cho ta xem?" Thương Cựu toàn ngượng ngùng liếc nhìn Dương Thừa Chí, nhẹ nhàng mở ra ngọc lục bảo phía trên tơ lụa. Vương Phượng Thụy nhìn thấy một trận ánh sáng xanh lục một tiếng phỉ thúy xanh, lớn như vậy cái phỉ thúy xanh sắc thực không từng thấy. Chờ Thương Cựu toàn hoàn toàn mở ra ngọc lục bảo phía trên tơ lụa, Vương Phượng Thụy nhìn trên khay trà óng ánh bích lục tỏa ra nhu hòa ánh sáng xanh lục ngọc lục bảo. Cũng như Thương Cựu toàn nhìn thấy khối này cực phẩm ngọc lục bảo như thế, kinh hô một tiếng hai mắt dừng, dừng, lấy tay khẽ niên, ta còn chưa thấy lớn vậy cực phẩm, phẩm A, ông trời có mắt, để cho ta lão già ở trên đời này còn có thể nhìn thấy như vậy cực ngọc bảo. Đến đó một bên ta đối trà cũng có khai báo. Vương Phượng Thụy là hoa hạ nghe tên Ngọc Thạch Điêu Khắc đại sư, có Nam Chu Bắc Vương câu chuyện, nói hoa hạ nổi danh nhất Ngọc Thạch Điêu Khắc đại sư, Nam Vương chính là Chu Ngọc Hoa, Bắc Phương đúng là Vương Phượng Thụy. Vương Phượng Thụy một nhà đời đời kiếp kiếp chính là dựa vào Điêu Khắc Ngọc Thạch, quá khứ hắn nghe phụ thân hắn nói ra ra của hắn là thành triều hoàng thất Ngọc Thạch Điêu Khắc đầu tịch đại sư, mà Vương Phượng Thụy phụ thân sinh sống ở thời loạn lạc, thấy cực phẩm thế, thân điêu khắc một đến thấy an nuôi Ngay hôm nay lập tức liền thấy túp cầu lớn nhỏ cực phẩm ngọc lục bảo làm sao không để hắn kích động. Quy 1 chương 61, vào kinh thành, 11. Dương tiên sinh, là không phải có thể đem khối này cực phẩm ngọc lục bảo bán cho lão hủ, ta xem giới của ngươi khối này cực phẩm ngọc lục bảo, liền theo thị trường giá cao nhất, cho ngươi 30 triệu, ngươi xem kiểu gì? Thằng thư viện vẹt vút vút vút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam Vương Vương Thụy kích động mà hỏi. Vương lão tiên sinh thật thật xin lỗi, ta không có ý định bán ra, ta nghĩ khắc vài món ngọc người." Dương chí mang theo này nói. Nếu Dương tiên sinh không có ý định bán ra, Ta cũng không bắt buộc, ta hy vọng khối này Ngọc Lục Bảo đến lúc đó để ta làm điều khác. Lao hủ tự hỏi Hoa Hạ có thể sánh được lao hủ tay nghề cũng không có mấy người, yêu cầu này Dương Tiên Sinh nhất định phải đáp ứng. Dương Thừa Chí nghe Vương Phượng Thụy nói như vậy, không khỏi gật gù được, "Vương lão tiên sinh, ngọc thạch của ta đều dựa vào lão ra ngài điều khắc rồi. Lời nói ở ngoài ý tứ vị Ôn Nét cũng do Vương Phượng Thụy điều khắc." "Được, đi, ta cũng 5 năm không có động thủ rồi, trước lấy vị Ôn Nét luyện tay nghề một chút." Vương Phượng Thụy thấy Dương Thừa Chí đáp ứng, cao nói, "Dương tiên sinh, ngươi dự định đưa mấy người ngọc khí đồ trang sức? Vương lão tiên sinh, nam, 6 Dương Tiên Sinh, thứ cho ta nói thẳng, cái này một khối Vi Onet như vậy đủ rồi, nếu như dùng như vậy một đại khối cực phẩm ngọc lục bảo điều khắc Ngọc khí, chuyện này quả là là lãng phí, một ít khối lớn ngọc lục bảo có thể điều khắc một đại kiện Ngọc khí, còn dư lại đặt chân liệu cũng có thể điều khắc không ít Ngọc khí, ta xem xem Dương Tiên Sinh khối này Vi Onet, có thể. Đánh tạo kẻ cấp vàng tay, 5 cái ngọc bội, 4 cái nhẫn, Dương Tiên Sinh ngươi xem, Vương Phượng Thụy quan sát trên khay trà ngọc thạch nói rằng, "Được, liền theo Vương lão tiên sinh nói đến." Thấy Dương thừa trí đáp ứng, Vương Phượng Thụy đỏ lên nét mặt dàn mua lại nói, "Dương Tiên Sinh, lão có một không mời tình." của ngươi khối này ngọc lục bảo ở không điều khắc trước đó, ta nghĩ coi hắn là làm chúng ta Ngọc Thạch Hiên trấn điểm chi bảo, sẽ không bạch dùng Dương tiên sinh ngọc lục bảo, chúng ta một năm trả cho ngươi 10 vạn mã bạc. Dương thượng chí thấy Vương Phượng Thụy nói như vậy thành khẩn, suy nghĩ một chút Vương lão tiên sinh, chi phí tiểu không dùng rồi, lớn như vậy một khối ngọc lục bảo ta thả ở nhà cũng không yên lòng, trước hết thả lão ra ngày này, chờ ta dùng thời điểm lại nói. Cảm ơn Dương tiên sinh, ngươi sau đó ở ta nơi này điều thạch, đều do lão thân tự thủ, chi phí toàn bộ miễn. Vương Phượng nói. Vậy thì Vương lão tiên sinh món rồi. Sự tình xong xuôi. Dương Thừa Chí Hoang Ngọc Thạch Hiên ký kết Ngọc Thạch Bảo Tồn hợp đồng, Tư Phẩm Ngọc Lục bảo cho phép Ngọc Thạch Hiên bày ra, nhưng không thể tiến hành buôn bán. Lại cùng Vương Phượng Thụy thỏa thuận lấy Ngọc khí thời gian, Dương Thừa Chí mấy người đứng dậy cáo từ. Vương Phượng Thụy thấy Dương Thừa Chí ôm một cái dương gỗ, lòng hiếu kỳ tới Dương tiên sinh, người bên trong dương này giả bộ là vật gì tốt, có thể hay không lấy ra để lão hủ mở mắt một chút. Nhanh mồm nhanh miệng Tạ Ngữ Mị nói rằng Vương Gia Gia, đó là Thừa Chí ca là mua cái này dương gỗ, chủ được tượng Chí là mua một cái cũ nát dương gỗ mà mua một cái hàng nhái đồng cũng gọi đối với Dương Gỗ cũng sinh ra hứng thú, Dương Tiên Sinh, này Dương Gỗ có chỗ đặc biệt nào? Vương lão tiên sinh, này Dương Gỗ là dùng gỗ đàn hương làm ra, ta nghĩ lão gia ngài đối với gỗ đàn hương cũng coi như quen thuộc ba. Cái gì gỗ đàn hương? Không biết ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền Vương Phượng Thủy tinh tế ngâm nĩa Dương Thừa Trí ôm Dương Gỗ. Tổng cộng 6000, Dương Thừa Trí thật không tiện nói rằng. 6000 Vương Phượng Thủy trừng mắt hỏi. Thấy Dương Thừa Trí gật đầu, lão hủ biết Dương Tiên tại sao có thể giải ra ngọc lục bảo rồi, Dương Tiên thực sự là kỳ nhân, một cái đến mấy chục vạn thậm chí hơn triệu gỗ Sinh hoa 6000 liền mua về rồi. Này muốn cho bán, cái dương ông chủ biết, còn không nhảy lầu. Mọi người cười ha ha, tả Ngữ Mị khoa trương trụ Dương thừa chí, thừa chí ca thần kỳ địa phương có thêm. Giang Ngọc Thật Hiên, lên xe, tả Kiến Hoa vui vẻ nói rằng thừa chí lao đệ ngày hôm nay phát ra đại tài, chúng ta ngày hôm nay liền đánh cường hào, tối hôm nay ta tên mấy người bằng hữu, tiên kinh đại tụa gia, thừa chí lao đệ ngươi có thể tự mình xuống bếp. Dương thừa chí gật gù, quay đầu hướng tả Ngữ Mị nói ngữ mị, một hồi ngươi cho gì động gọi điện thoại, làm cho nàng cũng lại đây, tiết kiệm nàng ở nhà mình. Được, thừa chí ca, một hồi trở về khách sạn ta liền nói cho Mụ. mụ. Tiểu Mỹ nữ ngọt ngào nói rằng, trở lại Yên Kinh khách sạn Dương Thừa Chí cho Lý Kế Hồng gọi điện thoại nói cho hắn biết buổi tối muốn xin mời mấy người bằng hưu, muốn mượn dùng hắn nhà bếp hạ xuống, Lý Kế Hồng vui vẻ nhận lời. Hỏi hắn cần cái nào vật liệu, Dương Thừa Chí nói rồi vài loại không thường thấy nguyên liệu nấu ăn, Lý Kế Hồng nói cho hắn tìm xem. Cúp máy Dương Thừa Chí điện thoại của, Lý Kế Hồng cùng Tư Mã Nhược Hi hỏi thăm một chút, dù sao khách sạn là người ta quản lý, không cùng người ta chào hỏi không còn gì để nói. Tư Mã Nhược Hi đáp ứng bọn họ, bất quá cũng nói ra một yêu cầu, yêu cầu Dương Thừa Trí nấu ăn thời điểm làm thêm một phần, đồng thời còn cho phép nhiếp ảnh gia camera Lý Kế Hồng suy nghĩ một chút đáp ứng tư mã nhược hi yêu cầu. Cúc điện thoại, Lý Kế Hồng bắt đầu cho mình tiểu bối chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hơn 7 giờ tối điểm, Dương Thừa Chí đã qua Lý Kế Hồng nhà biết, "Lý Thúc thật thật xin lỗi, làm phiền ngươi." Thừa Chí, chúng ta một môn liền mấy người, không tìm ta còn có thể tìm ai? Đi nhìn Lý Túc chuẩn bị cho ngươi nguyên liệu nấu ăn phẩm tương tiểu gì." Dương Thừa Chí nhìn xuống Lý Kế Hồng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, rốt cuộc là năm sao quán rượu lớn, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tương đương đầy đủ, phẩm tương cũng tương đối khá. Lý Kế Hồng đem tư mã nhược hi yêu cầu nói cho Dương Thừa Trí, Dương Thừa Trí gật gật đầu. Lý Kế Hồng cho Dương Thừa Chí tìm một thân đầu bếp quần áo, Dương Thừa Chí bắt đầu quản lý Lý Kế Hồng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lúc 8 giờ, Tư Mã Nhược Hi mang theo một vị 26-27, một em mờ 7 thân cao, một thân đen trang phục, mày như mực họa, môi tựa điểm anh, mặt như ngông mỡ lanh diễm mỹ nữ lại đầy. Lanh diễm mỹ nữ sau khi đi vào nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dương Thừa Trí, quay về Lý Kế Hồng lắc lắc đầu, ở nàng hai mặt sau theo một cái hơn 30 tuổi nhà quay phim. Tư Mã Nhược Hi nói cho Dương Thừa Chí bằng hữu của hắn đều đến phòng khách rồi, Dương Thừa Trí có thể bắt đầu nấu ăn rồi. Dương Thừa Trí đáp ứng một tiếng. Nhìn một chút bên người nàng Lãnh Diễm Mị nữ, nồi súng nấu ăn, theo tới nhà quay phim khởi động máy quay phim bắt đầu camera. Dương Thừa Chí trước tiên làm ba đạo tối ngày hôm qua làm nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng, phỉ thúy cài trắng, tịnh đế liên hoa, ba đạo phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra hàng mỹ nghệ bình thường sắc hương vị đầy đủ món ngon, để tùy tùng Tư Mã Nhược Hi tới Lãnh Diễm Mị nữ mắt hạnh tỏ ánh sáng, một mặt kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nhìn như trẻ tuổi Dương Thừa Chí làm sao có thể làm ra như vậy phẩm tương món ngon. Biết Tư Mã Nhược Hi nhẹ đụng vào nàng hạ xuống, biến trở về như băng vẻ. Làm tốt này ba đạo món ăn, Dương Thừa Chí lại làm lục đạo đi qua cung đình điều khiển thực, nồi đất nướng, lò nóng, gân hiệu, hành bạo nhu liễu, trong lô đít súng lưng, thanh nổ chim cút, mảnh da lợn sữa, la hán tô mỡ. Dương Thừa Chí hỏi qua lý cái hổng, biết này mấy món ăn niên kinh khách sạn không ai có thể làm ra. Liên lựa chọn làm này mấy món ăn. Lục đạo tỏa ra mê người hương vị thức ăn xếp hàng ngang bày ở chuẩn bị xong đài trên bàn, nhìn Tư Mã Nhược Hi cùng Lãnh Diễm Mị nữ thẳng nuốt nước miếng. Lãnh Diễm Mị nữ đụng một cái Tư hy, môi, Tư Mã đã tới mục đích ấy cười xuống. Đối với Dương Thự Trí nói, "Dương tiên sinh, có thể hay không đến Yên Kinh khách sạn nhập trước, đợi gặp cùng Lý sư phó như thế?" Lý Kế Hồng cũng gật đầu tán thường đúng, Thừa Chí, nếu như ngươi tới Yên Kinh khách sạn, Lý thúc ta cấp ngươi làm trợ thủ, dù sao ngươi học Dương sư 38 phần 10 chú nghệ rồi." Dương Thừa Chí hướng các nàng cười cợt này có lý thúc như vậy đủ rồi, "Ta chỉ là một cái điển hình ngâm dân, ta thích tự do một điểm, sợ không thể tới quý điếm hỗ trợ, nếu như có nhu cầu gì giúp một tay, để Lý thúc cùng ta chào hỏi là được." "Lý thúc, đi rồi đi gặp Tạ đại ca mang tới bằng hữu." Quy 1 chương 62, vào kinh thành, cuối cùng Hai người đẩy toa ăn đến tư mã ngữ hy chỗ nói phòng khách, đẩy cửa đi vào. Tang thư viện vẹt vút vẹt vút, Tàn tủ vện, Việt Nam. Bên trong bao sương đã ngồi 11 người rồi, Tạ Kiến Hoa, Vương Hải Hiến, Đồng Hưng Hoa mẹ con, Tiết Phương Đạt, Lương Vĩnh Chí, Lưu Vĩnh Khang, Đồng Trung Hưng, còn có hai nữ một nam Dương Thừa Chí không có biết. Thấy Dương Thừa Chí cùng Lý Kế Hồng đẩy toa ăn đi vào, Đồng Hưng Hoa đứng lên, "Thừa Chí, lại làm phiền ngươi." Di Đồng không nên khách khí, chính ta tại điều này cũng không mấy người quen, ngươi lại là ngữ mị thân, mời ngươi một bữa là cần phải. Di Đồng giới thiệu cho ngươi, đây là của ta Thế Túc, Lý Kế Hồng Tiên kinh khách sạn thủ tịch biệt trượng, Dương Thừa Trí khách khí nói, Lý sư phó thật quản trị phu nhân chào buổi tối. Tạ Ngữ Mị cùng Vương Hải Yến vội vàng hướng về trên bàn ăn đầu làm tốt chín đạo món ngon, trên bàn ăn đã trưng bày hơn 10 đạo rau trộn, cùng 5, 6 đạo món ăn nóng, xem ra sẽ trở Dương Thừa Chí chuyên môn luôn rồi. Thừa trí, mấy cái này ngươi đều biết rồi, lại giới thiệu cho ngươi ba vị bằng hữu. Vị này chính là Lưu Hưng Nguyên, của ta bản thân, sát bên Lưu Hưng Nguyên chính là cái kia là Lưu Hưng anh chàng đẹp trai một cái, người cao 1,8 Tảo Alyn, Đoạn Vũ Nhu Dương Thừa Chí nhìn nhìn quấn mắt, cũng như minh tinh điện ảnh như thế trang phục thời thượng gợi cảm. Tạ Kiến Hoa thấy Dương Thừa Chí nhìn hai vị đại mỹ nữ sử sờ, làm sao vậy thừa chí, mỹ nữ đem ngươi hồn phát thảo chạy, nàng hai người lẽ ra nhận tức đi, cho dù không quen biết cũng nghe qua tên em. Dương Thừa Chí ngượng ngùng cười cợt, đúng đấy cảm thấy nhìn quấn mắt, thật sự không có biết, thật không tiện à. Cái gì? Thừa chí ca Tảo Alyn, Đoạn Vũ Nhu ngươi cũng không nhận ra, ngươi không thể là tự họa tinh tới đi, hai vị tỷ tỷ là người hoa khí cao nhất hai vị minh tinh, Tạ Ngữ dùng một loại bị đánh bại ánh mắt của nhìn Dương Thừa Chí nói rằng Dương Thừa Chí hắn nay bay về tàu Airlines, Đoạn Vũ Nhu cười cợt ta chưa bao giờ xem tivi, cũng không nhìn giải trí tin tức, bữa cơm này coi như ta cho các ngươi hai vị buổi lễ, đến mọi người dùng nữa, ta đại ca cho mọi người rót rượu. Dương Thừa Chí bắt chuyện mọi người, thấy Dương Thừa Chí bắt chuyện, mọi người mới xem trên bàn ăn Dương Thừa Chí làm chín đạo món ngon. Thừa Chí, thật không nghĩ tới người làm món ăn tốt như vậy, bình thường khách sạn năm sao đầu bếp cũng không bằng người đi, Đồng hương Hòa thở dài nói. Đúng đấy, chính là, vừa nãy liên kinh quán cơm quản lý Tư Mã Nhược Hi mời Thừa Chí, đến yên kinh khách sạn làm to chủ, địa vị giống như ta, Thừa Chí đều không đáp ứng. Lý kế Hằng phụ họa nói, liền ngay cả hai vị đại minh tinh cũng gật đầu tán thành. Kiến thức rộng rãi các nàng cũng ăn ra Dương Thừa Chí làm cơm nước cùng với những cái khác khách sạn bất động. Đến mọi người đừng nói ta, ta chính là mù làm vài món thức ăn, chỉ cần hợp mọi người khẩu vị là được, Dương Thừa Chí thật không tiện nói rằng, mọi người khởi động, dùng nữa, uống rượu, tán dương, trên bàn rượu phi thường náo nhiệt. Tiết Diệu ở giữa đồng hưng hoa đệ chén rượu xuống hỏi Thừa Trí, ta nghe ngữ mị nói, ngươi buổi chiều ở Ngọc Thạch giải ra thật mấy chục triệu Ngọc Thạch, còn định cho nha đầu này một cái ngọc khí, có phải không thật sự? Tân, Di Đồng, ông nội ta đã dạy ta một điểm ngọc thạch tri thức, không cẩn thận giải ra cực phẩm Ngọc Lục Bảo cùng cực phẩm v Ngọc Lục Bảo ta dự định lưu lại, vì có thể làm vài món nó khí, ta cùng Ngữ Mị hữu duyên, khi nàng là thân muội muội của ta như thế, đưa nàng một cái cũng nói là cần phải, a di ngươi nói là không." Dương Thừa Chí thành khẩn nói rằng. Tạ Ngữ Mị nghe Dương Thừa Chí đồng nhất nói, cao hứng lại đây ôm lấy Dương Thừa Chí, ở trên mặt hắn hôn một cái, "Cảm ơn, Thừa Chí ca, ngươi đối với ta thật tốt, so với Hoa ca điều tốt." Nói xong hướng Tạ Kiến Hoa phun nổ ra cái lửa nhỏ. Dương Thừa Chí cưng chịu sờ sờ tà ngữ mỹ mái tóc, chỉ cần ca có, nữ mỹ ngươi muốn cái gì ca đều cho ngươi. Đồng hương Hoa một mặt thỏa mãn nhìn hai cái thanh niên nam nữ, trong bữa tiệc một mảnh ấm áp. Mọi người chính cao hứng ăn uống, phòng khách cửa bị đẩy ra, Tư mãi Nhược Hy mang theo Lãnh Diễm mỹ nữ đi vào, "Các vị không mời mà tới, mong rằng các vị không muốn thất bỏ." Tư mãi Nhược Hy mặt như hoa đào, cười hì hì nói, "Vừa nãy Dương Thừa Chí cho các nàng làm chín đạo món ngon, Tư mãi Nhược Hy Lãnh Diễm nữ mời mấy vị chuyên hành thưởng thức, kết quả mấy vị này mỹ thực gia nhất trí cho rằng Đây là bọn hắn gặp ăn qua phẩm tương tốt nhất, người vị đẹp nhất nhân gian mỹ thực, nghe mỹ thực ra vừa nói như thế, Lãnh Diễm mỹ nữ quyết định đi gặp một thoáng Dương Thừa Trí. Tạ Kiến Hoa nhìn thấy mặt lạnh mỹ nữ, mặt một thoáng biến trắng rồi, a ấy, ấy nói: "Nhược Lan, người cũng tới rồi." Còn giữ lại tiết phụ đạt, Lưu Hưng Nguyên đám người nhìn thấy Lãnh Diễm mỹ nữ cũng đều như chuột thấy mèo giống như vậy, thay đổi sắc mặt, rồ lập đứng thẳng Nhược Lan tỷ nhanh ngồi. Xem tả Kiến Hoa dáng vẻ của bọn họ, rất sợ cái này Lãnh, lãnh một cái Kiến họ, quay về Đồng Hưng Hoa nói: "Thím ba, ngài và ngữ mỹ cũng tới." Tiểu Hoa không cùng ta nói, Nhược Lan nơi này cho ngài buổi tội rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Nhược Lan mau tới sát bên tím ba ngồi, nếm thử thượng chí tay nghề. Tả Ngữ Mị lặng lẽ bỏ đến Dương Thượng chí bên Thái thửa chí ca, đây là ra ra cho Tiểu Hoa ca từ nhỏ liền quyết định vị hôn thê, Hoa Nhược Lan, hoa ca sợ nhất người. Tuy nói tả Ngữ Mị nói thanh âm của thấp, nhưng lần lượt Dương Thượng chí đang ngồi tả kiến Hoa vẫn là nghe được, mặt ra đỏ lên nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì? Thì sao, lẽ nào ta không phải ngươi vị hôn thê, nữ nói sai rồi cái gì? Hoa Nhược Lan mặt cười lạnh lẽo. Chưa, chưa, nữ mị nói không sai là ta nói sai, Nhược Lan, nhược hi mau mau dùng nữa, nếu không ngụy liền ăn không ngon." tả Kiến Hoa trận lại nói. Nghe tả Kiến Hoa lời nói như vậy, mọi người nghẹn đỏ cả mặt, tả Kiến Hoa tức giận nhìn mọi người muốn cười liền cười, đừng nhịn gần chết. Mọi người cười phá lên, lại bỏ thêm hai người, tả Kiến Hoa mang tới một vỏ thần tiên túy rất nhanh thấy gái. Thấy mọi người cơm nước no nê, lạnh mỹ nữ hoa Nhược Lan hỏi Dương Thừa Chí thừa chí, người này thần tiên túy một tháng có thể sản bao nhiêu? Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút Nhược thì, chúng ta uống loại này 1 tháng nhiều nhất có thể ra 2000 cân, ít rượu phương 1 tháng có thể ra hơn 2 vạn cân 3. Vậy được. Sau đó ngươi này thần tiên thúy, ngươi tự mình chế riêng cho ta đây muốn 1000 cân, tiểu vương đi ra ngoài lưu cho ta 10000 cân, ngươi và tiểu hoa, thím ba cũng thuộc, quen thuộc, giá tiền đến lúc đó lại nói, Hoa Nhược Lan thản nhiên nói, Nhược Lan tỷ, vậy thì tại đại ca. Hoa Nhược Lan đánh gậy Dương Thừa Chí, tiểu hoa vậy khẳng định đồng ý, sự tình quyết định như vậy đi. Dương Thừa Chí nhìn túi đầu uống rượu Tạ Kiến Hoa, thấy buồn cười, thầm nghĩ ở trước mặt người la lối ồn sọm trái đại thiếu, sao ở Hoa trước tiểu thành Một đứa cơm hạ xuống, ra tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu Tạ Kiến Hoa, những người còn lại đều là mặt đỏ lử, lử thật vui vẻ. Hoa Nhược Lan chạy muốn Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến điện thoại của, mang theo một cổ hương phong ra phòng riêng. Tiểu Mỹ nữ tạ ngữ mị bò đến Dương Thừa Chí bên thai Thừa Chí ca, các loại, chờ, không ai rồi, ta và ngươi nói một chút hoa ca cùng Nhược Lan tỉ chuyện cũ." Nhìn thấy Hoa Nhược Lan vừa đi, tả Kiến Hoa một thoáng dơ cao sống lưng nha đầu chết tiệt kia, "Ngươi nếu như dám nói, sau đó có chuyện tốt gì cũng không dẫn ngươi. Không nói thì không nói, ta để mụ mụ nói cho Thừa Chí ca." Dương Thừa Chí một trận mỉm cười. "Đưa đi mọi người." Dương Thừa Chí trở lại bộ đồ, cùng Vương Hải Yến chỉnh lý lại một chút bộ sáng mua về quần áo, lại nói một hồi lên giường ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Quy 1 chương 63, Nghiêm Vui bất ngờ. Vì các loại, chờ, Vương Phượng Thụy lao ra từ điều khắc ngọc khí, Dương Thừa Trí, Vương Hải Yến ở Yên Kinh ở lại, sướng sở 8 ngày. Tàng thư viện VĐVĐVĐ. Tàn tụ vẹn. Việt Nam. Trong 8 ngày mỗi ngày do tạ ngữ mỹ tiểu mỹ nữ làm hướng dẫn du lịch, hai người đi dạo hết tiến kinh thành phố lớn nhỏ, ăn khắp cả yên kinh các món ăn ngon, tiểu mị nữ cùng Dương Thừa Trí, Vương Hải Yến không thể quen thuộc hơn được, tình trà sát đi lên. Các loại quần áo mua một đống lớn. Mãi mới chờ đến lúc đến Vương Phượng Thụy lao ra từ điện thoại, nói ngọc khí đều đã làm xong. Dương Thừa Chí chính mình đón xe tới. Một khối to bằng trứng ngỗng vị ổn nét lao ra tử vẫn cứ cái làm bốn cái vòng tay, 6 cái ngọc bội, ba cái nhẫn, 8 cái hoa tai, nhìn tinh mỹ trong hộp thợ khéo tinh tế, điêu khắc tinh mỹ, tỏa ra tử vận to nhỏ đồ trang sức. Dương Thừa Chí thật một trận cảm tạng, hai lòng mang theo đồ trang sức trở lại yên kinh khách sạn, cho tiểu mỹ nữ gọi điện thoại, làm cho nàng lại đây chọn nó ký, lại cho tả Kiến Hoa cũng đánh một cái. Không thời gian bao lâu, tả Kiến Hoa, tả Ngư Đồng Hưng Hoa đều đã tới, Dương Thừa Chí đem mới vừa mang về ngọc khí đặt tới trên giường để cho bọn họ chọn, ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút đều thật không tiện chọn. Dù sao cái này một kiện ít nhất cũng hơn 10 vạn, làm sao có thể không ngại ngùng nắm. Cuối cùng Vương Hải Yến cho Đồng hương Hoa chọn một chiếc vòng tay, Tả Ngữ Mị một cái ngọc bội, một cái hoa thai, Tả Kiến Hoa một cái nhẫn, một cái ngọc bội, ba người sướng đến phát rồi rồi. Phân thật mặc khí, Vương Hải Yến đem còn dư lại đều sắp xếp gọn bỏ vào trong túi, "Di Đồng, Tả Đại Ca, Ngữ Mị, chúng ta cũng tới 8 ngày rồi, ngày mai sẽ dự định về Bình Thành, có thời gian các ngươi quá khứ chơi." Dương Thừa Chí nói. "Cũng đúng, Bình Thành vậy ngươi còn có một vùng lớn đây, về đi thu thập mấy ngày cũng là bước sang năm mới rồi, các loại chờ." rảnh rỗi đến điên kinh nhất định sẽ đến Aji ra nhìn xem chúng ta a." Đồng Hưng Hoa tiếp lời nói, Tả Ngữ mị mắt đỏ thừa chí ca, "Hải Yến tỷ các ngươi đi rồi, Tạ nghĩ các ngươi làm sao?" Vương Hải Yến ôm lấy Tạ Ngữ mị, vỉnh thành cách điên kinh cũng không xa, hai ngày nghỉ cũng có thể quá khứ. Sáng ngày thứ hai, tả Kiến Hoa lái một chiếc tiểu bị thẻ đi tới khách sạn thừa chí lao đệ, đi đi xuống xem một chút lão ca chuẩn bị cho ngươi tiểu xe vận tải kiểu gì. Ba người bảy đại tám tiểu nhân, nhỏ bé nhét theo túi, ra khách sạn, giáp bên ngoài cửa điểm một bên dừng một chiếc 8 phần 10 mới, mới loại nhỏ xe vừa tải, các loại, chờ Lên xe Dương Thừa chí mới nghe tả kiến Hoa nói trước này là đã sửa chữa lại xe ra đi có thể lên hơn 150 bước tả kiến Hoa lại lấy ra một tờ thẻ ngân hàng thừa chí đây là lần này của người thần tiên tuy tiền 3 triệu đừng ngại ít rượu này đều lao ra từ tả người các loại chờ lại đưa tới giá tiền khẳng định so với này cao Dương thừa chí kết quá thể tiện tay cho Vương Hải Yến làm sao biết chứ 3 triệu khá nhiều ba người chuyện phía một biết tả kiến Hoa thuê xe rời đi Dương thừa chí từ nhỏ kham khổ chưa từng học qua lái xe cũng còn tốt Vương Hải Yến có hộ chiếu cũng có thể lái xe hai người lái xe hướng về bình thành phương hướng chạy tới Bởi vì lâu không lái xe hơn nữa đối với con đường không quen 3 tiếng lộ trình hai người đầy đủ mở ra 5 tiếng mới về đến dương gia câu về đến nhà trong viện hát tử thanh Vân một nhà Kim Mau đại Kim tiểu Kim thật là hài lòng đem Dương thừa chí để xuống đất thật một trận thân thiết làm cho Dương thừa chí một mặt uống nước đầy người cho bụi Vương Hải Yến Dương Thụ Xuân một nhà cổ đan bình mẹ con nhìn là cười ha ha. đuổi đi này một đám thân mật nhất đồng bọn một đám người đem dương thửa chí mang về đồ vật đều rời vào phong khách Dương tha chí cao hứng bắt chuyện mọi người và người đều lại đây chia của rồi Vương Hải Yếnấm nhẹ hắn mộtá cái gì chết của khó nghe một chết Dương Thừa Chí cười ha ha, mọi người xem ngắm biển yến cho các ngươi mua đồ vật, tiết đến nhà, không những khác đưa mọi người, liền cho mọi người mua chút quần áo. Xem trong tay mỗi người mấy bộ quần áo, Dương Tú Xuân, Cổ Đan Bình hai nhà nhân đều ngượng ngủ từ đến Dương Thừa Chí trong nhà hỗ trợ, tiền công không ít cho, mỗi ngày còn không dùng về nhà làm cơm, hài tử cũng ở đây sân chơi vui vẻ, Dương Thừa Chí bọn họ còn bất trận cho mua này mua cái kia, người trong thôn nước ao bọn họ, đều nói bọn họ người đàng hoàng, có báo đáp tốt, gặp được Dương Thừa Chí này hảo tâm ông chủ. Qua loa ăn cổ Đan Bình làm cơm, Vương Hải Yến tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi, mở ra hơn 5 giờ xe. Một cái tiểu tích tích mỹ nữ làm sao chịu được. Dương Thừa Chí ôm mua về ý dụng cái hòm thuốc trên lầu 2, tiến vào thư phòng, mở ra cái hòm thuốc, đem tượng đồng để ở một bên. Dương Thừa Chí tinh tế đánh giá cái này gỗ đàn hương cái hòm thuốc, cái hòm thuốc bên ngoài diện tích so với bên trong lớn hơn rất nhiều, cái hòm thuốc sắc thực có từng kẹp, nhưng Dương Thừa Chí quan sát đã lâu cũng không phát hiện thế nào mở ra từng kẹp. Hắn càng làm cái hòm thuốc phóng tới tia sáng khá là đủ địa phương càng thêm cẩn thận quan sát hạ xuống, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Khác ở cái hòm thuốc bề ngoài trước mặt bảy đóa hoa mai trên đều có một cái so với chiếc đũa hơi mảnh lỗ nhỏ. Đồng thời này bảy đóa hoa mai cũng là dựa theo thất tinh bắt đầu phương vị điêu khắc ở trên cái dương trước mặt. Nghĩ tới đây tất cả, Dương Thừa Trí tìm một cái thô một chút cứng rắn, lạnh, thanh sát, dựa theo trong ký ức Dương lão ra tử nói cho hắn thất tinh bắt đầu trình tự, từng cái đem thanh sắt cắm một lần, mới vừa cắm cái cuối cùng lỗ nhỏ, cái hòm thuốc bên trong cửa giặc vàng một tiếng, Dương Thừa Trí trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ hấp dẫn. Mở ra cái hòm thuốc, thấy trong hòm thuốc để trấn hướng lên trên nô lên, lấy tay khẽ bóp, khói này thoát nước sơn để trấn đã bị cầm lấy, phía dưới lộ ra một tầng cao 10 cm một cái tầng kép. Tường cách bên trong chỉ có nhìn như một bộ sách màu vàng tơ lụa bao vây cùng một cái không biết cái gì ra chế thành bối ra. Dương Thừa chí nhẹ nhàng lấy ra cái kia bộ sách cổ, sách cổ chất liệu không tệ, cũng không biết thả bao lâu cũng không thấy hư hao bộ này sách cổ không có tên tuổi, mở ra tờ thứ nhất, nhìn mấy lần, Dương Thừa chí trong lòng ngẩn ra mừng như điên. Hán lại từ không gian lấy ra dương lão ra tử cất dấu y thuật, từ bên trong lấy ra một cái dùng không thấm nước bao giấy dầu bao lấy bọc giấy, mở ra giấy dầu, bên trong lộ ra một bộ sách cổ. Bộ này sách cổ màu sắc muốn so với trong hòm thuốc cái kia bộ phải sâu, thế nhưng chất liệu cơ bản như thế, Dương Thừa Chí nhìn lao ra tử lưu lại sách cổ tờ cuối cùng, lại nhìn trong hòm thuốc sách cổ tờ thứ nhất, tay hắn nâng hai bộ sách cổ kích động một thoáng nhẹ lên, đúng là nó, ta thật sự tìm được rồi. Dương Thừa Chí trong tay sách cổ là hoa hạ trung y giới, hết thể trung y mơ tưởng muốn nhờ thần sách, tương truyền hoa hạ thần y hoa đà vì là tào chữa bệnh, lại gặp đến tàu nghi kỵ, đưa tay lao ngục thai thường, cuối cùng chịu khổ sát hại, ở sắc bị tử hình một ngày trước bữa tối, đem suốt đời tâm huyết, năng kinh, để cho ngủ tốt, để ngủ tốt đưa về cho hoa gia hậu nhân hoặc là đệ tử. Ngục Tốt biết Hoa Đà là thần y, lưu lại chi thư nhất định là thần phẩm, liền lặng lẽ mang về nhà trùng ngăn cất một phần, dấu ở chính mình sân. Đang định đưa, Thanh năng Kinh cho Hoa gia hậu nhân, lại phát hiện thê tử của hắn làm cơm không tuổi đang dùng nguyên bản, Thanh năng Kinh, nhóm lửa làm cơm, các loại, chờ, cướp đến tay bên trong lúc chỉ còn dư lại một nửa. Ngục Tốt hổ thẹn, ở đưa về trên đường được gió không thể nói chuyện, các loại, chờ, đêm, Thanh năng Kinh, bản thiếu đưa đến Hoa gia sau trong tay người, chỉ đến thật vội viết nhà ta hậu viện vài chữ tiểu chết rồi, Hoa gia hậu nhân đi nhà hắn tìm mấy lần không tìm được. Hoa gia người chỉ có thể y theo bản thiếu, Thanh Nam Kinh, làm cho người ta y bệnh. Đến người đời sau nhóm thấy cơ bản đều là hậu nhân căn cứ, Thanh Nam Kinh, bản thiếu viết tới một ít da lồng, chân chính, Thanh Nam Kinh, từ đây không gặp tâm tích, hậu nhân tương truyền dựng thánh chương trọng cảnh từng chiếm được, Thanh Nam Kinh. Lại sau đó, Dương lão đầu tổ tông đã nhận được, Thanh Nam Kinh, Thượng bộ, Dương gia dựa vào nửa bộ, Thanh Nam Kinh, trở thành một phương danh y, đến thanh chính phủ chiến loạn bắt đầu, Dương ra tổ tông suýt chút nữa để người nước ngoài giật Dương gia người không xuất hiện ở thế làm nghề y mà đổi nghề học trung nghệ. Y thuật cùng chủ nghệ kết hợp, dương gia từ từ hình thành phong cách riêng tài nấu nướng. Ở lúc đó cũng là danh chấn một phương. Đến dương lao đầu đời này, dương gia chỉ còn dương lao đầu, dương lao đầu cả đời không có lập gia đình, vì lẽ đó liền đem dương thừa trí coi như dương gia người nối nghiệp, vì lẽ đó dương lao đầu ở dương thừa trí lúc nhỏ vẫn đối với dương thừa trí chặt chẽ qua hàng giáo. Dương thừa trí cũng tính cả tiến bào, học xong dương lao đầu 8 phần 10 tay nghề, lao dương đầu cũng đem dương gia tổ chuyển xuống nửa bộ, thanh năng kinh để cho Dương Thừa Trí, cũng nói cho Dương Thừa Trí, Thanh Nam Kinh, nửa bộ đầu có thể chữa trị một ít thường gặp các bệnh, thế nhưng nửa phần sau những có trị liệu nghi nan tạp chứng các loại lư vương. Cũng dặn Dương Thừa Trí có cơ hội liền hỏi tham một chút, Thanh Nam Kinh, nửa phần sau. Này không do vận may run rủi Dương Thừa Trí mua về một cái danh ý đã dùng qua cái hòm thuốc, cũng ở bên trong tìm được rồi Dương ra mấy chục bối nhân đều không tìm được, Thanh Nam Kinh, nửa phần sau. Này làm sao không có thể làm cho hắn kích động. Dương Thừa tỉnh táo lại, dùng khối này màu vàng tơ đem, Thanh Nam Kinh, gói bên ngoài hữu dụng bao giấy dầu lên. Bỏ vào lao Dương đầu cất dấu sách thuốc bên trong bỏ vào không, gian, hắn biết việc này không thể truyền đi, nếu như truyền đi, nhất định mang đến cho hắn thai nạn khổng lồ. Bộ này sách cổ chỉ có thể ở không người thời điểm chính mình xem, nhớ thuộc lòng. Liền ngay cả hắn thân cận nhất Vương Hải Yến cũng không có thể nói cho, phải nói cho cũng chỉ có thể nói cho dưỡng dục hắn người trưởng thành lao Dương đầu. Nếu trong hồng thuốc lưu là thần sách, thanh năng kinh, như vậy cái kia không biết tên ra thú chế thành túi ra cũng nhất định là đồ tốt. Dương thừa chí hưng phấn đem cái kia túi ra lấy ra, không biết thả bao nhiêu năm túi da, túi da còn như cương làm ra như thế, mệt mỏi Túi da dường như người hiện đại nhóm dùng bóp da như thế, chỉ có điều so với mọi người đựng tiền dùng bóp da muốn lớn hơn rất nhiều. Hắn mở ra xem thấy túi da hai bên trái phải cắm dài ngắn bất nhất 81 chi kim châm, 81 chi kim châm tổng cộng chia làm 9 tổ, mỗi tổ 9 chi, ngầm có ý cổ nhân chối nói kiểu vi cực gây nên câu chuyện. Kim châm phần cuối trên khảm nạm 5 loại màu sắc khác nhau bảo thạch, ám hợp cổ nhân chỗ nói ngũ hành lý lẽ. Nhìn 9 tổ khảm nạm ngũ sắc bảo thạch kim châm, Dương Thừa Chí thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngũ hành kim châm, bất quá lại nghĩ đến Lao Dương đầu đã nói, cho dù tìm được ngũ hành kim châm Nếu như không có vận dụng hành châm phương pháp, ngũ hành kim châm cùng phổ thông kim châm như thế. Dương Thửa Chí lấy tay nặn nặn túi ra, cảm thấy có một nơi cùng những nơi khác không giống nhau, từ mảnh quan sát một chút, ở da thú túi ra nhìn lên đến một chỗ thật nhỏ khe hở, hắn dùng kim châm khẽ hất túi ra trên khe hở, khe hở nứt ra, bên trong lộ ra một tầng thật mỏng tấm lụa, nhẹ nhàng rút ra. Triển khai tấm lụa, diện tích có một mờ to nhỏ, mặt trên lít nha lít nhít viết đầy đầu dây chữ nhỏ, Dương Thừa Chí mảnh nhìn kỹ mở đầu vài câu, trong lòng không nhịn được lại là một trận kinh hỉ, này kim đúng là ngũ hành kim châm, trên tờ lụa viết chính là ngũ hành kim châm vận mai phương pháp. Dương Thừa Trí đem cửa thư phòng khóa lên, cẩn thận nghiên cứu ngũ hành này kim châm vận may phương pháp. Đến tối Vương Hải Yến quá, đến có cửa, Dương Thừa Chí mới coi như đem ngũ hành kim châm vận may phương pháp nhớ kỹ trong lòng, đem tấm lụa cẩn thận gấp kỹ bỏ vào không gian. Dương Thừa Chí mở cửa phòng, "Thừa Chí, ngươi làm gì chứ? Tiểu tụy như vậy?" Vương Hải Yến nhìn hai mắt xưng đỏ, sắc mặt tái nhợt Dương Thừa Chí hỏi, "Hải Yến, cái hòm thuốc mua đáng giá, ở bên trong ta tìm tới một bộ kim châm." Dương Thừa Trí hưng phấn khoát khoát tay bên trong tối ra. Vương Hải Yến cũng thật cao hứng, bất quá đối với trung y thuật không hiểu nàng. Chỉ là cho rằng Dương Thừa Trí đã nhận được một ít hoàng kim làm kim châm, Thừa Chí, nhanh tắm một cái ăn cơm. Dương Thừa Trí cũng biết Vương Hải Yến không hiểu chuyện ý, cũng không đang nói cái gì, đem túi da giấu kỹ trong người, theo Dương Hải Yến xuống lầu ăn cơm. Quy 1 chương 64, tiếp đến. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thừa Trí thiên lúc trời tối dựa theo trên tơ lụa ghi lại phương pháp, luyện tập ngũ hành kim châm dùng châm phương pháp. Không tới 2 tuần lễ, vẫn đúng là để hắn suy nghĩ ra một điểm bí quyết, trong thân thể có thể cảm thấy có một tia khí lưu theo ngũ hành kim châm vận hành phương pháp lưu động. Hắn càng là kinh hỉ và phấn, thật sự hiểu một có làm thì mới có ăn, liền càng thêm chăm chỉ điệu cậu tập ngũ hành kim châm vận hành phương pháp. Tiếp đến mấy ngày trước, Dương Thừa Chí dựa vào tìm tòi rốt cục hoàn toàn nắm giữ ngũ hành kim châm vận hành phương pháp, thân thể của hắn có một cỗ tinh tế khí lưu. Hơn nữa hắn từ một ít trong sách xưa cũng biết phương pháp này, ở trên thực tế mọi người gọi là nội công, hiện đại trung ý xa xuất chủ nếu là bởi vì phối hợp làm nghề ý nội công đa số thất truyền, mới đưa đến trung ý sự suy thoái, Tây ý của khởi. Chính hắn cũng thử dùng ngũ hành kim châm ở trên người mình luyện tập, dùng năm loại phương pháp khác nhau, thân thể có năm loại cảm thụ bất động. Hắn biết hắn có thể dùng kim châm làm cho người ta y bị bệnh. Dương Thụ Xuân nói cho Dương Thừa Chí, trong viện gà vịt đa số đều có 6, 7 cân, có thể bán ra, Dương Thừa Chí mình giết hai con, mùi vị chính là so với người trong thôn nhỏ nuôi gà vịt mùi vị ngon. Dương Thừa Chí cho Lý Thư Nhã đi tới điện thoại, hỏi một chút Lý Thư Nhã năng sớm khách sạn có cần hay không gà vịt, kết quả Lý Thư Nhã đem trong viện gà vịt toàn bộ đã hàng, giá tiền là giá thị trường gấp đôi. Lý Thư Nhã biết Dương Thừa Chí sân đồ vật tất cả đều là cự phẩm, vì lẽ đó không hề nghĩ ngợi tựu ra giá cao. Chính là muốn cầu Dương Thừa Chí nhiều chân nuôi mấy ngày, các loại, chờ Năm trước đồng thời trở đi. Dương Thừa Chí cho Tạ Kiến Hoa đại ngạch hai điện thoại để hắn lại đây vận một nhóm thần tiên thú, Tạ Kiến Hoa không nói hai lời, mang theo lớn bằng xe vận tải đến Dương ra Câu Lôi đi hơn 1000 cân Dương Thừa Chí chính mình nhượng thần tiên thú, 20000 cân ít rượu phưởng sinh ra rượu, ném cho Dương Thừa Chí một tấm thẻ chi phiếu để Dương Thừa Chí chính mình đi thăm dò. Dương Thừa Chí lên mạng trang một cái, đem xem Dương Thừa Chí lên Miết Vương Hạ Hiến sợ hết hồn, trong thẻ có tới 200 triệu nguyên, Dương Thừa Chí đem thẻ ngân hàng tiện tay ném cho Vương Hạ Hiến, "Hạ ta cũng là người có tiền, quay đầu lại ngươi muốn mua cái gì mua cái gì, không cần tiết kiệm." Đem Vương Hà Yến cảm động rối tinh rối mù. Năm trước 3 ngày, Vương Hà Yến cùng Dương Thừa Chí nói rồi một buổi tối tình lơi nói, ngày thứ 2 Vương Hà Yến mang theo không muốn rời đi Dương ra câu về Dương Thành cùng cha mẹ tới đến, cũng ước định đã qua đại niên mùng 6 Dương Thừa Trí liền đi Dương Thành bãi phòng Vương Hà Yến cha mẹ của. Thời gian này hoa hạ khắp nơi tràn trề này quan hệ bầu không khí, liền ngay cả nho nhỏ này Dương ra câu từng nhà cũng đều thật sớm đã phụ lên để lòng, Dương Thừa Chí mang theo Dương Thụ Xuân đi một chuyến Bình thành, mua về một xe hàng Tết, nói cho Dương Thụ Xuân, cổ đàn Tết đến không cần về chính mình rồi, ngay khi đại việc quá, tiết kiệm chính mình cô đơn. Hắn lại đi một chuyến bí thư chi bộ của Tôn Dương Phượng Sơn ra, nói cho Dương Phượng Sơn đem trong thôn hộ gia đình danh sách cho hắn một phần, đặc biệt cô quả lão nhân cùng năm bảo vệ hộ muốn đặc biệt ghi chú rõ. Dương Thừa Trí có đi một chuyến thị trấn, kéo về chiếc xe lớn bạch diện, gạo cùng mấy trăm cân heo dê bỏ thịt, để Dương Phượng Sơn thông báo thôn dân đến nhà hắn đại viện lĩnh tiếp đến lễ vật. Một hồi cơm vu, Dương Thừa Trí sân phía trước vây đầy Dương gia câu thôn dân, Dương Phượng Sơn thông báo thôn dân nói Dương về tiền, người trong thôn, kéo về không ít bạch diện, gạo miễn phí phát cho bọn họ, theo đầu người mỗi người một túi gạo, một túi bạch diện. Cô quả lão nhân ngoại trừ gạo và mì còn có 10 cân heo dê bỏ thịt Dương thừa chí tìm trong thôn mấy người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng lao lực phụ trách cho mọi người hướng về gia truyền gạo và mì hứa hẹn chuyển song sau mỗi người cho bọn họ 300 nguyên phí vất vả Dương ra câu tuy nói là là nhỏ nhân khẩu cũng có 4 500 người liền chút ít đồ này đầy đủ phân ra một ngày. mẹ quá con tôi đồ vật của ông lão Dương thừa chí để Dương Phượng Sơn tìm người cho đưa đến nhà chờ phân phát xong gạo và mì bị khổ mấy người mỗi người đa phần hai túi đem còn giữ lại mấy chục túi đều cho cường tốc cùng Dương Phượng Sơn, đồng thời để Dương Phượng Sơn thông báo thôn dân, từ đầu năm mùng 1 xem là trong thôn tổ chức náo nguyên tiêu. Dương Thừa Chí bỏ vốn mua các loại đạo cụ, chỉ cần thôn dân tham gia hoạt động, mỗi người mỗi ngày 150 nguyên, những thôn khác thôn dân tham gia, mỗi người mỗi ngày 100 đồng. Trong phút chốc thôn dân cùng kêu lên khen hay, dồn dập tán dương Dương Thừa Chí có tiền không quên người trong thôn, cũng khích lệ Dương lão ra tự nuôi một một đứa cháu ngoan. Một hồi công phu thì có hơn 300 người báo danh, Dương Chí nói có nhiều người như vậy báo danh, lập tức lại phát sinh thông báo, toàn gia tham gia mỗi người mỗi ngày 200 nguyên. Kỳ thực Dương Thừa Chí làm như vậy chủ yếu là chính bản thân hắn cảm thấy Tết đến quá cô đơn, hắn người này lại không thèm để ý tiền, hắn luôn cảm thấy tiền đủ hoa là được rồi, mấy ngày trước tả kiến hoa đưa tới 200 triệu, tiết nhất cùng thôn dân đồng thời náo nhiệt hạ xuống, tiêu tốn cái mấy triệu, mọi người đều náo nhiệt khởi hành rồi, tiền cũng kiếm được. Ở Dương Phượng Sơn thống kê số người tham gia thời điểm, Dương Thừa Chí để cường thúc liên lạc một chút có thể tin pháo trúc xưởng, để xưởng mau nhanh vãng lai like đưa 3 triệu khói hoa pháo chúc, ở đầu năm mùng 1 cùng tháng riêng 15 thời điểm chấm ngọi. An bài xong tất cả, các loại chờ pháo chúc xưởng đưa tới pháo chúc lại lưu lại chuyên nghiệp chăm gói khói hoa nhân viên, năm đó đã tới rồi. Đêm 30 sáng sớm, Dương Thừa Chí dậy rất sớm, mang theo một cái chuyên môn chứa đựng tiền lì xì bọc lớn, ở trong sân treo chọc hát tử, thanh vân chúng nó. Người trong thôn được rồi Dương Thừa Chí chỗ tốt, không tới 8 giờ mọi người liền đến cho Dương Thừa Chí chúc Tết, Dương Thừa Chí ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi người cho phát ra một cái 100 đồng tiền lì xì. Đợi được Dương Thủ Xuân, cổ đan bình bọn họ chạy tới chúc Tết, Dương Thừa Chí cho bọn họ một cái 5000 bao, liền ngay cả không có ở hắn này làm thời gian bao lâu ba cái tiểu phường công nhân cũng 2000 nguyên tiền lì xì. Thôn dân đang hâm mộ đồng thời dồn dập muốn tới Dương Thừa chí này làm việc bọn họ cũng đều biết Dương thừa chí tính cách được không lung tung sử dụng người phúc lợi so với ở bên ngoài làm công cao hơn nữa Dương thừa chí chỉ có thể nói cho mọi người đợi đầu xuân đoàn người đều có cơ hội cho hắn làm sống buổi trưa buổi tối Dương thừa chí tự mình xuống bếp cho làm một bữa thì lớn lại cho ba tên tiểu ra hỏa một cái đại bao mọi người thật vui vẻ đã qua cái năm chờ nửa đêm tiếng Trung vang lên lúc dương ra câu bầu trời sángạ người người đủ mọi màu sắc khói hoa chiếu sáng bầu trời đêm dương ra câu nam nữ già trẻ dồn dập đi ra xem trong Ngõ Yên Hòa Liền ngay cả thôn phụ cận thôn dân đều chạy tới quan sát. Khi bọn họ nghe nói Dương Thừa Chí cho người trong thôn phát phúc lợi, phát hơn bao. Còn để thôn dân tổ chức náo nguyên tiêu, một ngày cho 200 nguyên, còn hoa 3 triệu mua khói hoa trăm ngòi, đều ước cao Dương gia câu già cái Dương Thừa Chí. Đến lúc sau nghe nói những thôn khác thôn dân cũng có thể tham gia náo nguyên tiêu, chỉ có điều mới cho 100 đồng, vậy những thứ này làng thôn dân cũng đều đồng ý tới tham gia, một ngày 100, một tháng chính là 3000, so với đi làm công mạnh hơn nhiều. Bọn họ đều tìm bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn báo danh. Chưa kịp khói hoa thả xong, báo danh tham gia náo nguyên tiêu nhân số liền lên 800, Dương Phượng Sơn sợ người mấy quá nhiều Dương Thừa Chí không chịu được nổi, đi tìm Dương Thừa Chí, Dương Thừa Chí cười cợt nói cho hắn biết, nhân số khống chế ở 1.500 người là được rồi. Đến nửa đêm 3 điểm lúc Dương ra câu châm ngòi xong khói hoa, mọi người chơi cũng mệt mỏi tất cả về nhà nghỉ ngơi, chờ đợi bình minh tham gia náo nguyên tiêu. Quy 1 chương 65, náo nguyên tiêu, 1. Đầu năm 10 đến 8 giờ, Dương Thừa Chí bị một trận rung trời tiếng chiêng chống tỉnh, hắn rời cọ rửa một chút, mặc vào, đêm qua một thân trước mấy lúc mua về á Mãn, Âu phục. Ở tối đáo bên trong chứa một chút tiền lẻ tì ra ngoài. Thang thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tù vẹn. Việt Nam. Kim Mao thấy hắn ra ngoài chùi một thoáng nhảy lên đến bả vai của hắn, trở về mấy tháng Kim Mao cũng đã trưởng thành, hơn một thức thân cao, ngồi xổm ở Dương thửa Chí bả vai chít chít chỉ vào ngoài sân. Trong viện chỉ có hát tử, Thanh Vân một nhà, Lại Thanh, Hai Thanh, Tiểu Thanh cũng đã trưởng thành, chỉ so với Thanh Vân hơi thấp, bởi vì nước không gian tác dụng, Thanh Vân một nhà ra mua màu sắc không phải là màu xám đen, mà là đã biến thành màu xanh nhạt, có thể vĩnh viễn không được bao lâu đồng nhất mọi người không chừng đều có thể biến thành màu trắng bạc đã trưởng thành thành niên kim điêu đại kim, tiểu kim sớm không biết bay đến đó, hơn 30 con gà rừng ở trong viện nhàn nhã kiếm ăn. Trên bầu trời tràn ngập mùi thuốc súng đến bây giờ cũng không hoàn toàn tiêu tan, ra cửa viện, tại hắn phía bên ngoài viện đất hoang trống, cương thúc chính chỉ huy một ít tham gia hoạt động thôn dân thu thập tối hôm qua châm ngòi khói hoa mạnh vụt, khói hoa pháo trúc giấy đồng xếp vào vài nông vận xe, xem ra tối hôm qua không ít châm ngòi. Người trong thôn thôn dân nhìn thấy hắn dồn dập cho hắn chúc Tết, Dương Thừa Chí nhìn thấy có mang đứa nhỏ liền cho tiểu hài tử một cái 100 đồng tiền lì xì, bọn tiểu tử cầm tiền lì xì cao hứng la to. Hỏi người trong thôn náo Nguyên Tiêu người ở đâu tập luyện, mọi người nói cho hắn biết ở trong thôn mọi người ngày mùa thu hoạch dùng đánh cốc trên sân. Chưa kịp trình diện trên mặt, liền xa xa nhìn thấy đánh cốc trên sân người ta tập luyện, bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn đứng ở dựng trên đài chính nắm lời này đồng đối với bọn họ nói chuyện, Dương Phượng Sơn năm nay là hắn làm bí thư chi bộ của thôn vừa đến nhất là phong quang một năm, chừng 100 hộ Dương gia câu dị vãng tới đến, quá Nguyên Tiêu đều là không có tiếng tâm gì, nguyên nhân là Dương gia câu nhỏ quá, trong thôn không bỏ ra đội dư thừa tài chính, đừng nói cho. Tham gia hoạt động người phí dịch vụ, liền ngay cả tất yếu đạo cụ cũng đặt mua không nổi. Mà năm nay Dương thừa Chí lấy ra mấy trăm bạn giúp đỡ trong thôn, này ở hương trấn bên trong, thậm chí thị trấn đều là một khoản tiền lớn, nhìn thấy những thôn khác người quá Dương ra câu báo danh tham gia hoạt động, hắn này làm bí thư chi bộ của thôn theo cũng phong quang. Đứng ở giản dị trên đài nói chuyện Dương Phượng Sơn nhìn thấy Dương Thửa Chí, tự đối đoàn người nói ra tư Dương thừa Chí lại đây, để Dương thừa Chí lên đài giảng mấy câu nói. Mọi người thấy Dương thừa Chí lại đây, để đạo để hắn lên giản dị đài, Dương Thửa Chí ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tiếp nhận mịt do suy nghĩ một chút nói rằng người trong thôn phụ lao ra mắt mọi người tết đến được, ta tử về thôn trồng rau nuôi cá kiếm được ít tiền, này đều dựa vào mọi người trợ giúp, ta nghe nói ở không về thôn thời điểm, chúng ta dương ra câu để những thôn khác chửi cười, vì lẽ đó ta lấy ra một điểm tiền cùng mọi người cùng nhau thật vui vẻ tép đến, Quá nguyên tiêu. Mấy ngày trước ta nói rồi dương ra câu người tham gia náo nguyên tiêu mỗi người mỗi ngày 200 nguyên, những thôn khác một ngày 100 đồng, ta nghĩ muốn chuyện này đối với những thôn khác thôn dân không công bằng, vì lẽ đó ta quyết định những thôn khác thôn dân tham gia náo nguyên tiêu hoạt động, một ngày mỗi người 150 nguyên. Thời gian hoạt động chúng ta trong thôn nuôi cơm Phượng Sơn thúc một hồi cho tìm trong thôn làm cơm có thể điểm người cho mọi người làm cơm, người nấu cơm viên phí dịch vụ cùng tham gia hoạt động người như thế. Mặt khác chờ qua tháng riêng, ta dự định ở chúng ta dương gia câu nắp một trường học, mời mọc bình thành tốt nhất giáo sư, cho dương gia câu không chỗ đi học hại từ một cái yên ổn học tập nơi. Qua mấy ngày ta muốn ra cái xa nhà, bất quá ta một hồi liền cho bí thư chi bộ của thôn Phượng Sơn thúc lưu lại 5 triệu dùng cho người trong thôn các loại hoạt động, đến lúc đó các hương thân có thể đến Phượng Sơn thúc ra kiểm tra thu chi rõ ràng chi tiết bề ngoài. Các hương thân thỏa thích náo nhiệt, mọi người vui vẻ năm nay mới có thể có hảo tâm tình trồng trọt kiếm tiền, cảm ơn mọi người. Dương Thừa Chí một lời nói để phía dưới nghe tham gia hoạt động mọi người nhiệt huyết dâng trào, tiếng vỗ tay đầy đủ vang lên hơn 10 phút. Chờ tiếng vô tay từ từ trở nên bình lặng, Dương Vượng Sơn cầm ống nói lên các hương thần, "Thừa Chí làm giàu không quên chúng ta người trong thôn, chúng ta muốn không có lôi Thừa Chí cho chúng ta thôn mỗi một món tiền vốn, song ta cùng thôn chi bộ người thương lượng một chút, hạng ra một cái dương ra câu chuyên nghiệp tài chính chi ra rõ ràng chi tiết bề ngoài, hi vọng mọi người giám sát chúng ta." Thừa Chí nói rồi, "Chúng ta dương ra câu năm nay náo nguyên tiêu đội ngũ, nhân số định ở khoảng 1500 người, hiện tại tham gia có 1.200 người, còn có 300 người chỗ trống." của người nhà ai có thân thích bạn tốt muốn tham gia hoạt động, mau mau liên hệ, quá hạn không đợi. Sau đó lại nói hơn 10 cái dương ra câu thôn dân tên để cho bọn họ ở đây mặt cái khác đất hoang bên trong dựng lều vải, cho ở ngoài thôn tới tham gia hoạt động người làm cơm. Dương Phượng Sơn nói lời nói, đoàn người dồn dập lấy điện thoại di động ra cho thân bằng hảo hữu gọi điện thoại, hỏi bọn họ có nguyện ý hay không tham gia dương ra câu hoạt động. Không chỉ trong chốc lát, Dương Phượng Sơn bên người liền vây đầy cho xin mời bằng hữu bạn tốt báo danh thôn dân. Dương Thừa tìm tới cương để hắn hỏi một chút người trong thôn nhà ai có heo dê như bán ra, mua lấy khiến mọi người cải thiện thức ăn. Bữa trưa Dương Thừa Chí chưa có về nhà, ngay khi trong lều vải cùng người nhóm cùng nhau ăn cơm, nhìn trong lều vải dòng người hối hạ bưng ngon miệng cơm nước, vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, Dương Thừa Chí trong lòng cũng là một trận thoải mái. Ăn cơm trưa, lều vải cách đó không xa liền truyền đến cái chiêng tiếng trống, hắn ra lều chạy thấy đánh cốc trên trận, một đám trai trai hải tử ở nơi nào khu chiêng gõ trống, còn có ăn mặc phân phát dưới áo quần diễn xuất trang ở nơi nào hốn tới hẻo lui, Dương Thừa Chí không ngừng âm mộ, tuổi trẻ thật tốt. Hắn lại nhìn thấy cách đó không xa có một đám người vây tại một chỗ không biết đang quan sát cái gì, lòng hiếu kỳ mà bắt đầu, hắn cũng tin bước đi tới. Mọi người thấy Dương Thừa Chí lại đây, dùng một loại tự tiếu phi tiêu ánh mắt nhìn hắn, Dương Thừa Chí cũng kỳ quái, không biết mọi người tại sao nhìn như vậy hắn, lại hỏi thì sao, tại sao nhìn ta như vậy. Đoàn người cười ha ha, mọi người cho hắn tránh ra con đường, Thừa Chí ngươi vào xem xem liền biết rồi. Chờ tiến vào Đoan người, mới biết mọi người tại sao dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, nhìn hắn thấy Kim Mao chính ở trong đám người cầm một cái mua về đạo cụ kim cô đồng ở nơi đó vũ đến mu đi, trên người không biết còn có một cái mặt ở trên người nó dường như áo choàng vậy áo quần diễn xuất, mong đuốt nhỏ thỉnh thoảng ở trên người gái mấy lần. Mọi người nhìn Kim Mao buồn cười biểu diễn thỉnh thoảng phát sinh một trận cười to, Kim Mao xem ra cũng hưởng thụ người như thế quần vây xem bầu không khí, ở trong đám người đi tới đi lui, múa lên trong tay thần binh. Dương Thừa Chí mắng thầm này con tự hầu, từ sáng sớm ra cổng, sẽ không biết chạy đó, hiện tại nhưng là lấy phương thức này xuất hiện, không nhiều quay tới lại nghĩ đến, Kim Mao xưa nay đến Dương gia câu liền cô đơn, bước sang năm mới rồi cũng làm cho nó hài lòng hài lòng đi. Mọi người nhìn Dương Thừa Chí quỷ dị vẻ mặt, nghẹn sắc mặt đỏ chót, có người ủy vào lá gan lại đây Thừa Chí, ngươi xem Kim Mao cũng yêu náo nhiệt, chúng ta mua về đích phục trang bên trong có không ít là đóng vai con khỉ, ta xem liền tìm một bộ. Sửa lại một chút để Kim Mao cũng tham gia hoạt động đi. Mọi người thấy có người mở miệng, liền phụ họa nói đúng đấy, Thừa chí, Kim Mao không cần đóng vai là được hầu vưng rồi. Thừa chí, nhà ta đúng là may, ta đây liền đi làm cho nàng cho sửa lại một chút. Thấy mọi người đều nói như vậy, Dương Thừa Chí gật gật đầu, Kim Mao, cố gắng cùng người nhóm phối hợp, không cho hồ đồ, muốn hồ đồ cẩn thận ta trừng trị người. Kim Mao nghe xong Dương Thừa trí, rất phối hợp cho Dương Thừa Chí chào một cái, chêu đến đoàn người lại là một trận cười to. Quy 1 chương 66, Nã Nguyên Tiêu 2. Lúc xế chiều, Nguyên Tiêu hoạt động chính thức tập luyện. 1.500 người đại đại đội ngũ, chia làm 15 tiểu nhân, nhỏ bé đoàn thể, mỗi cái đoàn thể nhỏ đơn độc tập luyện, trang diện chu vi đầy đám người quan sát, phủ cận thôn trang đám người đều biết Dương gia câu có một gọi Dương thừa chí thôn dân bỏ vốn để mọi người náo nguyên tiêu. Tang thư viện vẹt vút vẹt vút, tàn tụ vện. Việt Nam đều chạy tới xem cho vui. Mỗi cái đoàn đội trang phục đều không giống nhau, vì lẽ đó bọn họ náo nhiệt nội dung cũng bất động, múa ương ca, vũ sư tử, đi ca kheo, hiện đại ca vũ, chiến trống đội, đa dạng. Trong đó hấp dẫn người nhất là Kim Mao dẫn đội hầu từ đội, Kim Mao một thân đại nháo thiên cung bên trong tôn đại thánh đích phục trang, móng nuốt cầm lấy một cái vàng trói lọi kim cô đồng, ở phía trước đội ngũ qua lại múa, còn bất trợn chảo này gãi cái kia, chọc người vây xem nóng cười ha ha. Kim Mao thấy vây xem người càng của nó đến càng nhiều, càng là ra sức múa cây gậy, còn học vây xem đoàn người giáo cho nó các loại con khỉ động tác, để vây xem mọi người càng là đệ bụng, vắt hết óc muốn các loại động tác để Kim Mao mô phòng theo. Có mấy người còn lấy ra camera đem Kim Mao dẫn dắt đội ngũ ngũ náo nguyên tiêu bức ảnh phát đến internet, lại gây nên dân mạng một trận bàn tán sôi nổi, mọi người đều nói thần kỳ ca quá nghịch thiên rồi, còn có người biểu thị muốn tới Dương gia câu nhìn một cái chỉ có 4, 500 người làng, hỏi cái gì có thể hấp dẫn hơn 1000 người đội ngũ tham gia tiết nguyên tiêu hoạt động. Đến lúc buổi tối, bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn lại đây nói cho Dương Thừa Chí, bảo ngày mai huyện lý lãnh đạo muốn tới Dương gia câu thị sát, Dương Thừa Chí bĩu môi, cái kia mấy năm sao không thấy bọn họ chạy tới thị sát. Dương Phượng Sơn thật xin lỗi, cái kia mấy năm không phải ta thôn không có tiền, cũng không làm quá như vậy hoạt động. Thưa trí, của ngươi cho Lao Thúc nói chút lời hay. Muốn làm tốt, Lao Thúc không chừng có thể đến trong trấn đi làm. Dương Thừa Chí gật gù, "Phượng Sơn Thúc, ta mùng năm phải ra khỏi chuyến xa nhà, người trong thôn công việc, sự việc liền nhờ vào ngươi, đây là 5 triệu ngươi cầm trước, muốn không đủ, chờ ta trở lại lại cho ngươi." Nói từ trong túi móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Dương Phượng Sơn. "Thưa trí, Lão Thúc không biết sao nói, người trong thôn ngươi rồi này đại chỗ tốt, cũng không thể có cái gì biểu thị, đợi ngày mai trong huyện lãnh đạo lại đây, ta cho ngươi nói một chút, nhìn trong huyện có thể cho ngươi một ít chính sách ưu đãi không." "Phượng Sơn Thúc, ngươi không cần nói, như vậy là được." Trở ta trở lại, ta ra hai tại tính toán tính toán, ngươi cũng biết ta cái kia một đám lớn đất hoang năm nay đều dự định trồng rau, trồng cây, ngươi trước cho hỏi thăm một chút, ta trong thôn có bao nhiêu khó khăn hộ, tìm cho ta chút người thành thật đến lúc đó quá ta đây hỗ trợ." Dương Phượng Sơn gật đầu đáp ứng. Đưa đi Dương Phượng Sơn, Dương Thừa Chí đóng lại cửa lớn, tiến vào phòng ngủ, tiến vào không gian, không gian càng thêm sáng sủa, đang không có nơi trước kia loại trời đầy mây cẩm rác, bây giờ không gian diện tích lớn tiểu đều có hơn 20 mẫu, các loại thu mạch treo đầy thành thuộc trái cây, đủ mọi màu sắc tản ra mê người hương vị. Dương Thừa Chí nhìn không gian trái cây, cũng không có cái nào Giữa mùa đông không thể tóm ra ngoài bán ra, như vậy sẽ để cho người khác hoài nghi, nước không gian đường bên trong cá chép, cá quả, kỳ nông lít nhá lấp nhít, ở ba mậu lớn nhỏ hồ nước bên trong vui sướng bơi lội. Dương Thừa Chí tìm một vùng, bắt đầu tu luyện ngũ hành kim châm dùng khí phương pháp, hắn phát hiện ở trong không gian tu luyện muốn so với ở bên ngoài tu luyện hiệu quả áp phải tốt hơn nhiều. Trong tu luyện Dương Thừa Chí từ từ tiến vào vông ngã. Mà lúc này Dương Thành một chỗ tiểu khu một ngôi nhà trong, nhưng chính tiến hành trận này bàn tán sôi nổi, Vương Hải Yến mang theo một đống lớn đồ vật trở lại Dương thành. cha mẹ, huynh rất là cao hứng. Cha mẹ nàng thấy chạy còn có chút hơi gầy con gái lại trở về lúc, vóc người đầy đạn, đầy mặt nụ cười, liền truy hỏi Vương Hải Yến có phải là ở bên ngoài có đối tượng. Vương Hải Yến ngắm lại muốn bước sang năm mới rồi, cũng là không cùng cha mẹ nói tỉ mỉ, nói các loại, chờ đầu năm nhất đằng ra ra bà nội, thúc thúc, cô cô bọn họ chạy tới lúc ăn cơm lại nói, đến lúc đó có thể nghe một chút ý của mọi người thấy. Vương Hải Yến trở về mấy ngày, mỗi ngày ở trong nhà cùng cha mẹ nói chuyện, làm việc. Thật vui vẻ đã qua cái năm. Ngày hôm nay ra Gia, Gia, thúc, thúc Cô cô đều lại đây ăn bữa bữa cơm của Viên, những người này ăn Vương Hải Yến mang về thỏ rừng, chim chí các thứ, đều ngạc nhiên hỏi Vương Hải Yến những thứ đồ này đều là từ cái nào mua về. Vương Hải Yến thấy thời cơ đã đến, tự đối đoàn người nói nàng tìm người bạn trai, gọi Dương Thừa Chí, tam tấn tỉnh bình thành người, trước đây cùng mình đều tại Dương Thành đi làm, hai người chỗ một năm qua khí trời, đều cảm giác được đối phương không tệ, cứ như vậy tiếp tục phát triển. Có thể đi 5 tháng 3 phần, Dương Thừa Chí ra thai nạn sẽ cộ, bất đắc dĩ về bình thành dưỡng thương, ở dưỡng thương trong quá trình, xem sân trống trải, liền trồng rau, nuôi cá không đỡ trồng rau nuôi cá kiếm được một số tiền lớn, mình ở quốc Khánh sau cũng từ trước, đến Bình Thành cùng Dương Thừa Chí đồng thời quản lý sân. Vương Hải Yến nói xong lời này, cha mẹ lập tức phản đối, nói Vương Hải Yến một cái tiểu xanh quán dưỡng tiểu nữ em bé, làm sao có thể uống một cái trồng rau, nuôi cá người các bạn. Vương Hải Yến thúc thúc, cô cô bọn họ cũng khuyên bảo Vương Hải Yến không nên bị ai tình choáng váng đầu óc, làm cho nàng về Dương Thành phát triển. Đồng thời mấy người đều nói một cái chồng trọt nông dân có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền, bọn họ biết nông dân đều là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời loại của sống đó, vì lẽ đó cũng đều phản đối Vương Hạ Yến cùng Dương Thừa Chí giao du. Đúng là Vương Hải Yến ra ra ba nội đều là cùng khổ người xuất thân rõ ràng người trong thôn đều thực sự cũng không sao phản đối bất quá yêu cầu Vương Hải Yến chứng minh Dương thừa chí xác thực khác với tất cả mọi người Vương Hải Yến bị hết cách rồi chỉ được hỏi cha mẹ nàng chỉ nàng một người dẫn chương trình một năm có thể có bao nhiêu thu bảo cha mẹ nàng ngấp lại một năm hơn 10 và đi Vương Hải Yến từ phòng ngủ mình lấy ra một cái ba lô nhỏ tay lấy ra thẻ ngân hàng ba mẹ các ngươ nói trong thẻ này có bao nhiêu tiền cô cô của nàng nhìn Vương Hải Yến trong tay chỉ là một chương p thông hình thức thẻ ngân hàng ngấp lại Vương Hải Yến lên hơn một năm lớp liền nói nhiều lắm 20 và đi Vương Hải Yến nói trong thẻ có một ức, hỏi bọn họ tin tưởng không. Vương Hải Yến ở về Dương Thành trước, đem tả kiến hoa cho hai ức phân ra hai tấm thẻ, mỗi tấm một ức, nàng và Dương Thừa Trí mỗi người một tấm. Người Vương ra cũng không tin Vương Hải Yến nói, có người còn nói tùy tiện nắm một tấm thẻ liền nói có một ức, tiền này từ đem ra, người đã từng nói cái kia gọi Dương Thừa Chí về nhà vẫn chưa tới một năm, không tới một năm, dựa vào chồng trọt có thể kiếm lợi một ức, nói ra ai cũng sẽ không tin tưởng. Vương Hải Yến đệ đệ, đoạt lấy Vương Hải Yến trong tay thẻ, "Tỷ, ta cấp điều tra thêm đi, đừng làm cho ngươi cái kia trồng trọt bạn trai lừa gạt rồi." Cầm ngân hàng chạy về phòng ngủ. Một hồi căm phu, cầm thẻ ngân hàng hào hứng chạy đến, múa thẻ ngân hàng, "Ba mẹ, ra ra, thật sự có một ức, tỷ ngươi cũng là phú bà, ngày mai ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta muốn mua rất nhiều thật nhiều đồ vật." Mọi người vừa nghe lời này đều trận tròn mắt, "Hạ Hiến, ngươi người bạn trai kia đúng là trộm trọn, hay là đã làm gì phạm pháp công việc?" "Sự việc à?" "Vương Hải Yến bà nội dò hỏi, lao thái thái câu nói này cũng đại biểu mọi người tiếng lòng." Vương Hải Yến cười khổ nói, "Ta biết mọi người sẽ không tin tưởng, ta chỉ có thể nói cho các ngươi ta đây một chỉ là trong đó một nửa, thừa chí trong tay cũng có hơn một ức." Số tiền này là thừa chí chính mình cất giấu tiền kiếm được, những này liền cũng làm cho Yên Kinh thành một người tên là Tả Kiến Hoa cùng một người tên là Hoa Nhược Lan thanh niên mua đi rồi, thật giống Tả Kiến Hoa cùng Hoa Nhược Lan vẫn là vợ chồng trước ấy, qua mấy ngày thừa chí liền qua Dương Thành, đến lúc đó các ngươi hỏi một chút liền biết rồi. Ngồi ở Vương Hải Yến không xa lão ra tử nghe được Vương Hải Yến nói Yên Kinh Tạ Kiến Hoa, Hoa Nhược Lan, suy nghĩ một chút, dỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi Hải Yến, ngươi nói cái kia Yên Kinh hai người trẻ tuổi kia, ngươi gặp trưởng bối của bọn hắn không? Dạ dạ, ta liền gặp Tạ đại ca thứ ba, gọi Đồng Hưng Hoa, cái khác đến chưa từng thấy. Bất quá Tạ Đại Ca chính là cái kia vị hôn thê mở ra chi nhánh kinh khách sạn, lao ra tử vô đùi, ta biết này hai người trẻ tuổi là ai, Hà Hiến, cái kia Dương Thừa Chí cùng này quan hệ của hai người kiểu gì cùng Tạ Đại Ca quan hệ không tệ, cùng Hoa Nhược Lan là quan hệ hợp tác. Hà Hiến, rượu gì có thể mua hai cái hơn trăm triệu, sẽ không là loại chúng ta ba, Vương Hải Yến tiểu cô chấm thấp hỏi. Ở chứng thực cái kia trong thể thật sự có hơn một chút, mọi người không tại làm sao phản đối cùng Dương Thừa Chí giao du chuyện rồi, tiểu cô, rượu này gọi thần tiên túy, là thừa trí chí chính mình chế riêng cho, trên thị trường không có bán ra. Ta nghe đám bạn ra nói, Tiên Kinh xuất hiện một loại khiến người ta uống toàn thân thoải mãi diệu thuốc, liền cứ gọi thần tiên túy, loại rượu này chỉ ở Yên Kinh khách sạn bán ra, một bình thật giống hơn 10 vạn. Vương Hải Yến ra ra nói. Lập tức lão gia tử đối với Vương Hải Yến nói Hải Yến các loại, chờ, Dương Thừa Chí lại đây, cùng ta nói tiếng, ta nghĩ gặp gỡ tên tiểu từ này. Lão ra tử thốt ra lời này, Vương Hải Yến, Dương Thừa Chí sự tình cơ bản xem như là định rơi xuống. Chờ đưa đi mọi người, Vương Hải Yến cao hưng mới trên giường lật tới điều đi không ngủ được, muốn cho Dương Thừa Chí gọi điện thoại, lại sợ Dương Thừa Chí nghĩ ngơi, liền nghĩ như vậy nghĩ cũng chậm chậm tiến vào mộng đẹp. Quy 1 chương 67, náo nguyên tiêu, 3. Ngày thứ 2, Dương Thừa Trí rời giường, đến hậu viện cho gã dừng gắn chút thuốc cốc, lại ngã một ít danh nước không gian, muốn tìm Kim Mao, Kim Mao sớm không biết chạy đó. Ngày hôm nay Hát Tử, Thanh Vân một nhà không biết rõ làm sao rồi, Dương Thừa Chí ra ngoài đều muốn đi theo, Dương Thừa Chí nghĩ, Hát Tử, Thanh Vân một nhà chỉ cần mình không chịu đến công kích là sẽ không làm người ta bị thương, liền mang theo chúng nó đi ra cửa đánh cốc trên sân xem diễn xuất. Người trong thôn khả năng đến thông báo nói trong huyện lãnh đạo muốn qua Dương gia câu thị sát, làng phố lớn ngõ nhỏ đều quét dọn sạch sẽ xanh xanh, đánh cốc trên sân so với hôm qua càng đồn náo hơn nào. Tồn bên cạnh người đi tới vài số ngàn, háp há háp vây quanh ở tình cảnh bốn phía, tình cảnh bên trong các loại nhạc khí âm thanh trời rung đất chuyển, 1.500 người tại đánh cốc trên sân thỏa thích và mèo. Ngày hôm qua dựng giản dị cái bàn đổi thành một cái có thể ngồi mười mấy người đại cái bàn, mặt trên hiện lên một tầng màu đỏ thảm, trên thảm xếp đặt một loạt dùng màu xanh ra trời bố vây quanh bàn, có chút đại chủ tịch ngồi vị. Bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn ngày hôm nay cũng là trang phục đổi mới hoàn toàn, gặp người liền cười, trên khuôn mặt giản muôn nếp nhăn có vẻ càng nhiều. Mọi người thấy Dương Thừa Chí lại đây, cho hắn để cho cười một tiếng nói. Dương Thừa Chí cùng bọn họ hỏi thăm một chút, mang theo Hắc Tử, Thanh Vân một nhà đi vào đánh cốc chẳng. Chính đang trong đội ngũ múa cây gậy Kim Mao không biết thấy thế nào thấy Dương Thừa Chí, nhấc theo cây gậy liền chạy tới, quay về Hắc Tử, Thanh Vân chúng nó một trận kêu loạn. Hắc Tử, Thanh Vân nhìn Dương Thừa Chí, dường như là Dương Thừa Chí lên quá chế, mới đã tới chậm. Kim Mao quay về Dương Thừa Chí cũng chít chít vài tiếng, dùng ngóng đuốt chỉ chỉ Hắc Tử, Thanh Vân một nhà, vừa chỉ chỉ tại đánh cốc trên sân náo nhiệt đám người. Dương Thừa Chí nhìn Hắc Tử, Thanh Vân chúng nó, các ngươi cũng muốn đi tới náo nhiệt, Hắc Tử, Thanh Vân chúng nó rất phối hợp gật, gật đầu, Dương Thừa Chí dặn dò chúng nó vài câu. Kim Mao nhảy ở hắc tử trên lưng, múa lên kim cô độc, dẫn chúng nó trở lại đoàn người. Dương ra câu đám người đều biết hắc tử, Thanh Vân một nhà, nhưng những thôn khác đám người cũng không biết, nhìn thấy Kim Mao cưới một cái cao một em mở năm dường như châu nghé vậy chó săn lớn, mà sau còn theo bốn con chẳng khác nào chó sói đại cầu, dồn dập lẽ tránh. Dương ra câu đám người nói cho bọn họ biết chỉ cần không đi chủ động công kích chúng nó cùng Dương Thừa Trí, hắc tử, Thanh Vân chúng nó tương đương dị ngoan, đoàn người mới thoáng yên ổn, nhưng mọi người cũng có trong lòng khó tránh khỏi có một chút sợ sệt, dù là ai nhìn thấy cùng con bê con vậy năm cái đại cẩu, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Nhưng đã đến sau đó, mọi người phát hiện Kim Mao cởi Hát Tử, cùng mặt Sau theo Thanh Vân một nhà, đều rất phối hợp chiêng chống tiếng vang, thỉnh thoảng gón eo đến đi, thời gian dần qua mọi người quên mất đối với sợ hãi của bọn nó, từ từ hòa vào đánh cốc trên sân trong tiếng âm nhạc. Có Hát Tử, Thanh Vân sự gia nhập của bọn nó, Kim Mao đồng nhất cái tiểu đoàn đội hấp dẫn hơn mọi người nhãn cầu, mọi người xưa nay cũng chưa từng thấy như thế có linh tính động vật, cho dù là ở một ít gánh xiếc thú, nhưng kia động vật cũng dựa vào thuần dưỡng người của bọn nó chỉ huy. Nhưng Kim Mao, Hát Tử, Thanh Vân chủ nhân của bọn nó sớm không biết ở cái này góc cùng thôn dân tâm sự đi tới. Trong đội ngũ này vài con động vật hoàn toàn là cùng đoàn đội bên trong đám người nghe theo tiếng chiêng chống chỉ huy. 10 giờ sáng đến chung, Dương Gia câu đến rồi hơn 10 chiếc xe con ở đầu thôn trở Dương Phượng Sơn mang theo những chiếc xe này đi tới đánh cốc tràng từ trên xe bước xuống 10 hơn 10 vị trang phục sạch sẽ, nhìn như lãnh đạo nam nữ, mà sau theo tới năm 6 cái vai khiêng máy quay phim, tay cầm ống nói phóng viên. Dương Phượng Sơn đem hơn 10 vị trong huyện tới lãnh đạo lui qua trên đài chủ tịch, những người này sau khi ngồi xuống. Dư Vượng Sơn cầm ống nói lên quay về giữa trường náo nhiệt đám người gọi lên mọi người trước tiên yên lặng một chút, ngày hôm nay rất vinh hạnh, trong huyện chúng ta các vị lãnh đạo đến Dương ra câu khảo sát, điều nghiên, phía dưới cho mời chúng ta chấn trưởng Triệu Bí thư nói chuyện với mọi người, nói đem mịt rô giao cho một cái chừng 50 tuổi, mặc đồ tây. Nam tử, Triệu trấn trưởng cầm mịp rô phồn khiến mọi người xếp đặt cái năm, nói đơn giản vài câu, liền đem mịt rô giao cho đám người kia người dẫn đầu. Bí thư huyện ủy Từ Chí Quốc, từ trí quốc tuổi chừng 40, một M75 vóc dáng, mặt tròn, tinh lông mày, làm cho người ta một loại chân thật cảm giác. Cầm nói lên Háng giọng một cái dương gia câu các vị phụ lão hương thân, ta là bí thư huyện ủy Từ Chí Quốc, ta ở đây cho mọi người bái cái tuổi già, nói thật, ta tiền nhiệm tới nay cũng không đến Dương Gia Câu nhìn, là tại lúc xin lỗi mọi người, ngày hôm qua ta nghe người trong huyện nói Dương Gia Câu Dương Thừa Chí làm giàu không quên người trong thôn, cá nhân đầu tư sắp tới ngàn bạn cho thôn dân phát phúc lợi. Còn tổ chức người trong thôn náo nguyên tiêu cho tiền công so với tam tấn tỉnh thành bình thường bạch lĩnh đều cao, còn đánh toán đầu xuân ở Dương Gia Câu trồng nuôi cá loại cây quả, trong huyện chúng ta quyết định tới xem một chút vị trẻ tuổi này, muốn hỏi một chút Dương Thừa Chí có khó khăn gì, trong huyện chúng ta cũng tốt hỗ trợ. Ngày hôm nay lại đây mới biết, Dương ra câu không tới 500 người nhưng tổ chức 1.500 người đội ngũ hoạt động, chúng ta chân thành cảm hứng, chúng ta nông dân cũng có thể giơ cao sống lưng làm người rồi. Cảm ơn mọi người, ta nghĩ thấy một thoáng vị kia làm giàu không quên người trong thôn Dương Thừa Chí, không biết hắn đến không. Không hổ là bí thư huyện ủy, một lời nói nói đám người tiếng vỗ tay không ngừng, những thôn khác thôn dân cũng muốn biết có thể bỏ vốn ngàn vạn thanh niên tới đất là cái bộ dạng gì. Một hồi công phu, Dương Thừa Chí cũng là người ta nhóm chen chúc này đi tới đại chủ tịch xuống, Dương Thừa Chí đẩy kéo quá, lên đại chủ tịch, trước cùng trên đại chủ tịch đám người nắm tay cùng Từ Chí Quốc Hàn lên mạ câu. Chưa kịp Dương Thừa Chí nói nữa, Kim Mao nhấc theo Kim Cô bổng nhảy lên đài chủ tịch, kéo Dương Thừa Chí chỉ vào dưới đài, chít chít hét lên, nhìn rằng, "Dốc, Kim Mao ngại náo nhiệt mọi người dừng lại trong tay chiêng trống, muốn cho Dương Thừa Chí để tiếng chiêng trống lại vang lên." Dưới đài các ký giả thấy cảnh này dồn dập đem máy quay phim nhắm ngay Kim Mao cùng Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí an ủi một thoáng Kim Mao, ngượng ngùng đối với Từ trí Quốc nói: "Từ thư ký thật xin lỗi, Kim Mao muốn náo đây, xem tiếng chiêng dừng lại, này không ra đây tốn khổ." Từ Chí Quốc cười ha, ha "Ta còn chưa từng thấy hầu tử cũng tham gia hoạt động, đến chúng ta ngồi xuống nói chuyện." Khi nó náo nhiệt đi, Dương Thừa Chí cùng Tử Chí Quốc ngồi ở trên đài chủ tịch không biết đảm luận cái gì. Đại chủ tịch dưới tiếng chiêng trống một lần nữa vang lên, Kim Mao nhấc theo cây gậy, xuống đài tìm tới Hắc Tử nhảy đến trên lưng lại bắt đầu nó Sơn Đại Vương biểu diễn. Đồng nhất biểu diễn hấp dẫn từng theo hầu tới phóng viên, máy quay phim nhắm ngay Kim Mao, Hắc Tử, thanh văn chúng nó mấy cái một trận bố mạnh, phóng viên cũng không ở không được, nắm lời này đồng đi phỏng vấn dương ra câu thôn dân, muốn biết Dương Thừa Chí ngã xuống đất là cái hạng người gì. Những thôn dân này cũng đem Dương Thừa Chí nói rất đúng thiên địa vô song, người tốt một cái, đến khiến mọi người phát gạo và mì, chăm sóc cô quả lão nhân còn nói đợi đầu xuân cho mọi người mang rất tốt phúc lợi, khiến những này theo tới phóng viên thắng lợi trở về. Vừa trưa, từ trí quốc đoàn người không có đi Dương Phượng Sơn chuẩn bị xong địa phương ăn cơm, mà là cùng náo nhiệt đám người đồng thời ở lều vải ăn chung nổi. Từ trí quốc nhìn thấy cơm tập thể món ăn, không được tán thưởng, Dương thừa trí vì để cho mọi người thỏa thích hài lòng, dàn xếp cung túc, một bữa cơm ba con heo, hai con dê, đồ ăn thấy thịt. Những kia những thôn khác ở Dương gia câu tham gia hoạt động người trở về cùng người khác nói về sau, mọi người đều hâm mộ đòi mạng, tiền cho nhiều không nói, cơm nước cũng may, thức ăn như vậy ở bình thường gia đình cũng không phải thường xuyên nhìn thấy. Vì lẽ đó thỉnh thoảng có người tìm Dương Phượng Sơn muốn tham gia hoạt động từ chí Quốc nhìn thấy cơm tập thể món ăn nhìn lại một chút tham gia hoạt động ăn thật cao hứng mọi người không được tán thưởng nói hắn đều nghĩ qua tới tham gia hoạt động lại hỏi hỏi tham gia hoạt động mọi người khi biết những thôn khác thôn dân tham gia hoạt động một ngày 150 cơm nước bao ăn no về sau khen lớn dương thừa chí xong để dương thừa chí lưu lại điện thoại nói lại có thêm nhàn rối liền đến dương ra câu nhìn Dương thừa chí chồng quy mô từ chí quốc đoàn người buổi chiều không có chuyện làm cũng cùng các thôn dân náo nhiệt một đêm tại đánh cốc trên sân thỏa thích vào mèo chân chính náo loạn một lần chưa tới mục tiêu quy 1 chương 68 Mới tới Vương gia, một Dương Thừa Chí ở Dương gia Câu có nhàn nhã đã qua 2 ngày, 2 ngày nay Dương gia Câu náo nguyên tiêu hoạt động đã chuyển tới bình thành. Bình thành không tốt ham muốn náo nhiệt đám người cũng tới đến Dương gia Câu tham gia hoạt động, tham gia hoạt động đoàn người đạt đến 1.800 người, người ta thuần túy ham muốn náo nhiệt tham gia hoạt động, Dương Thừa Chí bọn họ cũng không tiện nói gì, liền trong lều vải lại thêm hơn 300 ăn cơm người. Bình thành các gia truyền thông cũng báo cáo, Dương Thừa Chí làm giàu không quên người trong thôn, bỏ vốn để thôn dân náo nguyên tiêu sự tình, Dương Thừa Chí độ ở bình thành đạt đến chưa từng có độ cao. Chu Đông mỗi ngày đến Dương Gia câu phòng vấn quay chụp, Dương Gia câu cũng chân chính đi vào bình thành tâm mắt của mọi người. Đại niên mùng 5 ngày này, Dương Thừa Chí đem muốn dẫn đồ vật đều bỏ vào không gian, đem sân giao cho Dương Thụ Xuân chăm sóc, Kim Mao, Hắc Tử, Thanh Vân một nhà đều phải tham gia hoạt động, Dương Thừa Chí cũng là không dẫn chúng nó, chính mình đeo một cái túi trên lưng leo lên bay đi Dương Thành Phi cơ trở hành khách. Dương Thừa Chí ở lúc xế chiều đến Dương Thành, đã đến Dương Thành cũng không có cùng Vương Hải Yến liên hệ, tìm một quán rượu ở lại, lại đi ra ngoài tìm một cái lâm thời loại nhỏ nhà kho, đem trong không gian đồ vật đều bỏ vào nhà kho, đợi ngày mai tìm xe đi Vương Hạ Yến ra vật chuyện. Đầu năm 6, Dương Thừa Chí dậy thật sớm, lui khách sạn phòng ở, đi ra ngoài mua mấy cái khá là trên đẳng cấp khói hương, tìm một chiếc loại nhỏ xe vận tải, mướn một cái công nhân bốc xếp người, trở lại thuê loại nhỏ nhà kho. Thừa dịp xe vận tải tài xế cùng công nhân chờ hàng vật thời điểm, Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến thông điện thoại, Vương Hải Yến nói cho Dương Thừa Chí tiểu khu địa chỉ, nói ở cửa tiểu khu chờ hắn. Hơn nửa cách giờ, Dương Thừa Chí ở một nhà tên là Hải Hòa vườn cửa tiểu khu gặp được mấy ngày không gặp Vương Hải Yến, hai người kích động nhau một chút. Ở Vương Hải Yến dưới sự chỉ dẫn, tiểu xe vận tải ngừng đang di động dưới lầu. Vương Hà Yến gọi điện thoại để đệ đệ hạ xuống trong xe server tải, 5 6 phút Vương Hải Yến đệ đệ hạ xuống. Tiểu tử gọi Vương Vũ Hiên, 17 18 tuổi, một em ở 75 khoảng chừng, trái phải, ôn nhu im lặng, một thân hàng hiệu đồ thể thao càng để lộ ra khí tức thanh xuân. Vương Vũ Hiên hạ xuống nhìn thấy Vương Hải Yến, thì gọi ta thì sao, ta chính đọc sách đây này. Vũ Hiên, đây là bạn trai ta Dương Thừa Trí, gọi Thừa Chí ca là được rồi, các loại, chờ, xong hắn dẫn ngươi đi mua ngươi sớm muốn mua cái nào khoản điện thoại di động đi. Quay đầu lại rồi hướng Ba Dương Thừa Trí nói, Thừa Trí, này là đệ đệ ta, Vương Vũ Hiên Vương Vũ Hiên nhìn trước mắt mang theo nói ra không hơi thở Dương Thừa Trí khoa trường kêu lên anh rể, sớm nghe tỷ tỷ nói ngươi rồi, tỷ tỷ lao nhớ ngươi, ngươi sao hôm nay mới đến? Vương Hải Yến đỏ cả mặt liếc nhìn Dương Thừa Chí, bay đầu hướng Vương Vũ Hiên nói: "Vũ Hiên, ngươi nói nhăng gì đó? Ta mới không nói bậy, ngươi chính là muốn tỷ phụ, trong bụng còn gọi anh dễ tên đây này." Vương Vũ Hiên trốn đến Dương Thừa Chí sau lưng ngồi mặt quỷ nói rằng: "An bài xong Vương Vũ Hiên sớm phía dưới trăm năm xe vượt tải, Vương Hải Yến mang theo Dương Thừa Trí lên lầu, Vương Hải Yến ra ở lầu 21, hai người tay trong tay đã đến cửa, Vương Hải Yến sờ sờ trên người. Đối với Dương Thừa Chí cởi cận quên lấy chìa khóa, tiến lên xoa bóp chỗ cửa. Mở cửa là một vị chừng một tứ tám, đường viền rõ ràng, một thân quan khí, hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, Dương Thừa Chí biết, người đàn ông này là Vương Hải Yến phụ thân Vương Kiến Quốc. Nghe Vương Hải Hiến nói, Vương Kiến Quốc ở Dương Thành ban ngành chính phủ đi làm, cụ thể là đang làm gì, Vương Hải Yến cũng không có nói. Kỳ thực Vương Hải Hiến phụ thân Vương Kiến Quốc là zê thành phố phó bí thư thị ủy Vương Kiến Quốc trên giới quan sát một chút Dương Thừa Chí, nhàn nhạt, nhạt nói tiếng vào nhà đang nói, xem ra lão gia tử đồng ý, nhưng Vương Kiến Quốc vẫn không có chân chính tiếp nhận Dương Thừa Chí. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, Chính đang nhà bếp mang hoặc Vương Hải Yến mỗ thân viên Vịnh Lâm sắt tay từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Vương Hải Yến mang về Dương Thừa Chí ngẩn ra, Hải Yến, đây là..." "Cha, mẹ, đây chính là ta cùng các người nói qua, bạn trai ta Dương Thừa Trí." "Thừa Chí, đây là cha ta, cha, mẹ mẹ." Vương Hải Yến vừa tán đi xuống đỏ ửng lại phụ đến trên mặt. "Bá phụ, bá mẫu, tất đến được, ta là Dương Thừa Trí." Có thể là mấy ngày nay Vương Hải Yến thường xuyên cùng mẫu thân lại ngại Dương Thừa Trí, viên Vịnh Lâm cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, quay về Dương Thừa Trí cởi cợt tiểu Dương, "Đường xa từ Bình Thành lại đây, ngồi xe mệt không, đến mau mau ngồi xuống." Lão Vương cho Tiểu Dương cũng lên nước. "Bá Mẫu, ta không mệt, chiều hôm qua lại tới, cũng không tốt ý tứ quá tới quái rầy các người, chờ sau đó chuyển xong đồ vật đang ngồi." Đầy đủ hơn 20 phút, Vương Vũ Hiên mang theo một cái bọc lửa tới, xe vận tải trên đồ vật mới chuyển xong, Vương Kiến Quốc, viên Thịnh Lâm vợ chồng nhìn chất đầy nửa cái phòng khách đồ vật, đờ ra một lúc. "Tiểu Dương, ngươi không thể đem ngươi ra đồ vật đều đưa đến đi à nhà viên Thịnh Lâm chỉ trên mặt đất đồ vật hỏi." "Chưa, không có, trong nhà còn nhiều nữa, những thứ này đều là người trong thôn thổ đặc sản, lấy tới cho ba phụ, bà mẫu nếm thử." "Mẹ Ngươi xem một chút rượu này, đây chính là thừa chí chính mình chế riêng cho thần tiên túy, còn có những này phơi khô chim chí, thỏ rừng đều là hắc tử, thanh vân chúng nó nắm bắt trở về, những thứ đồ này ở bên ngoài mua cũng không mua được, vì lẽ đó ta tên thừa chí mang nhiều điểm. Vương Hải Hiến chỉ trên mặt đất uống rượu dùng đại túi gói ký đặc sản miền núi nói rằng. Quay đầu lại rồi hướng Dương Thừa Chí nói, "Thừa chí, ngươi cho ba mẹ ta mang lễ vật ở đằng kia thả đây này." Dương Thừa Chí lấy ra đặt ở trên khay trà đích lưng bao, từ bên trong lấy ra ba giờ hộ, ba phụ, ba Vũ Hiên này tới cũng không mang vật gì tốt, điểm ấy ngọc khí là ở Yên Kinh tìm người điêu ra. Hy vọng các người không muốn cái bỏ. Người đứa nhỏ này, dẫn theo nhiều đối như vậy rồi, còn khó mà nói. Viên vịng Lâm tiếp nhận hộ, mở ra xem, miệng một thoáng há thật to, "Lão vương, ngươi xem." Vương Kiến Quốc xem thêm tử mô dạng, đi tới nhìn một chút, thấy trong hộp bảy đặt một con tỏa ra nhàn nhạt tự quang vòng ngọc cùng một khối đồng dạng tỏa ra tự quang ngọc bội cùng nhẫn. Thương thương ở quan trường đi lại hắn làm sao không nhận thức trong hộp mặt thạch, Vương hải Yến bà nội thì có một nhánh như vậy vòng ngọc, nghe lão Thái thái nói, con kia vòng là lão vương gia truyền gia bảo, vì ổ khác, có thể đáng hơn triệu. Vương Kiến mau, mau khép lại hộp, đem hộp đưa về phía Dương Thừa Chí, "Tiểu Dương, Lễ vật này quá quý trọng, chúng ta cũng không dám tiếp thu." Vương Hải Yến đoạt lấy hộp, kín đáo đưa cho Viên Bình Lâm. "Mẹ, ngươi không phải là đã sớm yêu thích bà nội đeo đích vàng ngọc, đây là thừa chí ở Yên Kinh Hoa 60.000 ngàn mua tặng đá giải đi ra ngoài, làm một con, ngươi thiểu thu hạ rồi." Nói xong càng làm còn giữ lại hộp một cái giao cho Vương Kiến Quốc, một cái khác cho Vương Vũ Hiên, hai người này đều là vị ô net làm ra ngự bộ, các người muốn hảo hảo bảo quản." Thấy Vương Hải Yến nói như vậy, ba người họ đem hộp thu hồi. Năm người bắt đầu thu thập ở phòng khách đồ vật. Vương Hà Yến ra ba căn phòng hơn 100m, dương thừa chí đồ vật gần như lôi một loại nhỏ server tại Những thứ đồ này làm sao có thể bỏ được, hết cách rồi, chỉ có thể trước tiên đem những thứ đồ này chất đống đến phòng khách một góc. Vương Kiến Quốc lại gọi điện thoại thông báo cha mẹ, huynh đệ, muội muội để bọn họ chạy tới cầm thứ gì, thuận tiện làm quen Dương Thừa Chí. Quy 1 chương 69, mới tới Vương gia, 2. Không thời gian bao lâu, Vương Hải Yến ra ra, bà nội, thúc thúc, cô cô lại tới. Vương Hải Yến ra ra hơn 80 tuổi, tóc bạc trắng, một mặt chính khí, bà nội là một từ mi thiện mục lao thái thái. Thúc thúc Vương Viên Chiêu, hơn 40 thân cao 1m78, tướng mạo cùng Vương Kiến Quốc có 8 phần tương tự. Cô cô Vương Giang Mai 37 38, một M65 thân cao, khuôn mặt xinh đẹp, một bộ mắt kính gọng đen, để lộ ra nữ tính khôn khéo cùng già dặn, một thân màu tím nhạt nghề nghiệp nữ trang, vừa nhìn cũng biết là vị nữ công nhân. Mấy người ngồi xuống, Vương Hải Yến hỏi tím cùng chú bọn họ sao không có tới. Vương Viên Chiêu nói nhà người phòng ngăn liền này điểm diện tích, người đều tới hướng về cái nào ngồi. Đợi buổi tối chúng ta một mọi người đều đi ra bên ngoài, tìm lớn một chút địa phương lại nói. Cô cô Vương Giang Mai cũng gật đầu, chúng ta cũng nhất định bạn trai ngươi, ăn bữa cơm rau dưa, buổi tối nhị ca làm chủ, mọi người náo nhiệt một chút. Vương Hải Yến kéo qua Dương Thừa Trí lần lượt từng cái giới thiệu một lần, Dương Thừa Chí khách khí cho bọn họ lễ cái năm, sau đó từ trong bao lấy ra từ lâu chuẩn bị xong lễ vật. Cho Vương lão gia tử chính là một thùng lá trà, lão thái thái, Vương Viên Chiêu, Vương Giang Mai đều là một cái hộp. Mấy người tiếp nhận lễ vật cùng Dương Thừa Chí khách khí vài câu, Vương Vũ hiền nói: "Dạ dạ, bà nội, thúc, cô cô các ngươi nhìn anh rể cho các ngươi món đồ gì, anh rể vừa nãy cho ba mẹ ta nhưng là vì ổ net điêu khắc ngọc khí." "Cái gì? Vì ổ net điêu khắc khí?" Vịnh Lâm, ta xem một chút tiểu Dương cho các ngươi mang tới lễ vật." Lão gia tử nhẹ nhàng nói rằng, thấy lão gia tử tiếng, Viên Bịnh Lâm tiến vào phòng ngủ đem Dương Thừa Chí đưa của nàng hộp lấy ra. Vương lão gia tử mở ra nhìn một hồi, lại đưa cho lão thái thái, đúng là Vi Onet, tiểu dương lễ vật này cũng không ít dùng tiền ba. "Gia gia, cũng không tốn bao nhiêu, trước đây ông nội ta dạy ta một điểm ngọc thạch đồ vật, ở Yên Kinh Hoa 60 mua một khối nguyên thạch, rải ra một khối Vi Onet, người người điêu khắc vài món móc khí." Dương Thừa Chí thành thật trả lời. Lão gia tử gật gù. Trong lòng đối với Dương Thừa Chí cách nhìn lại tốt thêm vài phần, lão gia tử dĩ gặp quá nhiều thanh niên tu nhưng những người kia ở trước mặt hắn đều không đúng, điều này làm cho ở địa vị cao trên trải qua chính hắn một trận cảm ghét, hắn cuối cùng cảm thấy người đàn ông nên có loại này nam tử khí khái, muốn nam tử khí khái đều không có, sao có thể khiến người ta an tâm. Nhưng trước mắt tướng mạo thanh tú thanh niên ở trước mặt của hắn, trước sau biểu hiện một loại văn văn nhã nhã cảm giác, đối với người đúng mực, khiến người ta tìm không ra một điểm tật xấu. Điều này làm cho lão gia tử càng thêm hiếu kỳ. Nhìn bên người đang ngồi lao thái thái, lao thái thái quay về hắn lật gù, nói rõ lao thái thái đối với Dương Thừa Chí cũng rất hài lòng. Có Vương Vũ Hiên, lão gia tử vạch chần trà tùm cái nắp, một luồng làm người sảng khoái hương và mũi, bên trong chứa ba lạng nhiều màu sắc đỏ sẫm lá trà. Lão gia tự dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Dương Thừa Chí, "Tiểu Dương, đây là cái gì chà? Ta uống nửa đời trà, loại trà này ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy." Ra ra, đây là ta chính mình xảo chế lá trà, mùi vị cũng tạm được, lấy tới cho ngài lão nếm cái tiên. Ta gọi nó huyết hồng trà." Tên rất hay, tiểu Dương ngươi có này phần tâm ý, ta lão già liền an tâm, sau đó đối với Hạ Yến nha đầu này tốt một chút, không nên để cho Hạ Yến không vui, muốn cho ta biết rồi, cẩn thận ta lão già chừng trị ngươi." Quay đầu lại đem lá trà cho Vương Giang Mai, Giang Mai đi pha." "Ngầm, ấm tiểu Dương trà. Ta nếm nếm trà này cùng ta uống trà có cái gì không giống? Lão thái thái trong hộp là một nhánh ba mươi phần sâm núi, nhìn thấy sâm núi, Lao thái thái sốt ruột rồi, rồi, lao giả ngươi xem một chút, lớn như vậy cái sâm núi, tiệm thuốc ít nhất muốn đến mấy chục vào đây, tiểu dương lễ vật này quá quý trọng." "Bà nội, ngươi tiểu thu hạ đi, ta mới vừa xem ngài vẫn đánh hả hơi, có phải là mấy ngày nay buổi tối không đỡ ngủ, lão làm một ít giấc mơ kỳ quái?" Dương thừa chí cười hỏi. "Tiểu Dương làm sao ngươi biết, có phải là hải Yến nói cho ngươi?" "Không đúng, việc này chỉ có lão già biết, tiểu Dương ngươi có phải hay không sẽ xem bệnh nhà?" Lão thái thái kinh hỏi. Khi còn bé cùng ra ra học hơn 10 năm chung y, có thể nhìn ra một điểm nhỏ bệnh, ngài đây là người lớn tuổi thường có dương khí thiếu hụt, vì lẽ đó cho ngài tìm một cây sâm núi, trở lại nấu canh uống. Một hồi ta cấp lão ra ngài trước tiên chắt mấy châm, ngày hôm nay có thể ngủ cái ăn rất rồi. Được được, tiểu dương ngươi không biết, chưa bao giờ có tật xấu này, tìm thật nhiều đại phu, ăn còn mấy phó thuốc đông y đều không quản sự, ngươi phải cho ta nhìn kỹ, sau đó ngươi và Hải Yến có chuyện gì, bà nội ta làm chủ cho ngươi. lão thái thái cho dương thừa chí một cái nặng hứa hẹn Vương Viên chiêu lễ vật cùng Vương Kiến Quốc như thế cũng là một vị ô net ngọc bội cùng nhẫn, nhìn trong hộp ngọc bội, nhẫn, Vương Viên chiêu há miệng, không nói gì, chỉ là xem Dương Thừa Trí ánh mắt của thay đổi mấy lần. Vương Giang Mai bưng trà cụ đi ra phòng tới trên khay trà, thấy mọi người đều nhìn lễ vật, cũng mở ra Dương Thừa Trí đưa cho nàng hộp, trong hộp là Dương Thừa Trí trong không gian một viên tử linh linh chi, thành nhân to bằng nắm tay, nhìn qua có hơn 10 năm nhân đại. Nhìn trong hộp tử linh linh chi, Vương Giang Mai một mảnh mờ mịt, đem hộp đưa cho lão gia tử Ba Ba, đây là cái gì, ta xem sao giống như vậy một nhị đây này. Lão gia tử kết đi tới nhìn một chút, mắt liếc Vương Giang Mai cái gì mục nhị Đây là tốt nhất linh chi, linh chi bên trong cực phẩm, tử linh linh chi, này quả tự linh linh chi tiệm thuốc ít nhất có thể bán hơn 80 vạn. Tuy nói Vương Giang Mai thường thường ở trên thương trường lăn lạn, 800 ngàn cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng Dương Thừa Chí sơ lần gặp gỡ sẽ đưa nàng lễ vật quý trọng như vậy, nàng cũng khó tiếp thụ. Dương Thừa Chí thấy Vương Giang Mai do dự, liền nói cô cô, ta thấy ngươi mặc đồ này, nhất định là mới từ công ty trở về bà, ta nghĩ ngươi mỗi ngày nhất định bận đến rất muộn nghỉ ngơi, thức đêm là nữ nhân tiến định, nữ nhân như vậy dễ dàng già yếu, sẽ đưa ngươi này quả tự linh linh Lục, chịu đựng, điểm linh chi xuống hướng, thần dưỡng nhan. Vương Giang Mai nghe Dương Thừa Chí này vừa phân tích, cầm thật chặt trong tay hộ, đối với Dương Thừa Chí nói tiếng tiểu dương, "Cảm ơn ngươi." Mấy người đối với Dương Thừa Chí một trận cảm tạ về sau, lao gia tử cầm lấy ấm trà rót một chén Dương Thừa Chí huyết ngọc trà, nước trà đỏ như máu, tràn ra thấm ruột thấm gan hương trà, để ngồi vây quanh mấy người tinh thần chấn động. Liền ngay cả ở nhà bếp mang hoặc viên Vịnh Lâm cũng ra tới hỏi món đồ gì, thơm như vậy. Vương Hải Yến đáp ứng nói là Thừa Chí chính mình xảo chế trà. Viên như như mày, "Huyết trà, ta sao chưa từng nghe nói, ta cũng thử." Viên Vịnh Lâm xuất thân ở một cái đời đời lấy trạng sống người ta, Từ nhỏ đã đối với các loại trà quen thuộc, nhưng ngày hôm nay nghe thấy Dương Thừa Chí chính mình xảo chế huyết ngọc trà, liền có một loại đi tới thưởng thức kích động. Lão ra tử thấy mọi người đều nhìn trong tay hắn huyết ngọc trà, cười ha ha, đem ấm trà giao cho Vương Giang Mai, làm cho nàng cho đoàn người rót cũng nếm dưới huyết ngọc trà, đồng thời dàn xếp Vương Hải Yến đem Dương Thừa Chí đưa huyết ngọc trà dấu kỹ. Mọi người uống một hớp Dương Thừa Chí huyết ngọc trà, ánh mắt của bọn họ một thoáng phát sáng lên, trà này quá tốt rồi, uống xong gắn bó lưu hương, tinh thần sảng khoái, không khỏi đều đảo mắt nhìn về Dương Thừa Chí. Liền ngay cả đối với Dương Thừa Trí còn có một chút tiểu ý kiến Vương Kiến Quốc cũng đầy mắt lửa nóng nhìn Dương Thừa Trí. Tình huống như thế là Dương Thừa Trí trước đó liền nghĩ đến, lại từ trong bao lấy ra ba cái so với lao ra từ cái kia thùng hơi nhỏ chà thùng, cho ba một trưởng chưởng mỗi người phân ra một thùng, trà này sản lượng không cao, mấy ngày trước đưa hơn nửa cân cho bằng hữu liền còn lại như thế điểm rồi. Chờ năm nay trở lại, ta cho các người thêm làm chút. Ba người kích động tiếp nhận tiểu trà thùng, thật chà công vào trong lực, chỉ lo người khác cấp đi tự như. Quy 1 chương 70, mới tới Vương gia. Ba. Mắt thấy sắp tới buổi trưa, Dương Thừa Trí đứng dậy nói với mọi người ta đi giúp bá mẫu làm cơm. Thằng thư viện vđ vđ vđ. Tàn tủ vện. Việt Nam. Vương Giang Mai ngạc nhiên nói Tiểu Dương, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nhanh giới chướng rồi danh biết, việc này chúng ta động thủ là được rồi. Vương Hải Yến cười đối với cô cô Vương Giang Mai nói, "Cô cô, thừa chí làm cơm nước mùi vị chuyện này quả là là mỹ vị nhân gian, mấy ngày trước yên kinh khách sạn còn muốn để hắn đi làm thủ tịch bếp chung đây, thừa chí đều không đáp ứng, ngươi liền yên tâm ngồi, ta cùng thừa chí cho mọi người làm cơm đi." Vốn là đối với Dương thừa chí sạn sinh hứng thú lao ra tự càng ngạc nhiên hơn rồi, nghe Vương Hải Yến nói tiểu tử này, trùng dao Nuôi cá không tệ, đất rượu có thể bán hơn 2 ức, ngày hôm nay thấy vừa ra tay chính là mấy triệu đồ vật, còn đưa ra bản thân chưa bao giờ đã uống huyết ngọc trà. Hiện tại lại nghe nói, Tiên Kinh khách sạn mời mọc hắn, hắn còn không có đáp ứng, lao ra thử biết, Tiên Kinh khách sạn đó là yên kinh tốt nhất khách sạn năm sao, mời mọc đầu bếp đều là có thể một mình chống đỡ một phương cấp 5 sao bếp trưởng, rượu như vậy điểm dương thừa chí nói từ chối liền cự tuyệt, hắn càng ngày càng xem không hiểu thanh niên trước mắt rồi. Vương Hải Yến lôi kéo Dương Thừa Chí tiến vào nhà bếp, trong phòng bếp viên vịnh lâm đem hết thảy mọi thứ đều chuẩn bị xong, sẽ chờ vào nồi rồi. Dương Thừa Chí chỉ chỉ trong ở phòng khách góc một cái phong kín vại nước, đối với Vương Hải Yến nói: "Hải Yến, đi đâu cái vại nước chảo con cá, một hồi cho mọi người làm con cá." Vương Hải Yến đến phòng khách mở ra vại nước, nha gọi một tiếng, Dương Thừa Chí cho rằng Vương Hải Yến không cẩn thận cắt vỡ tay, ra nhà bếp hỏi làm sao vậy Hải Yến, có phải là lấy tay làm phá? Vương Hải Yến quay đầu lại xem hắn Thừa Chí, làm sao người đem con cá này cũng kép lại. Nói xong vội vàng đem vại nước che lên. Vương Hải Yến nhìn thấy trong thùng bơi lội này ba cái năm, 6 cân lớn nhỏ kỳ nông cùng bốn, năm đầu hai, ba cân lớn nhỏ cá quả. Nàng biết núi Lục Lặng trong ngọn núi có Kỳ nông, thật không nghĩ đến Dương Thừa Chí sẽ mang Kỳ nông đến hắn nhà nàng. Nàng có thể biết mình phụ thân và gia gia nhưng cũng là người chính trực, không cho phép người nhà phạm một điểm cùng hoa hạ chính sách đối với vi phạm sự tình, này muốn cho ba ba cùng gia gia biết Dương Thừa Chí lên núi trảo hoa hạ bảo vệ Kỳ nông, bọn họ không phát hỏa mới là lạ chứ. Trên ghế sạ lồng ngồi ở mấy người cũng nghe đến Vương Hải Yến tiếng kêu. Vương Kiến Quốc, Vương Viên Triêu đều đi tới xem Vương Hải Yến, Hải Yến thì sao? Vương Kiến Quốc hỏi. Chưa, không có gì, cha, nhi thuốc, các ngươi quá khứ ngồi, ta không sao. Vương Hải Yến chợt dạ trả lời. Nhìn thấy Vương Hạ Yến dị thường biểu hiện, Vương Viên Chiêu vạch trần bại nước đi đến vừa nhìn, cũng là trên mặt biến đổi, về đầu đeo trách cứ khẩu khí hỏi Tiểu Dương, thằng nhóc này cá ngươi tại cái kia lấy được, ngươi không biết Kỳ Nông là hoa hạ pháp luật bảo vệ động vật hoang dã ư? Vương Kiến Quốc nghe đệ đệ nói Dương Thừa Chí mang đến hoang dã Kỳ Nông, xem Dương Thừa Chí ánh mắt của cũng không giống nhau. Lão gia tử vừa nghe một thoáng liền đứng lên, căm tức nhìn Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí vừa nhìn trận thế này, biết mọi người đã hiểu lầm, cũng biết Vương Hạ Yến một nhà đều là người chính trực, liền nói ra con cá này là chính ta săn thôi, Yến ngươi biết, ta trả một chút phóng tới sân cá không muốn đều nuôi xuống rồi, còn sản không ít trứng cá, mấy ngày trước nắng sớm khách sạn kéo cá, bắt hơn mấy đầu, ta liền đều lưu lại, mang quá tới cho các ngươi nếm thử, ngươi cũng biết phạm pháp công việc, sự việc ta sẽ không làm ra. Nghe Dương Thừa Chí như thế một giải thích, Vương Hải Yến cũng muốn lên có mấy lần lý thư nhã quá khứ kéo cá, ở ao cá bên trong bắt hơn mấy đầu cá quả, hoang loạn trong lòng cũng bình phục lại ta nghĩ đến ngươi lên núi chảo kỳ nông rồi, nếu là ngươi nuôi chồng, vậy chúng ta liền nếm thử. Vương Hải Yến quay về Dương Thừa Chí ngọt, ngọt cười nói, lão gia tử, Vương Kín Quốc, Vương Viên Chiêu nghe bọn họ đồng nhất giải thích cũng đều thở dài một cái. Tiểu Dương Muốn thật là ngươi nuôi chúng ta liền nếm thử, muốn bắt hoang dã ta ngày mai sẽ đưa đến động vật hoang dã bảo vệ trung tâm." Vương Kiến Quốc ngự trọng tâm trưởng đối với Dương Thừa Chí nói. "Bá phụ, đúng là chính ta nuôi, ta sẽ không nắm hạnh phúc của ta đùa giỡn." Thấy Dương Thừa Chí làm bảo đảm, mọi người lại dưới trướng chờ thiểm, Dương Thừa Chí đến vại nước bắt được một cái kỳ nông, lại bắt được hai cái cá quả mang vào nhà bếp, bắt đầu hắn xào rau đại nghiệp. Buổi trưa, một bàn lớn sát hương vị đầy đủ cơm nước mang lên bàn ăn, mọi người ngồi vây quanh ở bàn ăn liên tục tán dương Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí lại rời một thần tiên túy, cho mọi người rót, nhất thời khắp phòng tung bay nải kỳ lạ Lão gia tử bưng chén rượu lên sớm nghe Yến Kinh bạn cũ nói thần tiên tuy tốt như vậy uống, ngày hôm nay rốt cục cũng có thể thưởng thức một chút, nhấp một hớp nhỏ, kéo dài hăng hái, gắn bó lưu hương, nuốt xuống, toàn thân ấm áp không nói ra được thoải mái, thực sự là rượu ngon, uống vậy thì, trước đây uống rượu ngon tất cả đều là nước sôi. Thấy lão gia tử vừa nói như thế, mọi người dồn dập nâng chén nhấp nhẹ, giống như lão gia tử nói, này thần tiên tuy có cố không nói ra được mùi vị, chính là như vậy tốt uống, ăn nữa khẩu Dương thừa chí làm ra câm nước, mọi người đủ đường ngón tay cái, miệng đầy tán thưởng. Tiểu Dương, này thần tiên tuy, ngươi mang quá vài hũ, lão gia tử nâng chén hỏi ra ra, đường quá xa không mang nhiều, 20 đàn. Kiến quốc đợi lát nữa ta biết rồi thời điểm, mang cho ta 10 đàn, còn giữ lại các ngươi huynh muội ba người nhìn làm." lao ra tử vung tay lên đối với Vương Kiến Quốc nói rằng. "Vương Kiến Quốc, Vương Viên Chiêu, Vương Giang Mai huynh muội ba người lẫn nhau nhìn, thầm nghĩ lao ra tử lúc nào bá đạo như vậy rồi, trước đây có cái gì trước tiên nghĩ tới là huynh muội ba người, tại đây vài hũ thần tiên thú, lão gia tử lại như biến thành người khác tựa như." Tiệc rượu ở giữa mọi người nâng ly cả chén, thật vui vẻ, mọi người cũng coi như triệt để tiếp thu Dương Thừa Chí rồi. Điều này làm cho Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến rất là cao hứng. Tiểu Dương, ngươi bây giờ ở nơi đâu? Ta nghĩ cho ngươi cùng Hải Yến ở Dương Thành mua ra nhà." Vương Hải Yến, cô cô Vương Giang Mai hàm cười hỏi. Vương Hải Yến tiếp lời nói cô cô, "Chúng ta có phòng ở, thừa chí ở trong thôn xây hai tầng lầu nhỏ, đầy đủ sáu, 700 mét vuông, sân đều có năm, sáu mẫu đất, năm trước thừa chí lại thừa bao hơn 100 mẫu đất hoang, còn xây dựng một cái loại nhỏ đập chứa nước, chúng ta dự định ngay khi bình thành phát triển, ngươi cho chúng ta Dương Thành mua nhà, chúng ta cũng không trở lại trụ, lãng phí tiền tài." "Đúng đấy, cô cô, ta cái kia rộng rãi, không khí vừa tốt, chờ các ngươi rảnh rỗi qua xem một chút." Tiểu Dương Một ngày chúng ta còn không biết cha mẹ ngươi là đang làm gì." Vương Hải Yến nhị thúc, Vương Viên chiếu hỏi. Vừa nghe lời này Dương Thừa Chí sắc mặt tối sầm lại, "Nhi thúc, ta là vứt bỏ, không biết cha mẹ là ai, là ra ra nhận được ta, đem ta nuôi lớn." Lão Thái Thái vừa nghe lời này, sờ sờ bên người Dương Thừa Trí, "Tiểu Dương, sau đó đây chính là nhà ngươi, chúng ta liền nói người nhà của ngươi, không cần bận tâm." Nói xong lại bỏ thêm câu ai độc ác như vậy, tốt như vậy đứa con sao nói vứt liền ném. Vương Kiến Quốc thấy Lão Thái Thái nói như vậy tiếp lời nói mẹ, cũng không có thể nói như vậy, không chừng người ta là có cái gì khó nói nên lời, bất đắc dĩ mới vứt bỏ Tiểu Dương. Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút hơn 20 năm, ta cũng quen rồi, hiện tại có các người ta liền vui vẻ, ta sẽ cố gắng bảo vệ Hạ Yến, sẽ không để cho nàng chịu đến một tia thương tồn Sau bữa cơm trưa, Dương Thừa Chí để Vương Hải Yến mang lão thái thái đến nàng phòng ngủ, Dương Thừa Chí cho lão thái thái đâm mấy châm, xoay bó một biết, Lao thái thái nói toàn thân thoải mái, ngị kỹ thật ngủ mở giấc, không 2 phút đồng hồ, Lao thái thái tiểu tiến vào mộng đẹp. Mọi người thấy chỉ có Vương Hải Yến, Dương Thừa Chí đi ra. Đều hỏi lão thái thái vậy đi rồi, Vương Hạ Yến nói cho bọn họ biết, bà nội ngủ rồi, mấy người đều nói Dương Thừa Chí y thuật rất thần kỳ. Lão thái thái tử có tật xấu này, một ngày trên căn bản liền không ngủ được, cho dù ngủ rồi cũng là thấy ác mộng, không đỡ ngủ, này đều có hơn nửa canh giờ, cũng không thấy Lao thái thái đi ra. Nói rõ Lao thái thái thật sự ngủ say. Mọi người ngồi vào hơn 3 giờ, sách Dương Thửa Chí mang tới đồ vật, từng người về nhà, Dương Thửa Chí mang theo Vương Hạ Hiến, Vương Vũ Hiên đi dạo phố, đi cho Vương Vũ Hiên mua hắn yêu thích đích điện thoại. Quy 1 chương 71, mới tới vương ra, 4. Chờ tới buổi tối, Vương Viên Triêu gọi điện thoại tới, Vương Hải Hiến cả nhà bọn họ đến Dương Thành xa hoa nhất cùng cùng đại tiểu điểm Xuân Chi Vận phòng riêng, nói hắn ở đây cái kia định được rồi cơm nước. Trang thư viện, V V V V đút tán tụ vẹn Việt Nam. Vương Kiến Quốc Vũ trang một lần. Người một nhà khiêm tốn đi tới cùng cùng quán rượu lớn, các loại, chờ, tiến vào phòng khách, Vương Hải Yến ra dàn gái nãi đã lớn tuổi rồi cũng không đến. Trong phòng có bao nhiêu bốn người, Vương Hải Yến nhị thẩm, cao diễm hạ, một vị hơn 40 tuổi, một thân cắt thỏa đáng thành tính. Nhị thuốc gia con gái Vương Hải Hà, hơn 20 tuổi, trang phục thời thượng, văn văn tính tính một cô gái. Vương Hải Yến chú Chu Dật, chừng một tứ tám, mặc đồ tây, một bộ thành công thương nhân vẻ, con gái Chu Lan, 17-18 tuổi, tiền vệ gợi cảm, khí tức thanh xuân rất đậm. Vương Hải Yến cho bọn họ nhất nhất giới thiệu, mọi người đều lớn hơn bắt chuyện. Dương thừa chí tử trong bao lấy ra lễ vật ngọc bội hoặc hoa thai đưa cho bọn họ, để bốn người rất là cao hứng, trong phòng đám người uống nước trà, nói chuyện trời đất, cũng coi như hài lòng. Chờ có một biết, cũng không thấy định cơm món ăn lên, Vương Viên Triêu ở Dương Thành cũng coi như một cái không lớn không nhỏ một cái khoa trường, mời tiểu sơ lần gặp gỡ cháu gái bạn trai, nhưng chậm chạm không chờ được đến định tốt cơm nước, cũng không nhịn có chút tức giận. Vương Kiến Quốc hỏi lão nhị, ngươi định là cái gì cơm nước rồi, chẳng như nào đây không tới? Đại ca, ta nhất định chính là cùng cùng nổi danh nhất đầu bếp đồng thẩm mỹ cung nước, buổi chiều đều nói xong rồi, không biết nguyên nhân gì còn không có nhìn tới món ăn, ta cấp đi ra ngoài thúc thúc. Chưa kịp Vương Viên Chiêu đứng lên, phòng khách nhóm đợi ra, một người quản lý ăn mặc nữ tính đi vào, quay về Vương Viên Chiêu nói Vương Tiên Sinh là ở xin lỗi, tiểu điểm chúng ta buổi tối tới mấy bản quý khách, đồng sư phụ không giúp được, người xem có phải là thay cái bếp trường cho các ngươi nấu ăn. Vương Viên Chiêu vừa nghe lời này lại nổi giận, ta nói các ngươi chuyện gì xảy ra, mọi việc cũng có một tới trước tới sau đi, ta buổi chiều định cơm nước, còn không bằng buổi tối tới người. Các ngươi cho ta cái giải thích. Thật xin lỗi, Vương Tiên Sinh, này mấy bạn khách mời khá là đạt thủ, ta cũng không làm chủ được, ngươi cũng biết đồng sư phụ, một người nấu ăn, là tại lúc không giúp được. Nếu không như vậy đi, bữa cơm này coi như khách sạn cho Vương Hiện Thân cũng không phải, chờ sau đó lần Vương Tiên Sinh lại đây, nhất định khiến đồng sư phụ làm cho ngươi dừng lại một trận. Vương Viên Chiêu thấy quản lý đều đã nói như vậy, cũng không nên nói cái gì nữa, quay đầu xem này Vương Kiến Quốc, Vương Kiến Quốc lại nhìn Dương Thừa Chí bọn họ, muốn nghe một chút ý kiến của bọn họ. Kỳ thực ở Vương Viên Triêu cùng Vương Kiến Quốc nói rằng buổi trưa lại đây đỉnh đồng đẹp làm cơm nước, Dương Thừa Chí liền cười thầm, thế giới này quá nhỏ. Đi vậy cũng có thể tình cờ gặp người quen. Hắn nghe Lý Kế Hồng đã nói, sư phụ của hắn sư huynh đệ ba cái, Dương lão đầu là đại sư huynh, nhị sư huynh gọi lương ngọc quý, lao tam là Lý Kế Hồng sư phụ Diêm Vĩnh Cường. Lý Kế Hồng nói cho hắn biết, Dương Thành có nhị sư bá Lương Ngọc Quý đệ tử gọi Đồng Đẹp, làm một tay thức ăn ngon, gọi hắn có cơ hội đi Dương Thành tìm Đồng Đẹp ngồi một chút, xong trả lại cho hắn Đồng Đẹp số điện thoại. Không nghĩ tới này vừa tới Dương Thành còn không có một ngày, cái này chưa từng gặp mặt thế thúc liền xuất hiện rồi. Dương Thừa Trí thấy Vương Kiến Quốc nhìn hắn, tiểu đối Vương Viên chiếu nói, "Nhị thúc, ta cùng cái này đồng sư phụ có chút quan hệ, ta cấp hỏi một chút có thể hay không vay dùng một chút nhà bếp, ta lại cho mọi người làm một bữa cơm món ăn." Thừa trí, một mình ngươi bình thành người còn có thể nhận thức Dương Thành bên này bếp trưởng?" Vương Viên chiếu hỏi, liền ngay cả đứng ở nơi đó người quản lý kia cũng ngạc nhiên xem này Dương Thừa Trí, thầm nghĩ, liền một mình ngươi thanh niên có thể nhận thức một cái chừng 50 tuổi đầu bếp, ta xem ngươi là nhận lầm người đi." Đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Dương Thừa Trí lấy điện thoại di động ra, tìm tới một mã số, gọi đi ra ngoài, đợi hơn 20 giây, đối phương tiếp lên. Ngươi là ai? Ta đây bận việc, có chuyện gì nói mau." Trong loa còn chuyển đến vài câu cần gì nguyên liệu nấu ăn thanh âm của. Dương Thừa Chí lấy lại bình tĩnh, đồng thúc, ta là Dương Thừa Trí, không biết Lý Kế Hồng Lý Thúc cùng ngươi đề cập tới ta không có. Nghe xong Dương Thừa Trí, đối phương sững sờ, "Câm loại, chờ, một chút ngươi là Dương sư bá tố tử, Dương Thừa Chí, Đối phương gấp gáp mà hỏi. "Ngươi nói Dương sư bán nếu như gọi Dương Thế Tâm, ta chính là của hắn tố tử." Dương Thừa Chí trong lòng vui mừng nói, "Hắn biết vấn đối rồi, người này chính là Lý Túc chó nói nhị sư thúc đệ tử đồng đẹp." "Đúng là ngươi." khi đến lúc ta nghe Lý sư huynh đã nói ngươi, không nghĩ tới không mấy ngày ngươi liền đến Dương Thành, ngươi ở nơi đó ta một hồi tìm ngươi đi. Đồng Túc, ta liền ở cùng cùng khách sạn, muốn ăn ngươi làm món ăn, lại nghe nói ngươi bận rộn không được, này không ta nghĩ quá khứ cùng Đồng thúc đồng thời làm điểm món ăn, chúng ta cũng tốt ăn về sớm một chút. Được, sớm nghe Lý sư huynh nói ngươi làm món ăn đều sắp đổi tới đại sư bá rồi, ta tìm người đón ngươi đi, không cần ta tự mình đi. Cúp điện thoại, Dương Thừa Chí quay về sững sở quản lý nói, ngươi cũng đều nghe thấy được, làm phiền mang ta đến đồng sư phụ nơi đó. Nghe xong Dương Thừa Trí, sững sờ quản lý mới tỉnh hồn lại, cố gắng Ra đây liền mang người tới ngồi ở bao xương người cũng nghe rõ nguyên đến cái này cùng cùng khách sạn đồng sư phụ là dương thừa chí ra ra sư điện dương thừa chí để bao xương người chờ một chút theo quản lý ra phòng khách hướng phía sau nhà bếp đi đến đồng đẹp là một hơn 40 tuổi khoảng một em 70 gầy gò gầyọ dặn há tử nếu như khởi đầu bếp quần áo mặc cho ai cũng sẽ không đem hắn vào đầu bếp nghề này nghiệp liên hệ với nhau đồng thẩm mỹ nhà bếp cùng lý kế hồng như thế cũng là một đơn độc chuyên dụng nhà bếp có ba cái đầu bếp cho hắn chuyên mônsứng môn ăn đồng đẹp thấy quản lý đại sản linh tiến vào một cái hơn 20 tuổi một em78tà hữuân cao Quan mặt Tuấn Tú hiểu rõ thanh niên, biết người thanh niên này chính là lớn sư bá Dương Tiết Sơn Tô Tử, Dương Thừa Chí. Thả ra trong tay đồ làm bếp hỏi ngươi là, Thừa Chí đi, đồng thúc, là ta, cho ngươi thêm phiền toái. Đồng đẹp sang sảng nợ nụ cười, không phiền phức, nghe Lý sư huynh nói ngươi có nấu ăn thật ngon, ngày hôm nay rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút rồi, Thừa Chí, bên kia có ta chuẩn bị cho ngươi quần áo, ngươi đi đổi một thoáng, chờ sau đó ta ra hai làm xong bữa đơn, cố gắng kéo vào, kéo qua. Thấy Dương Thừa Chí đến phòng thay quần áo. Thay quần áo. Mạn Dương tự trí vào quản lý nhẹ giọng hỏi Đồng Đẹp, "Đồng sư phụ, để một người trẻ tuổi nấu ăn, này muốn cho khách người biết, không hay lắm chứ? Những khách nhân này khách mời chuyên môn chỉ định do ngươi chuyên môn nấu ăn." Đồng Đẹp nhìn người quản lý này Lý Kinh Lý, biết Yên Kinh khách sạn hùng chính là đại sư huynh của ta ở quán rượu kia, Yên Kinh khách sạn chủ tịch chuyên môn đi mời mọc ta người sư điệt này đi Yên Kinh khách sạn làm thủ tịch bếp trưởng, ta người sư điệt này không nói hai lời liền đẩy, ngươi cảm thấy có thể làm cho Yên Kinh khách sạn chủ tịch tự mình đi xin mời đầu bếp trù nghệ kiểu gì, điểm ấy không cần ta nói. Lý Kinh Lý lắp, ba lắp bắp nói rằng đồng sư phụ, ngươi nói là sự thật, muốn là như thế này, ngươi thay chúng ta khách sạn cùng Dương tiên sinh nói một chút, để hắn ở đây chúng ta khách sạn công tác, ngươi xem tốt như vậy không? Đồng đẹp lắc đầu một cái, sư minh của ta nói rồi, tiên kinh khách sạn hiện tại từ thầy ta chất trong tay đặt hàng một phê rượu thuốc thần tiên túy, một cân liền có thể bán được hơn 10 vạn, ngươi cảm thấy hắn sẽ lưu lại ư? Lý Kinh Lý bất đắc dĩ cười cười, liền là người ta một cân rượu có thể mua được hơn 10 vạn, cùng cùng khách sạn có thể cho người ta ra bao nhiêu tiền lương? Lý Kinh Lý ở nhà bếp đứng một hồi, cùng Đồng đẹp hỏi thăm một chút ra nhà bếp có Dương thừa Trí gia nhập vô dụng nửa giờ mấy bàn cơm nước liền toàn bộ quyết định dương thừa Trí lại làm châân chââu đầu hũ, phỉ tuy cải trắng hai món ăn phóng tới giữ ấm trụ xuống nói cho chuyện món ăn phục vụ viên nếu như khách nhân ở gọi món ăn liền đem này hai món ăn đi tới nói cho bọn họ biết đồng sư phụ có việc đi ra này hai món ăn cũng coi như là miễn phí biếu tạo trong ánh mắt kinh ngạc của phục vụ viên Dương thừa Trí cùng đồng đẹp ra nhà bếp tiến vào phòng khách đem đồng đẹp giới thiệu cho trong bao xương vươngế quốc vương viên chiêu đá người bọn họ bắt đầu ở trong bao xương nâng ly cả chén phẩm thực món ngon sau khi ăn xong Dương Thừa Chí cơ cùng đồng đẹp có việc, để Vương Hải Yến bọn họ về nhà, Vương Kiến Quốc đối với Dương Thừa Chí nói tiểu Dương, ngươi trở lại lúc cho chúng ta thông điện thoại, ta cho ngươi lái môn. Bá phụ, không cần, mấy ngày nay ta sẽ ngủ ở đồng thúc này, đợi ngày mai ta liền đi qua. Dương Thừa Chí nghĩ đến lần đầu các loại, chờ nhạc phụ tương lai gia tộc, tức khiến người ta đồng ý, ở tại người ta trong nhà, chuyển gia cũng không dễ nghe đi. Vương Kiến Quốc thấy Dương Thừa Chí nói như vậy, liền cho hắn một cái tán dương ánh mắt, tiểu Dương, vậy các ngươi cũng nghỉ sớm một chút, chúng ta đi về trước. Đưa đi Vương gia đám người. Dương Thừa Chí để Đồng Đẹp cho hắn ở cùng, cùng quán rượu lớn đặt trước một cái lồng phòng, Đồng Đẹp có ý tứ là để Dương Thừa Chí đi nhà hắn ở lại, nhà hắn chỉ có hai lão, nhi tử ở ngoại địa làm công, tiếp đến không trở về. Dương Thừa Chí không có đồng ý, Đồng Đẹp không thể làm gì khác hơn là cho Dương Thừa Chí ở trong tiểu điểm tìm từng bộ từng bộ phòng, lấy Đồng Đẹp ở khách sạn địa vị, cho mình tiểu đôi sắp xếp một căn phòng cũng không phải là cái gì việc khó, hai người ở trong phòng đàm luận đến hơn 11 giờ, Đồng Đẹp mới cáo từ về nhà. Quy 1 chương 72, Ngũ hành kim châm mới huyền uy, một... Ngày thứ 2 mà bắt đầu Dương Thự Chí cọ rửa sông suối, cầm điện thoại lên cho lão Tư Diêm Tuyết Phi gọi điện thoại, hắn cảm giác mình đến Dương Thành không cùng huynh đệ chào hỏi cũng không còn gì để nói, dù sao hai người cũng cùng trường 4 năm, tình cảm huynh đệ rất sâu. Tang thư viện, Vệ đút Vệ đút Vệ đút Tàn thủ Vạn Việt Nam. Tiếp cú điện thoại lão tứ, ta đến Dương Thành, các anh em đi ra ngồi một chút, lão nhị, ngươi chừng nào thì tới được, sớm thông báo ta ta quá đi đón ngươi đi. Lão tứ, ta ngày hôm qua tới được, đi Vương Hải Yến nhà, sẽ không cùng các ngươi liên hệ, các ngươi cuộc sống gia đình vẫn tính tiêu dao ba. Lão như vậy Buổi trưa hôm nay ta cấp sắp xếp, Lê quốc khánh đi ngươi cái kia chơi thật vui vẻ, không qua đi bỏ ra này công việc, sự việc, bọn họ chưa từng qua được nhìn ngươi, đều cảm thấy bất quan, bọn họ giàn xếp ta, ngươi vừa qua Dương Thành liền thông báo bọn họ, buổi trưa ngươi chờ ta điện thoại, ta lập tức thông báo bọn họ. Diêm Tuyết Phi nói xong cũng cúp điện thoại chạy, Dương Thừa Trí nhìn bip bip điện thoại của, lắc lắc đầu. Lao tử Diêm Tuyết Phi này không tình huống, Dương Thừa Trí thuê xe đi Vương Hải Yến đến theo trống cửa, chỉ chốc lát, Vương Hải Yến mở cửa phòng. Vừa nhìn là Dương Thừa Chí, kinh hô một tiếng chạy về phòng ngủ, Dương Thừa Trí không còn gì để nói thầm nghĩ ở Dương ra câu mỗi ngày ngủ cùng nhau, sao không gặp phản ứng này. Hắn thay đổi giày đến phòng khách ngồi xuống, quay về phòng ngủ Vương Hải Yến nói: "Hải Yến, bá phụ, ba mau đây này. Ba mẹ đi ra ngoài rèn luyện, lập tức liền trở về, Thừa chí, ngươi chờ ta xuống, ta thay quần áo khác, làm cho ngươi điểm tâm." Dương Thừa chí thầm nghĩ ngươi cái gì tình hình đặc biệt lúc ấy làm niệm tâm, Hải Yến, ta đi làm đi, ngươi chậm rãi thu thập. Dương Thừa chí tiến vào nhà bếp, tìm ra gạo kê. Dùng nước không gian làm cái thịt bọ cháo nhỏ, lại từ trong không gian hái được mấy cây dưa chuột, điều cái rau trộn, đánh cháy trứng sốt. Vương Hạ Yến nghe thịt bọn cháu nhỏ hương vị, tiến vào nhà bếp từ phía sau ôm lấy Dương Thừa Trí, "Thừa Trí, đã lâu không ăn ngươi làm bữa ăn sáng, ta thật muốn ngươi." Dương Thừa Chí vỗ vỗ Vương Hải Yến tay ngọc cười hỏi Hạ Yến, "Ngươi nghĩ tới ta bữa ăn sáng, vẫn là nhớ ta rồi." Vương Hải Yến bưng ra Dương Thừa Chí "Ta chủ muốn nghĩ tới ngươi bữa ăn sáng," cười nói xong chạy ra nhà bếp. Vừa vận Vương Kiến Quốc phu thê từ bên ngoài rèn luyện trở về, nhìn thấy Vương Hải Yến từ phòng bếp chạy đến, không biết chuyện bọn họ, vội vàng hỏi Hải Yến, "Thì sao, nhà bếp có cái gì?" Vương Hạ Yến lẽ lưỡi, "Ba mẹ, Thừa Trí ở bên trong cho làm điểm tâm đây, hai ta chỉ đùa một chút." Cái này hai hài tử, làm chúng ta sợ nhảy một cái, Vương Kiến Quốc Phu thê nhìn thấy con gái cùng Dương Thừa Chí hài lòng, bọn họ cũng theo hài lòng. Dương thửa Chí bưng vừa vặn ra nồi cháo nhỏ đi ra đặt lên bàn, đi vào lại bưng ra điều rau trộn, bắt đũa, bá phụ, bá mâu thấy các ngươi không trở về, ta liền đơn giản làm hơi có chút bữa sáng, các ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Hai người nhìn vàng nóng ánh bên trong chen lẫn điểm điểm màu đỏ thịt bọt cháo nhỏ, lại nhìn xanh biết tươi mới dưa chuột hồ làm, thằng nuốt nước miếng, Viên Lâm nói rằng này bữa sáng nhìn cũng hương. Không mấy phút, một ít nồi cháo nhỏ, một đại bàn điều rau trộn liền để bốn người ăn sạch sành sanh. Vương Kiến Quốc nhìn giống Tuyết Bàn ăn, này nếu như Tiểu Dương cùng Hải Yến đi rồi, sau đó ăn cái gì cơm cũng không thấy ngon miệng rồi. Viên Thịnh Lâm lường hắn một cái, làm sao, ta làm cơm nước liền không thể ăn? Vương Kiến Quốc vừa nghe, Thằng đổ mồ hôi lạnh ăn được ăn được, lao bà làm cơm nước cũng hương. Ăn xong điểm tâm, Vương Kiến Quốc ra ngoài đi làm, ba người ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm, sắp tới 11 giờ lúc, Dương Thừa Chi đối với Viên Thịnh Lâm nói bám mẫu, buổi trưa có ta trước kia đồng thời mời ta cùng Hà Yến ăn cơm, trong chúng ta buổi trưa liền không ở nhà ăn. Ân, biết rồi, Tiểu Dương ngươi và Hải Yến đi ra ngoài chú ý một chút ta. 11 giờ rưỡi Diêm Tuyết Phi gọi điện thoại tới lão nhị, ngươi và Hà Yến đều đến Khải Duyệt khách sạn, khách sạn Hải Yến biết ở đâu? Hai người cáo biệt viên Vịnh Lâm đi ra cửa Khải Duyệt khách sạn. Khải Duyệt khách sạn ở Dương Thành, mặc dù nói không có Dương Thành khách sạn nổi danh, nhưng cũng là Dương Thành có tên tuổi khách sạn năm sao, tiểu điểm dưới 10 tầng. An Trung, dừng chân làm một thể, Vương Hải Yến trên đường cùng Dương Thừa Chí giới thiệu Khải Duyệt khách sạn. 11 giờ rưỡi, hai người tới Khải Duyệt khách sạn, Khải Duyệt khách sạn Chí gặp mấy tháng gặp Hai người một cái ôm thật chặt về sau, mang theo hai người vào tiểu điểm lầu 3 tiến vào một cái gian phòng. Lần trước đi Dương ra câu mấy người đều tại, thấy Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến đi vào đều đứng lên vỗ tay hoan nghênh, Dương Thừa Chí nhìn nản một cái, nhóm ta cũng không phải lãnh đạo, các người hoan nghênh cũng không cho các người tăng lương. Mọi người cười to, Tiểu Mỹ nữ Lý Tuyết Anh lôi kéo Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến, Thừa Trí, Hải Yến nhanh vào chỗ, sẽ chờ hai người rồi, đói chết ta rồi. Tiêu Vũ hấn huýt một cái Lý Tuyết Anh kẻ tham ăn, Lý Tuyết Anh giải thích ta mấy ngày nay giảm béo, nhìn thấy công ty phòng ăn đồ vật không muốn ăn, vừa đến khách sạn không biết sao liền đói bụng không xong rồi. Mọi người lại làm một trận cười to. Dương Thừa Trí nhìn Lý Tuyết Anh dáng vẻ vô tội, một trận buồn cười. Tuyết Anh, ngươi đi trước sân khấu tìm trang giấy ta cấp ngươi viết cái toán thuốc, ngươi quay đầu lại làm thí điểm thuốc, cách hơn nửa tháng ăn một bộ, sau đó bất luận ngươi ăn cái gì cũng không biết béo phỉ. Thật sự thừa chí, Lý Tuyết Anh ôm lấy Dương Thừa Chí cánh tay. Dương Thừa Chí cảm thấy Lý Tuyết Anh bộ ngực hai khối mềm mại ở trên cánh tay vỏ đến chùy đi, cũng không tiện, "Tuyết Anh, ta nhưng là nam nhân bình thường, ngươi muốn còn như vậy, ta liền hóa thân sắc lăng rồi." Lý Tuyết Anh khuôn mặt đỏ lên, "Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Chẳng qua ta đối với ngươi phụ trách, nói xong cũng như chạy trốn chạy ra phòng khách." Thừa Dịp mọi người gọi món ăn công phu. Dương Thừa Chí đem lão ra tử lưu lại một cái cung đỉnh thuốc giảm cân phương viết cho Tiêu Vũ Hân cùng Lý Tuyết Anh. Lý Tuyết Anh, Tiêu Vũ Hân xem trong tay phương thuốc Thừa Chí, toa thuốc này thật sự hữu hiệu, ngươi có thể đừng gạ ta hai, muốn ta hai ăn mập, liền tìm ngươi phụ trách. Hai vị cô nãi mãi, hữu hiệu, này là quá khứ cung đình ngự dụng địa phương, hai ngươi nhớ kỹ không thể chuyển ra ngoài a. Lý Tuyết Anh nắm đôi bàn tay trắng như phấn ta Lý Tuyết Anh sau đó không cần tiếp tục phải ăn uống điều độ rồi, ta hôm nay muốn ăn một bữa no nê, đem mấy tháng không ăn ngon độ vật đều ăn trở về. Trong bữa tiệc lão thượng bưng chén rượu lên Thừa Chí, Cảm tạ ngươi để mấy người chúng ta ở Bình Thành vượt qua một cái vui vẻ 11, thật làm bọn chúng ta đây ở ngươi cái kia chơi vui vẻ, nhưng sau đó chuyện này chúng ta không đến xem lây, mọi người chúng ta cảm thấy có lỗi với ngươi, vay mấy ngày bữa cơm này, mọi người chúng ta cho ngươi bồi cái không phải. Nghe lão Thường nói như vậy, Dương Thừa Chí cũng bưng chén rượu lên tất cả mọi người là đồng sự, đừng nói này không dinh dưỡng lời nói, ra chuyện kia cũng không trách mọi người, mọi người đều bận bịu phải về Dương Thành đi làm, ta có thể hiểu được, 10 1 mấy ngày đó, ta còn sợ không chăm sóc tốt mọi người, năm nay ngày 1 tháng 5 thời điểm mọi người còn đi Dương gia câu, ta sẽ cho các ngươi cái vui mừng lớn hơn. Mỹ, nữ Lý Tuyết anh kéo dương thừa chí cánh tay thừa chí đừng đi khẩu vị của chúng ta nói một chút phải cho ta nhóm cái gì kinh hỉ dương thừa chí lao thần suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói ngươi đoán câu này vừa rứt lời giữ lấy đầy bao xương kinh thường một bữa cơm mấy người ăn đặc biệt hài lòng diêm Tuyết Phi đi ra ngoài kết lưu món nợ mọi người thu thập chuẩn bị đi ra ngoài hát vừa mới mở ra cửa phòng khách mọi người chưa kịp đều đi ra ngoài liền nghe đến sắt vách phòng khách chuyển ra một trận tiếng khóc quy 1 chương 73 ngũ hành kim châ mới hay nghe đượcắt vách bao xương tiếng khóc mọi người đứng lại Liên nghe đến từng tiếng cô gái gào khóc chuyển vào trong thai của mọi người, giao dao, ngươi làm sao vậy? giao dao, ngươi cũng đừng dọa mù mụ. Xét theo đó từ phòng khách chạy ra một cái trên mặt mang theo lo lắng người đàn ông trung niên, gọi lớn vào người phục vụ, "Mau gọi khách sạn bác sĩ, con gái của ta ăn đồ ăn để mắc kẹt." Đứng ở cửa phục vụ viên vội vàng dùng thai nghe liên hệ trước sân khấu mau mau liên hệ bác sĩ, "Lầu 3, mai sảnh có một đứa nhỏ để đồ vật mắc kẹt." Sau đó rồi hướng người đàn ông trung niên nói tiên sinh, "Đừng có gấp, bác sĩ lập tức tới ngay." Dựa vào mở ra cửa phòng khách, Dương Thừa Chí nhìn thấy trong bao sương có 5, 6 người vây quanh một mặt trắng sám. Hai mắt Dương Dương mỹ phụ trung niên, dựa vào đám người khe hở nhìn thấy mỹ phụ trung niên trong lòng ngực ôm một cái năm, 6 tuổi bé gái, mỹ phụ trung niên không ngừng mà xoa bóp đứa nhỏ hiểu rõ trước ngực. Bé gái mặt của đã ngẹn tím đen, dựa vào những ngày qua nghiên cứu, Thanh năng Kinh, Dương Thừa Chí biết bé gái tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không cần chờ 120 lại đây, bé gái liền gặp nguy hiểm rồi. Dương Thừa Chí vội vàng tiến vào phong khách, đẩy ra vây ở phụ nữ trung niên chung quanh mấy người, mọi người đều chỉnh ra, thông thông gió đối với hải tử mới có lợi. Rồi lườm mỹ phụ trung niên nói rằng đại tỷ, ta học được chú ý, đem con cho ta ta nhìn. Vị phụ trung niên nhìn thấy bé gái hấp tử mặt của lồng lực, có thể biết hài tử thật gặp nguy hiểm, không chút suy nghĩ liền đem con đưa cho Dương Thừa Chí. "Đại huynh đệ, ngươi nhất định phải cứu cứu Giao Dao." Nói xong khóc không thành tiếng, co có quắp ngồi dưới đất. Người bên cạnh muốn ngăn cản, nhưng nhìn hô hấp như có như không bé gái, cũng là không nói gì. Dương Thừa Chí quay đầu hỏi kia mấy cái người vây xem hài tử chuyện ra sao, ăn món đồ gì. Mấy người nói đơn giản chuyện đã xảy ra. Nghe xong mấy người lời đơn giản nói, Dương Thừa Chí cơ bản cũng biết chuyện đã xảy ra rồi. Nguyên lai like hôm nay là bé gái Dao Dao sinh nhật, một đại người nhà, Dao Dao cha mẹ, ra ra, thúc thúc Cô cô đều đến cho Giao dao sinh nhật, Giao dao cũng hài lòng, người nhà cũng không có chú ý đến, Giao dao trong miệng ngầm cái cá viên trên đất chơi đùa, không cẩn thận chân trượt một chút, kết quả lập tức liền thẻ đã đến. Dương Thừa Trí đem tiểu dao ngọc mặt hướng xuống phóng tới trên đùi của chính mình, dựa theo thanh Nam Kinh, trên sách trong giới thiệu một ít cấp cứu phương pháp, ở Giao dao trên lưng xoa bóp mấy lần, sau đó đột nhiên dùng sức ở Giao Giao lưng, vắt, vỗ một cái, phốc xích một tiếng, một cái mang theo vết máu cá viên từ Giao Giao trong miệng phun ra. Dương Thừa Trí lại cho Giao Giao xoa bóp mấy lần, Giao Giao sắc mặt từ từ biến đỏ, oa một tiếng khóc lên. Dương Thừa Chí biết bé gái giao dao không sao rồi, đem tiểu giao ngọc giao cho Mỹ phụ trung niên trong tay. Đại tỷ, hài tử không sao rồi, sau đó có thể phải chú ý rồi, hài tử quá nhỏ có người nhìn. Mỹ phụ trung niên liên tục cảm tạ, này sẽ người đàn ông trung niên dẫn bác sĩ tiến vào phòng khách, nhìn thấy giao dao không sao rồi, quay đầu nhìn Mỹ phụ trung niên, Mỹ phụ trung niên chỉ vào Dương Thừa Chí là vị này đại huynh đệ cứu giao giao, cố gắng của người cảm tạ người ta. Chưa kịp người trung niên cảm tạ Dương Thừa Chí đây, bên kia có người kêu lên cha, cha người làm sao vậy? Dương Thừa Chí nhìn thấy vừa nãy vây quanh ở giao giao mẹ con bên người một cái hơn 80 tuổi, lão nhân sắc mặt tái xanh nằm trên đất, mấy người kia nằm trên mặt đất liên tục nhỏ rung động, lão nhân lớn tiếng kêu gạo, người đàn ông trung niên mau mau đối với thầy thuốc sau lưng nói, "Bác sĩ mau mau cứu cứu ba bà ta." Dương Thừa Chí thầm nghĩ, lần này đến thật là không có cứu bé gái, cũng đổi tới cứu lao gia tử. Cấp cứu bác sĩ nhấc theo hộp cấp cứu đến bên người lão nhân, để vây quanh ở lao gia tử trùng quanh tử nữ đi ra, bác sĩ kiểm tra một chút, đối với người đàn ông trung niên nói, "Phụ thân ngươi bội động, gây ra nào xuất huyết, chúng gió." Nếu như đơn vừa xuất hiện bệnh tình, chúng ta còn có thể mang về bệnh viện trị liệu, nhưng bây giờ là hai người đồng thời phát tác, bệnh người không thể di động, muốn di động cũng có thể có nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta trước tiên xin chỉ thị bệnh viện, để bệnh viện sắp xếp chuyên gia lại đây phục trang một chút. Người đàn ông trung niên vội vàng nói vậy còn chờ gì, mau mau liên hệ chuyên gia, xài bao nhiêu tiền chúng ta cũng chịu. Cấp cứu bác sĩ lại nói ta nói chỉ là cứu trị công việc, sự việc còn có chính là các ngươi cũng chuẩn bị tâm lý cho tốt, lao nhân gia đã lớn tuổi rồi, chúng ta sợ lão nhân gia kháng không tới chuyên gia lại đây. Nghe cấp cứu bác sĩ vừa nói như vậy, Đứng ở bên cạnh một cái hơn 40 tuổi người trung niên một cái tóm chặt cấp cứu bác sĩ, các ngươi con mẹ nó cũng là bác sĩ, còn không mau mau cứu ba bata ta, muốn ba ba ta có mệnh hệ gì, ta và ngươi không để yên. Nhìn dáng giúp người này cũng là lao ra tử nhi tử, nếu không hắn cũng sẽ không như vậy sốt ruột, bên cạnh mấy cái giữa nam nữ người trung niên phát hỏa vội vàng vặn bung ra tay của trung nhân nhân, đại ca ngươi làm chi cái gì, lúc này còn phát cái gì hỏa, cứu ba ba quan trọng hơn. Cấp cứu bác sĩ xem tình huống này cũng không dám nói nữa cái gì, đứng ở cửa bao xương gọi điện thoại thông báo bệnh viện chuyên gia Giao Giao phụ thân nhanh chóng ở phòng khách vòng tới vòng lui, bỗng nhiên nhìn thấy cửa bao xương Dương Thừa Chí, phảng phất nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, kéo Dương Thừa Chí tay, "Huynh đệ, ngươi có thể cứu được ra Giao Giao, liền nhất định có thể cứu được Babata, van cầu ngươi cứu cứu Babata." Nói vậy thì phải cho Dương Thừa Chí quỳ xuống, Dương Thừa Chí vội vàng nâng đỡ Giao Giao trà, "Đại ca, ta xem một chút, bất quá có thể hay không cứu ta không dám hạ bảo đảm." Nay sẽ trong phòng khách nhân tại nhớ tới vừa nãy cứu Giao Giao người thanh niên kia, thất nói, "Tiểu thần y ba ba liền toàn bộ Dương Thừa Chí quá khứ bay vụn bột lão gia tử mỹ mắt, Xem đến lao già con người đã có khoét tán dấu hiệu, quay đầu đối với Dao Dao Cha nói lao già tử không xong rồi, ta cũng không dám hứa chắc có thể hay không cứu lại lao già tử, ta chỉ có thể làm hết sức, các ngươi xem." Cửa ra vào bác sĩ vừa nghe Dương Thừa Chí nói như vậy, vội vàng đi vào kiểm tra lão già tử, nhìn một chút, lắc lắc đầu, "Ta là không có cách nào nói xong nhất theo hộp cấp cứu ra phòng riêng." Mấy người nghe cấp cứu bác sĩ đồng nhất nói, một thoáng đều hậm rồi, kéo lại Dương Thừa Chí "Tiểu thân y, ngươi mau mau nghĩ biện pháp cứu cứu ba, ba ta, chỉ cần ngươi tận lực là được rồi, chúng ta sẽ không nói cái gì." Dương Thừa Trí gật gật đầu. Từ tiếp thân túi lão móc ra trang ngũ hành kim châm tối ra, từ bên trong giật một nhánh dài 2/3 phần cuối là đá quý màu xanh lục ngũ hành kim châm, dùng rượu rượu trên bản tiêu tan một chút độc, vận dụng ngũ hành kim châm vận hành phương pháp, chỉ thấy kim châm mũi kim đột nhiên run rẩy lên, phát sinh ông ông run rẩy âm thanh. Dương Thừa Chí lấy tay hấn ấn, ấn lão nhân ngực, kim châm nhanh như tia chớp cắm vào lão nhân ngực huyết thiên trùng, cắm vào sau lại đàng kim châm phần cuối bảo thạch trên bắn ra một chút. Hại, ra một châm, ở Dương Thừa Chí lau mồ hôi trên mặt, lật nhìn dưới Lao Gia Tử Mỹ mắt, lại cho Lao ra Tử giữ giới mệnh, quay đầu hướng giao giao phụ thân gật gật đầu, Lao ra Tử mệnh toán bảo vệ, quay đầu lại gặp bác sĩ đến rồi làm sao bây giờ. Giao giao trang một phát bắt được Dương Thừa Chí hai tay, mắt đỏ nói rằng tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta cha, lời cảm kích ta không tại nhiều nói, sau đó muốn có thể dùng tới ta tôn lập quân phương huynh đệ cứ việc đến Dương Thành quân khu tìm ta, nói này móc ra một cái sách nhỏ xoạt xoạt viết một cú điện thoại dây số, kéo xuống đến nhét vào Dương Thừa Chí trong tay. Dương Thừa Chí cũng không đang nói cái gì, nói rồi số điện thoại của mình Lao Gia Tử mệnh hiện tại bảo vệ. Gọi đi đến bệnh viện muốn hào hảo quan sát, Tây y chuyển ta không hiểu, muốn có cái gì chung ý dùng địa phương gọi điện thoại cho ta, ta mấy ngày nay ngay khi Dương Thành, giao giao cha vội vàng ghi nhớ Dương thừa chí số điện thoại. Hai người thời gian nói chuyện một hành kim châm đình chỉ rung động, Dương thừa chí rút ra kim châm bỏ vào túi ra, lão ra từ một hồi sẽ tỉnh lại, trong vòng 3 ngày không có nguy hiểm tính mạng, nhanh đi bệnh viện trị liệu. Nói xong cùng bao xương người nói tiếng gặp lại, ra phòng khách. Thưa chí, y thuật của ngươi cũng quá thần kỳ đi, bác sĩ đều không cứu sống được người, ngươi đều cứu sống, tên to xác đừng nói nữa đi nhanh lên người. Quy 1 chương 74. Mô hình kim châm mới hiện uy. 3. Ra khỏi duyệt khách sạn, bởi đồng nhất kinh động náo trò, mọi người cũng không có lòng đi cỡ tở vợ KH, ở cửa tiệm rượu Hàn Nguyên một hồi sau khi tách ra Diêm Tuyết Phi bọn họ về đi làm, Dương Thừa Trí, Vương Hải Yến về nhà. Ngày này, Dương Thừa Trí ăn điểm tâm, đang định đi Vương Hải Yến ra đi tìm Vương Hải Yến đi ra ngoài đi dạo, điện thoại di động kêu lên, điện thoại di động biểu hiện là một Dương Thành buồn địa dãy số, Dương Thừa Trí tưởng rằng cái kia trước đây đồng sự điện thoại của, đưa tay tiếp lên. Là Dương Thần Y a. Dương Chí vừa nghe lời này mượn ra, Dương Thần Y, ta là Dương Thừa Trí, không phải Dương Thần Y. Ngươi có phải hay không đánh nhầm rồi? Dương Thần Y, ta là Tôn Lập Quân, mấy ngày trước ở Khải Duyệt khách sạn ngươi từng thấy, Giao Giao phụ thân. Dương Thừa Chí một thoáng nhớ tới ngày đó ở Khải Duyệt khách sạn cứu trị một đôi ông cháu, vội vàng đáp ta nhớ ra rồi, Tôn tiên sinh, lão gia tử cùng Giao Giao vẫn tốt chứ, không nên cứ gọi ta Dương Thần Y, gọi ta Tiểu Dương hoặc Thừa Chí là được. Tiểu Dương, Giao Giao đúng là không có việc gì rồi, lão gia tử lại hôn mê, hiện tại bác sĩ đã là bó tay toàn tập, ngươi có thời gian chưa, có thể hay không tới xem một chút? Được, cái kia bệnh viện, ta một hồi liền đi qua. Tiểu Dương ngươi ở đâu, ta tìm người quá đi đón ngươi. Dương Thừa Chí báo Dương thành khách sạn, Tô Lập Quân nói 10 phút xe là đến, để hắn ở đây cửa tiệm rượu chờ một chút. Cuộc điện thoại, Dương Thừa Chí cho Vương Hải Yến gọi điện thoại, nói cho hắn biết có việc đi ra ngoài, sau đó xếp vào một bình nước không gian, lại sẽ ra một ít đầu thái tuế, bỏ vào chiếc lọ, cùng ba lô ra khách sạn. Vô dụng 10 phút, một chiếc mang theo quân bài xe con đứng ở cửa tiệm rượu, từ trên xe bước xuống một vị 40 mươi mấy tuổi, da trắng, tướng mạo đẹp phong thái chất Việt, một thân màu tím đen quần dài phụ trung niên. Dương Thừa Chí nhìn khá quen, mỹ phụ trung niên nhìn thấy khách sạn trên bậc thang đứng yên Dương Thừa Chí, vội vội vàng tiến lên tiểu Dương, ta là giao giao mẫu thân La Tuyến, ngươi ngày đó từng thấy. Dương Thừa Chí gật gù la gì, ta nhớ được ngươi, trước tiên đi bệnh viện nhìn Lao gia tử. Hai người lên xe, quân sa vàng còi cảnh sát gào thét mà đi, không tới 20 phút là đến bệnh viện. Đứng ở cửa bệnh viện, Dương Thừa Chí nhìn treo trên tường nhãn hiệu, Dương Thành quân khu tổng viện, trong lòng tự đủ, Lao gia tử một nhà không đơn giản. Lên lầu 6, Lã Tuyết Tiến mang theo Dương Thừa Chí đi tới một cái phòng bệnh, cửa phòng bệnh đứng thẳng hai cái một thân quân trang khỏe mạnh quân nhân, xem bộ dáng là trong quân bộ đội đặc chủng loại hình, một trận này thế ấn chứng Dương Thừa Chí suy đoán, lao ra tử là cái nhân vật không đơn giản. Lã Tuyết Liên cùng cái kia hai cái đứng ở cửa ra vào quân nhân nhỏ giọng nói thầm mấy câu, quân nhân nhìn Dương Thừa Chí chỉ trỏ rồi, hai người đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh ngoại trừ nằm ở trên giường bệnh lão nhân còn có bốn người, ba nam một nữ. Trong bốn người Dương Thừa Trí chỉ nhận, nhận thức Lập Quân, lập quân Dương Thừa Trí đi vào, đuổi vội tiến lên kéo Dương Thừa Trí tiểu Dương, lại làm phiền ngươi rồi. Dương Thừa Chí cười cợt không phiến phức, ta chính là tới xem một chút, xem có thể giúp đỡ cái gì, mấy vị này là. Nghe Tôn Lập Quân giới thiệu xong, Dương Thừa Chí biết, này bốn cái đều là Lao gia tử nhi nữ. Con lớn nhất Tôn Lập Dân, con thứ hai Tôn Lập Quân, con thứ ba Tôn Lập Quốc, con gái Tôn Lập Anh. Dương Thừa Chí ám đạo lão gia tử cho nhi nữ lên tên rất hay, Lập Dân, Lập Quân, Lập Quốc, Lập Anh, đều có bảo vệ quốc gia ý tứ, xem ra lão gia tử là một vị làm người khả kính Lao nhân. Mấy người tiến lên cùng Dương Thừa Chí đánh xong bắt chuyện, đều một chút lựa nóng nhìn Dương Thừa Chí. Ngày đó Dương Thừa Chí đi rồi một hồi, lão nhân liền tỉnh rồi. Ý thức thanh tỉnh liền là không thể nói chuyện, bọn họ vội vàng đem lão nhân đưa vào Dương Thành quân khu tổng viện, mời tới chuyên gia hội chẩn, các chuyên gia cũng nói lão nhân là chúng gió liên quan chạy máu não. Các chuyên gia đồng thời cũng kinh ngạc, hai thứ này bệnh có một dạng phát sinh ở lão nhân như vậy đánh số tuổi trên người cũng rất nguy hiểm, khác biệt bệnh đồng thời phát sinh, lão nhân còn có thể duy trì tỉnh táo, này khiến các chuyên gia không rõ. Sau đó nghe Tôn Lập Quân nói là một vị thanh niên dùng kim châm cứu lão gia tử, các chuyên gia đều cảm thấy thanh niên rất thần kỳ, bởi vì vì là bọn họ cũng đều biết, lão nhân có thể sống sót quả thực chính là kỳ tích. Trải qua chuyên gia hội nghiên cứu xem bệnh, cho lão gia tử xác định một bộ phương án trị liệu, trước tiên cho lão nhân điều dưỡng thân thể, thân thể điều dưỡng gần như ở làm giải phấu bỏ đi lão nhân não bộ tụ huyết. Vừa mới bắt đầu 2 ngày hiệu quả không tệ, nhưng đến ngày thứ 3 ba lão nhân liền rơi vào hôn mê, điều này làm cho một đám chuyên gia đều bó tay toàn tập. Lão nhân tỉnh táo có thể thông qua ngôn ngữ tay chân biểu đạt thân thể tình hình, nhưng hôn mê bọn họ chỉ có thể thông qua máy móc tới kiểm tra rồi, nhưng vấn đề là thân lão nhân phần rất là tụ, không thể lại nửa một chút lầm lỗi, các chuyên gia đều rơi vào tư. Sau tới một người chuyên gia đưa ra để tôn ra người nghĩ biện pháp tìm tới lúc đó cái kia có thể làm lao ra tử thành tỉnh thanh niên bác sĩ để người thanh niên này lại đây phối hợp bọn họ trị liệu lao nhân Vừa vừaạn Tôn lập quân nhớ tới Dương thừa chí điện thoại của mới có tôn lập quân gọi điện thoại cầu viện Dương thừa chí tình cảnh này Dương thừa chí hỏi tôn lập quân bệnh viện phương diện phương án trị liệu tôn lập quân đơn giản cùng Dương thừa chí nói một lần Dương Thừa chí vừa nghe liền phát hỏa đây là cái gì cho má phương án đây là tạiết người tiếng nói của hắn vừa ra đẩy cửa đi vào ba cái thân mặc áo chẳngngrá bác sĩ trong đó còn có một cái tóc hoa dâm láo bác sĩ Cái này lão bác sĩ trong mắt chứa bất mãn nhìn Dương Thừa Chí hỏi ngươi người trẻ tuổi này nói như thế nào, chúng ta phương án trị liệu làm sao lại trở thành chó má, chúng ta làm sao lại lạ giữa người. Dương Thừa Chí lạnh lùng nhìn mấy lần vào bác sĩ, các ngươi có nghĩ tới không, đây là một chức cao linh lão nhân, các ngươi liền thật chắc chắn tự cấp lão nhân ra làm giải phẫu lấy não bù tụ hết thời điểm, lão nhân sẽ không phát sinh nguy hiểm, các ngươi đừng quên, lão người hay là một cái chúng gió người bệnh, các ngươi có nghĩ tới không, cho chúng gió người bệnh làm giải phẫu là thấy thuốc tối kỵ. Dương Thừa Trí một lời nói, để nguyên bản nổi giận đùng đùng ba người á khẩu không trả lời được. Thật sự của bọn hắn chỉ cân nhắc đến cho lão nhân hái tụ huyết, nhưng cũng đã quên ở trong mắt bọn họ tầm thường nhất chúng gió người bệnh không thể động thủ thuật cái này y học tưởng thức. Lão niên bác sĩ mặt già đỏ lên, "Tiểu đồng chí, cảm ơn ngươi, nếu không có lời nhắc nhở của ngươi, chúng ta hiểm hiểm những đại họa." "Tiểu đồng chí, vậy ngươi nói lao gia tử bệnh nên làm sao chữa? Ngươi cũng biết, lao gia tử não bù tụ huyết sẽ càng lúc càng lớn, lại không trị liệu, lao gia tử sẽ có nguy hiểm đến tính mạng." Nghe lão niên bác sĩ nói như vậy, Dương Thừa Chí cũng không nên đang nói cái gì, cái này lão niên bác sĩ không có cái khác thầy thuốc kiêu ngạo, không giống cái khác bác sĩ như vậy tự cho là Dương Thừa Chí rất thưởng thức lão niên bác sĩ đối với y học thái độ. "Xin lỗi, vừa nãy ta cũng là sốt rồi rồi, nói rồi vài câu không lời nên nói, ta đối lao gia tử phương án trị liệu rất đơn giản, dùng trung y phương pháp trị liệu. lao gia ngài cũng biết, trung y ôn hòa, dùng trung y điều dưỡng lao gia tử không thể thích hợp hơn rồi. Nhưng là, tiểu đồng chí, lao gia tử bệnh tình không thể chậm trễ, trung y ôn hòa ta biết, nhưng là tiên nửa tháng điều dưỡng, lao gia tử có thể chịu đựng được sao? Chúng ta cũng thỉnh giáo mấy cái trung y danh gia, bọn họ đều nói là tiên thảo xuống lão gia tử não bộ huyết, mới có thể chậm dãi điều dưỡng, cho dù lão gia tử điều dưỡng được" Lão gia tử cũng có khả năng ở xe lăn vượt qua quãng đời còn lại rồi. Lão nhân ra các ngươi đối với trung y cũng quá không tin đi, hoa hạ 5000 năm văn hóa, trung y là không thể thiếu mất một phần, trung y thần kỳ, các ngươi sẽ không hiểu, ta vừa nãy cũng nhìn Lao gia tử hạ xuống, ta cảm thấy ta có 8 phần nắm chặt để Lao gia tử một lần nữa đứng lên, các ngươi tây y được không? Quy 1 chương 75, ngũ hành kim châm mới hiền uy, 4. Dương Thừa Chí thốt ra lời này xong, tùy tùng Lao niên bác sĩ vào hai cái bác sĩ cũng không làm rồi, ngươi tiểu hài tử này tại sao như vậy nói chuyện, nhìn ngươi tuổi còn trẻ có giấy phép hành nghề y chưa, trung y có thể làm gì? Trên TV nói tất cả trung ý là ngụy khoa học, trung ý có thể bán mấy gián thuốc cao bôi trên da chó, không học mấy ngày y thuật tiểu ra đến quách quang, cái gì chung ý, ta nhìn chúng ý chính là dắt rưởi." Một cái hơn 30 tuổi trung niên bác sĩ giận dữ nói rằng, lão niên bác sĩ vừa nghe lời này thầm nghĩ hỏng rồi, "Tiểu Trương làm sao ngươi xem thường chung ý, cũng không có thể lại trường hợp này nói chuyện như vậy, ngươi nói tây ý được, nhưng lão gia tử bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh, người ta nói đúng y mạnh, người ta không phải còn không trị liệu, ngươi cứ như vậy nói, quá hại người rồi." Lao niên bác sĩ mạnh mẽ trừng mắt liếc cái kia gọi tiểu Trương bác sĩ, "Tiểu Trương nói như thế nào đây?" còn không cho tiểu đồng chí nhận lỗi. Gọi tiểu Trương bác sĩ nghe lão niên bác sĩ răn dạy hắn thẹn quá thành giận ta dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi nói xong ném trong tay ca bệnh ra phòng bệnh. Tiểu đồng chí, xin lỗi à, tiểu Trương tuổi trẻ nói chuyện có chút quá mức, ngươi không cần để ở trong lòng lão niên bác sĩ thành khẩn đối với Dương Thừa Chí nói xin lỗi. Dương Thừa Chí khoát tay háo một cái người như vậy cũng có thể trở thành bác sĩ, thực sự là chuyện cười. Ở trong mắt hắn bác sĩ là một loại thần thánh nghề nghiệp, ưu giống, gặp chuyện không sợ hãi, nhưng mới rồi trung niên bác sĩ rõ ràng phạm vào là một người thầy thuốc tối kỵ, liền thầy thuốc như vậy cả đời cũng là dừng bước tại nơi này rồi. Dương Thừa Chí lại nhìn trong phòng bệnh Tôn Gia Huy Ngụy, các ngươi xem là dùng phương pháp của ta, hay là dùng các chuyên gia phương án trị liệu. Tôn Gia Huy Ngụy cũng nghe đến Dương Thừa Chí cùng lão niên thầy thuốc tranh luận, đến cuối cùng lão niên bác sĩ cũng thừa nhận bọn họ chế định phương án tồn tại rất lớn lỗ hổng, nhưng có thể cho lão gia tử mang đến nguy hiểm đến tính mạng. Lại ngâm lại ngày đó Dương Thừa Chí cứu giao giao, cứu lão gia tử, mấy người thương lượng một chút, lão đại Tôn Lập Dân nhìn lão niên bác sĩ ngượng ngùng nói rằng bác sĩ Vương, chúng ta huynh ngụy cảm thấy tiểu Dương bác sĩ trị liệu phương pháp khá là bảo hiểm, chúng ta quyết định dùng tiểu Dương phương án trị liệu. Lão niên bác sĩ bác sĩ Vương nghe xong lời này thở dài một tiếng muốn ta lựa chọn ta cũng sẽ lựa chọn tiểu đồng chí phương án, dù sao chúng ta phương án trị liệu tồn tại quá to lớn lỗ thủng. Được rồi, tiểu tôn các ngươi cũng không nên tự trách, có chuyện gì lại cho chúng ta biết việc Vương. Nói xong bác sĩ Vương mang theo còn giữ lại thầy thuốc kia ra phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn giữ lại Tôn ra huynh muội cùng Dương thừa chí, Tôn lập dân đối với Dương thừa chí nói tiểu Dương, phụ thân ta liền toàn bộ nhờ vào ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp lão nhân gia vượt qua cửa ải khó. Tôn lập dân lời tuy nói thấp nhã, nhưng là mang theo một loại đệ người không thể cự tuyệt ý Dương Thừa Chí trùng huynh muội bọn họ nở nụ cười dưới ta xem trước một chút lao gia tử tình hình, lại nói, Dương Thừa Chí ngồi vào giường bệnh vừa cho lao gia tử bắt mạch, 4 sau 5 phút, lại thay đổi một cái tay khác, đem xong mạch thả ra lão gia tử tay, Dương Thừa Chí ngồi ở trên ghế túi đầu muốn trị liệu lao gia tử phương án. Trong phòng bệnh 5 người thấy hắn suy nghĩ, đều lặng lặng đứng ở trong phòng bệnh xem trên giường bệnh phụ thân cùng trong trầm tư Dương Thừa Chí. Hơn nửa cách giờ, Dương Thừa Chí ngẩn đầu lên, mang trên mặt một loại tự tin. Tôn Lập Anh nhìn thấy Dương Thừa Chí vẻ mặt tiểu dương, có phải là có gì tốt phương án? Dương Thừa Chí nhìn Tôn Gia huynh ngoại nói vừa nay ta cấp lao gia tử giữ giới mạch, lao gia tử bệnh tình vẫn không tính là quá xấu, liền lao gia tử tình huống như thế, ta có 9 phần đem ta để lao gia tử khôi phục lại trước kia dáng vẻ, bất quá phương thuốc bên trong có mấy vị thuốc không dễ tìm cho lắm, ta trước tiên viết cái toa thuốc, các ngươi phái người, người bắt thuốc, bắt thuốc nhất định là hoang dại tốt nhất dư liệu, hoang dại dược liệu dược hiệu tốt. Nói xong Dương Thừa Chí soạt soạt ở phương thuốc trên viết một chỗ lớn thuốc Đông y tên cùng trọng lượng, viết xong đưa cho Tôn Lập Dân. Tôn lập Dân nhìn một chút phương thuốc đưa cho Tôn Lập Quốc, Lập Quốc, nhận biết nhiều người, việc này liền toàn bộ nhờ vào ngươi, bất luận hoa cái gì đánh đổi. Phương thuốc này dược liệu nhất định phải phối tệ, Tôn Lập Quốc gật gù tiếp nhận phương thuốc ra phòng bệnh. Thấy Tôn Lập Quốc đi ra ngoài, Dương Thừa Chi đối với Tôn Gia huynh gọi nói, một hồi bất luận thấy cái gì, phát sinh cái gì cũng không muốn khiến người ta quấy rầy, Tôn Lập Quân nghiêm túc gật đầu đi ra ngoài cùng ngoài cửa hai cái quân nhân nói rồi vài câu. Gian xếp thật tất cả, Dương Thừa Chí từ ba lô lấy ra nào sẽ sắp xếp gọn thái tuế nước không gian, móc ra ngũ hành kim châm dùng một hành kim châm ở lão ra tử trên người đâm mấy châm, nắm nước không gian cho hôn mê lão gia tử đốt mấy cái. Sở dĩ dùng ngũ hành kim châm một hành kim châm là vì ngũ hành kim châm đều có bất đồng công năng, kim hành kim châm chủ khí, có thể điều dưỡng thân thể tinh khí thần. Một hành kim châm có thể kích thích thân thể sinh mệnh tiềm năng. Hành thổ kim châm có thể điều dưỡng thân thể tiêu hóa. Thủy hành kim châm có thể gia tốc thân thể chữa trị công năng, tăng cao miễn dịch. Hành hỏa kim châm có thể đi trừ trong thân thể một ít tạp chất. Dương Thừa Chi dùng một hành kim châm cho kích thích lao ra tử tăng cao tính mạng của hắn tiềm năng, lại cho hắn cho hắn xuống thần kỳ nước không gian ngâm chế thái tuế, giá như vậy ra đến tiếp sau trị liệu bên trong sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Đã qua gần 10 phút Lão gia tử trên mặt tái nhợt xuất hiện một tia hưng hào, Dương Thừa Chí biết thái tuế nước tạo nên tác dụng. Dương Thừa Chí tìm ra bệnh viện cho lão ra tử đập não bộ tụ huyết của phim, nhìn một hồi, dùng nước đi kim châm bảo vệ Lao ra tử đầu, cầm lấy hành hỏa kim châm vận dụng hành hỏa kim châm vận hành phương pháp, thật nhanh xen vào Lao ra tử não bộ mấy chỗ đại huyệt. Ở bên cạnh quan sát Tôn gia huynh muội nhìn thấy Dương Thừa Chí đem dài hơn 2 tốc kim châm sen vào Lao ra tử đầu, Tôn lập anh sợ hãi đến che lại miệng, chút nữa kêu lên. Dương Thừa Trí đưa tay bắn ra trái đi kim châm, kim châm ông ông run rẩy lên, mặt của hắn tức thì trở nên trắng sám. Không phút đồng hồ, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo bộ mặt lăn lăn xuống dưới, dù sao ngũ Hành Kim Châm vận hành phương pháp học thời gian quá ngắn, Dương thừa chí trong thân thể chỉ có một cỗ tinh tế khí lưu, lần này vận dụng khó nhất vận hành hành hỏa kim châm, dưỡng thừa chí liền có chút ăn không tiêu. Mà Tôn Gia huynh mội nhìn thấy vừa nãy sắc mặt hồng hào Dương thừa chí trong nháy mắt liền biến thành trắng xám, đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc, bọn họ đều gặp châm cứu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy châm cứu còn như vậy tiêu hao thể lực, bọn họ nào biết đây là hoa hạ thần kỹ nhất nội công. Để cho bọn họ càng ngạc nhiên là Cằm ở Lao gia tử đầu run rẩy kim châm trên có một tia màu tím đen tụ huyết theo kim châm chảy ra. Tô Lập Quân kinh hãi đã nghĩ tiến lên, Tô Lập Dân kéo lại hắn, lắc đầu một cái. Tô Lập Quân mới nhớ tới Dương Thừa Chí vừa nãy giản xếp bọn hắn mà nói, nhưng vẫn là một mặt bất an nhìn trên giường bệnh Lao gia tử. Dương Thừa Chí nhìn thấy hành hỏa kim châm trên có màu tím đen tụ huyết chảy ra, biết hành hỏa kim châm có tác dụng, lên dây cốt tinh thần lại gẩy mấy lần hành hỏa kim châm. Dung động kim châm mang theo từng tia từng tia tụ không ngừng mà từ lão gia tử não bộ chảy ra, lại quá thêm vài phút đồng hồ, kim châm trên tờ màu biến thành đỏ tươi. Dương Thừa Chí thật nhanh nổ hành họa kim châm, lại gãy mấy lần vây cắm ở não bộ mấy cây thủy hành kim châm, các loại chờ, thủy hành kim châm đình chỉ rung động, Dương Thừa Chí nổ kim châm, bàn giao Tôn Gia Huynh Muội lão gia tử phải chú ý mấy vấn đề, liền ngã quắp ở dưới giường bệnh mặt. Tôn Gia Huynh Muội mau mau nâng dậy Dương Thừa Chí, kêu gọi phòng bệnh bác sĩ, cái kia bác sĩ Vương đuổi tới phòng bệnh, cho Dương Thừa Chí kiểm tra một chút, nói Dương Thừa Chí chỉ là mệt nhọc quá độ mới đưa đến hôn mê, nghỉ ngơi một chút liền hết chuyện. Hộ sĩ đem Dương Thừa Chí mang lên sắt vách phòng bệnh để Dương Thừa Chí nghỉ ngơi. Bác sĩ Vương xem đến Lao gia não bộ tràn đầy máu đen kinh hãi nói các người đối với Lao gia tử đã làm gì? Vội vàng khởi động máy móc cho lão gia tử tiến hành kiểm tra, kiểm tra kết quả để bác sĩ Vương hô to thần kỳ, Lao gia tử não bộ tụ huyết toàn bộ biến mất không còn tăng hơi. Tôn gia huynh muội nghe bác sĩ Vương vừa nói như vậy, vốn là bất an tâm, thời gian dần qua bình tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra lâu không gặp nụ cười. Bọn họ lần này thắng rồi, cái kia tiểu thanh niên thật có thể cứu lại Lao gia tử. Lão gia tử nhưng là Tôn gia đính thiên trụ, lão gia tử trên đời một ngày, bọn họ Tôn gia có thể sừng ở Dương Thành, lão tử muốn không ở rồi. Cái kia tôn ra địa vị ở hiện tại cũng không thể thường ngày mà nói rồi. Bọn họ vui mừng gặp phải Dương Thừa Chí, người thanh niên này thật sự đem một chân bước vào quỷ môn quan lão ra tử cho kéo trở lại. Quy 1 chương 76, ngũ Hành Kim Châm mới hiển uy, Nam. Dương Thừa Chí cảm giác được chính mình ngủ rất dài một khoảng thời gian rất dài, trong động hắn mơ tới Dương ra câu trở thành hoa hạ một cái thế ngoại đảo nguyên. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút, Tạn tụ vẹn. Việt Nam. Khi một bó tia sáng soi sáng trên mặt hắn lúc, Dương Thừa Chí mới từ trong giấc ngủ lại, nhìn từ ngoài cửa sổ bắn vào ánh nắng chiều, hắn biết hắn ngủ suốt một ngày rồi. Từ trên giường bệnh ngồi dậy, cảm giác được trong cơ thể cái cỗ này tình tế khí lưu vừa thô cường tráng không ít, trong lòng một trận mừng thầm, cho Tôn láo ra tử châm cứu một lần tuy nói thoát lực, đại nhận được không tưởng tượng được chỗ tốt. Từ trên giường hạ xuống, người biếng duỗi người, đã lâu không ngủ quá thời gian dài như vậy, hỏng rồi, Dương Thừa chí nghĩ đến Vương Hải Hiến, vội vàng móc ra điện thoại, thấy trên điện thoại di động có hơn 10 điện thoại chưa nhận, đều là Vương Hải Hiến đánh tới. Đang định cho Vương Hải Hiến về điện thoại, cửa phòng bệnh ra, Tôn lập quân từ bên ngoài đi vào, "Tiểu Dương, ngươi đã tỉnh, đi mau mau ăn chút cơm đi, nhất định đói bụng lắm đi." thấy ngươi mệt muốn chết rồi chúng ta cũng không dám gọi tình ngươi." Dương Thừa Chí cười cợt không có chuyện gì, là có chút đói bụng, Tôn lão gia tử như thế nào? "Tiểu Dương ngươi chân thần, nhiều chuyên gia như vậy đều trị không được bệnh, ngươi lập tức liền trị được, cha ta tỉnh rồi, liền là không thể nói chuyện, hắn muốn gặp ngươi một lần." Dương Thừa Chí gật củ, "Tỉnh rồi là tốt rồi, dược liệu đều mua về không?" "Mua về rồi, sẽ chờ ngươi qua xem một chút đây này." Hai người nói chuyện tiến vào Tôn lão gia tử phong bệnh, người trong nhà nhìn thấy Dương Thừa Chí đi vào, lên một lượt cảm tạ. Dương Thừa Chí cười cợt, "Không cần cảm tạ, ta cùng lão gia tử hữu duyên." Ta xem trước một chút Lao gia tử thế nào rồi. Trong phòng bệnh người cho Dương Thừa Trí tránh ra dường bệnh. Lao gia tử xem có người đi vào, nhìn dường bệnh một bên Tôn ra huynh ngộ. Lao đại Tôn lập dân nói cha, đây chính là cứu ngài tiểu Dương, Dương Thừa Trí. Lao gia tử nhìn Dương Thừa Trí, trên mặt tái nhợt dâng lên lúc thì đỏ chiều, há miệng. Dương Thừa Trí vội vàng đè lại Lao gia tử tay, Tôn ra ra, bệnh mới vừa có chút khởi sắc, Lao gia ngài cũng không thể kích động, các loại, chờ ngài khỏi bệnh rồi, ta ra hai cố gắng kéo cạch, kéo cạch, ngài hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, dùng không hai tháng, người liền giống như kiệu trước đây có thể xuống đất đi lại rồi. Tôn ra gia ta trước tiên cho ngài đem dưới mạch, nhìn còn có vấn đề gì. Tôn lão ra tử liệt liệt chủy, coi như là đồng ý, Dương Thừa Chí cho lão ra tử trấn mạch. Tôn lập anh hỏi Tiểu Dương, "Ba ba ta tình huống kiểu gì?" Lão gia tử, tình huống so với ta tưởng tượng thân thiết, nhiều chú ý một chút, không có vấn đề gì. Tôn ra huynh muội một viên nỗi lòng lo lắng nghe xong Dương Thừa Chí lời này, chợt để bông ra. Tôn lập cúp nhấc theo một bao dược liệu lại đây, "Tiểu Dương, nhìn ta một chút mua về dược liệu phẩm chất kiểu gì, không được ta lại đi tìm." Dương Thừa Chí mở ra gói thuốc Lại người lại xem đem mỗi một loại dược liệu đều kiểm tra rồi một lần, gật gật đầu, "Được, không thành vấn đề, một hồi cho ta tìm một chỗ yên tĩnh ta tự mình sắc thuốc." Hắn cũng bội phục Tôn ra, dược liệu này bên trong có mấy vị thuốc nếu là không có môn lộ người căn bản không có thể có thể lấy được, mà Tôn ra người trong vòng một ngày liền toàn bộ phối tệ, vậy thì có thể nói rõ Tôn ra ở Hoa Hạ có không giống bình thường địa vị. Dương Hựu chí từ gói thuốc bên trong nói ra một bộ thuốc đông y, cầm thuốc đến Tôn Lập dân cho an bài một gian phòng trống bên trong. Trong phòng sắc thuốc tất cả công cụ cũng đã chuẩn bị xong, Dương Hựu chí đóng cửa phòng, từ không gian đi một chút nước không gian, đem thuốc đông y thanh tắm một cái. Phòng tới trong bình thuốc thêm nước không gian chế biến. Sở Dĩ dùng nước không gian, Dương Thừa Chí ý nghĩ là mau để cho tôn lao gia tử khôi phục như cũ, cho dù không khôi phục lại được, cũng có thể có lớn chuyển biến tốt, như vậy hắn sau đó tựu không dùng mỗi ngày chạy bệnh viện. Nửa giờ, xem thuốc giãn đắc đắc gần đủ rồi, Dương Thừa Chí đổ vào chuẩn bị xong trong thùng, cũng không hề thanh lý còn dư lại thuốc cắt bã, Dương Thừa Chí bưng gián tốt thuốc đông y, trở lại phòng bệnh. Trong phòng bệnh mấy người ngồi vây quanh ở lão gia tử trước giường bệnh không biết cùng lão gia tử đàm luận cái gì. Thấy Dương Thừa Chí đi vào, đều đứng lên. Tiểu Dương, thuốc giãn được rồi. Sau đó sắp thuốc chuyển giao cho bệnh viện hộ sĩ là được, không cần làm phiền chính mình rồi. Dương Thừa Chí cười cợt mấy ngày nay là thời kỳ mấu chốt của ta thân tự lập thủ, các loại, chờ, quá mấy thiên lão gia tử tình huống chuyển tốt, liền do hộ sĩ đau khổ. Tôn ra ra, đến lên uống thuốc rồi, uống thuốc này, ta lại cho ngươi chát mấy châm, ngày mai lão gia ngài liền có thể nói chuyện rồi. Tôn lão gia tự hướng hắn ha há ha hám Tôn lập anh tiếp nhận tốt thuốc đồng y, thời gian dần qua cho Tôn lão gia tự cho hắn xuống. Lão gia tự uống thuốc đồng y một hồi, chút mặt đỏ thắm càng đỏ nhật, Dương Thừa Trí lại lấy ra ngũ hành kim châm. Dùng lửa đi kim châm cùng thủy hành kim châm cho lão gia tử châm cứu một lần. Lão gia tử không thể nói chuyện, là vì quá mức kích động dẫn đến trùng gió, vì lẽ đó dùng lửa đi kim châm trừ đi trong cơ thể tà khí, lại dùng thủy hành kim châm ôn dưỡng một lần, hiệu quả trị liệu càng tốt hơn, còn không có châm, cứu xong lão gia tử đã chìm vào giấc ngủ. Hết bận tất cả những thứ này, bên ngoài đã là một mảnh ánh đèn sáng ngời. Dương Thửa Chí nhìn xem thời gian đều hơn 7 giờ tối rồi. Hắn sợ Vương Hải Hiến sốt ruột, rồi cùng Tôn gia huynh muội cáo tử, chư vị, lão gia tử bệnh tình tốt lắm rồi, nhìn dáng dấp ngày hôm nay giỏi ngủ cái an giấc rồi, ngày mai chúng ta tại lại đây. Cả người huynh muội mấy người, cũng không cần đều thủ tại chỗ này, lưu lại một là được rồi, ta cũng đi trở về, cả ngày hôm nay không cùng bạn gái liên hệ rồi, ta sợ nàng sốt ruột. Lão đại Tôn Lập dân tiếp lời nói Tiểu Dương, ngươi hôm nay giúp chúng ta Tôn gia lớn như vậy một tay, đã cứu ta ba bà, ba. chúng ta cũng không có cảm tình gì ta, chúng ta chính là ăn bữa cơm giao dư, ngươi nhất định phải sảng khoai quăng, bạn gái ngươi tên cứ gọi là gì, ở đằng kia trụ, ta phái người tới tiếp, tiết kiệm ngươi không yên lòng. Tôn gia mấy huynh muội cũng đều như vậy nói. Tôn Lập Quân sẽ chờ Dương thừa chí nói tên, địa chỉ liền muốn đi đón rồi. Dương Thừa Chí thấy chối từ không được, bạn gái của ta gọi Vương Hải Yến, ở tại Hải Hoa Viên. Tôn Lập Dân nghe được Vương Hải Yến danh tự này liền cảm thấy quen hai, các loại, chờ, Dương Thừa Chí nói ở tại Hải Hoa Viên, Tôn Lập Dân liền biết Dương Thừa Chí bạn gái cụ thể là người nào. Lại hỏi Vương Hải Yến có phụ thân là không phải gọi Vương Kiến Quốc, mẫu thân là Viên Vĩnh Lâm. Dương Thừa Chí sững sờ, làm sao ngươi biết, ngươi biết Vương bá phụ. Tôn ra huynh muội mấy người cười ha ha chúng ta Tôn ra cùng Vương ra là thế giao, việc này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi muốn nhúng tay vào cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm là được. Lập Quốc người lái xe đi tiếp Vương Ca cả nhà bọn họ, Lập anh ngươi ở đây trước tiên chăm nom ba ba, ta một hồi trở về thay ngươi, Tô Lập dân sắp xếp của mình đi ngủ. Dương Thừa Chí vừa nhìn này, điều này cũng tốt điện thoại cũng thiết kiệm đánh, cũng là không nói cái gì nữa, tùy tùng Tô Lập dân, Tô Lập quân huynh đệ hai người lên một chiếc quân dụng xe con. Trên đường ba người ngồi đàm luận lao ra tử bệnh tình, Dương Thừa Chí nói mình trước khi rời đi lao ra tử bệnh tình nhất định có thể rất nhiều chuyển biến tốt, huynh đệ hai người nghe xong lời này hùng cảm tạ hắn, lão gia tử bệnh tình ổn định lại, quân dụng xe con cũng không lại nhớ tới còi cảnh sát rồi cùng xe bình thường như thế theo dòng xe cộ chạy băng băng ở Dương Thành trên đường phố. Bốn hơn 10 phút về sau, xe con đứng ở cùng cùng cửa tiệm rượu, Dương Thừa Chí nhìn khách sạn, hai vị, vậy ta liền trở về thuê xe tiền cũng tiết kiệm được, Dương Thừa Chí vừa nói như vậy. Tôn Gia huynh đệ cũng là cười ha ha. Quy 1 chương 77, ngũ hành kim châm mới hiện uy, 6. Ba người ở phòng riêng Hàn Viên mười mấy phút, Tôn Lập Quốc cùng Vương Kiến Quốc một nhà đẩy cửa đi vào. Tôn Lập dân, Tôn Lập quân thấy Vương Kiến Quốc một nhà đi vào, vội vàng đứng lên vươn cả, "Chị dâu, Hà các ngươi đã tới, mau mau ngồi, liền chờ các ngươi gọi món ăn rồi." Vương Kiến Quốc một nhà ngồi xuống, Vương Kiến Quốc nghi ngờ hỏi: "Lập dân, các ngươi như thế nào cùng Thừa Chí sống chung một chỗ rồi, mới vừa trong nhà Lập Quốc không nói rõ ràng, ngươi cho cố gắng nói một chút." "Vương ca, chị dâu, Hà Hiến cho các ngươi tìm cái con rể tốt, lần này chúng ta Tôn ra nếu không có Tiểu Dương, vậy cũng xảy ra đại sự rồi, ta cũng là mới vừa biết Tiểu Dương là Hà Hiến nha đầu này bạn trai, mới gọi Lập Quốc đi đón ngươi nhóm. Tôn Lập Dân tiếp theo đem Dương Thừa Chí cứu Tôn Lập Quân con gái giao giao, "Tôn lão gia tử." Ngày hôm nay lại đi bệnh viện đem bác sĩ đều bó toàn tập cứu tỉnh. Vương Kiến Quốc nhìn Dương Thừa chí, có nhìn Vương Hà Hiến, "Hà Ngươi sao không có cùng ta nói rồi tiểu Dương sẽ y thuật đây này? Cha, ta trước đây cũng không rõ ràng, chính là lần trước thừa chí ra thai nạn sẽ cộ, chính mình đem hủy dung mặt của cùng Quẹ rồi chân trước khỏi, ta mới biết hắn biết chút y thuật, ta cái kia có thể biết hắn có y thuật cao như vậy, nói xong Vương Hải Yến mạnh mẽ chường Dương thừa chí một chút. Dương thừa chí sợ mũi một cái bá phụ, nhà ta tình huống khá là đặc thủ, ra ra chuyển cho ta y thuật cùng chung nghệ, liền nói cho ta biết, y thuật không có thể tùy ý ở trước mặt người hi lộ, dù sao ta vẫn không có chân chính học được ra, lại nói ta liền giấy phép hành nghề y cũng không có vậy có thể tùy tiện hiện lộ ý thuật, đây không phải là xem giao giao cùng Tôn ra gia tình huống khá là gấp ta mới ra tay giúp đỡ. Tôn Lập Quân nói rằng mọi người gọi món ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôn Lập Quốc vừa nghe lời này, vô vỗ đầu mình xem ta trí nhớ này, Vương ca, cho dẫn theo mấy bình rượu ngon, quên trong xe rồi, ta cấp xuống nắm, nói xong đạp đạp ra phòng khách. Vương ca, Dương Thành khách sạn bao đài cũng không tệ, còn cần ngươi mang rượu tới, là cái gì rượu ngon ăn rồi, chẳng lẽ là đặc cung? Tôn Lập Quân liếm môi một cái hỏi. Cái gì là cung? Là nhỏ Dương chính mình chế riêng cho, hương vị không sai, lấy tới để cho các ngươi thử. Tôn Lập Dân đem thực đơn giao cho Vương Kiến Quốc Vương ca, ngươi và chị dâu gọi món ăn. Vương Kiến Quốc nở nụ cười xuống, không cần chọn, Tiểu Dương ngươi xem đó mà làm thôi. Dương Thừa Chí vừa nhìn trận thế này, lại tự mình xuống bếp, cùng bọn họ hỏi thăm một chút, ra phòng khách đến bếp sau đồng đẹp nơi nào nấu ăn đi tới. Tôn Lập Dân thấy Dương Thừa Chí đi ra ngoài, mang theo nghi vấn hỏi Vương ca, Tiểu Dương còn có thể nấu ăn. Vương Kiến Quốc gật đầu ta nghe Hải Yến nói, yên kinh khách sạn muốn mời hắn đi yên kinh khách sạn làm thủ tịch bếp trưởng, hắn đều không đi, này vừa vặn có hắn một cái thế thúc ở sạn làm thủ tịch bếp trưởng, ta mới dám gọi hắn đi làm món ăn. Tôn Lập Dân không khỏi khen Tiểu Dương thật là một kỳ nhân, cơm nước làm rất tốt, ý thuật cao hơn nữa rõ ràng. Tôn Lập Cốc nhấc theo năm bình rượu đi vào nâng cốc bỏ lên trên bàn, Tôn Lập Dân nhìn trên bàn không có đóng gói, bình rượu bên trong màu sắc vàng nóng ánh chất lỏng, Vương ca, Tiểu Dương đây là chế riêng cho rượu gì rồi, màu sắc thật không tệ. Thần Tiên túy, ta nghe lão gia tử nhà ta nói, rượu này ở Yên Kinh rất ăn mở, người bình thường cơ bản uống không tới loại rượu này, lần này Tiểu Dương qua đến, mang một chút, để lão gia tử lấy đi một nửa, ta huynh ba người phân ra một nửa. Đề rượu đi lên Tôn Lập nhìn trên bàn Thần Tiên túy Vương ca, đây chính là Thần Tiên túy. Ta năm trước đi qua một chuyến Yên Kinh, bằng hữu mời ta ở Yên Kinh khách sạn ăn một bữa, một bình nhỏ thần tiên túy liền hết mấy vạn đây, rượu này hướng về chết rồi dễ uống, ngày hôm nay cố gắng của ta uống chút." Tôn Lập Quốc liếm môi nói rằng. Mấy người đàm luận giữa Dương Thừa Chí trở về đến phòng riêng, mặt sau người phục vụ đẩy toa ăn đi vào. Nhìn người phục vụ hướng về trên bàn bày ra Dương Thừa Chí tự mình làm thức ăn, Tôn ra Ba huynh đệ mới biết Vương Kiến Quốc nói tới không phải hư, Dương Thừa Chí làm mới bất luận từ món ăn màu sắc, vẫn là mùi vị trên sắc thức khác với tất cả mọi người. Ba người không khỏi duỗi ra ngón tay cái, "Tiểu Dương, ngươi thật là lợi hại, chúng ta phục ngươi." Uống thần tiên túy. Ăn người bình thường ăn không được món ngon, tôn gia huynh đệ gọi thẳng đã nghiền. Hơn một giờ trên bàn rượu rượu hết, món ăn nhàng ăn tôn lập quân sở sở cái bụng đã lâu không ăn như vậy quá ẩn. Hôm nay thật là dính vương ca hết, lúc nào còn có thể ở ăn tiểu dương làm cầm nước. Quân thúc, rảnh rôi đi bình thành dương ra câu, mỗi ngày ta cấp ngươi xuống bếp, bởi vương kiến quốc cái tầng quan hệ này, dương thừa trí cùng tôn gia huynh đệ quan hệ cũng tiến một bước hòa hợp, một cách tự nhiên cũng xưng hô tôn gia huynh đệ vi Vĩnh đệ ba người đi bệnh viện thăm Viếng trà, Vương Kiến Quốc một nhà trên Dương Thừa Chí ở khách sạn căn phòng của ngồi một hồi, từ Vương Kiến Quốc trong miệng, Dương Thừa Chí biết Tôn ra lai lịch. Tôn lão gia tử là hoa hạ hiếm hoi còn sót lại số lượng không nhiều khai quốc công thần một trong, ở hoa hạ 8 năm tháng huy, 3 năm đấu tưởng bên trong lập được chiến công hiển hách. Hoa hạ Kiến Quốc về sau, bị trao tặng đại tướng quân hàm, lão gia tử bởi tính cách cương liệt bị mọi người trở thành Tôn đại pháo, lão gia tử cũng không muốn ở Yên Kinh đốc, trở về quê quán Dương thành. ở lui ra đến trước đây, vẫn là quân khu Hoa Nam tổng tư lệnh. gia tử có ba người con một nữ, trưởng tử Tôn Lập dân Đương nhiệm quân khu Hoa Nam quân khu chính ủy, cấp bậc trung tướng. Lão Nhị Tôn Lập Quốc không thích múa thương động động, xuống biển kinh thương, là Hoa Hạ tập cường sĩ nghiệp Hán Hải tập đoàn chủ tịch. Lão Tam Tôn Lập Quân, Dương Thành quân khu đặc chủng đại đội đại đội trưởng, cấp bậc đại tá. Con gái Tôn Lập Anh, Dương Thành đại học quốc phòng hiệu trưởng, cấp bậc đại tá. Tôn lão ra tử trị ra có cách, không cho phép Tôn ra huynh muội rượi vào gia thế bối cảnh đi ra ngoài làm sảng làm bậy, hiếp lương thiện, cho nên cho con gái sinh nhật, người một nhà mới khiêm tốn đến khách sạn, lại không nghĩ rằng sẽ ra chuyện như vậy. Nghe xong Vương Kiến Quốc giới thiệu Tôn gia gia thế bối cảnh, Dương Thừa Chí không khỏi thốn tức, xem ra cũng coi như phổ thông Tôn gia huynh muội có lớn như vậy bối cảnh, bọn họ cũng có thường trong mắt người Vương hầu thân phận, nhưng cũng vẫn cứ biết điều. Dương Thừa Chí bội phục hơn Tôn lão gia tử là người. Đồng thời cũng biết, Tôn gia huynh muội tuy rằng biết điều, cũng không lại yên kinh nhập trước, nhưng Tôn gia nhưng chính là một cái nhà giàu nhà giàu, hoa hạ trong quân không hơn không kém nhà giàu. Chỉ cần Tôn lão gia tử trên đời một ngày, hoa hạ trong quân, Tôn gia vẫn là một khối định hải thần châm. Dương Thừa Chí không khỏi đối với Vương hải Yến nhà bọn họ có hiếu kỳ, Tôn Lập Dân nói, Tôn gia cùng Vương gia là thế giao. Tôn gia không thể cùng bình thường bình dân dân chúng đi thăm giao. Suy nghĩ thêm Vương lão gia tử, tuy nói 80 có hơn cao tuổi, nhưng từ trên người hắn dương thừa chí có thể cảm giác được một luồng cấp trên phi thức, Dương thừa chí có thể nghĩ đến, Vương gia cho dù không là một nhà giàu hô to, nhưng cũng có khả năng là uy chấn nhất phương chứ Hầu. Bất quá Dương thừa chí bây giờ tâm tính từ đạt được thần kỳ không gian có một chút biến hóa, nếu như là không có được thần kỳ không gian trước, Dương thừa chí biết Tôn ra hoặc là Vương gia là một danh môn nhà giàu, có thể trong lòng sẽ có ý nghĩ, muốn để cho bọn họ giúp mình làm một cái chuyện. Nhưng đạt được không gian sau dương thừa chí ở nghe đến mấy cái này trong lòng chính là cả kinh ý tưởng khác không có một điểm. điểmên mã may để cho bọn họ giúp một tay ý nghĩ đều không có sản sinh mà Vương Tuyến Quốc đang nói tôn ra ra thế bối cảnh lúc cũng nhìn dương thừa chí về mặt kết quả nói xong cũng không thấy Dương thừa chí có quá to lớn phản ứng thật giống như nghe được một ít đại sự sau phản ứng như thế Vương kiến quốc trong lòng đối với Dương thừa chí một điểm cuối cùng thử thách cũng tan thành mấy khói sẽ để tiếp nhận rồi Dương thừa chí quy một chương 78 ngũ hành kim châ mới y cuối cùng ngày thứ hai hơn 9 giờ Dương Thự Trí đi tới bệnh viện, Tôn lão gia tử cửa phòng bệnh quân người hay là ngày hôm qua hai cái, hai cái quân nhân nhìn thấy Dương Thự Trí, hơi gật đầu, Dương Thự Chí biết, đây nhất định là Tôn gia huynh ngoại chào hỏi, hắn đối với hai cái quân nhân cũng là khẽ mỉm cười, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh Tôn Lập Anh chính đang cho Tôn lão gia tử lau mặt, lão gia tử trạng thái cũng không tệ, sắc mặt hồng hào, hai mắt cũng biến thành lưu thần. Thấy Dương Thừa Chí đi vào, Tôn Lập Anh thả ra trong tay khăn mặt, "Tiểu Dương, đã tới, ăn cơm trưa, muốn không ăn, này còn có ta sáng sớm mới vừa nấu canh gà. Có chuyện tối ngày hôm qua, Dương Thự Trí cũng lễ phép hỏi thăm một chút Tôn A Ta đã ăn rồi, ta tới xem một chút Tôn gia gia." Nói Dương Thừa Chí đi tới trước giường bệnh, "Tôn gia gia, cảm giác như thế nào?" Tôn lão gia tử nhìn Dương Thừa Chí há há mồm, phát sinh một cái thanh âm thật thấp, "Cảm giác tốt lắm rồi, Tiểu Dương cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng đời ta liền khai báo, có thể đi gặp ta lão thủ trưởng, chiến hữu cũ rồi." Xem ra lão gia tử còn có chút suy yếu, Dương Thừa Chí gật gù, "Tôn gia gia, một hồi ta lại cho lão gia ngài chát mấy châm, ngày mai sẽ có thể nói chuyện lớn tiếng rồi." "Tiểu Dương, ta đây đầu mạng già liền giao cho ngươi, theo ngươi dàn vặn." Lão gia tử mặt lộ nụ cười nói rằng, Dương bệnh một bên tôn lập anh đẩy mắt Dương Dương, tay che miệng, nước nợ nói ba ba, ngươi có thể nói chuyện rồi, quá tốt rồi, ta đây liền nói cho đại ca bọn họ. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đại ca, các ngươi mau tới, ba ba có thể nói ra bảo, này sẽ đang cùng tiểu Dương nói chuyện đây này. Không thời gian bao lâu, trong phòng bệnh đứng một đám người, nam nữ già trẻ đều có, vây quanh ở trước giường bệnh, tên gì đều có. Dương Thừa chí biết bọn họ đều là Tôn gia trực hệ, xem những người này ở đây trước giường bệnh hỏi han nhân cần, Dương Thừa chí cũng không cho lão gia tự chăm cứu, ra phòng bệnh, hỏi cửa phòng bệnh trước một người lính, đại ca ta nghĩ cho Tôn ra ra làm cái cháu nhỏ, ta không biết đi đâu làm, các ngươi hẳn phải bê ba." Quân nhân lập tức đứng thẳng tắp, "Chào một cái tiểu thủ trưởng, cảm tạ ngươi cứu lao thủ trưởng, ta tên Trương Tiến Nghiệp, là Dương Thành quân khu đặc chủng đại đội phó đại đội trưởng, chút chuyện này quân đội chúng ta người có thể làm, không cần tiểu thủ trường tự mình đi làm." Dương Thừa Chí cười cợt Trương đại ca, "Không nên gọi ta thủ trưởng, ta nghe khó chịu, gọi ta tiểu Dương hoặc Thừa Chí là được, ta là một bác sĩ, muốn cho Tôn gia gia nổi trong đó thuốc cháu nhỏ, bồi bổ khí." Trương Tiến Nghiệp gãi đầu một cái cười hì hì Thừa Chí huynh đệ. "Chúng ta thật sự không hiểu này, đi ta mang ngươi tới." Nói xong khai báo các một người lính bài câu, Mang Dương Thừa Chí đi tới một cái nhà bếp. Trong phòng bếp chỉ có hai cái mặc áo choàng trắng mang khẩu trang cô nhân, thấy Trương Kiến Nghiệp đi vào, túi chào vẫn an Trương đội trưởng, có chuyện gì? Trương Kiến Nghiệp chỉ chỉ Dương Thừa Chí, tiểu thủ trưởng muốn cho lão thủ trưởng luộc, chịu đựng, điểm cháo nhỏ, các người đi ra ngoài trước, các loại, chờ, tiểu thủ trưởng nồi cháo ngon, các ngươi trở lại. Ba người ra nhà bếp, Dương Thừa Chí tìm tới gạo kê, dùng nước không gian nhịn một ít nồi cả chua dưa chuột tia cháo nhỏ, ở cháo nhỏ bên trong Dương Thừa Chí lại thả cắt thành tia nhỏ thái tuyế. Nghe nước mùi hương vị Dương Thự Trí cũng là muốn ăn đại động, bưng cháo nhỏ tiến vào phòng bệnh. Cháo nhỏ hương vị chêu đến trong phòng bệnh Tôn thị gia tộc người nhóm không được nuốt nước miếng, Tôn ra ra, ta cấp ngươi lão nhị điểm cháo nhỏ, ngài ăn chút có trợ giúp khôi phục. Tôn lão gia tử nhẹ nói lập anh, ta nghĩ cháu, Tôn lập anh vừa nghe đã hỷ, Tôn lão ra tử từ từ tỉnh lại sẽ không có muốn ăn, ngày hôm nay nghe Dương Thự Trí nấu cháo gạo nói ra muốn ăn, điều này có thể không cho Tôn ra huynh muội cao hứng. Tôn lập anh đầy đủ đút lão ra tử hơn một nửa, Tôn lão ra tử mới thỏa mãn nói đã lâu chưa từng ăn cơm như vậy cháu rồi. Mặc dù thanh âm nói chuyện còn có chút thấp, nhưng trung gian cũng có một tia uy Tôn lão gia tử lại nhìn một chút Dương Thừa Chí tiểu dương, sau đó dùng tới được ta lão gia địa phương, cứ mở miệng. Tôn gia gia, ta sớm cùng lão gia ngài đã nói, ta ra hai hiếu duyên, không nên nhắc lại báo ân công việc, sự việc, muốn còn như vậy nói, là tiểu bối có thể liền có chút xem thường lão gia ngài rồi. Thốt ra lời này, Tôn gia người ra Tôn lão gia tự sắc mặt đều lại biến, có mấy cái năm thân một chút còn muốn xông lên trước cùng Dương Thừa Chí lý luận một phen, chúng ta Tôn gia người còn cần ngươi nhìn vừa mắt, ngươi nhìn ngươi một chút là đang làm gì, lão gia tử nhà ta là ai? Bất quá những thứ này đều là trong lòng bọn họ nghĩ tới đều không có nói rõ đi ra. Dù sao Dương Thừa Chí cứu Tôn gia hai đời người. Đúng là Tôn lão gia tử nghe xong lời này, khuôn mặt lộ ra nụ cười cố gắng, "Tiểu Dương, ngươi này người bạn nhỏ ta giao định, lập dân ngươi nhớ kỹ, tiểu Dương sau này sẽ là ta lão gia bạn vong niên, nếu ai cùng tiểu Dương quá không đi, đừng trách ta lão gia không khách khí." Tôn lão gia tử cùng Tôn Lập dân bàn giao. Dương Thừa Chí thầm khẽ nói, "Cáo giả, thật một chiêu, lấy tiếng làm lùi." Ở Tôn lão gia tử nói nâng Tôn gia lực lượng trợ giúp Dương Thừa Chí lúc, Dương Thừa Chí liền biết Tôn lão gia tử đây là tại thử thách hán. nếu như hắn đáp ứng Tôn gia này báo ân điều kiện, như vậy Tôn gia đang giúp hắn một lần đại ân về sau sẽ từ từ rời xa hắn. Dương Thừa Chí thông qua được lão ra từ thử thách, như vậy Tôn ra sau đó sẽ đem Dương Thừa Chí khi làm thành bằng hữu chân chính. Đến Tiểu Dương giới thiệu cho ngươi mấy cái các người bạn cùng lứa tuổi, sau đó các ngươi thân cận hơn một chút, Tôn Lập Dân kéo qua Dương Thừa Chí. Trong phòng bệnh có 6 cái hơn 20 tuổi thanh niên, 4 nam 2 nữ, Tiểu Dương, đây là chúng ta huynh muội 4 người hài tử, sau đó các người đồng lứa nhỏ tuổi nhiều thân cận, chúng ta lão sẽ không xâm hợp. Từ Tôn Lập Dân giới thiệu Dương Thừa Chí cũng nhớ kỹ này 6 người trẻ tuổi. Tôn Lập Dân một con trai một con gái, Tôn Chí, Tôn Mẫn, tôn Lập Quốc một đứa con trai, Tôn Đoạn Tôn Lập quân một con trai một con gái, nhi tử Tôn Sở, con gái Tôn Dao. Tôn Dao chính là ngày đó Dương Thừa Chí ở Khải Duyệt cứu trợ bé gái kia, ngày hôm nay tiểu Dao Ngọc tuổi quá nhỏ không lại đây, Tôn Lập anh một con trai một con gái, nhi tử xài Tiến Vân Bộ, con gái tuổi Nhu Nam. Này 6 người trẻ tuổi bên trong chỉ có Tôn trí so với Dương Thừa Chí đại mấy tháng. Dương Thừa Chí một vừa đi qua cùng bọn họ chào hỏi. Đúng là tuổi Nhu Nam nhìn thấy Dương Thừa Chí, Thừa Chí ca, không cần nói, bọn họ không quen biết người, ta bên người. Mọi người vừa nghe, không thể nào, hai người này căn bản chưa từng gặp mặt tại sao nhận thức hai chữ? Tôn Lập anh trách cứ Nhu Nam, Chỗ nó nhảm, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Dương, làm sao ngươi có thể nhận thức? Mẹ, ta trước mấy lúc cùng các ngươi đã nói, Bình Thành Thần Kỳ Ca, các ngươi còn nhớ không? Nhớ tới à, Thần Kỳ Ca, trống rau, nuôi cá năng thủ, trụ ở một cái như thế ngoại đảo nguyên địa phương, trong nhà còn nuôi vài con chân thành sáng động vật hoang dã, đúng không Tiểu muội? xài Tiến đều xem, tuổi nhu nam nói rằng. Đột nhiên xài Tiến toàn bộ thật giống rõ ràng cái gì Tiểu muội, ngươi có phải hay không nói thừa chí ca chính là Thần Kỳ Ca? Đối đầu, ngươi hỏi một chút thừa chí ca. Năm người trẻ tuổi vừa nghe lời này đầy mắt những vì sao nhìn Dương Thừa Chí Thừa Chí Ca. Ngươi đúng là thần kỳ ca, ngươi có thể là thần tượng của chúng ta, quá tốt rồi, đi thừa chí ca chúng ta đi ra ngoài nói. Dương Thừa Chí từ mấy người trẻ tuổi trong khẩu khi biết, những người này không giống những khách hảo môn tử đệ, dựa dẫm ra thế trở thành người người thống hận con nhà giàu, mấy vị, ta trước tiên cho Tôn ra ra chấm cứu, chờ sau đó chúng ta đi ra ngoài, cố gắng tâm sự Dương thửa Chí mau mau đánh gãy. Mấy người vừa nghe này, mau mau lùi về sau, trong nhà lao ra tử liền thi Dương Thừa Chí rồi. Sao đêm này mạnh vụt, gốc, cho quên đi. Hơn 20 phút, Dương Thừa Chí cho lão gia tử chấm cứu xong, liền để một đám người trẻ tuổi chen chúc này ra phòng bệnh, Tôn Gia huynh gọi mấy người nhìn nhau nở nụ cười, này đúng là bọn họ kết quả mong muốn. Bọn họ vốn cho là nếu muốn để bọn này con mắt nhìn bầu trời hài tử tiếp thu Dương Thừa Trí, còn phí một phen nửa lưỡi, lại không nghĩ rằng, còn không chờ bọn hắn nói chuyện, mấy người trẻ tuổi liền hòa mình, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Quy 1 chương 79, chợ bán đồ cũ thượng. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thừa Trí thỉnh thoảng đi bệnh viện Vân An Tôn lão gia tử, cho hắn dùng không gian hai chế biến điểm trùng thuốc. Thang thư viện Vút vút Việt Nam. Tôn lão gia tử ở Ngũ Hành Kim cùng nước không gian. Thai tuy ảnh hưởng, cũng có thể xuống giường chậm rãi đi lại, để chuyên gia của bệnh viện Đại Phu gọi thằng kỳ tích. Dưới cái nhìn của bọn họ, cơ bản không năng chỉ dụ đích tôn lao ra tử ở một tiểu tử chưa giáu máu đầu trị liệu xong, mấy ngày ngắn ngủi bên trong khôi phục thành như vậy, chuyện này quả thật là kỳ tích. Điều này cũng làm cho một ít chuyên gia Đại Phu đối với Dương Thừa Chí trung ý thủ đoạn sinh ra hương thú năng hậu. Bọn họ thỉnh thoảng truy hỏi Dương Thừa Chí trị liệu lao ra tử phương pháp thủ đoạn. Dương Thừa Chí chỉ có thể từ chối, đến lúc sau Dương Thừa Chí một đi bệnh viện liền có mấy cái lão đầu râu bạc truy hỏi hắn, làm cho hắn là cời khổ không, hắn cũng tổng không thể nói là thần kỳ không gian cùng. Thành Nam Kinh, cùng với ngũ hành kim trầm ảnh hưởng Tôn lão gia tử mới có thể khôi phục đi. Ngày này Dương Thừa Chí cho lão gia tử nhịn thuốc đông ý, nói cho Tôn gia huynh muội lão gia tử sau 3 ngày là có thể xuất viện về nhà, ở trong nhà chậm rãi điều dưỡng. Tôn gia huynh muội rất là cao hứng, này chừng 10 ngày bọn họ nhưng là chịu tội, cả ngày cũng không có thể nghỉ ngơi thật tốt, chỉ lo lão gia tử có cái gì bất ngờ. Tôn lão gia tử cũng rất kích động, nói cho Dương Thừa Chí xuất viện ngày đó nhất định phải đi trong nhà làm khách. Dương Thừa Trí gật đầu ứng. Nhìn hắn bệnh viện vô sự, liền quăng lấy của mình bọc nhỏ ra bệnh viện, đến Dương Thành hơn 10 ngày rồi, hắn đều không hào hào đi một chút. Trưa dịp ngày hôm nay có thời gian, hắn dự định đến trên đường tùy tiện đi dạo. Dọc theo đường đi nhìn lui tới xe cộ, nhìn dòng người hối hả, bất tri bất giác, hắn cựu đi tới Dương Thành một chỗ khá là hỗn loạn chợ bán đồ cũ, nghe trên thị trường tiểu thương nhóm lớn tiếng rất to. Dương Thừa Trí giật mình, Dương lão đầu trước đây đã nói với hắn, ở một ít hỗn loạn chợ bán đồ cũ, chỉ cần ngươi ánh mắt thật ngươi sẽ mua được một ít ly kỳ đồ vật, đồng thời giá tiền cũng sẽ không quá cao. Muốn đến lời của lão gia tử, Dương Thừa Trí lững thững đi vào thị trường. Quan sát hai bên, hi vọng có thể tìm tới một ít ly kỳ đồ vật. Cùng nhau đi tới, Tiểu Thương Nhong Thiết to bán ra đồ vật đều là phổ thông đồ vật, cũng không có giống lao ra tử nói có thể phát hiện một ít ly kỳ đồ vật, kỳ thực hắn cũng biết, thứ này không thể mỗi ngày xuất hiện, có thể gặp được đến ngạc nhiên đồ vật điều này cũng toàn bằng số mệnh. Nhìn lập tức liền phải đi đến thị trường phần cuối, Dương Thừa Chí biết ngày hôm nay có thể sẽ không có gì tốt thu hoạch, đang định trở về phản thời điểm, nhìn hắn thấy tại thị trường phần cuối một cái hẻm nhỏ khẩu có một ăn mặc phổ thông thanh niên thỉnh thoảng hỏi qua hướng về ăn mặc khá tốt mọi người. Dương Thừa Trí nhìn kỳ quái, thời gian dần qua hướng về cái kia hẻm nhỏ đi đến. Hắn từ thanh niên cùng người qua đường Đức quảng trong lúc nói chuyện với nhau. Nghe ra người thanh niên này buồn bán động vật hoang dã, lòng hắn đầu hơi động, bất động vẻ mặt đi tới hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ còn có cùng người thanh niên kia số tuổi không sai biệt lắm bốn người, bốn người thấy Dương Thừa Chí đi vào, tiểu đình chỉ trò chuyện, cảnh giác nhìn Dương Thừa Chí vài lần. Bọn họ xem Dương Thửa Chí ăn mặc phổ thông, có một cái màu đen tiểu ba lô leo núi, cũng là hơn 20 tuổi, một bộ đại học thân mô dạng, liền buông lòng cảnh giác, kế tục trò chuyện. Có thể bọn họ ngày hôm nay không có vũ cái gì chuyện làm ăn, một cái nhượm đầu và phát, mang theo vòng hài, trên người xăm không biết là lòng vẫn là xà thanh niên, đỉnh gạt hỏi tiểu Hưng ta đây có phê hàn tốt, ngươi có muôn lộ chưa? Có lời cho ngươi trích phần trăm. Dương Thừa Chí làm bộ sững sở, cái gì hàng, bán có thể cho ta bao nhiêu trích phần trăm? Tóc Vàng vừa nghe cảm thấy có cửa, Tiểu Hưng Đệ, mấy người chúng ta có một ít động vật hoang dã muốn ra tay, ngươi có mua lộ. Chúng ta quản lý chính là để cho ta đến tìm một ít tương đối ít thấy động vật hoang dã, chúng ta quản lý liền thích ăn một ít trên thị trường không có động vật hoang dã, các ngươi đều có cái gì giống? Tóc Vàng vừa nghe hấp dẫn, này thuận miệng vừa hỏi vẫn đúng là có thể hỏi một cái khách hàng lớn, suy nghĩ có phải là sau đó thay đổi một chiến lược, hỏi nhiều mấy người mặc phổ thông thanh niên, hắn cái ý niệm này cuối cùng đã đưa bọn họ cái này buồn bán đột diệt. Đây là nói sau. Tóc vàng kéo Dương Thừa Chí tiểu huynh đệ, hàng của bọn ta giống đầy đủ hết, đi ta mang ngươi xem một chút. Nói xong hướng mặt khác ba cái gật đầu, ba người kia tản ra đem Dương Thửa Chí vây quanh ở giữa. Dương Thừa Chí chau mày, làm sao vậy anh em, đây là muốn cướp người? Tóc vàng nở nụ cười dưới huynh đệ thật xin lỗi, ngươi cũng biết ít ít, ít chúng ta nghề này không thấy được ánh sáng, muốn cho nắm lấy này có thể phải ngồi tủ, chúng ta tất yếu cẩn thận. Dương Thửa Chí nhìn xuống bốn người ta biết, nếu không ta cũng sẽ không đến cái chỗ chết thế này, đi thôi, mang ta xem một chút hàng hóa. Tóc vàng bốn người mang theo Dương Thừa Chí thất quậy bát quậy đi rồi có mười mấy phút, đi tới một chỗ trên dưới hai tầng đại viện, Hoàng Mao quay đầu hướng Dương Thừa Chí nói, "Tiểu hình đệ đã đến." Tóc vàng ngón tay bỏ vào trong miệng, đánh cái hồ chạm keng két, đại viện rày nặng cửa sắt từ bên trong mở ra, từ bên trong ra tới một người tỏ rõ vẻ hành nục đầu chọc người trung niên, "Hoàng bao, có khách rồi, đầu chọc ca hỏi, "Long ca, tiểu hình đệ này cho bọn họ quản lý mua món ăn dân giá bữa ăn ngon, muốn tới xem một chút hàng, mấy người chúng ta đem hắn mang tới xem một chút." Tóc vàng túi đầu không nói. Đầu chọc ca đánh giá Dương Thừa Chí vài lần, xoay người đi vào dẫn hắn đi vào, đóng cửa lại. Dương Thừa Chí quan sát một chút sân, trong viện chất đống rất nhiều vật lẫn lộn, nhìn dáng dấp đám người kia không ở cái địa phương này ở lại. Vào phòng, gian nhà to nhỏ có hơn 50 mét vuông, tia sáng không mạnh, gian nhà có chút hắc ám, gian nhà một góc bảy một loạt lồng sắt, mặt trên che lại màu xám cho vài bạn. Đầu trọc ca chỉ chỉ lồng sắt hàng đều ở nơi đó, tự mình đi tới xem, mua có bao nhiêu đưa lại. Dương Thừa Chí qua khứ vạch chân lồng sắt trên vài bạn, thấy lồng sắt bên trong nhốt lấy mười mấy loại hoa hạ cấp một cấp 2 bảo vệ động vật, những động vật này trên căn bản đều là con non, nhưng có thể tóm lại thời gian dài nguyên nhân, những mấy con non trên căn bản đều khá là rời rạc. Nhìn một hồi Dương Thừa Chí coi trọng ba cái lồng sắt bên trong động vật. Ba cái thiết trong lồng vòng hai con 70, 80 cm 2 con tiểu mai hoa lộc, vẫn màu xám cho khỉ con, một con so với mèo nhà hơi lớn hồ con. Này bốn con tiểu tử đều vô tinh đả thải nằm ngoài lồng sắt trong, đặc biệt đầu kia hồ con đói bụng chỉ còn ra bọc xương. Hắn chỉ vào ba cái lồng sắt hỏi "Này bốn chỉ cái gì giá tiền?" Đầu chọc ca nhìn lồng sắt bên trong bốn con gầy trơ cả xương nhãi con, mai hoa lộc 3100 chỉ, hầu tử 5000, hồ hoa nam 30000. Dương Thừa Chí nhìn đầu chọc ca ca, tuy nói lần đầu giao thiệp với, ta nhưng muốn nói vài câu. Này vài con ta quản lý đều là mua về nấu ăn, ngươi xem đều gầy thành như vậy, chúng ta trở lại còn nuôi một quang thời gian, đến lúc đó sống sống không được còn chưa biết, một cái giá 30.000, Long ca ngươi xem kiểu gì. Đầu chọc ca nhìn Dương Thừa chí Thành, huynh đệ nhìn ngươi liền thực sự, lần đầu giao thị với, liền theo lời ngươi nói, 30.000, sau đó có nhu cầu gì liền đến chợ bán đồ cũ tìm hoàn bao. Vậy được, Long ca một hồi đem này ba cái lồng sắt mang cho ta đến chợ bán đồ cũ một cái sau lưng, ta gọi điện thoại tìm xe qua khứ kéo. Dương Thừa Chí đưa cho đầu chọc ca 30.000, đầu chọc ca để tóc vàng 4 người giơ lên lồng sắt cùng Dương Thừa Chí ra đi tìm một một chỗ yên tinh thả xuống, 4 người sau khi rời đi, Dương Thừa Chí mở ra lồng sắt, đem 4 con đói bụng đứng đều đứng không nổi tiểu tử bỏ vào không gian. Quy 1 chương 80, chợ bán đồ cũ hạ. Mua bốn bé đáng yêu động vật nhỏ, Dương Thừa Chí an tâm không ít, cảm thấy ngày hôm nay không có phí công đi ra đi dạo, trở lại chợ bán đồ cũ, Dương Thừa Chí lại quay một vòng, không nhìn thấy chuyện gì ngạc nhiên độ vận, mắt thấy sắp đến buổi trưa, liền hướng trở về. Tang thư viện Vê Vút Việt Nam Đi ở chợ bán đồ cũ trên đường, liền cảm thấy có người lôi hắn quần áo hạ xuống, quay đầu nhìn lại, thấy một cái tuổi chừng 12-13, khuôn mặt vẫn tính thanh tú, một thân phá quần áo cũ bé trai đứng ở sau lưng hắn. Bé trai thấy Dương Thừa Chí dừng lại, nhỏ giọng hỏi thúc thúc, người mua nhân sâm núi hạt giống không?" Bé trai từ túi áo bên trong móc ra một cái dùng báo chí bọc lại cục nhỏ. Dương Thừa Chí nhìn bé trai, lại nhìn bọc giấy trong tay của hắn, móc ra 100 đồng tiền, đưa cho bé trai, "Mau về nhà đi, đừng trở ra lừa người rồi." Trực giác bên trong Dương Thừa Trí nhận thức vì cái này bé trai là bị người chỉ suất ra đi lừa gạt, hắn cũng là vất vả Cảm thấy bé trai đáng thương, vì lẽ đó cho hắn 100 đồng tiền. Bé trai cũng không có nhận dương thừa chí đưa qua tiền, hai mươi khóc lóc kéo hắn thúc thúc, ta không muốn tiền của ngươi, ba ba nói rồi, nam tử hắn muốn sống đỉnh thiên lập địa, muốn dựa vào hai tay của chính mình ăn cơm, thúc thúc ta không phải gạt, đây thật sự là nhân sâm núi hạt giống, là ba ba ta từ trường Bạch Sơn trên hái xuống, ba ba ta bị thường sinh bệnh, không có tiền ăn cơm, ta mới ra ngoài bán điểm ấy hạt giống. Xem bé trai khóc đỏ hai mắt, dương thừa chí cảm giác mình khả năng thật sự oan uổng bé trai rồi. Dương Thừa Chí cúi đầu đối với bé trai nói xin lỗi, "Thúc Thúc trách oan ngươi rồi, thúc thúc xin lỗi ngươi, ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn ba ba ngươi?" Cũng hứa thúc thúc có thể giúp đỡ các ngươi một điểm nhỏ bất địu. Dương Thừa Chí quyết định để bé trai mang theo đi xem xem đến cùng hắn nói có đúng không là thật lời nói. Bé trai sắt lao nước mắt, mang theo Dương Thừa Chí đi tới cách chợ bán đồ cũng một chỗ không xa cầu vượt xuống. Dương Thừa Chí nhìn thấy ở cầu vượt dưới một góc, có một quấn cũ nát hành lý, hành lý trên nằm nghiêng một cái xem ra hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Thấy sắc mặt hắn vàng như nghệ, hai mắt hơi đóng. Một thân quần áo cũ rách tràn đầy đầy với bẩn, vừa qua khỏi Tết xuân dương thành tuy nói đã quá lạnh, nhưng quần áo đơn bạc người đàn ông trung niên, nam nhi ở cũ nát hành lý trên vẫn cứ toàn thân run dậy. Bé trai quá khứ hô ba ba, ta đã trở về, cái này thúc thúc muốn ghé thăm ngươi một chút, thúc thúc muốn giúp giúp chúng ta. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, hai mắt vô thần liếc nhìn Dương Thừa Chí, "Tiểu Huy, sân sâm hạt giống bán trưa, bán ngươi liền nhanh đi mua chút ăn, ngươi đều một ngày không ăn cái gì." Dương Thừa Trí nghe trong lòng đau xót, đây mới là tình thân, phụ tử tình tử vì là cho ba ba kiếm tiền mua thuốc mua đồ ăn, ấu tiểu hắn đi ra ngoài mua đi. Phụ thân thân hoạn trọng bệnh, còn ghi nhớ nhi tử ấm no. Người đàn ông trung niên lại nhìn Dương Thừa Chí vị tiên sinh này, người muốn mua chúng ta nhân xâm núi Hà giống, cho chúng ta ra hai một điểm về Đông Bắc lộ phí là được, ta cái kết nhưng là chân chính Đông Bắc núi Hoang Sinh Hà giống. Vị đại ca này, núi Hoang Sinh hạt giống ta muốn rồi, ta xem ngươi thân thể này cũng khó về Đông Bắc, đi ta trước tiên dẫn ngươi đi bệnh viện xem bệnh nói xong đỡ lên người đàn ông trung niên liền phải đi bệnh viện. Huynh đệ, cha con chúng ta không có tiền xem bệnh, ta không sao, còn có thể chống được Đông Bắc, ngươi cho chúng ta mua hai tấm vé Bắc tiền vé xe là được. Người đàn ông trung niên giãy giụa không đi bệnh viện. Đại ca Ta cũng là cùng khổ người xuất thân, ông nội ta vẫn đối với ta nói, người đi ra ai cũng có thời điểm khó khăn, không chừng khi nào ta ca hai tao nội liền trái ngược, đến lúc đó đại ca ngươi cũng sẽ giúp ta. Người đàn ông trung niên thấy Dương Thừa Chí nói thành khẩn, "Huynh đệ, đại ân của ngươi, ca có cơ hội lại báo." Người đàn ông trung niên hai mắt đỏ lên, nước nở nói. Dương Thừa Chí tìm chiếc xe taxi, vị người đàn ông trung niên lên xe, cái kia gọi tiểu huy bé trai còn đánh toán thu thập bộ kia cũ nát hành lý, Dương Thừa Chí không có đáp ứng. Ba người đón xe đi gần nhất một nhà bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói người đàn ông trung niên là vì chịu đói, bị đông gây nên lại bị cảm cũng còn tốt đưa đúng lúc, bằng không liền gặp nguy hiểm rồi. Từ hai người chuyện phiếm bên trong Dương Thừa Chí biết được, người đàn ông trung niên gọi đoàn thủ quân, Đông Bắc trường Bạch Sơn dưới chân một cái địa đạo rừng đông, thế tử tạ thế sớm, cùng nhi tử đoàn Huy sống nương tựa lẫn nhau, mấy năm qua, đoàn thủ quân hai bốn cây hơn 30 năm phần sâm núi. Ở năm ngoái lúc tháng 10 thời điểm, nghe vào Dương Thành làm công lão ra như nói, 30, 40 niên đại Đông Bắc sâm núi rơi xuống Dương Thành bán hơn giá cao, là hắn cây sâm núi ít nhất có thể bán được 5 triệu. Đoàn thủ quân tin là thật, đem quê nhà sản nghiệp bán ra, liền mang theo nhi tử đoàn Huy đi tới Dương Thành. Tính toán đợi bán xâm núi ngay khi Dương Thành ăn tư là nghiệp. Kết quả đã đến Dương Thành, trung thực chính hắn bị lừa bị lừa, xâm núi bị Đồng Hương cùng mấy cái Dương Thành người lừa gạt đi, còn đã thương đoàn thủ quân một chân. Chân trị gần đủ rồi, tiền trên người cũng sai hết, đoàn thủ quân dựa vào làm việc vật duy trì phụ tử sinh hoạt, nhưng năm mấy ngày trước không có linh hoạt, không có tiền phụ tử để khách sạn đu ra, liền gấp mắc khí, đoàn thủ quân bị bệnh, hết cách rồi, đoàn thủ quân mới khiến cho đoàn huy đi ra ngoài bán tất dấu nhân xâm núi hẳn giống. Đoàn đại ca, các loại, chờ, khỏi bệnh rồi, ngươi tính toán gì? Người lão nhà sản nghiệp đều bán sạch rồi, trở lại còn có thể làm gì? Dương huynh đệ, ta liền một nắm người khí lực, còn có thể loại điểm thuốc bắc, không về nhà, còn có thể đi đó, về nhà dù sao cũng hơn ở Dương Thành chết đói cơm ba. Đoàn đại ca ta có một ý tưởng ngươi nghe một chút, chúng ta tại Bình Thành thừa bao hơn 100 mẫu đất hoang, quá vài ngày dự định trồng rau, nuôi cá, ngươi xem ngươi cũng không địa phương đi, nếu không ngươi và tiểu vi đến ta cái kia giúp ta, một năm cho ngươi 50000 tiền lương, các ngươi ăn uống, bao quát tiểu vi đến trường ta toàn bộ quản, ngươi xem kiểu gì? Đoàn thủ quân suy nghĩ một chút, thành, Dương huynh đệ, quản chi ngươi đem cha con ta hai bán, cha con ta hai cũng đi Bình Thành. Vậy được, đoàn đại ca Ngươi cẩn thận dưỡng bệnh, qua mấy ngày ta sẽ bình thành thời điểm đến tìm ngươi." Gian sếp thật đoàn thủ quân, Dương Thửa Chí mang theo Tiểu Huy đi ra ngoài, cho hai cha con này mua mấy thân đổi giặt quần áo, càng làm Tiểu Huy đổi về bệnh viện, lúc đi, cho đoàn thủ quân lưu lại một vạn đô la tiền cùng điện thoại liên lạc, để hắn an tâm dưỡng bệnh, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại. Đoàn thủ quân xem trong tay một vạn tệ tiền, Dương huynh đệ, ngươi sẽ không sợ, ca ca ta lấy này một vạn tệ tiền chạy. Đoàn đại ca, ngươi không phải là người như thế, hơn nữa cho dù ngươi nắm 10 chạy, ta cũng có thể mua cái giáo huấn nói là không. Đoàn thủ quân trên mặt tái nhợt lộ ra lâu không gặp nụ cười. Dương Minh Đệ, ca sẽ không để cho ngươi hối hận nhận thứ ca. Hai người ở trong phòng bệnh chuyện phía một biết, Dương Thừa Chí đi ra ngoài cho này hai cha con mua xong bữa trưa, cáo biệt rời đi. Trở lại khách sạn, Dương Thừa Chí lấy điểm thịt nát tiến vào không gian, trong không gian bốn cái tiểu tử từ lâu từ lồng sắt leo ra, trên đất bò tới bò lui, hai con tiểu mai hoa lộc ở đất trồng rau bên trong ăn rau dừa trái cây, khí quân cũng trên tầng cây ôm một cái xay lý gầm nhấm. Chỉ có tiểu hổ hoa nam, trên đất gào gào lên, Dương Thừa Chí đem thịt nát dùng nước không gian trộn lẫn một chút, phóng tới hổ con bên mép, tiểu tử nghe mùi thịt, bò đến trong chậu ăn liên tục mà bắt đầu Trong miệng còn không ngừng gào gào thét lên, tựa hồ sợ Dương Thừa Chí đoạt mỹ thực của hắn. Quy 1 chương 81, chứng minh thân phận. Chớ hồ hoa nam ăn xong thì nát, tiểu tử cũng có một tia sức sống, trên đất chạy tới chạy lui. Dương Thừa Chí ra không gian, đem cửa phòng khóa lên, đem bốn con tiểu tử đều đặt ở gian phòng trên đất, bốn con tiểu tử khả năng cảm thấy Dương Thừa Chí trên người mang có không gian phi thức, không một chút nào cảm thấy sợ người lạ, vây quanh Dương Thừa Chí vòng tới vòng lui, con bất chợt dùng bẩn tiểu thân thể ở trên đùi hắn từng đến rồi đi. Dương Thừa Chí đem bốn con tiểu tử ôm vào phòng tám cho bốn cái tiểu tử khỏe mạnh rửa sạch một lần, bốn cái tiểu tử càng lộ vẻ tinh thần. Dương Thừa Chí nhìn một chút bốn cái tiểu tử, Mai Hoa Lộc một trống một mái, cho công nổi lên cái đầu đầu, mẹ gọi Hoan Hoan, hai con tiểu tử dùng linh động mà thủy linh hai mắt đánh giá Dương Thừa Chí một hồi, dùng mọc da màu trắng lấm tấm màu nâu nhạt mềm mại da lông nhẹ nhàng gọ sát Dương Thừa Chí chớp nhỏ, nhận rồi tên của bọn nó. Khỉ con sau khi tắm xong màu lông biến thành màu vàng sẫm, Dương Thừa Chí nhớ tới Hoa Hạ cổ điện có tên, Tây Du Ký, bên trong lục nhĩ mi hầu da lông màu sắc cùng này con khỉ con như thế, liền cứ gọi nó lục nhĩ. Khỉ con nghe xong Dương Thừa Chí cho nó tức giận lên quay về Dương Thừa Chí chít chít thét lên, dựa vào nét mặt của nó bên trong Dương Thừa Chí biết, tên tiểu tử này đối với mình cho nó đặt tên có chút bất mãn. Hồ Hoa Nam Dương Thừa Chí gọi nó Hồ Tử, tiểu tử cảm thấy danh tự này chính hợp nó ý, cao hứng trên đất lật ra mấy cái lăn. Gian xếp thật bốn con tiểu tử, Dương Thừa Chí đem chúng nó bỏ vào không gian, ở trong phòng ngồi một hồi, quyết định đi Dương Thành động vật hoang dã bảo vệ trung tâm cho bốn con tiểu tử công việc cái chứng minh thân phận. Muốn không trở lại Dương ra câu, đột nhiên xuất hiện bốn con tiểu tử, cũng không nên uống Vương Hải Yến bằng đàn cũng không thể để bốn con tiểu tử vẫn ở tại trong không gian đi. Nghĩ tới đây, Dương Thừa Chí xuống lầu đến trước tiểu điểm đại hỏi thăm một chút Dương Thành động vật hoang dã bảo vệ trung tâm địa chỉ, ra khách sạn, tìm chiếc xe taxi, cùng tài xế đi nói động vật hoang dã bảo vệ trung tâm, Dương Thành động vật hoang dã bảo vệ trung tâm ở Dương Thành vùng ngoại thành, xe đi rồi hơn 1 giờ, đứng ở một chỗ nhìn như là nông ra đại viện sân. Dương Thừa Chí xuống xe, cửa viện đôn trên mang theo Dương Thành động vật hoang dã bảo vệ trung tâm một bài, một bài sơn bóc ra thường mạng, nhìn như cái đơn vị này không quá khởi sắc. Tiến vào sân, hắn tiến vào nhìn như nơi tiếp đãi một cái gia nhà gia nhà gần cửa sổ hộ bày một bộ cũ nát chất gỗ sofa, gần bên trong là một có chút cổ xưa bàn làm việc, một cái mặc mọc mạc người chính nằm sấp ở trên bàn làm việc viết cái gì. Xin hỏi, đây là Dương Thành động vật hoang dã bảo vệ trung tâm ư? Dương Thừa Chí hỏi. Gục xuống bàn làm công người không ngẩng đầu, mang theo một luồn con mọ sách giọng của nói rằng, "Đúng, nơi này là Dương Thành động vật hoang dã bảo vệ trung tâm, ngươi có chuyện gì để nói." Dương Thừa Chí nở đủ cười, "Người này cũng quá tưởng thật rồi đi, có người đi vào cũng không chào hỏi, nhìn dáng dấp đây là một chân chính bảo vệ động vật nhân sĩ chuyên nghiệp." Dương Thừa Chí đi tới trước bàn làm việc, ta nghĩ cho 4 con động vật hoang dã công việc một cái thân phận chứng minh, đây là của ta giấy chứng nhận, Dương Thừa Chí đem năm trước, Hoa Hạ động vật hoang dã bảo vệ tổ chức cho hắn làm Hoa Hạ động vật hoang dã bảo vệ chuyên gia căn cứ chính xác kiện phóng tới trên bàn làm việc. Nam sếp ở trên bàn làm việc làm công người nghe Dương Thừa Chí nói muốn cho động vật hoang dã công việc chứng minh thân phận, rũ tay cầm lên Dương Thừa Chí thả ở trên bàn làm việc căn cứ chính xác kiện, ngẩng đầu đánh giá Dương Thừa Chí vài lần. Dương Thừa Chí nhìn thấy, đây là một vị nhìn như hơn 50 tuổi nam tử, trưởng kỳ ngốc ở văn phòng sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, một tấm có chút gầy khuôn mặt mang một bộ mắt kiếng thật dày. Từ hắn dưới cằm hơi dài râu mép, có thể nhìn ra, đây là một không chú trọng ăn mặc làm công nhân viên. Xem xong Dương Thừa Trí căn cứ chính xác hiện, nam tử hỏi ngươi cho động vật gì công việc chứng minh thân phận? Hai con mai hoa lộc, một con hầu tử, một con hổ con, này bốn con động vật nhỏ. Đều là ta từ động vật hoang dã con buôn trong tay mua, các người nếu như trong tay có người tay, có thể đi chợ bán đồ cũ phụ gần nhìn, bọn họ bình thường là ở chỗ đó chào hàng động vật hoang dã, nhân số còn không ít. Dương Thừa Chí đơn giản đói bụng cùng nam tử nói ra bốn con tiểu tử khởi nguồn cùng động vật hoang dã buôn hoạt động địa điểm. Hắn tin tưởng, lấy hiện tại Hoa Hạ đối với động vật hoang dã bảo vệ cường độ, không được bao lâu thời gian, cái kia buôn bán đội cũng sẽ bị Hoa Hạ cảnh sát xóa sạch. Nam tử nghe xong, Mai Hoa Lộc, hầu tử, cũng còn tốt làm, nhưng con cọp chứng minh thân phận có chút vấn đề, ngươi trước chờ một chút, ta cấp mặt trên cứ gọi điện thoại. Nam tử cầm Dương Thừa chí căn cứ chính xác hiện, ra ra nhà. Một hồi nam tử mang theo giấy chứng nhận đi vào, đem giấy chứng nhận trao trả Dương Thừa chí, ngươi sau đó, chủ nhiệm chúng ta lập tức liền tới đây, hắn chính ở bên ngoài làm công. Hơn 10 phút, một cái hơn 60 tuổi, nhìn như mặc đồ nông dân lão nhân cưỡi đạp từ bên ngoài tiến vào đại viện khắp tập vào nhà tiểu Trần, cái kia động vật hoang dã bảo vệ chuyên gia, Dương chuyên gia ở đằng kia. Cái kia gọi tiểu Trần nam tử chỉ chỉ ngồi ở trên sofa xem báo Dương Thừa Trí, Lý chủ nhiệm, hắn chính là. Dương Thừa Trí xem bên ngoài người đến, cũng đoán nghĩ đến cái này, lão nhân chính là tiểu Trần Trô nói chủ nhiệm, đứng lên Lý chủ nhiệm, ta là Dương Thừa Trí, bình thành người, đến Dương Thành làm ít chuyện, ở động vật hoang dã con buồn trong tay mua 4 con động vật hoang dã, muốn tới đây cho chúng nó công việc chứng minh thân phận. Tiểu Dương, ngươi có phải hay không bình thành Dương gia câu?" Lý chủ nhiệm mang theo nghi hoặc hỏi, Dương Thừa Trí gật đúng, ta sẽ ngủ ở Dương gia câu." Lý chủ nhiệm còn biết Dương gia câu Cái này nhìn như lão nông lão nhân cười ha ha trước mấy lúc, ở trên internet làm cho xôn sao thần kỳ ca, người nào không biết, tiểu dương tên của ngươi ở hoa hạ đều trên danh nghĩa rồi. Mọi người đều biết ngươi đối với trở động vật hoang dã lại như đối xử thân nhân mình như thế, những động vật đối với ngươi người chủ nhân này cũng là trung thành tuyệt đối, làm chúng ta nghề này đều đập đội phục ngươi, nếu là ngươi tới công việc chứng minh thân phận, không thành vấn đề, chúng ta lập tức cấp cho ngươi lý. Ta nghe nói trong nhà của ngươi còn có cái khác động vật hoang dã, có chứng minh nhân dân rõ ràng chưa, nếu như không có ta một khối cấp cho ngươi rồi. Dương thượng trí vừa nghe vô cùng vui sướng. Cảm ơn ngươi Lý chủ nhiệm, nhà ta còn có bốn cái sói xanh, hai con kim điều, một con khỉ lông vàng, làm phiền các ngươi rồi. Có lãnh đạo lên tiếng, "Vô dụng 10 phút, chứng minh thân phận toàn bộ làm tốt." "Lý chủ nhiệm, cảm ơn các ngươi, rảnh rỗi đi Dương gia câu làm khách. Năm nay ta dự định nuôi chồng một nhóm kỳ nông, đến lúc đó các ngươi quá khứ cho chỉ điểm một chút, Dương thượng chi đối với hai người này làm việc thật lòng nhân viên đặc biệt hảo cảm, chân tâm mời bọn họ đi Dương gia câu làm khách." "Được, Tiểu Dương, chúng ta chỉ cần có rảnh rỗi nhất định đi Dương gia câu, học tập ngươi bảo dưỡng động vật bí quyết." Trở lại khách sạn, cùng Vương Hải Yến thông một cú điện thoại. Dương Thừa Chí lại đi Đồng Mỹ nơi đó giúp hắn làm một buổi tối cơm nước. Nay trải qua mấy ngày, thông cùng khách sạn ông chủ cũng biết Đồng Mỹ một sư chất ở khách sạn ở, còn bất chợt đến bếp sau giúp Đồng Mỹ nấu ăn, làm ra món ăn mùi vị có so với Đồng Mỹ cũng may, thông qua Đồng Mỹ muốn giữ lại Dương Thừa Chí. Đồng Mỹ nói cho bọn họ biết, Dương Thừa Chí liền yên kinh khách sạn thủ tịch bếp trưởng vị trí còn chối tử, giệu điểm lao bản cũng sẽ không tại đánh hỏi Dương Thừa Chí, bất quá cũng là cho Dương Thừa Chí một cái cùng cùng khách sạn danh dự cố vẫn danh hiệu, Dương Thừa Chí ở cùng cùng khách sạn chi phí toàn bộ miễn, chỉ là yêu cầu Dương Thừa Chí dành rôi thời điểm lại đây chỉ điểm một chút khách sạn đồ bếp. Dương Thự Trí cũng tiếp nhận rồi cái này cố vấn danh hiệu, có lúc quá khứ chỉ điểm khách sạn đầu bếp hạ xuống, khiến những này đầu bếp được ích lợi không nhỏ, làm ra cơm nước đa số chịu đến khách quen ủng cũ tốt bình luận, chủ quán cơm vui mừng làm một cái quyết định anh minh. Quy 1 chương 82, làm khách Tôn ra. Tôn lão gia tử cười ha ha kiến quốc, đến ba phụ này còn khách khí như vậy, người mang vợ của người một hồi cùng lập dân bọn họ đồng thời ngồi một chút. Thằng thư viện Vút Vút Vút Vút. Tạn tụ vẹn. Việt Nam. Lão gia tử lại nhìn Vương Hạ Yến, nha đầu này là Hạ đi, mười nhiều năm không gặp đã qua, lớn lên càng ngày càng mặn mà. So với vương lao đầu lớn lên thật đã thấy nhiều. Bên người đang ngồi vương lão già tử mất hứng tôn đại pháo, có như ngươi vậy Hàn xâm Nhân, làm sao nắm tôn nữ của ta cùng ta lão già này khá là, còn như vậy nói ta mang tới ba hũ thần tiên túy một hồi không bằng ngươi lão già này phần rồi. Tôn lão gia tử vội vàng chịu tội lão vương, nói sai, ngươi biết ta chỉ biết múa thương lục động, này văn nhân chuyện đều là ngươi làm ra. Vương Kiến quốc phu thê lại cùng vương lão gia tử, cái khác mấy cái lão nhân từng cái chào, đến tiểu Dương, Hà đến ra gia, gia này ngồi, cho ngươi hai giới thiệu mấy cái gia gia bà cụ, Tôn lão gia tử đối với Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Hiến mấp nói: Vương Kiến Quốc Phu Thê xem này đối với bọn họ chuyện gì, liền tìm bọn họ bạn cùng lứa tuổi đi tới. Dương Thừa Chí Vương Hạ Yến ở lão gia tử bản này ngồi xuống, Tôn lão gia tử cho bọn họ giới thiệu ngồi vây quanh ba cái ông lão, một người tên là Thôi Can Sinh, một cái An Lập Hồng, một cái Chu Vinh, ba vị lão gia tử cùng Tôn, Vương lão gia tử như thế trên người đều tản ra một luồng cấp trên khí tức. Dương Thừa Chí biết mấy cái này lão gia tử quá khứ nhất định đều là uy trấn nhất phương chư hầu, Dương Thừa Chí từng cái chảo, ra ra. Ra da réo lên không ngừng, mấy cái lão gia tử cũng biết cái này, nhìn như trẻ tuổi tiểu tử là Tôn lão gia tử ân nhân cũ cũng là Vương lão gia tử tôn nữ bạn trai, cũng liền rất hòa ái cùng Dương Thừa chí bắt đầu trò chuyện. "Tiểu Dương, ngươi tôn ra gia xuất viện, ngươi không thể không kể công, nhưng ngươi tôn ra gia xuất viện ăn mừng ngươi cũng cho trên chút lễ vật bày tỏ một chút đi, thần tiên tuy ta đã mang đến, ngươi xem một chút tôn lão gia tử này còn thiếu thiếu chút gì." Vương lão gia tử trong mắt chứa cười xấu xa mà hỏi. Tôn lão gia tử trừng mắt liếc Vương lão gia tử, "Vương lão đầu ngươi tạm thời nói nói mát, Tiểu Dương qua đến là được, không cần gì lễ vật." "Tôi lão gia tử thầm nói Vương cáo già lại có cái gì xấu điểm quan trọng?" "Dượ, rồi, rồi Tiểu Dương trên người khẳng định có đồ vật gì đó để cáo già mượn." An lão gia tử cùng chú lão gia tử cũng là gật đầu tán thành. Dương Thừa Chí thấy buồn cười, xem ra Vương lão gia tử ở bằng hữu trong vòng là nổi danh, bằng không mấy vị bạn cũ cũng không có thể nói hắn là cáo giả, hắn đứng lên cầm qua ba lô tôn ra ra, ta liền một cái trồng chọt tiểu nông dân, cũng không vật gì tốt đưa cho lão gia ngài, này có chính ta xảo chế một điểm lá trà cùng tình cờ đến hai bình rượu đưa cho ngài, coi như ta đây là tiểu bối lần đầu đến nhà một điểm quà ra mắt. Nói xong tử trong bao lấy ra chuẩn bị xong hầu nhi tiểu ngọc đưa tới tôn lão gia tử trước mặt, lão gia tử nhìn hai bình không có bao trang rượu cùng một trà. Cảm ơn Tiểu Dương rồi, ngươi có phần này tâm, ra ra liền vui vẻ, chỉ cần ngươi đưa ra ra đồ vật ra ra đều yêu thích." Vương lão gia tử nhìn Tôn lão gia tử trong tay trà thùng Tôn đại pháo vội vàng đem trà cho pha lên, "Chúng ta uống chút." Cùng Vương lão gia tử mấy chục năm giao tình mấy người, vừa nhìn Vương lão gia tử vẻ mặt, liền biết trà này lá bất phàm, "Lão Vương, ngươi uống quá trà này." Chu lão gia tử hỏi nói, "Ừ ừ, trà này gọi trà huyết ngọc, so với cực phẩm đại hồng bào cũng tốt uống. Tiểu Dương đưa ta ba lạng. Mới nói được này Vương lão gia tử liền cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, trong lòng ám đạo không được, nói lớn miệng Thấy bốn cái lão gia tử trận mắt nhìn hắn, Vương lão gia tử lúng túng nở nụ cười dưới đợi ngày mai, "Ta xin mọi người uống trà." Mấy vị lao gia tử mới đổi giận thành vui, Dương thừa chí vừa nhìn, năm cái tiểu hại tử. Tôn lão gia tử để Tôn Lập anh nắm này trà huyết ngọc đi phao, ngâm, nhìn trong tay không có bao trang hai bình nhỏ xứ bao trang rượu, "Tiểu Dương, đây là cái gì rượu?" Thần Thiên túy, lao Vương cũng khép lại. "Tôn gia gia, ngài mở ra nghe." Lão gia tử nổ bình rượu trên nút lọ, một luồng nồng nặc hương tịu trên không, chỉ một toàn bộ phòng ngắn nhỏ đều giấy này Mọi người nghe thấy rượu này thơm liền cảm thấy khắp toàn thần tử trên xuống dưới không nói ra được sẵn khoái. tôn lão Gia Tử đã hỷ đây là cái gì rượu thơm như vậy nghe liền thoải Lão Vương có phải là thần tiên túy Vương lão Gia tử tỏ rõ vẻ vẻờ mịt lắp đầu một cái không là thần tiên say vậy thì người lên muốn so với thần tiên túy cường gấp trăm lần tiểu dương có rượu ngon như vậy không cho ra ra ta chưa chút làm sao đều cho tôn đại pháo rồi ra ra đây là hầu Nhi tiểu là ta tỉnh cờ đến số lượng tương đối ta cấp ngài đến vậy để lại một mình nhỏ nói xong tử trong bao đêm cuối cùng một bình hầu nhi tựu giao cho Vương lão gia tử Lão gia tử tiếp nhận rượu thật chặc ôm vào trong lực, chỉ lo người khác cấp đi, lại để cho mấy cái lao nhân rất khinh bị một trận. Đến buổi tối lúc 8 giờ, năm cái bàn ăn toàn bộ ngồi đầy, Dương Thừa Chí nhìn một chút ngoại trừ một bàn chen không ít người trẻ tuổi ở ngoài, cái khác mấy cái trên bàn đang ngồi đều là nhìn như cấp bậc tương đối cao người, thử nghĩ lấy Tôn lão gia tử thân phận người bình thường căn bản sẽ không bị mời tiệc. Tôn lão gia tử đứng lên, giọng nói như chung đồng nói ngày hôm nay ta lao gia xếp đặt mấy bản, một là vì là Khánh Trúc lao đầu tử ta còn có cơ hội cùng mọi người có thể ngồi cùng một chỗ, hai là vì cảm ta, cứu trị của ta người bạn nhỏ, Dương Thừa Trí, Tiểu Dương Nếu không có Tiểu Dương, ta ông lão cũng có thể liền tìm ta lão lãnh đạo đưa tin đi tới, sau đó Tiểu Dương ở Dương Thành có chuyện gì, mọi người cho tha thứ điểm, coi như là cho ta lão ra một bộ mặt." Tôn lão ra tử nói xong lời này, hướng tứ phương đoàn người chắp tay cảm tạ. Khi thực tới làm khách người ở đi vào là đều qua cùng Tôn lão ra tử mấy người chào hỏi, bọn họ cũng kỳ quái tại sao lão ra tử trên bàn rượu có thể có hai người trẻ tuổi tiếp khách, hiện tại mới hiểu được, cảm tình người thanh niên kêu cứu giúp lão gia tử, bọn họ đều lại làm lại đánh giá vài lần nhìn như phổ thông Dương Thừa Trí, đem Dương Thừa Trí bộ dáng sâu sắc ghi ở trong lòng. Có lão gia tử lời dạo đầu, Tôn Lập dân huynh muội cũng đứng lên cùng người nhóm nói rồi vài câu, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Lao gia tử bản này Toản Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến bảy người, uống Tôn lão gia tử một bình nhỏ hầu nhi tửu, mùi rượu để lao gia tử nhóm say mê. Dương Thừa Chí biểu thị, đợi sau khi trở về lại cho lão gia tử nhóm mỗi người làm hai cân, lão gia tử nhóm mới thả quá Dương Thừa Chí, các loại, trở, uống xong trà huyết ngọc, Dương Thừa Chí tránh không được lại chịu đến mấy vị lao gia tử. Quy 1 chương 83, về bình thành. Dương Thừa Chí không biết là tại hắn trở lại khách sạn, Tôn lão gia tử trong nhà, Tôn lão gia tử đang cùng Vương lão gia tử đàm trong biết được Dương Thừa Chí là một vất bỏ, Tôn lão gia tự sắc mặt căng thẳng. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vện. Việt Nam. Tôn lão gia tử rồi cùng Vương lão gia tử nói lao vương, ngươi còn nhớ 20 năm trước phát sinh nghiến kinh một việc lớn không? Chuyện gì Tôn đại pháo? 20 năm trước, ngươi nói là Chu gia cùng tả ra sự kiện kia ba. Tôn lão gia tử gật gù, 20 năm trước, Chu gia nhị tiểu tử cùng tả ra tiểu nha đầu mang theo vừa xuất thế không lâu nhi tử ra ngoài du lịch, kết quả trên đường gặp phải ám sát, Chu gia nhị tiểu tử trọng thương đến bây giờ còn hôn mê, Tạ gia tiểu nha đầu thấy phu trọng thương, nhi tử thất lạc, biến thành ngơ ngác mê mốc. Lão Vương việc này ta cũng biết, ngươi này đánh cái gì bí hiểm, nói rõ một chút được không? Táo giả, ngươi không cảm thấy Tiểu Dương cùng người của Chu gia có điểm tương tự, hắn là cái bước bỏ, là ra ra hắn từ bên ngoài nhảy về, ngươi không cảm thấy trong đó có liên quan gì ư? Nói tới này, Vương lão ra tử lại không hiểu cái kia chính là kẻ ngu si rồi, Tôn đại pháo, ta biết ngươi và Chu ra đi gần, cũng hiểu rõ Chu ra một ít tình huống, ngươi nói là Tiểu Dương không chừng chính là Chu trái hai nhà thất lạc hải tử. Tôn lão ra tử gật đầu, ta quan sát Tiểu Dương đã lâu, từ trên người hắn ta có thể cảm giác được Chu gia tiểu tử cùng Tả gia nha đầu khi còn trẻ cái bóng. Lão Tôn Việc này cũng không thể mở rộng, nếu như còn nói được, nếu không phải Tiểu Dương, Tiểu Dương liền gặp nguy hiểm rồi. Ta biết, này không ta liền cùng ngươi nói một chút, chúng ta chậm rãi điều tra điều tra, không cần nói cho Tiểu Dương. Dương Thừa Chí ở Dương Thành lại ở lại mấy ngày, coi như đến mình đến Dương Thành cũng có hơn nửa tháng, ngày này Dương Thừa Chí đi bệnh viện xem nhìn một cái đoàn thủ quân. Trải qua mấy ngày đoàn thủ quân đã cơ bản gọi hắn, Dương Thừa Chí muốn thân phận của bọn họ chứng nhận nói cho bọn họ biết tại đây liền 2 ngày về Bình Thành, dùng chứng minh của hắn đặt hàng vé máy bay. Đồng thời để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, trở lại khách sạn cho Vương Hải Yến gọi điện thoại. Nói cho Vương Hải Yến nói mình ở trên đường tự động vật hoang dã con buôn trong tay mua 4 con hoang dại động vật nhỏ, Vương Hải Yến nghe xong hết sức cao hứng, tán thưởng hắn làm việc tốt, để hắn ở đây khách sạn đợi lần nữa, mình lập tức liền đi qua. Vương Hải Yến đến khách sạn nhìn thấy trong phòng bốn bé đáng yêu động vật nhỏ, yêu thích không buông tay, ôm lấy cái này thả xuống cái kia. Bốn con tiểu tử có thể có thể cảm giác được Vương Hải Yến là chủ nhân dương thừa chí bạn gái, đồng thời Vương Hải Yến trên người không có một tia khí tức nguy hiểm, cũng không có phản kháng, hai con mai hoa lộc còn rũi ra phấn hồng đầu lưỡi ở Vương Hải Yến khuôn mặt thêm mấy ngày, cao hứng Vương Hải Yến ha ha không ngừng. Nhìn thấy Vương Hải Yến cùng bốn con tiểu tử chơi đùa hài lòng, Dương Thừa Chí cũng cảm thấy cao hứng, như vậy trở lại Dương ra câu, Vương Hải Yến liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Vương Hải Yến hỏi Dương Thừa Chí này, bốn con tiểu tử làm sao bây giờ lúc, Dương Thừa Chí từ trong bao lấy ra cho chúng nó làm tốt chứng minh thân phận. Vương Hải Yến nhìn thấy bốn con tiểu tử thậm chí ngay cả Dương ra câu thành văn một nhà, Kim mau, Đại Kim, Tiểu Kim chứng minh thân phận đều đã có, ông Dương Thừa Chí mạnh mẽ hơn mấy cái, nói là đối với phần thưởng của hắn. Làm cho Dương Thừa Trí lén lút tự nhủ, đến phòng vệ sinh còn soi dưới tầm gương, nhìn xem chính mình mị lực có phải không thật sự không bằng mấy con động vật nhỏ rồi. Đưa đi Vương Hải Yến tới điểm Dương Thừa Chí rối xưng đi nhà ga trước tiên đem bốn con tiểu tử gửi vận chuyển, ngày kia trở về Dương Gia Câu. Ngày thứ 3, Dương Thừa Chí đi Vương Hải Yến trong nhà cùng Vương Kiến Quốc Phu Thê cáo biệt, trên đường lại nói cho Vương Hải Yến đoàn thủ quân phụ tử tao ngộ, Vương Hải Yến đối với đoàn thủ quân phụ tử tao ngộ rất là đồng tình, cũng đồng ý bọn họ cùng đi Dương Gia Câu, đi bệnh viện đem đoàn thủ quân phụ tử nối liền, bốn người thừa máy bay bay đi Bình Thành. Đã đến Bình Thành sân bay, Dương Thừa Chí để Vương Hải Yến mang phụ về Dương chính tìm chiếc xe taxi đi Bình Thành ga, đến Bình Thành quay một vòng. Dương Thừa Chí trở lại Dương ra Câu, đến Dương ra Câu cửa thôn, đuổi đi xe taxi, hắn tử không gian đem 4 con tiểu tử thả ra. Tháng 3 bình thành còn có chút lạnh giá, 4 con tiểu tử sau khi ra ngoài, dù lập cập đi theo Dương Thừa Chí phía sau. Quan sát cái này không bằng chủ nhân thần kỳ không gian thoải mái có chút địa phương xa lạ. Trên đường thỉnh thoảng có người hỏi do Dương Thừa Chí, khi thấy Dương Thừa Chí sau lưng 4 con tiểu tử, đều cho Dương Thừa Chí một cái tán dương ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết Dương Thừa Chí đặc biệt bảo vệ những này động vật nhỏ, trong thôn chưa từng thấy con cọp đám người đều hỏi Dương Thừa Chí từ đâu mua đến đẹp mắt như vậy mèo lớn làm cho Dương Thừa Chí thật là xấu hổ. Dương Thừa Chí cùng bốn con tiểu tử mới vừa vào cửa viện, không trung liền chuyển đến mấy thân chim thê, một luồng gió mát thổi qua, Đại Kim, Tiểu Kim thu cánh rơi vào bên cạnh hắn, kêu lên ồ ngục, dùng đầu chửi Dương Thừa Chí lẩm ngực, tựa hồ hoán giận hắn cái này bất lương chủ nhân ném chúng nó thời gian dài như vậy. Bốn con tiểu tử nhìn thấy cao hơn một mét Đại Kim, Tiểu Kim tiểu nhân, nhỏ bé nằm trên mặt đất ồ ồ thét lên, Dương Thừa Chí sợ sờ, sờ Đại Kim. Tiểu Kim nói cho nó biết nhóm này bốn con tiểu tử sau đó cũng là đồng bọn của bọn nó. Cái này hai gia hỏa còn đi tới có đại cánh vỗ nhẹ nhẹ bốn con tiểu tử mấy lần. Bốn con tiểu tử sợ hãi đến suýt chút nữa cất đái cùng ra. Dương thừa chí mau để cho đại kim, tiểu kim đi tới một bên, ngồi sổm xuống thật dừng lại. Một trận động viên bốn con tiểu tử, bốn con tiểu tử mới nâng nớp lo sợ đứng lên, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn đại kim, tiểu kim, đại kim, tiểu kim nhìn một chút dương thừa chí cùng bốn con tiểu tử, dương cánh bay về phía núi lục lăng. Đại kim, tiểu kim mới vừa bay đi, đầu kia há tử. Thanh vân, đại thanh, hai thanh, tiểu thanh, kim mau như ong vỡ tổ chạy tới. Bốn con tiểu tử nhìn thấy kia mấy cái tên to xác lại sợ đến nằm sát xuống đất, hắc tử chúng nó nhìn cũng không nhìn nằm trên mặt đất bốn con tiểu tử, đi tới đem Dương Thừa Chí ngã nhào xuống đất, đầu lưỡi lớn ở Dương Thừa Chí trên mặt liếm tới liếm lui, làm cho hắn khuôn mặt ướt nước, làm cho Dương Thừa Chí dở khóc dở cười. Chờ mấy cái tên to xác từ Dương Thừa Chí trên người rời đi, Kim Mao quá khứ vô vỗ Dương Thừa Chí đầu, dường như an ủi hắn hạ xuống, xoay người đến Lục Nhị trước mặt, chít chít kêu mấy thân, cũng có lẽ là bởi vì đồng loại, Lục Nghị run lập cập đứng lên, Kim Mao chít, chít tiếng, Kim Mao dẫn Lục Nghị hướng về sau viện đi đến. Dương Thừa Chí lại an ủi còn dư lại ba con tiểu tử, ba con tiểu tử mới từ dưới đất bò dậy, theo Dương Thừa Chí vào phòng. Trong phòng phòng khách ngồi Dương Thụ Xuân một nhà cùng Cổ Đan Bình mẹ con, cùng với về sau đoàn thủ quân phụ tử, mấy người xem Dương Thừa Chí khắp khuôn mặt là ngấm nước, trên người đều là bụi bặm, đều là sương sờ Thừa Chí, ngươi làm sao?" Dương Thụ Xuân sốt sáng hỏi. Dương Thừa Chí mặt da đỏ lên không có chuyện gì, "Hắc tử, Thanh Vân chúng nó cho làm cho, mấy cái này tự độ vận." Mấy người vừa nghe Hắc tử liền biết đạo chuyện gì xảy ra, không khỏi cười ha ha. Cổ Đan Bình cười nói Thừa Chí, ngươi đi hơn nửa tháng. Chúng nó đều nhớ ngươi, ngươi trở về đều hoàn nên ngươi nghi. Mấy tên tiểu tử cũng theo ổ đúng đấy Thừa Chí thúc thúc, hắc tử chúng nó thật sự nhớ ngươi. Nhưng mấy tên tiểu tử một xem đến phần sau theo vào ba con tiểu tử, liền chuyện cười cũng không nói hỏi tới mở ra, bỏ chạy đi cùng hộ tử, đầu đầu. Hoan Hoan chơi đùa đi tới. Ba con tiểu tử khởi đầu cũng có chút sợ người lạ, nhìn Dương Thừa Chí, thấy Dương Thừa Chí gật đầu, chúng nó cũng cảm thấy mấy cái đứa nhỏ không có ác ý, liền chui đến trong ngực của bọn họ làm lúng đi tới. Dương Thừa Chí đi vào sạch ba mặt, lại thay quần áo khác, đi ra thấy Vương Hải Yến cùng bọn họ nói chuyện thiếm liền đem đoàn gia phụ tử giới thiệu cho mọi người, đoàn gia phụ tử xem những người này cũng không có cái gì cái giá, thời gian dần qua cũng là hòa vào trong đó, Dương Thừa Chí hỏi Dương Thụ Xuân hắn đi rồi chuyện, Dương Thụ Xuân nói cho hắn biết, kim mao hắc tử chúng nó đều phát hỏa, dựa vào tháng riêng 15 náo nguyên tiêu, hiện tại bình thành người đều biết Dương. Ra câu lại vài con nhà thông thái tính động vật, những ngày qua thỉnh thoảng có người đi tới thăm hỏi, có mấy cái còn đánh tính ra giá cao mua hắc tử, thanh vân chúng nó, để cổ Đan Bình bọn họ đều khuyên đi nha. Đến là mấy ngày trước cổ Minh Lượng đến tìm quá hắn một lần, Dương Thừa Chí biết Chính mình giàn xếp cổ minh lượng mua cây chính là có thể lại tìm rơi xuống, buổi trưa cơm nước xong, Dương Thừa Chí giàn xếp đoàn gia phụ tử ở tại lầu 2. Có thể đoàn thủ quân biết đập chứa nước bên kia có mấy gian phòng ốc không người ở, nói cái gì cũng phải đến bên kia ở lại, nói đập chứa nước không khí được, làm gì cũng thuận tiện, đến lúc đó còn có thể giúp hắn chăm nom đập chứa nước, chăm nom trên đảo hoàng nuôi trồng gà vịt. Dương Thừa Chí cũng không nói gì, từ trong nhà rời mấy chăn đệm, có đến thị trấn cho bọn họ mua một đống lớn ngày vật dụng hàng ngày, đem đoàn gia phụ tử đều giàn xếp ở trên đảo hoàng. Quy 1 chương 84, rời trồng cây ăn quả. Cắt dánh mương đập chứa nước chảy qua những ngày qua chú nước, toàn bộ đập chứa nước đông một tầng dày đặc băng cứng, từ đê đập nước sâu nhãn hiệu thạch biết đập chứa nước nước ít nhất có 6m bao sâu rồi, liền đợi đầu xuân đập chứa nước bên trong băng hòa tan sau thả nuôi cá con rồi. Tang thư viện Vế đút Vế vẹn. Việt Nam. Giàn xếp thật đoàn thủ quân phụ tử, Dương Thừa Chí lấy sạch cho cổ minh lượng gọi điện thoại, "Sáng sủa, ta nghe nói ngươi mấy ngày trước tới tìm ta rồi." "Thừa chí ca, ngươi để cho ta làm công việc, sự việc ta làm xong, năm trước ta đi một chuyến triệu tỉnh, cho ngươi hỏi một nhóm cây ăn quả, nghe địa phương nhà vườn nói đám kia cây ăn quả Ít nhất có thể có hơn 20 mẫu, chủ yếu là anh đào, quả táo, chính là giống có chút quá hạn, cây ăn quả cũng không nhỏ, phần lớn là 45 năm, nhà vừa nói, hiện tại trở tới đây gieo xuống, năm đó có thể kết quả, ngươi thấy thế nào? Dương Thừa Chí nghe được nói giống có chút quá hạn, cũng có rút lui có trật tự ý nghĩ, bất quá nghĩ đến chính mình có thần kỳ không gian, cảm thấy dùng nước không gian nhiều độc mấy lần, không chừng trái cây phẩm chất có thể tăng cao không biết. Liên liên nói, sáng sủa, giá bao nhiêu tiền? Thừa Chí ca, ta hỏi qua, mỗi mẫu giá tiền là 1 và 6, bao đọc cây, trang sa, nhưng mặc kệ phí chuyến chở. Vậy được, ngươi ngày mai sẽ quá khứ, đêm này 20 mẫu cây ăn quả đều mua cho ta xuống, nếu như chỗ kia còn có bán ra cây ăn quả, tốt nhất mua nữa cái 10 mấy mẫu, tiền đến lúc đó ta cấp ngươi đánh tới, ngươi để đào cây người chú ý một chút, dễ cây mang nhiều điểm đất. Được, Thừa chí ca, ta ngày mai sẽ đi, muốn nói nhanh, 3 4 ngày liền có thể trở về, ngươi trước ở trong thôn chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó cây ăn quả một kéo trở về có thể gieo xuống tốt nhất. Được, việc này ta một sẽ đi sắp xếp, sáng sủa ngươi trên đường chú ý một chút, trở về ca cố gắng mời người một đứa. Cúp điện thoại, Dương Thừa Trí lập tức đi tìm cùng đốc cùng cường thúc thương lượng lượngrời trồng cây ăn quả chuyện cường thúc nghe hắn nói muốn ở đập chứa nước hai bên trồng hơn 30 mẫu cây ăn quả cường thúc cả kinh thừa chí này một đám lớn đất hoang ngươi cũng biết loại nhiều như vậy cây ăn quả nếu là không kết quả làm sao bây giờ cường thúc ta có lòng tin ta trồng cây ăn quả nhất định có thể thành công cường thúc ngươi sẽ trở này ăn trái cây đi. thưa chí những người tuổi trẻ các ngươi công việc sự việc chúng ta cũng không có thể nhiều lời chỉ mong ngươi có thể thành công bây giờ thiên khí vẫn còn tương đối lạnh đất hoang đất còn, còn đến rất thực muốn đào hầm giá tiền nhất định phải cao hơn một chút giá tiền không là vấn đề Cường Túc ngươi nhiều tìm một chút người, những thôn khác cũng được, ta nghĩ mau chóng đào xong, được, ta đây tiểu ra đi tìm người. Dương Thừa Chí bây giờ là Dương ra câu cùng với phụ cận làng danh nhân, dễ tính, ra tay hào phóng, đối với người vẫn hòa khí, cho tiền lại cao. Cường Thúc đi ra ngoài hơn một giờ, liền đến Dương Thửa Chí ra nói cho hắn biết, nhân thủ tất cả an bài xong, ngày mai sẽ khởi công, còn nói cho hắn biết, cho tìm ba cái trồng quá cây ăn quả người ngoài địa, ba người này lại đây cho quy hoạch trồng cây khoảng cách. Dương Thừa Chí gật gù cảm ơn, cường thúc rồi, ta vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy đây này. Ngày thứ 2, Dương Thừa Trí mà bắt đầu Trên lầu hai đút cái kia vài con ở phòng khách tiểu tử, khí trời lạnh Dương Thừa Chí cũng không dám đem vài con tiểu tử đặt ở sân, sợ các nàng đông xấu. Đi ra ngoài đến không gian bắt được mấy cái màu vàng cá chép ném cho Hắc Tử Thanh Vân chúng nó, lại lặng lẽ cho Kim Mao mấy cái không gian hoa quả, dàn xếp thật trong nhà tất cả, Dương Thừa Chí đi ra cửa cắt dánh mương, cắt dánh mương đập chứa nước hai bên, có hơn 100 cái làm việc hiểu rõ thôn dân. Đến gần nhìn thấy, mỗi 20 thôn dân phía trước thì có 2 người ôm một cái dường như mũi khoan độ vật, trên đất hon đất, mấy lần xuống chính được lắm một em 50 Vương cây, phía sau thôn dân phụ trách hướng về ra đảo đất là được. Dương Thừa Trí không khỏi bội phục hiện tại Hoa Hạ nhà khoa học, liên đao hốc cây công cụ đều có thể phát minh ra. Chiếu tiến độ này 3 ngày có thể hoàn công. Những thôn dân này thấy Dương Thừa Chí lại đây, đều ngừng công việc trong tay, cùng Dương Thừa Chí chào hỏi. Dương Thừa Chí hỏi bọn họ hơn 1 ngày thiếu tiền, những người này nói cường thúc 1 ngày cho 200 nguyên. Dương Thừa Chí nghĩ một hồi nói, đến lúc đó, cây ăn quả kéo trở về, các ngươi sẽ giúp bận bịu đem cây ăn quả thả xuống, 1 ngày cho các ngươi 300 nguyên, mọi người khỏe thật làm. Những thôn dân này nghe Dương Thừa Trí vừa nói như vậy làm ra ra sức phấn rồi. 2 ngày hơn 30 mẫu cây ăn quả hố liền toàn bộ đào xong. Mỗi cái gốc cây cách nhau 4 mét, đây đều là ba người kia từng trồng cây ăn quả cây đông nói, như vậy cây ăn quả mới có thể rất tốt thông gió lấy sạch. Dương Thừa Trí lại để cho thôn dân ở đất hoang chỗ tương đối cao đảo hai cái hơn 50 mét vuông, 3, 4 mét sâu bồn nước, đến lúc đó chỉ cần đem đập chứa nước ai đánh lên đến bỏ vào bồn nước có thể đúc cây ăn quả, như vậy bất việc dùng ít sức. Đến ngày thứ 3, Cổ Minh Lượng gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết tổng cộng mua 38 mẫu cây ăn quả, tổng cộng bỏ ra 62 vạn. Dương Thừa Trí cho hắn đánh tới 1 triệu, Cổ Minh Lượng nói cho hắn biết ngày kia liền có thể trở lại, để chuẩn bị ký càng nhân thủ, dưới cây, trồng cây Dương Thừa Chí lại tìm chuyến cừu thúc, để hắn liên hệ những kia đào hốc cây người, lại tìm một ít cố định cây, xách nước tới cây người. Ngày này, một trận chuông điện thoại di động đem trong giấc mộng Dương Thừa Chí đánh thức, bỏ lên nhìn xem thời gian, sáng sớm 6 giờ. Tháng 3 bình hành, 6 giờ vẫn là một vùng tám tối, nhận điện thoại, Thừa Chí ca, chúng ta đã đến thị trấn, lập tức liền về thôn, ngươi khiến mọi người chuẩn bị kỹ tạng. Sáng sủa, ngươi trước dẫn bọn họ ở thị trấn ăn chút cơm, này sẽ mọi người đều không lên đây, lại đây cũng là bị đông, đến hơn 8 giờ, các ngươi lại trở về. Cúp điện thoại, Dương Thừa Chí cũng không có buồn ngủ, lên trải tắm một cái. Dội vàng trên lầu hai chăm sóc một chút bốn con tiểu tử, từ không gian hái một chút rau dừa trái cây cho đầu đậu, Hoan Hoan, Lục Nhĩ. Lại bắt được một con cá chép băng nuôi nấng hộ tử. Dương thửa Chí muốn khiến chúng nó mau trong thích ứng hoàn cảnh của nơi này, đem thân thể gầy ốm mau mau ăn ngon xem một điểm. Cho ăn xong này mấy tên tiểu tử, hắn lại xuống lầu cho Vương Hải Yến làm bữa sáng ra cửa lớn. Lúc này Dương ra câu, thiên vẫn là hôi mông mông một mảnh, từng trận gió lạnh thổi qua làm cho Dương Thừa Chí không thể không đem trên người lông ý lại nắm thật chặt. Dựa vào đông phương bầu trời một tia sáng, Dương Thừa Chí đến cắt dánh mương hai bên xây xong bốn nước bên, đem nước không gian đi vào trong tiền cuộc mấy chục thùng, lại dọc theo hốc cây, ở mỗi cái hốc cây bên trong ngã một thùng. Dương Thừa Chí nghĩ, có nước không gian, cây ăn quả sống tỷ lệ có thể tăng nhiều đi. Bận rộn hơn một giờ, mệt mỏi cả người mồ hôi, mới đem hốc cây cơ bản dọn xong. Chờ hắn ở đây đất hoang bên trong dọn danh một hồi, người trong thôn bắt đầu lục tục mang theo công cụ lại đây. 8 giờ rưỡi, Dương ra Câu trong thôn đến rồi hơn 40 chiếc loại cỡ lớn xe vận tải, xe vận tải trên chuyên chở bắt tô độ lớn, chùi lủi cây ăn quả, cổ minh lượng từ một chiếc xe vận tải bên trên xuống tới, Thừa Chí ca Tây ăn quả đều trở về rồi, 1 triệu tiêu mất chỉ còn 12 vạn, quay đầu lại ta đưa tới cho ngươi. Sáng sủa, đừng tiến nữa, liền làm của ngươi phí vất vả rồi, ngươi cũng thật cực khổ, đi trước nhà ta rửa qua, ngủ một giấc, một hồi ta trở lại cố gắng khao ngươi một thoáng. Cường thúc, bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn chỉ huy thôn dân từ xe trên hướng xuống chuyển Tây, hơn 2 giờ mới đem cây ăn quả cơi xong, đổi đi xe vận tải đoàn xe, các thôn dân bắt đầu chuyển Tây, chồng. Đừng xem chính là rời chồng công việc này nhìn như đơn giản, mọi người cảm thấy chính là đem cây ăn quả đặt ở trong hầm chôn đất liền xong việc, vậy thì mười phần sai rồi. Ba vị sính mời đi theo làm quy hoạch nhà vườn, khiến mọi người đem dưới cây đến hốc cây, vị thẳng, chôn đất, đem đất dùng nước rót thực rồi, lại dùng mua về thô đồng gỗ chế thành giá ba chân, cố định lên. Như vậy gió thổi lúc, cây cối mới không dễ dàng bị thổi tới, cây rễ trồng thật về sau, ba vị nhà vườn còn quá khứ xong tay vịn chặt thân cây lay động mấy lần, nhìn có phải là cố định lại rồi. Hơn 30 mẫu cây ăn quả rời trồng đầy đủ bỏ ra 5 ngày, Dương thửa Chí mỗi ngày 6 giờ rời giường, đi cây ăn quả rừng, dùng nước không gian đúc trồng tốt cây ăn quả, không, có trồng cây ăn quả, cũng dùng nước không gian phun bọn chúng rễ cây. Nhìn cắt dánh mương hai bên từng dãy trồng cây ăn quả, Dương Thừa Chí một trận thỏa mãn, của mình nông nghiệp vương quốc rốt cục cất bước rồi. Quy 1 chương 85, đập chứa nước dự sự. Thời gian ở bận rộn bên trong lặng yên trôi qua. Tang thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tủ vẹn. Việt Nam mấy trận xuân hết mưa, nguyên bản khô vàng một mảnh trên núi lộ ra vài tia nhẹ nhàng màu xanh lục. Ở thần kỳ nước không gian ảnh hưởng, cắt dánh mương hai bên cây ăn quả đầu cảnh cây treo đầy nụ hoa chấm hoa. Đập chứa nước trung vẫn như cũ hòa tan, phân tồi qua, đập chứa nước, nước nổi lên cơn sóng gợn, đập chứa nước trên nước cao lên tới thoát lũ khẩu chảy nhỏ rộn ràng suối theo hẳn ở thoát lũ miệng lưới sắt lưới nét chạy ra đập chứa nước. Xa xa núi Lục Lăng cũng có một tia màu xanh biếc, đất hang bên trong tỉnh cờ có thể nhìn thấy lặng yên toát ra vài cây cỏ nhỏ trôi non. Bây giờ các trong khe đập chứa nước chứa nước diện tích đã vượt qua hơn 300 mẫu, nay ở đồng loại loại nhỏ đập chứa nước bên trong cũng tính được là quy mô so sánh lớn rồi. Dương thử Chí sai người mua về một nhóm hoa sen cùng cỏ lau ha giống, gieo rắc ở đập chứa nước bốn phía nước cận địa phương. Đi tới một chuyến lý ngân phù hươm giống căn cứ, mua về hơn 1 vạn đôi cá miêu, cá buột bỏ vào đập chứa nước, chỉ một đập chứa khắp nơi nổi lên bột nước. Nguyên bản âm u đầy từ khí đập chứa nước có không ít sức sống, dương thừa chí đem trong không gian màu đỏ, màu vàng cá chép, bầm đen cá quả cũng thả một nhóm đến đập chứa nước, đập chứa nước càng lộ vẻ náo nhiệt, trong suốt trong nước thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bơi qua bơi lại cá bột cùng lớn cá chép, cá quả. Vì bảo đảm cá bột sống, dương thừa chí lưới nét đập chứa nước bên trong rót không ít nước không gian, để tân tiến các gia đình rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh, cho ăn nuôi cá con thức ăn ra súc, dương thừa chí đều dùng nước không gian ngâm một khắc cả, mới khiến cho đoàn thủ quân tóm ra ngoài nuôi nấng chứa cá bột. Lui tới du khách nhìn thấy đập chứa nước trung du động màu vàng, màu đỏ cá chép Có vui vẻ thả câu tâm ngứa khó qua, liền đi cùng Dương Thừa Chí chào hỏi, nói trả tiền ở đập chứa nước thả câu. Dương Thừa Chí nghe yêu cầu của bọn họ thầm nghĩ Dương ra câu muốn muốn hấp dẫn du khách, tất yếu có kênh mặt thủ, đập chứa nước bên trong những kia màu vàng, màu đỏ cá chép to liền là một loại thủ đoạn. Với là đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, một người mỗi ngày thả câu chi phí là 20 nguyên, còn quy định câu được nửa cân trở xuống tiểu ngư nhất định phải bỏ qua. Những người này không hề nghĩ ngợi đáp ứng, ở trong mắt bọn họ, thả câu một ngày, lấy thủ nghệ của bọn họ ít nhất có thể câu lên cái ba, năm đầu màu vàng, màu vàng cá chép to. Dương Thừa Chí cũng nhìn ra ý nghĩ của bọn họ. Trong lòng cuội thầm những này cá chết to, cá quả ở trên không giữa nuôi thả có một đoạn thời gian, mỗi ngày ăn trong không gian trồng rau dừa, đụng tới những này thả câu người mùi câu, không thèm nhìn, có thể câu đi lên mới kỳ quái đây này. Những này thả câu nhân viên bên trong không thiếu có thả câu cao thủ, nhưng bọn họ liền thấy màu vàng, màu đỏ cá lớn ở lưỡi câu một bên vòng tới vòng lui, chính là bất động lưỡi câu trên mỗi câu, nóng nảy bọn họ vào đầu bức thai, thuận không thể hạ thủy tự mình đi chạo, kết thúc mỗi ngày 20 khối tiền bỏ ra, nhưng liền câu đi lên mấy cái nửa cân đi xuống cá bột, chỉ có thể bỏ qua cá bột hù rú túi đầu rời đi. Nay thường xuyên qua lại Dương gia câu đập chứa nước bên trong có màu vàng. Màu đỏ cá chép to tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, mọi người nhìn thấy màu vàng, màu đỏ cá chép chỉ là những kia xem xét tiểu kim cá, cái kia nghe nói quá 7, 8 cân thậm chí hơn 10 cân màu vàng, màu đỏ cá chép to, hơn nữa một ngày 20 thả câu chi phí không cao. Vì lẽ đó Dương gia câu đập chứa nước một bên mỗi ngày đều có không ít xem xét cá chép cũng tự nhận là là thả câu cao thủ mọi người. Mọi người mỗi ngày thấy có thả câu người đến, nhưng dù là không gặp có người nhấc theo cá đi, như vậy Dương gia câu Dương Thừa Trí đập chứa nước ở thả câu giới triệt để nổi danh. Liền ngay cả nơi khác một ít chuyên nghiệp thả câu nhân viên cũng chạy tới, thử nghiệp khí, hy vọng có thể có một chút thu hoạch. Nhưng những này cáo giả cá chép căn bản không mắc câu. Hơn nửa tháng đi qua, cũng không có nghe nói có một người câu lên một con cá lớn, với là có người ở internet tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, hy vọng có chính thật sự cao thủ đến Dương gia câu thả câu mấy cái cá lớn, cho yêu thích thả câu đám người chút cân nhân Ngày đó, Dương gia câu đập chứa nước đến rồi hai chiếc xe con, từ trong ghế xe hạ xuống bốn vị nhìn như chuyên nghiệp thả câu nhân sĩ, bọn họ nộp 20 khối tiền cho Dương Thụ Xuân bắt đầu ở đập chứa nước một bên tìm kiếm thả câu địa phương, Dương Thừa Chí từ hứng thú với thả câu trong đám người nghe được bọn họ nhỏ giọng trò chuyện, nói bốn người này là hoa hạ có danh tiếng thả câu cao thủ. Dương Thừa Chí có ý định quan sát bốn người này, thấy thật sự của bọn hắn cùng với những cái khác thả câu người có một ít khác nhau, ít nhất đang trang bị lên, bốn người này mang tới đều là chuyên nghiệp câu cá dụng cụ. Bốn người tuyển địa phương tốt, thuần thục treo lên ngồi câu, vung dây câu, sau đó khi định thần nhằn ngồi ở mang tới trên ghế nhỏ, quan sát mặt nước tình huống, Dương Thừa Chí gật gù, xác thực có mấy phần cao thủ phong độ. Bất quá ngẫm lại chính mình cá chép, Dương Thừa Chí lại lắc đầu. Nhớ tới một câu lý đại tiên nhân thơ cổ thuộc được khó. Khó với thượng thanh thiên mọi người đến chính mình đập chứa nước câu cá có phải là có một loại, câu cá khó, khó với thành thần tiên cảm giác, Dương Thừa Chí mỉm cười rời đi. Đợi buổi tối lúc ăn cơm, Dương Thụ Xuân giao cho Dương Thừa Chí hơn 600 nguyên, Dương Thừa Chí tiện tay giao cho bên người Vương Hạ Yến. Dương Thừa Chí hỏi Dương Thụ Xuân tụ Xuân ca, ngày hôm nay bốn người kia câu lên cá không có. Dương Thụ Xuân lắc đầu một cái, rơi mất một ngày, cá bột đúng là câu lên không ít, nhưng cá lớn một cái cũng không câu lên, bốn người kia ngày hôm nay sẽ không đi, cưỡng thúc cho sắp xếp ở trong thôn ở. Có người còn nói câu không lên một con cá lớn không, có cách nào trở về cùng câu hữu nhóm bằng giao. Đoàn Huy tiếp lời nói, thừa chí thúc nuôi thả cá lớn quá tặc rồi, ba ba ta rơi mất hơn nửa tháng đều không câu được một cái, bọn họ càng không được. Đoàn Huy đi tới Dương ra câu hậu sinh sống được rồi lời nói cũng nhiều, mỗi ngày cùng Dương Thụ Xuân con lớn nhất cùng học tiến lên, thập phần vui vẻ. Ngày thứ hai, Dương Thừa Chí lại đến đập chứa nước một bên quay một vòng, bốn người kia vẫn là ở chỗ cũ thả câu, ở tại bọn hắn cách đó không xa lại tới nữa rồi mấy một bộ mặt lạ hoắc, thấy vậy những người này cùng đập chứa nước cá so kẻ rồi, câu cá đội ngũ càng ngày càng cục lổ. Lại qua vài ngày nữa, khi, làm, Dương thừa Chí lại đi đập chứa nước thời điểm, mấy người kia xem Dương thừa Chí lại đây, ông chủ, ngươi con cá này cũng quá tặc rồi, mấy người chúng ta ở hoa hạ câu cá giới cũng coi như là có chút danh tiếng, chúng ta thả các loại mồi câu, cá cũng không cắn, móc, câu, ông chủ, ngươi cho chúng ta câu một cái nhìn, chúng ta liền muốn ôm cá trụ tấm hình chiếu, trở lại cũng tốt có một bàn giao, nếu không thật không có mặt đi trở về mấy người thật không. Tiện nói rằng, Dương thừa Chí nhìn bọn họ nói rằng ta xem các ngươi một chút mồi câu. Mấy người nghi hoặc nhìn Dương Thừa Chí, chính mình mồi câu ở đồng hành trong mắt đây chính là câu cá thân khí, cũng không biết đã đến Dương ra câu, này trăm phát trăm trúng mồi câu không biết rõ làm sao liền mất hiệu lực. Thấy đập chứa nước ông chủ nói như vậy, bọn họ chỉ có thể cầm qua mồi câu để Dương Thành Chi Hà nhìn. Dương Thừa Chí nhìn thấy mồi câu của bọn họ làm thật là không tệ, cầm lấy người một cái hương vị cũng rất được, không hổ là chuyên nghiệp câu tay. Dương Thừa Chí xem xong mồi câu, túi người ở mấy người bọn hắn bên thai nói các huynh đệ, ta đây cá đối với rau dưa đặc biệt khá một chút cây cải dầu có tình cảm, các ngươi rõ ràng là được, không muốn câu quá nhiều. Mặt khác nói cho các ngươi Ta nuôi cá mùi vị cùng chỗ khác cá không giống nhau, các ngươi cuối cùng câu lên cá không muốn xẻ ra bán, mang về chính mình thưởng thức. Những ngày gần đây, bốn người ở Dương ra câu cũng không thiếu tiêu phí, Dương Thừa Chí nhìn bọn họ là người ngoại địa liền nói cho bọn họ biết chính mình nuôi chồng cá chép thích ăn một ít rau dưa. Bốn người nghe xong ánh mắt sáng lên, chúng ta làm sao không nghĩ đến điểm này, cảm ơn ngươi huynh đệ, chúng ta mỗi người câu một cái liền đi. Hơn một giờ về sau, một người trong đó người cao hứng kêu to mau mau nắm máy quay phim các vị camera, ta rơi đến một cái màu đỏ cá chép. Chu Vi thả câu, còn có đồng bạn của hắn dồn dập chạy tới. Nắm này ca mê cho hắn ghi chép này khó được một khắc, đầy đủ hơn 20 phút, một cái dài hơn hai thước, hơn 10 cân màu đỏ cá chép to mới bị kéo lên bên bờ. Câu lên cá người anh em này kích động ôm lấy cá chép to, hôn mấy cái, gọi lớn vào một tuần lễ, ta rốt cuộc có thể trở lại cùng các bằng hưu khai báo. Mọi người vừa nghe người anh em này thật chấp nhất à, cũng có ngắm lại chính mình sẽ không ở tiếp tục nghĩ rồi, chính mình thật giống cũng cùng người anh em này như thế. Đến lúc xế chiều. Bốn người mỗi người câu được một cái hơn 10 cân đại cá chép to, bốn người ở đập chứa nước một bên chụp ảnh lưu niệm, mang theo cá lai xe rời đi, bốn người sau khi rời đi đập chứa nước lại khôi phục lại ngày xưa bộ dáng. Quy 1 chương 86, trong nhà vì vật. Khoảng thời gian này, Dương Thừa Chí tìm người, ở đất hoang bên trong xây dựng mấy cái rộng 6 mét đường xi măng, làm như vậy là để sau đó vận chuyển rau dưa trái cây xe thuận tiện ra vào. Hắn lại từ bình thành cục nông nghiệp tìm đến chuyên gia tại đây trồng 100 mẫu dự định trồng rau giường dưới từng cái từng cái đường ống, xây dựng hoa hạ khá là tiên tiến tới hệ thống. Hắn còn chuyên môn chạy chuyến thị trấn tìm công ty địa lực, cho hắn chuyên môn lôi một cái động lực đường bộ, dễ dàng cho bơm nước đấy. Bốn tháng phân bắc phương, đã là cuối mùa xuân, lúc này đập chứa nước hai bên lại cũng không nhìn thấy một tia hoang vu, cây ăn quả nở đầy từng bó từng bó khả quan đóa hoa, tản ra từng trận mùi hoa, Ông mật ở nở rộ trên đóa hoa bay tới bay lui, vất vả cần cù bận rộn. Cây ăn quả dưới thỉnh thoảng đi qua mấy cái đến đây du xuân đám người, bọn họ tay cầm camera, ở trong vườn trái cây chiếu tới quay đi. Bây giờ Dương Gia Câu ở Bình Thành bởi vì Dương thừa chí cũng là có chút danh tiếng, thường thường lên mọi người đều biết Dương Gia Câu có một nơi thần kỳ địa phương, trái cây rau dưa đều là nhất lưu. Mấy ngày trước không biết ai ở lưới net đã ủ dột loạt vài tờ tràn đầy mùi hoa vườn trái cây, tiêu đề còn viết biến hóa bên trong Dương gia câu. Lần này, muốn du xuân đám người có rất nhiều đều đến Dương gia câu. Bọn họ nhìn thấy cắt trong khe đập chứa nước, nhìn lại một chút cắt nhánh mương hai bên cây ăn quả, đều cảm thấy không có hổ phì đến, cắt nhánh mương hai bên để lại mộ danh mà đến du khách thân ảnh của. Dương thượng trí cũng hết cách rồi, có du khách nghĩ đến Dương gia câu, du xuân đối với Dương gia câu cũng là chuyên tốt, chỉ có thể tìm mấy cái trong thôn trồng thiếu thôn dân, để cho bọn họ ở quả trong rừng cây giở sét, phóng ngừa mọi người leo lên cây ăn quả. Nhìn thấy trong vườn trái cây du khách tăng nhanh, Trong thôn một ít đầu góc người tốt đi thị trấn bán xỉ một ít đồ uống bắt được quả trong rừng cây bán hắn ra bọn họ cũng đem du khách vứt vật lẫn lộn nhặt về trồng chất vào đốt cháy Dương Thừa chí nhìn thấy tất cả những thứ này không chỉ có không có ngăn lại bọn họ ở cây ăn quả rừng bán ra đồ uống trả lại cho bọn hắn trang bị chuyên môn bán ra đồ uống tay đòi xe chỉ là nói cho bọn họ biết không muốn làm cái khách muốn tiết kiệm đến lúc sau thôn dân thấy một ít du khách buổi trưa không trở về nhà ở quả trong rừng cây ăn những ti mình tới tới bánhế quy mì ăn liễn các loại đồ vật với là có ngườiết chết mấy con cả làm điểm nông ra án sáng đi tới thử mô đi Không muốn bọn họ những này giá tiền không mắc cơm nước chịu đến các du khách thân lại, các du khách có thậm chí đặc biệt tới thưởng thức người trong thôn làm ra nông ra món ăn. Dương Thừa Chí nhìn ở trong mắt, chuyên môn tìm người đem xây dựng đập chứa nước di lưu lại giản dị phòng trang sức hạ xuống, miễn phí để Dương gia Câu thôn dân ở bên trong bán ra nông ra cơm nước. Bất quá cũng bàn giao bọn hắn nhất định phải tránh tông nông ra món ăn, lần này Dương gia Câu thôn dân càng thêm cảm kích Dương Thừa Chí, bán ra nông ra món ăn đám người, ở thời gian nhàn rỗi trợ giúp Dương Thừa Chí quản lý vườn trái cây, quét sạch đập chứa nước một bên rắc rưởi. Dương gia Câu hướng về tốt phương hướng phát triển. Dương Thừa Chí nhìn thấy tất cả những thứ này cũng trong lòng vui vẻ. Tất cả những thứ này đều là hắn hiện tại muốn nhìn nhất đến, thôn dân có tốt đẹp ý thức, nói rõ ý nghị của bọn hắn theo mình ở đi tới. Hắn lại tìm người đem đất hoang làm lại lật ra một lần, bằng phẳng ra từng khối từng khối hai phần lớn nhỏ lúng rau, dùng bùn nước bên trong chen lẫn nước không gian chứa nước đem chuẩn bị xong lúng dao đúc một khắc cả, sẽ chờ qua mấy ngày trồng món nan miêu. Những ngày qua có rất nhiều bán ra rau dưa mạ người đi tới thương lượng bán cho Dương Thừa Chí mạ, nhưng Dương Thừa Chí không có đáp ứng. Kỳ thực Dương Thừa Chí không có ý định mua món nan miêu, chính mình có thần kỳ không gian hạ tất bộ gần cầu xa, hắn chạy mấy chuyến thị trấn. Mua một nhóm lớn nhiều loại rau dưa trồng, ở trên không trồng sen ba mẫu nhiều, sẽ chờ khí trời thay đổi ẩm tìm người rời trồng. Cho tới Dương Thừa Chí đại viện, Dương Thừa Chí có bên ngoài một đám lớn đất trồng rau, hắn cũng không có ý định ở trong viện diện tích lớn trồng rau dưa trái cây, mà là tìm người sắt bên ao cá lại đảo một cái lớn một chút ao cá, vụ một chút hoa sen hạt giống chiếu vào hai cái ao cá trồng, hắn dự định ở trong viện ao cá nuôi trồng tương đối quý trọng cá quả cùng kỳ nông, chỉ ở sân thành đông dưới để lại nửa mẫu đất trồng rau, trồng một ít trong nhà dùng ăn rau dưa. Dương Lợi Quân tìm mấy chuyến Dương Thừa Chí, để Dương Thừa Chí cho hắn muốn cái làm giàu lữ vương. Dương Thừa Chí liền hỏi hắn một năm dự định thu vào bao nhiêu, Dương Lợi Quân nói một năm thu vào cái 7, 8 vạn là được rồi. Dương Thừa Chí biết mình có thần kỳ nước không gian, mà Dương Lợi Quân không có. Dương ra câu thổ địa cắn cối, quanh năm suốt tháng thu vào cái 3, 5 vạn là tốt lắm rồi. Vừa vẫn năm nay của mình trồng quy mô mở rộng, chỉ dựa vào, Dương Thụ Xuân mấy người bọn hắn cũng không giúp được, liền để Dương Lợi Quân phu thê cũng quá đến giúp đỡ, một năm cho vợ chồng bọn họ 10 vạn. Này nhưng làm Dương Lợi Quân hai cái miệng nhỏ sướng đến phát rồi, rồi. Khi thực nhìn hắn Dương Thửa Chí thuê Dương Thụ Xuân mấy người bọn hắn, sớm muốn tới đây cùng Dương Thửa Chí nói cũng nghĩ tới đến giúp đỡ, nhưng lại không há miệng nổi. Lần này Dương thừa Chí tự mình lên tiếng, bọn họ có thể nào không cao hứng. Có Dương lợi quân phu thê gia nhập, Dương Thửa Chí bất việc không ít. Đến chung tuần tháng 4 lúc, Dương Thửa Chí bắt đầu nhận người chồng món ăn Mấy ngày nay Dương Thụ Xuân, cổ đan bình bọn họ nhưng là làm việc xấu, mỗi ngày có người tìm bọn họ nghĩ đến Dương Thừa Chí bên này hỗ trợ, để mấy người bọn họ chân thực phong quang mà về, bọn họ cũng vô cùng tận trách, mỗi ngày mang theo một nhóm lớn người đang lũy tốt luống rau bên trong trồng thần kỳ không gian bồi dưỡng đi ra ngoài món ăn đường. Ngược lại là Dương Thừa Chí cái này đại lão bản, cả ngày mang theo một đoàn động vật ở Dương gia câu đông tháo chạy tây đi dạo thật không thanh nhàn. Phụ trách đập chứa nước đoàn thủ quân tìm một lần Dương Thừa Trí, nói cho hắn biết, muốn tìm miếng đất trồng một ít sâm núi, nghĩ tới nghi lui, cảm thấy trong đại viện lưu lại rau mảnh đất kia là thích hợp trồng sơn sâm. Dương Thừa Trí vừa nghe này, lần này được rồi, Liền trong đại viện cuối cùng một khối đất trồng rau cũng có người gì nhớ, không có cách nào chính mình không gian sâm núi không thấy được ánh sáng, chỉ có thể đem khối này đất trồng rau cắt cho đoàn thủ quân quản lý, đoàn thủ quân Từ Dương thừa chí trong tay tiếp nhận sâm núi hạt giống, một con nhào vào đại viện trong đất, bận việc hắn dược thảo đại nghiệp đi tới. Không có chuyện làm Dương thừa chí mỗi ngày khí trở nên nấm áp, cây ăn quả ở loại khí trời này dưới sẽ không bị tổn thương do giá rét, liền đến hậu viện đem cuốn vào cây ăn quả trên cây ý lột ra để qua một bên. Hậu viện cây quả, so với đập chứa nước hai bên muốn tươi tốt hơn nhiều chỉ cần là mở hoa liền đem cảnh cây ép đi xuống cong, trên cây ông ông bay lên từng bẩy từng bẩy vất vả cẩn cụ ống mật, năm ngoái trồng cây hạnh, Lity cũng nở đầy báo hoa, Dương Thừa Trí còn phát hiện, năm ngoái lại đây qua mùa đông hơn 30 con gà rừng một con cũng không có bay đi, cả ngày tại hậu viện quang thực trong đất sâu. Hắn đến gà rừng ở Giản dị trong phòng, Giản dị trong phòng có vài chỗ địa phương chất đống một ít cỏ dại, quá khứ vừa nhìn, trong cỏ dại có mấy viên màu xanh nhạt gà rừng trứng, nhìn thấy gà rừng trứng, Dương Thừa Trí cũng là vui vẻ, gà rừng sự tình cục có thể an tâm. Ngày này chính ở trong viện bận rộn Dương Thừa Trí nhận được tạ tiễn hoa điện thoại của Tạ Kiến Hoa nói cho hắn biết qua mấy ngày lại đây kéo rượu, thuận tiện ở ăn một lần Dương Thừa Chí tự mình làm cơm nước. Cúp điện thoại, Dương Thừa Chí vội vàng đi hầm kiểm tra, nhìn thấy trong hầm ngậm chất đống hơn 40 đàn chính mình chế riêng cho Thần Tiên Túy, Dương Thừa Chí ngẩn ngơ, có phải không thật sự ra rồi, chế riêng cho nhiều rượu như vậy chính mình sao cũng không biết. Đến tiểu phòng nhà kho nhìn xuống, trong kho hàng cũng chất đống hơn 500 đàn Thần Tiên Túy, Hầm, nhà kho, những này Thần Tiên Túy một bán đi thật là tốt mấy cái úp đây, chính mình cũng xem như là thủ hoạch đi, Dương Thừa Chí xấu xa nghĩ đến. Quy 1 chương 87, không tưởng tượng được khách tới thượng. Khí trời trở nên nơm áp. Mạch thảo thức tỉnh, ở trồng rau dưa trái cây không mấy ngày sau, Dương Thừa Chí cùng Dương Tổ Xuân, đoàn thủ quân tại hậu viện giản dị phòng bên cạnh lại kiến tạo ba chỗ phòng nhỏ cho về sau bốn con tiểu tử. Từ Dương Thành trở về, Dương Thừa Chí sợ chúng nó đông xấu, này bốn con tiểu tử vẫn ở tại lầu hai phòng trống. Mắt thấy khí trời thay đổi ấm, Dương Thừa Chí mới quyết định cho bốn con tiểu tử kiến tạo phòng nhỏ. Trở về những ngày gần đây, bốn con tiểu tử biến hóa không nhỏ. Mới vừa mua về lúc, bốn con tiểu tử hai mắt vô thần, trên người ra lông hỗn độn, lục soát đá chậm, trở lại Dương gia câu về sau, trải qua Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến đốc lòng chăm sóc. Hơn nữa thần kỳ nước không gian cùng không gian sản xuất rau dưa trái cây cùng với cá chép tầm bổ. Bốn con tiểu tử trên người bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy một kia mới vừa mua về dáng vẻ, này bốn cái tiểu tử hai mắt linh động, da lông tỏa sáng, béo ị không nói ra được đẹp đẽ. Chỉ cần Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến ở nhà, này bốn con tiểu tử đều vây ở bên cạnh bọn họ, lăn tới chùi đi rất vui vẻ, bốn con tiểu tử nghiễm nhiên trở thành nhà này lầu nhỏ quá hồ trăn, nhất đại gia tử người ai cũng yêu thích ôm một cái này bốn con tiểu tử. Xê xong phòng nhỏ, Dương Thừa Trí đem bọn họ bỏ vào phòng nhỏ. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, bốn con tiểu tử một hồi không thấy được Dương Thừa Chí bọn họ, liền gấp đến độ khóc lên. Trời vừa tối liền nằm nhoài lầu trước cửa phòng dường như hài tử như thế, oa oa khóc lên, đem Vương Hạ Yến phiền toái len lén không biết rơi mất bao nhiêu nước mắt. Qua vài ngày nữa, này bốn con tiểu tử mới cùng hàng xóm hát tử, Thanh Vân một nhà hòa mình. Đại Thanh, Hai Thanh, Tiểu Thanh, Kim mau cả ngày mang theo chúng nó ở sân chạy tới chạy lui, Dương Thừa Chí hậu viện dường như trở thành một cái loại nhỏ vườn thú. Ngày này Dương Thừa Chí đến hậu viện hát tử, Thanh Vân chúng nó lấy điểm trong không gian ăn, trở về tiền viện lúc nhìn thấy tiền viện ao cá bên trong nổi lơ lửng hai cái thứ màu trắng. Hắn chậm rãi bước đi tới ao cá phụ cận, thấy ao cá bên trong có hai con nấm trắng. Thấy hai con nấm trắng, 70, 80 cm to nhỏ, cái cổ cùng đầu khoác che màu đen lông chim, những địa phương khác trắng loá như tuyết, mỏ trên mọc ra một cái phấn hồng thịt rủ xuống, ở ao cá bên trong như hình với bóng, bơi qua bơi lại kiếm thực ao cá bên trong trôi nổi lá rau. Dương Thừa Chí buồn bực nhà ai nuôi lông trắng chạy đến chính mình ao cá rồi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng nhớ không nổi nhà ai chăn nuôi ngâm trắng. Dương gia câu chỉ có một chừng trăm hộ thôn dân, nhà ai chăn nuôi cái gì người trong thôn đều biết. Đánh so sánh, muốn là mọi người ở trên đường nhìn thấy một con ngỗng, có nhân mã trên liền nói vậy là ai nhà ai. Dương Thừa Trí trở về một năm qua khí trời, chính mình cũng không thường thường ở trên đường cái lắc lư, thế nhưng nhà hắn có Dương Thụ xuân, Triệu Lệ Thanh, Cổ Đan Bình ba người, trong thôn nhà ai có cái gì, bọn họ ở chiến phía trung đô về nhất lên. Nếu thôn không có người chăn nuôi ngỗng trắng, cái này ngông trắng là từ nơi nào tới, tự định giá cấp vụ. Dương Thừa Trí đi tới ao cá một bên. Ao cá bên trong hai con ngỗng trắng nhìn thấy Dương Thừa Trí lại đây. Dương cánh bay ra đại viện, nhìn bay đi ngông trắng, Dương Thừa Trí trong đầu lóe lên, nuôi trong nhà ngông trắng không biết bay, vậy chúng nó phải Thiên nga, đối với bạch thiên nga, Dương Thừa Trí bỗng nhiên nghĩ đến. Thiên nga là một loại chim di trú, yêu thích sinh sống ở hồ nước hoặc là trong vùng đầm lầy, lấy thủy sinh thực vật cùng một ít tiểu nhân, nhỏ bé cá tôm làm thức ăn, hàng năm ba, 4 tháng từ nam phi hướng về phương bắc, ở một ít hồ nước cùng trong đầm lầy đẻ trứng. Thiên nga bị mọi người xưng là tình yêu tựa trưng, mỗi cái thiên nga đối với bầu bạn từ bắt đầu mà kết thúc, nếu như một đôi thiên nga bên trong một con chết đi, cái kia một con khác sẽ cô độc cuối đời. Dương Thừa Chí nhớ tới khi con bé, ở Dương gia câu bầu trời thường thường có thể thấy đến cao phi đích thiên lộng, nhưng đến lúc sau, phát triển kinh tế, các loại nhà xưởng lâm lập, dẫn đến hoàn cảnh tiến một bước chuyển biến xấu, thiên nga cũng rất ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người rồi, chỉ có thể thông qua một ít tiết mục TV mọi người mới có thể chứng kiến thiên nga. Ngày hôm nay đột nhiên tại từ ra sân nhìn thấy thiên nga, Dương Thừa Chí mừng rỡ như điên, điều này nói rõ chính mình trong viện ao cá lại hấp dẫn thiên nga địa phương, bằng không thiên nga chắc là sẽ không bay đến mọi người chỗ ở. Hắn mau mau vào nhà, theo mới vừa mới nhìn đến thiên nga bộ dáng ở internet bọn cha. Kết quả tra ra một loại thiên nga chính phù hợp ở trong viện ao cá đáng này, một đôi thiên nga hắc cái cổ thiên nga. Hắc cái cổ thiên nga là trên thế giới đối với hái tình chung nhất chủng loài chi một trong, chúng nó nghiêm ngặt thực hành chế độ một vợ một chồng, rất nhiều hắc cái cổ thiên nga tình nguyện chính mình cô độc cuối đời cũng không nguyện tùy tiện tìm một phối ngâu xong việc. Chỉ cần tìm được phối ngẫu chúng nó liền đồng thời kiếm ăn, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, đồng thời cho ăn đời sau. Biết là hắc cái cổ thiên nga, Dương Thừa Chí hết sức cao hứng, đi xuống lầu. Ở phòng khách xem TV Vương Hải Yến, thấy Dương Thừa Trí vẻ mặt tươi cười lại hỏi Thừa Trí, "Thì sao, cao hứng đến dáng dấp như vậy?" Hải Yến Ngươi cùng ta đến, chúng ta trong viện đến rồi một đôi khách mời, ngươi thấy khẳng định tao hứng." Nói xong lôi kéo Vương Hải Yến ra nhà lầu. Hai người tới sân, Vương Hải Yến nhìn trong viện cũng không có cái gì Dương Thừa Chí chỗ nói khách mời các loại. Liền nghi ngờ hỏi Thừa Chí, khách nhân ở cái kia. Dương Thừa Chí chỉ chỉ ao cá xem ao cá bên trong. Dương Thừa Chí trở về phòng lên nét công phu, này một đôi hắc cái cổ thiên nga lại bay trở về ao cá, Vương Hải Yến nhìn ao cá bên trong bơi qua bơi lại một đôi hắc cái cổ thiên nga, "Thừa Chí, đây là nhà ai nuôi ngâm trắng, thật là đây chính là ngươi nói khách mời." Dương Thừa Chí gật gù đây chính là tới nhà chúng ta khách mời, bất quá Hạ Yến, đây không phải nông trắng, là hắc cái cổ thiên nga, thiên nga, biết không, nhà chúng ta ngày nửa ngủ rồi." Dương Thừa Chí ôm Vương Hạ Yến kích động nói. Nghe Dương Thừa Chí nói hồ nước bên trong bơi qua bơi lại cái kia đối với xinh đẹp nông trắng là một đôi hắc cái cổ thiên nga, Vương Hạ Yến cũng rất đừng kích động, lôi kéo Dương Thừa Chí đã nghĩ đi ao cá một bên. Dương Thừa Chí kéo Vương Hải Yến, chờ đã, hoàng trại thiên nga tính cảnh giác rất cao, từ từ đi đừng có gấp, hai người liền lẳng lặng đứng ở ao cá phụ cận xem trong nước đôi kia hắc cái cổ thiên na. Vương Hải Yến lấy camera, ra, cho chuyện này đối với thân mật người yêu đập không ít bức ảnh. Chờ bởi chưa ăn cơm xong, Dương Thửa Chí ra ngoài xem xem đôi kia hắt cái cổ thiên nga, hơi hơi tới gần hạ xuống, hắt cái cổ thiên nga liền bay mất, chờ hắn rời đi, khoảng cách, Ao Ca Sa, chuyện này đối với hắt cái cổ thiên nga liền lại bay trở về Ao Ca, nhanh chóng hắn ở đây cửa lầu trước bao quanh chủ truyện. Trong giây lát, Dương Thửa Chí nhìn thấy Kim Mao mang theo Lục Nghị từ hậu viện lại đây, Dương Thừa Chí trong lòng hơi động, vẫy tay kêu lên Kim Mao, Lục Nghị. Kim Mao, Lục Nghị thấy Dương Thừa Chí bắt chuyện nó hay, giám điên, giám điên chạy tới. Dương Thượng Chí xem trong phòng khách Vương Hạ Yến đám người không có chú ý hắn, liền lặng lẽ từ không gian lấy ra hai cái quả đảo đưa cho Kim Mao, "Lục Nghị, có lấy một cái cây cải dầu, chỉ chỉ ao cá bên trong đôi kia hắc cái cổ thiên nga." Kim Mao, Lục Nhĩ hiểu ngầm trong lòng, cầm lấy một cái cây cải dầu, hướng đi ao cá, ao cá bên trong hắc cái cổ thiên nga từng thấy đến hai con khỉ con, cũng không hề bay đi, chỉ có điều cách nó hai có một khoảng cách, Kim Mao đem cây cải dầu xé ra ném vào ao cá, quay về hắc cái cổ thiên nga chít chít kêu vài tiếng, lại dùng móng đuốt nhỏ chỉ chỉ phiêu phù ở trong nước cây cải dầu, sau đó mang theo Lục Nghị hướng về lùi lại mấy bước. Hắc cái cổ thiên nga xem Kim Mao, Lục Nghị lùi về sau, xem xét phiêu phủ ở trong nước cây cải dầu, thời gian dần qua đi qua, mấy cái nuốt chửng cây cải dầu, lại rất xa đi khắp. Quy 1 chương 88, không tưởng tượng được khách tới hạ. Đứng ở đằng xa Dương Thừa Chí nhìn thấy tất cả những thứ này, trong lòng một trận đại hỷ. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vện. Việt Nam hắc cái cổ thiên nga đối với Kim Mao, Lục Nghị còn không quá bài xích, muốn bài xích lời nói không thể ăn chúng nó ném vào ao cá cây cải dầu. Dương Thừa Chí kêu lên Kim Mao, dàn xếp chúng nó tiếp tục cùng hắc cái cổ thiên nga câu thông. Chính mình về nhà gián xếp trong nhà Dương Thụ Xuân, cổ đàn bình đám người không nên đi quấy rối ao cá bên trong hắc cái cổ thiên nga. Mấy người này nghe nói ao cá chung du động động trắng là hắc cái cổ thiên nga thời điểm, đều có một loại tiến lên nhìn qua kích động, một mức súng ở nông thôn bọn họ chỉ là tình cờ từ trên TV từng thấy bạch sắc lông chim, phu thê hai cái như hình với bóng đích tiên ngỗng, lúc nào gặp chân chính thiên nga. Có thể lại nghĩ đến Dương Thừa Chí giận, liền nhẫn nhịn xung động của nội tâm, đều nằm ngoải trên cửa sổ, cách pha lên nhìn ao cá bên trong hắc cái cổ thiên nga. Dương Thụ Xuân thật thà nói câu ta sao xem cũng là đại ngỗng, thiên nga cũng là bộ dáng này sao? Gây nên trong phòng khách mọi người tập thể lên tiếng phê phán, cuối cùng chỉ có thể hôi Lưu Lưu chạy đến hậu viện cho gà rừng cho ăn đi tới. Dương Thừa Chí đến ít rượu phường quay một vòng, đến trong nhà kho nhìn chế riêng cho tốt rượu nguyên chất, lén lén ở bên trong thêm thật chuẩn bị xong các loại thuốc bắc, hơn nữa một ít long tiên thảo. Ngày hôm qua Tạ Kiến Hoa lại đây một chuyến, đem hắn nhà tổn kho suýt chút nữa đều kẻ quăng, ném cho hắn bốn cái ước một tấm thẻ, ở Dương Thừa Chí ra ăn một bữa cơm trưa, vội vội vàng vàng trở về Yên Kinh đi tới, nói Yên Kinh có vài gia lão gia tử thúc dục thần tiên túy đây. Dương Thừa Chí cũng không nói gì, biết cái này đến kinh nhà giàu thiếu gia sát thực bật dục. Trước khi đi tả kiến hoa để một câu nói nhà mình lao ra tử đo lường quá thần tiên túy thần tiên túy số ghi không cao được lượng lớn thân thể cần thiết nguyên tố thường thường chút ít dùng để uống thần tiên túy có thể trì hoan giải yếu chỉ có điều trong đó có một loại nguyên tố vi lượng hoa hạ quyền uy chuyên gia cũng không biết làm món đồ gì tả kiến hoa hỏi tới Dương thừa chí vài câu Dương Thừa chí chỉ là mỉm cười không đáp đem tả kiến hoa nhanh chóng cuối cùng ném lời nói nói lần sau lại nói dàn xếp rượu ngon phòng chuyện dương tha chí lòng như lừa đốt trở lại đại viện đại viện aoo cá bên trong đôi kia hắc cái cổ thiên Nga vẫn cứ ở nhà nhã bơi lộ khi màu lục nhị ở cách chúng nó không xa trên bờ của dẫn Dương Gia mọi người cũng không biết làm cái gì đi tới, trong phòng khách trống rỗng có chút lạnh tanh. Dương Thừa Chí hái được một cái dầu lá rau đi ra ngoài giao cho Kim Mao. Kim Mao, Lục Nghị quá khứ ném vào ao cá, hai con hắc cái cổ thiên nga cũng không ở cảnh giác chúng nó, quá khứ liền hun cái ăn bức tại ao cá bên trong dầu lá rau. Nhưng khi Dương Thừa Chí muốn tới gần ao cá thời điểm, hắc cái cổ thiên nga liền cao cao bay lên, xoay quanh ở Dương Gia đại viện bầu trời, để Dương Thừa Chí cũng là dừng lại, một trận phiền muộn. Hướng về phía ao cá bên trong đôi kia hắc cái cổ thiên nga kêu ầm lên hai con bạch lang, kẻ vô ơn bặm miệng, người ăn của ta, ở của ta. Tiểu gia qua xem một chút các ngươi có thể thì sao, chọc tiểu gia cuốn lên, tiểu gia bắt các ngươi nhắm rượu. Nhưng hắn mắng hắn, hai con hắc cái cổ thiên nga vẫn là nhàn nhã ở ao cá bên trong bời qua bơi lại. Có thể hắc cái cổ thiên nga còn đang suy nghĩ trên bờ chính là cái kia to con, ngươi nói tiếng chim, bọn ta phu thê nghe không hiểu, nếu muốn cùng bọn ta giao lưu, xin mời nắm giữ tốt bọn ta thiên nga gia tộc này môn mọi ngữ, dấu ngọc nhất định phải quá cấp 6. Giang co nửa ngày, Dương Thừa Trí cũng không đi tới ao cá một bên, bất quá cũng tạm được, so sánh với buổi trưa mạnh hơn nhiều, ít nhất dịch chuyển về phía trước hơn một thước. Dương Thừa Trí tự mình than uổi mình, hắn thậm chí nghĩ đến nếu như mình cũng muốn Kim Mao, lục nhĩ như vậy toàn thân mọc đầy kim mao, thật là tốt biết bao a. Buổi tối lúc hắc cái cổ thiên nga bay đi, Dương Thừa Trí ủ rũ túi đầu trở lại phòng khách, mọi người thấy dáng dấp của hắn, biết hắn dụ dỗ thiên nga kế hoạch thất bại. Vương Hải Yến qua khứ an ủi hắn vài câu, còn trích dẫn một câu chỉ cần gắng sức, đại thủ cũng có thể biến thành tây tam. Dương Thừa Chí nghe xong lời này, nắm đấm nắm chặt, ta nhất định phải bắt chúng nó. Sau đó 3 ngày, Dương Thừa Chí chỉ cần không có chuyện làm, liền ở tại đại viện tiếp tục cùng hai con hắc cái cổ thiên nga lôi kéo tình cảm, từng bước từng bước tới gần cá, hắc cái cổ thiên nga ở Kim Mao Lục Nghị không gian giao đua cùng Dương Thừa Chí kiên trì không ngừng cố gắng xuống, rốt cục bông lòng cảnh giác. Dương Thừa Trí rốt cục đứng ở bên bờ có thể khoảng cách gần quan sát hắc cái cổ thiên nga rồi. Nhưng khi Vương Hải Yến bọn họ khẽ rượt gần ao cá, hai con hắc cái cổ thiên nga liền lại dương cánh bay cao rồi, làm cho trong nhà mấy người như Dương Thừa Chí mấy ngày trước như vậy phiền muộn. Lại qua hai ngày, hắc cái cổ thiên nga cảm thấy Dương Thừa Chí đối với chúng nó không gặp nguy hiểm, cũng thử chậm rãi tiếp cận hắn, có lúc còn đưa qua mọc ra màu rủ xuống hắc nao túi dành ăn Dương Thừa Chí trong tay lá dao, động Dương Thừa Trí là sữa trượt đầy mặt. Rốt cục sắp thành công rồi. Dương Thừa Chí dùng một cái chậu nhỏ thịnh một chút nước không gian, ở bên trong thả mấy vùng không gian lá rau, như quái cây cao lương trụ dỗ tiểu hài tử như thế, tỏ rõ vẻ dâm loạn nhìn trong nước hắc cái cổ thiên nga, tay chảo tiểu tử này buồn thời gian dần qua đưa về phía trong nước hắc cái cổ thiên nga. Hắn biết hắn không gian thần kỳ nước đối với động vật có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần động vật uống của hắn không gian nước, liền nhất định không sẽ rời đi. Một câu chuyện này đối với hắc cái cổ thiên nga hoàn toàn không chú ý tới, Dương Thừa Chí cười bị ổi mặt, làm ra tiếc nối cả đời chuyện sai lầm. Hai con hắc cái cổ thiên Na đưa qua đen sì đầu, vào mấy ngụm nước không gian càng làm trong chậu lá rau ăn đi, xem Dương Thừa Chí ánh mắt biến thành lửa hỏa. Dương Thừa Chí thử nâu người ra đưa tay sờ về phía hắc cái cổ thiên nga, hắc cái cổ thiên nga không có né tránh, tùy ý bàn tay to của hắn xoa xoa, hắc cái cổ thiên nga lông chim mềm nhẵn, hơi mang nhiệt nóng, Dương Thừa Chí nhẫn nhịn nội tâm kích động, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, từ từ chậm đi ra. Đứng ở cách đó không xa Kim Mao quay về hắn chít chít đều vài tiếng thật tựa như nói người một cái bất lương ra hỏa, lại đem chiêu này lựa rối lương thiện, Dương Thừa Chí ha ha cười quẻ dị vài tiếng, sợ đến trong nước hai con hắc cái cổ thiên nga dương cánh bay đi. Lại qua một ngày, Hắc cái cổ thiên nga đối với Dương Thừa Trí hoàn toàn đã không có lòng cảnh giác, vừa nhìn thấy Dương Thừa Trí lại đây, ở hồ nước bên trong vỗ cánh, quay về hắn téo lên ù ngục. Thấy Dương Thừa Trí không có cho bọn họ mang đến loại kia muốn ăn mỹ vị, liền chạy tới trên bờ, dùng mang nước cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh Dương Thừa Trí hai chân. Dương Thừa Trí như ảo thuật như thế từ không gian lấy ra chứa đẩy nước không gian chậu nhỏ, hai con hắc cái cổ thiên nga, túi đầu dùng để uống buồn trung thần khí nước. Tối hôm đó hai con hắc cái cổ thiên nga không có bay đi, theo Dương Thừa Trí đến hậu viện giàn dị phòng. Hậu viện bản năm ngoái nuôi gà vịt hai gian giàn dị phòng, một gian bị hơn 30 con gà rừng chiếm lấy. Dương Thừa Chí liền đem cái này hai chỉ hắc cái cổ thiên Nga đặt ở một gian phòng khác bên trong. Lúc đi, cho bọn họ lấy một cái buồn lớn nước không gian, lại hái được một đám lớn trong không gian rau dưa, Dương Thừa Chí mới hài lòng rời đi giàn dị phòng. Trên đường trở về, Dương Thừa Chí trong lòng kích động, rốt cục làm xong chuyện này đối với hắc cái cổ thiên Nga phu thề, trở lại trong phòng, trong phòng mấy người nhìn thấy Dương Thừa Chí trên mặt mang theo đụ cười. Thừa Chí, lượng bao nhiêu tiền? Triệu lệ thanh đùa dẫn hỏi. Chị dâu, so với nhìn thấy 10 vạn đều cao hứng Đôi kia hắc cái cổ thiên nga rốt cục quyết định, đêm nay sẽ ngủ ở hậu viện, qua mấy ngày các ngươi có thể khoảng cách gần cùng chúng nó trao đổi. Quá tốt rồi, chúng ta đại viện lại thêm thành viên mới rồi. Mọi người cùng kêu lên hô to. Hậu viện giản dị trong phòng hắc cái cổ thiên nga phụ phu thê đột nhiên dùng mình một cái. Thầm nghĩ có phải là có cái gì chuyện không tốt phát sinh, chúng ta thiên nga gia tộc chưa từng có dùng mình thời điểm a. Quy 1 chương 89, ảnh gia đình. Mấy ngày sau trên internet xuất hiện hai tấm tên là ảnh gia đình bức ảnh, lại gây nên quan tâm thần kỳ cả dân mạng đám bọn chúng bàn tán sôi nổi. Tang thư viện vế đút vế đút vẹn. Việt Nam cái này hai tấm ảnh gia đình phúc là Dương Thừa Chí bọn họ nhất đại gia tử nhân hòa hai con hắc cái cổ thiên nga thân quen sau đó, nhất đại gia tử ở trong viện đi dạo lúc đạp xuống. Một tấm là Đại Kim, Tiểu Kim, đầu đầu, Hoan Hoan cùng Diệp Tử, quả hồng chơi đùa cảnh tượng, tiểu mỹ nữ Diệp Tử ôm còn cao hơn nàng Đại Kim cổ của, Đại Kim quay đầu trong mắt chứa cương trịu nhìn Diệp Tử, bên cạnh Tiểu Kim cũng nghiêng đầu quan sát. Ở phía sau bọn họ, một thân mềm mại ra trên lông tô điểm vài đạo đốm trắng đậu Hoan Hoan song song đem đầu vào cao hơn 1m, thân mập mạp váy quả hồng trong ngực, tiểu hồng cười mở, đưa béo ỉ tay nhỏ, ở đầu đậu Hoàn hoàn trên người khép bước, hai mắt hơi đóng, tỏ rõ vẻ thỏa mãn. Phía sau là cao hơn 3m, nợ đầy đoá hoa màu tím không biết tên cây ăn quả, ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều xuống, cả bức bức ảnh một mảnh kim hồng sắc, thể hiện người cùng tự nhiên. Động vật hài hòa chung đụng ấm áp hình ảnh. Một cái khác chương là một đám người ngồi ở nợ đầy hoa tươi cây ăn quả dưới chuyên thiếm, hộ tử một mặt thích trí nằm ngoài vương hải Yến trong lòng ngực, giơ lên vàng đen giao nhau, khắc có một cái tiểu vương chữ tiểu đầu, đưa phấn hồng vương Hà diễm động nhân má. Bên cạnh đại kim, tiểu kim đứng thẳng trợn mắt, hát tử, Thanh Vân, Đại Thành Hai thanh tiểu thanh vây quanh ở Diệp tử, quả hồng. Đoàn Huy bên người dường như cùng bọn họ sỉ sao bàn tán. Kim Mao, Lục Nhĩ nằm ở cổ đàn bình. Triệu Lệ Thanh trong lòng ngược thích gì ăn hoa quả, đậu đậu, hoàn hoàn hai con tiểu tử túi đầu lẫn nhau đấu, hai con hắc cái cổ thiên nga há to miệng ngẩng đầu tranh đoạt dương thừa chí trong tay bích lục tươi mười lá dao. Vỗ này hai tấm hình, Vương Hải Yến nhìn yêu thích, hay dùng dương thừa chí mịp rộn lọc gỉnh dãy số thượng truyền, ùn loạt loạt Cái như ngọc như bức ảnh vừa liền gây nên dân mạng náo động. Người như thế cùng động vật, động vật cùng động vật trong lúc đó có thể hài hòa trung độ hiệu quả nhất thời hấp dẫn hết thể xem qua này hai tấm hình dân mạng nhán cầu, để cho bọn họ đều muốn tự mình đi trải nghiệm một thoáng loại này ấm áp, loại này hài hòa. Trong hình truyền về sau, Vương Hải Yến ngày thứ hai chuyên môn trên đi nhìn một chút, nhìn đoạn truyện, ùn tắc đoạt, bức ảnh có hiệu quả gì, các loại, chờ, đặt chân lên đi, phát hiện hai tấm hình đều bị đưa đã đến đỉnh chót. Sau một đêm cờ lật cờ UNS liền vượt quá 10 vạn, Vương Hải Yến nhìn xuống bức ảnh phía sau cùng tiếp, quả nhiên nóng nảy liệt, hơn 10 vạn đầu hồi phục, tuần nữa mỗi lần đổi mới, rẻ bỏ. Mã Sầu sẽ xuất hiện mấy trăm đầu mới nhắn lại. Thần kỳ nhà của anh mày bên trong lại thêm thành viên mới rồi, quá đẹp, nhìn thần kỳ ca này nhất đại gia tử, ta thật tin tưởng cõi đời này thực sự có người cùng động vật hài hòa trung động địa phương, thần kỳ ca, ta nghĩ đi nguyên nơi đó tự thể nghiệm hạ xuống, chỉ sợ là 10 phút, muốn ta làm gì ta đều đồng ý. Trên lầu chờ tin, đây không phải là thật, đây là thần kỳ ca dùng máy vi tính hợp thành bức ảnh, ta tin tưởng thần kỳ ca đối sự động vật rất có nghệ, tin tưởng người khác cùng động vật có thể hài hòa ở chung, nhưng đều là thiên địch sói xanh cùng mai hoa lộc, hậu tử chúng nó không thể nào cùng hài hòa ở chung, đánh chết ta cũng không muốn tin. Chống đó lầu 2 bằng hữu, ta đối bức ảnh chân thực tính nắm thái độ hoài nghi, bên cạnh ta rất nhiều bạn trên mạng đều cho rằng này bức ảnh là hậu thành. Lầu 2, lầu 3, bức ảnh quay chụp như vậy rõ ràng, người từ chỗ đó nhìn ra là máy vi tính hợp thành, bằng vào ta một cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh góc độ đến xem, này bức ảnh tuyệt đối là thật sao, không thể nào là máy vi tính hợp thành. Trên internet tin tưởng cùng cho rằng máy vi tính hợp thành dân mạng, thần thương răng kiếm làm cho không thể tách rời ra. Đến mặt sau cho rằng ký tên mỹ lực tiểu ma hồi phục mới khiến cho trận này không có khói thuốc súng chiến tranh ngừng chiến tranh, các vị quan tâm thần kỳ ca bạn trên mạng, ta đi quá thần kỳ ca quên lương gặp thần kỳ ca sơn. Thần kỳ ca chỗ ở là Hoa Hạ Bắc Phương Tam Tấn tỉnh Bình Thành một cái tên là Dương Gia Câu Sơn tố nhỏ, Dương Gia Câu dân phong thuần phác, phong cảnh tươi đẹp, trong núi cây xanh và bóng, có thật nhiều động vật hoang dã, cùng chỗ khác đều hiếm thấy quả dại. Đồng thời ở núi lớn nơi sâu xa có chúng ta Hoa Hạ quý giá nhất hoang dã kỳ nông, nơi này còn rất ít người đi khảo sát, hy vọng đi trước lửa hữu nhóm dễ tìm nhất thần kỳ ca làm hướng đạo, bởi vì thần kỳ ca có bốn con một sống ở sâu trong núi lớn sói xanh. Sắt theo đó, mị lực tiểu ma lại tờ vài tờ năm ngoái quốc Khánh lúc, ở núi Lục Lăng nơi sâu xa quay bức ảnh Trong tấm ảnh, Hát Tử, đại Kim, Tiểu Kim, Thanh Vân săn mồi trên chí, thỏ rừng, kim ma bò đến trên cây hái tùng tháp, một đoàn du khách ở trong núi rừng hài núi nấm, mọi người đẩy tà dương ánh sáng tàn nhất theo đặc sản miền núi món ăn dân dã hạ sơn bức ảnh. Cuối cùng một tấm là khoảng cách gần quay trụp đến trong nước bơi lội em bé cá cùng cá quả bức ảnh. Nay vai tấm hình quay chụp càng là rõ ràng tin tẩy, để không tin thần kỳ ca một đám người không thể không lặn dưới nước, những kia chống đỡ thần kỳ ca càng là đại khoa chương thần kỳ ca thần kỳ. Càng khiến người ta nhóm tán phục ở hoa hạ cẩm núi lục lăng vì là cái gì có thể xuất hiện quý hiếm bảo vệ động vật kỳ nông. Vương Hải Hiển biết cái này, mị lực tiểu ma liền là trước đây đồng sự tiểu mị nữ Lý Tuyết Anh, liền gì vật chặt một chút tiểu mỹ nữ, cảm tạ nàng trưởng nghĩa ra tay. Lý Tuyết Anh hồi phục, ta cùng thừa chí quan hệ đó là cái thật, không ra tay có lỗi với hắn cho chúng ta sẩy nướng chính trí, thỏ rừng. Vương Hải Yến nhìn tỏ rõ vẻ không nói gì. Cái cuối cùng ký tên Sơn Dã cư sĩ bạn trên mạng hồi phục gây nên Vương Hải Hiển chú ý của. Sơn Dã cư sĩ trả lời, ta lấy con mắt chuyên nghiệp xem trong tấm ảnh vị kia đẹp đẽ nữ sĩ trong lồng ngực leo lên nhìn tựa mèo lớn vật, nhất định là hoa hạ đặc biệt vật chủng hồ hoa nam. Hổ Hoa Nam ở mấy trăm năm trước ở Tam Tấn trên mặt đất còn có xuất hiện, nhưng bây giờ Tam Tấn cho tới Tam Tấn đi về phía Nam Đại nơi, Hổ Hoa Nam từ lâu tuyệt tích, ta quyết định các loại, chờ, ngày một tháng 5 thời điểm dẫn dắt đoàn đội của ta đi Bình Thành Dương ra câu thực địa khảo sát xuống. Có cùng trung chí hướng người, xin mời cùng ta liên hệ, mà sau còn viết ra một cú điện thoại dãy số. Vương Hải Yến nhìn thấy cái này hồi phục căng thẳng trong lòng, vội vàng gọi điện thoại để Dương Thừa Chí trở về, Dương Thừa Chí vào nhà nhìn sơn giá cư sĩ hồi phục, đầu vụ một tiếng, thầm nghĩ học rồi, chính mình mua về một cái hoa hạ hầu như rất hiếm thấy đến Hổ Hoa Nam, phiền phức lớn rồi. Hổ hoa nam còn gọi là hoa hạ hổ, nó là hoa hạ đặc hữu hổ loại, ban đầu sinh sống ở hoa hạ rất nhiều nơi, nhưng đã đến tận đại, hồ hoa nam chỉ sinh sống ở hoa hạ nam phương cùng tiểu một khối khu vực, cũng có người nói hoa hạ hoang dại hổ hoa nam từ lâu đời tích, mọi người nhìn đến hổ hoa nam chỉ là ở một ít động vật vườn nhân công chăm nuôi giống, mặc dù nói mình có hoa hạ ban phát động vật hoang dã bảo vệ chuyên gia danh hiệu, hoa hạ chính phủ cũng cho phép hắn bảo vệ cùng thu dưỡng. Một ít động vật hoang dã, cũng hổ hoa nam vật này quá trơ khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu, bất quá lại ngấm lại, ngược lại tử ở dương gia câu cũng trải qua khá là thoải mái bọn họ chạy tới còn có thể làm gì, thích sao sao thế? Quy 1 chương 90, ảnh gia đình ảnh hưởng. Từ khi ảnh gia đình lần thứ 2 làm nổi internet, Dương ra câu nhưng là náo nhiệt, mộ danh mà đến trải nghiệm cuộc sống du khách nối liền không dứt, những người này phần lớn là chạy dương thừa chí trong viện thu nuôi một nhóm kia độc vật. Nhưng khi chạy tới dương gia câu lúc, nguyện vọng của bọn họ biến thành thất vọng. Dương thừa chí không hy vọng mọi người quấy rối ở trong viện hài lòng vui sướng động vật hoang dã nhóm cuộc sống yên tĩnh, vì đó ở trên cửa chính dán một chương khước từ người trưởng thành tiến vào, tám tròn tuổi nhi đồng có thể nhập viện tấm bảng quảng cáo. Lần này gây nên du khách mãnh liệt bất mãn. Có mấy cái du khách không tin quỷ quái muốn tiến vào viện, nhưng vừa vào cửa lớn, cao một em mở năm, dường như con bê con vậy hất tử, Thanh Vân, Đại Thành, Hai Thành, Tiểu Thanh liền khí thế hung hăng chạy tới. Mặc cho du khách lá gan bao lớn, nhìn thấy này năm cái hung tận đại viện người bảo vệ, bọn họ cũng chỉ có thể hôi lưu lưu lui ra cửa lớn, nói cũng kỳ quái, du khách lui ra cửa lớn, hất tử chúng nó liền lại trở về đại viện, nằm trên mặt đất ngủ gật dưỡng thần. Đúng là mang tiểu hài tử tới được du khách nhìn thấy này cái kỳ quái quảng cáo, ôn thử xem trong lòng, mang Hải tử vào cửa, hất tử bọn họ chỉ là cảnh cáo những đại nhân kiết đều đứng ở trong cửa chính một chỗ. Kim Mao, Lục Nhĩ lại đây dẫn tiểu hài tử tiến vào sân cùng trong viện động vật trêu chọc, mới vừa lúc mới bắt đầu có du khách sợ sệt, trong viện động vật thương tổn chính mình đứa nhỏ. Hãy nhìn đến trong đại viện cùng Kim Mao, đầu Đậu, Hoan Hoan, hổ tử chơi đùa vui vẻ dịu tử, Quả Hồng cũng yên lòng, có mấy cái tiểu tử nghịch ngợm còn lại đây sợ sờ, sờ hát tử, thanh vân chúng nó, thậm chí có một cái năm, 6 tuổi đứa nhỏ đem thanh vân xem là Malaysia, cưỡi ở thanh vân trên lưng. Sợ đến bé trai cha mẹ của đầu đầy mồ hôi, mà thanh vân cũng chỉ là dùng cương trịu con mắt nhìn dưới bé trai, có kế tục giấc ngủ của nó đại nghiệp. Vẻ trai cha mẹ của mới hoàn toàn yên tâm, tiện đà lấy ra camera hùng hăng vô mạnh. Nhìn thấy cửa đại viện có người, có mấy cái thành niên cũng cũng muốn lén lút đứng ở nơi đó xem xét trong viện trò chơi đứa nhỏ động vật, nhưng không nghĩ hất tử. Thanh Vân chúng nó dường như biết trong sân không có bọn hắn hải tử, đứng lên thử rằng, đem không mang đứa nhỏ đám người đổi xuất viện, gây nên trong viện chờ đợi hải tử cha mẹ một trận cười to. Mà bị đổi ra ngoài du khách cũng không thấy sức sống, chỉ là hướng hất tử. Thanh Vân thẳng chọn ngón tay cái, này vài con động vật rất có linh tính rồi. Không vào được mọi người cũng chỉ có thể ước ao tiến vào viện chơi đùa bọn nhỏ. Có chút du khách cảm thấy lần sau đến Dương ra câu nhất định đem hài tử nhà mình mang đến. Nhưng có du khách tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ, nhỏ giọng thầm thì này có thể làm sao, con trai của ta đều 10 tắm rồi, chính là mang tới cũng vào không được sân. Những ngày gần đây, Dương thừa chí sân tràn ngập sinh cơ, ao cá bên trong tùy ý có thể nhìn thấy từng mảng từng mảng mới vừa bề trên đến to bằng miệng chén màu xanh lục lá sen. Hắc Ngọc cùng Mặc Ngọc hai vợ chồng ở bên trong nước vui sướng du dãng, Dương thừa chí cho Hắc cái cổ thiên nga đặt tên. Đông nhất đối với phu thê triệt để ở Dương Thừa Chí hậu viện an cư rồi, cả ngày ở ao cá bên trong bơi qua bơi lại, mỗi khi lúc đói bụng, liền đứng ở cửa lầu trước lớn tiếng kêu to, biết trong phòng người đi ra cho nó ăn no nhóm mới quay trở lại ao cá. Hai vợ chồng này ngoại trừ Dương ra đại viện mấy người, chỉ cần có người xa lạ tới gần liền Dương cánh bay lên, không được kêu to. Dương Thừa Chí gọi đùa trong nhà đến rồi một đôi có thể tin giữ nhà người. Ao cá bên trong Dương Thừa Chí đem trong không gian hơn một nửa cá quả đều bỏ vào, Kỳ nông cũng thả bẩy, tám đúng, cá quả, Kỳ nông rất nhanh thích thưởng ao cá cái này hoàn cảnh mới. Tuy nói ở ao cá bên trong không có không gian sinh hoạt như vậy Nhưng có Dương Thừa Chí không ngừng hướng về ao cá bên trong đặt cược nước không gian, hai loại chân quý vật chủng cũng thích cái này nhà mới. Những ngày qua hạ xuống, có mấy cái cá quả còn tại ao cá bên trong đẻ trứng, trong suốt trứng cá treo ở vừa mọc ra lá xe lên, dưới ánh mặt trời, sáng lừng lánh trông rất đẹp mắt. Có hai cái kỳ nông cái bụng cũng phồng lên, nhìn dáng dấp không dùng được mấy ngày cũng có thể sinh hạ trứng cá. Trong viện trồng cây ăn quả một mảnh màu xanh lục, ở cây ăn quả đầu cảnh cây treo đầy thành trái cây màu xanh lục, Dương Thừa Chí toán sinh sống, không tới 6 tháng phần, chính mình sân nhóm đầu tiên hạnh, lý có thể hái. Hậu viện trồng cái kia chút từ thần nông giá mang về cây ăn quả xuống. Mỗi ngày đều có mấy cái tay cầm vợ ghi chép nhân viên nghiên cứu khoa học năm ngoái bởi vì khí trời trở nên lạnh không thể làm nghiên cứu khoa học viên phú quý năm nay ở cây ăn quả hoa còn không có nợ rộ thời điểm đã vào ở dương gia câu cùng Dương thừa chí hỏi thăm một chút trở thành dương thừa chí trong viện ban ngày thường trụ đại sứ hắc tử Thanh Vân chúng nó năm ngoái chỉ thấy quá những người này biết bọn họ cũng coi như là chủ nhân dương thừa chí khách mời xem thấy bọn họ ra ra vào vào cũng không để ý mấy ngày trước gà rừng sinh hạ trứng đã ấp ra ba bốn phê gà núi bọn này tiểu tử toàn thân khoác vàng đen giao nhau lông tơ liễu ra lưuuíu tạiậu viện quả trong rừng Tây Kim An Đầu đầu, Hoan Hoan, Lục Nhĩ, hộ tử đều cao lớn lên một đoạn, cả ngày ở trong viện điên áo. Dương Thừa Chí nhìn ngoài đại viện dòng người hối hả, trong lòng hơi động, ra đại viện đi tìm Dương Phượng Sơn. Bởi vì tết đến chuyện, Dương gia câu ở thị trấn cũng coi như có tiếng tăm, trong trấn chuyên môn chi cho Dương gia câu xây một cái đại đội, tuy nói là một cái đội, trên căn bản rồi cùng nông ra sân như thế, năm giữa nhà trẻ, một cái đại viện. Dương Thừa Chí tiến vào đại đội, thấy Dương Phượng Sơn chính đang kiểm tra người trong thôn tu chi khoản. Thấy Dương Thừa Trí đi vào, Dương Phượng Sơn để hắn ngồi xuống, "Thừa Trí, ta mấy ngày nay đang định tìm ngươi." Náo Nguyên Tiêu lúc người cho Trọng thôn lưu lại 5 triệu, chúng ta tổng cộng tốn ra 430 vạn, còn thừa lại 700 ngàn, ngươi không nói muốn ở chúng ta thôn nắp một trường học. Mấy người chúng ta thương lượng một chút, chúng ta người trong thôn hài tử có ít, nắp một trường đại học trường học, có chút lãng phí, bằng vào chúng ta cảm thấy trước tiên nắp mấy gian nhà trệt đủ trong thôn bọn nhỏ đến trường là được rồi, tiền còn lại chúng ta muốn đem chúng ta thôn đường cứng đờ hạ xuống, ngươi cảm thấy kiểu gì? Phượng Sơn Thúc, trong thôn sửa đường ta hai tay tán thành, nhưng nắp trường học công việc, sự việc cũng không có thể tùy tiện công việc, sự việc, như vậy đi, Phượng Sơn Phúc Trong thôn sửa đường, chúng ta người trong thôn là được, ta cấp bỏ vốn, người trong thôn xuất lực, ngươi xem kiểu gì, còn trường học, ta còn là cho rằng đây là cho phía sau lưng con cháu làm tốt công việc, sự việc, muốn tu liền tu ra cái dáng vẻ, chuyện tiền không cần lo lắng, nhưng thi công đội nhất, định phải làm cho phảng thành tốt nhất, trường học mới không thể ra một một chút lầm lỗi. Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút nói rằng: "Vậy được, Thừa Chí, ta đây liền đi tìm người tuyên chỉ. Chờ qua ngày một tháng 5 liền khởi công, Thừa Chí, ngươi tới có chuyện gì?" Dương Phượng Sơn hỏi, hắn biết Dương Thừa Chí không yêu ra ngoài, không có chuyện gì chắc là sẽ không quá lớn đội tìm hắn. Phượng Sơn Thúc, ngươi cũng biết những ngày qua chúng ta người trong thôn du khách không ít, ta có một ý tưởng, đến chúng ta thôn du khách đa số sinh sống ở trong thành thị, ta nghĩ để chúng ta dương ra câu thôn dân đem phòng ở cố gắng chất phấn hạ xuống, ở trong nhà làm mấy cái nông ra vui cười, làm điểm nông ra món ăn, ngươi xem kiểu gì. Dương Thừa Chí nói rằng, chuyện này, kỳ thực chúng ta cũng nghĩ tới, bất quá Thừa Chí ngươi cũng biết, chúng ta người trong thôn gia kinh tế đều không tốt, chính mình cũng nuôi một chút gà đất, nhưng vấn đề là cũng không thể mỗi ngày cho người ta ăn đất, thức ăn ít nhất thay đổi mấy cái cho gian dương Hai ngày nay ta trồng rau dưa là có thể lên thành phố rồi, ngươi cũng biết ta bên trong món ăn thả tới đó vị cũng có thể nói còn nghe được, chỉ cần người trong thôn cần, ta liền theo, để giá thị trường bán cho thôn dân. Vậy cũng không được, ngươi loại rau dưa giá cả quá cao, ta sợ người trong thôn không muốn đi người cái kia mua. Phượng Sơn giúp ta còn có thể kiếm lời dương gia câu người tiền, ta trồng món ăn, chỉ cần là dương gia câu thôn dân mỗi sáng sớm quá khứ giúp ta chọn đồ ăn, hái xong món ăn nhà hắn một trời sinh sống cần thiết rau dưa ta toàn bao, như vậy tổng được chưa? Được, người trong thôn nếu biết khẳng định đồng ý, ta một hồi liền thông báo bọn họ. Quy 1 chương 91 khai thác thị trường, một Dương Thừa Chí trở lại cũng không trở về đến lớn viện, mà là đi đất trồng rau quay một vòng. Trang thư viện, Vệ Đốt Vệ Đốt Vệ Đốt Tàn Thủ Vện Việt Nam. Đất trồng rau bên trong rau dưa bởi nước không gian tác dụng, so với chỗ khác liều lớn rau dưa dài đến còn chẳng tiện, hơn 60 mẫu rau dưa xa xa nhìn tới một mảnh màu xanh lục. Đến gần, cà chua cao hơn 1 mét, phía dưới cùng một tầng trái cây đã thành thục một mảnh hòa hồng, mỗi người có nửa cân to nhỏ, mặt trên mấy tầng xanh đậm êm mịn dưa chuột lục mới. Dưa trong đất dưa bắt đầu kêu tơ, không dùng được mấy ngày cũng có thể kết quả. Xem xong rau dưa trái tây, Dương Thừa Chí cho Cổ Minh Lượng, Lý Thư Nhã gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết hai ngày nữa liền tìm xe lại đây kéo món ăn. Hãy nhìn xem hơn 60 mẫu rau dưa, hơn 30 mẫu dưa địa, chỉ dựa vào Cổ Minh Lượng hai cái tinh phẩm rau dưa điếm, Lý Thư Nhã một cái nắng sớm khách sạn, vừa mới bắt đầu mấy ngày nay cho rằng rau dưa vừa có thể hái, bọn họ còn có thể ăn dưới hái rau dưa. Nhưng qua mấy ngày tiến vào mùa thịnh vượng, bọn họ là không thể nào ăn này một đám lớn đất trồng rau rau dưa, nếu bình thành có hắn hai làm tiêu thụ, Dương Thừa Chí chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía 300 km ở ngoài tỉnh thành. Mấy ngày kế tiếp, Dương câu thôn dân mỗi ngày có mười mấy người quá đến giúp đỡ hái rau dưa. Lúc mới bắt đầu đều thật không tiện hướng về trong nhà nắm Dương Thừa Chí loại rau dưa, bọn họ cũng đều biết những này, rau dưa đối với bọn họ tới nói đó là giá trên trời, chính mình ăn loại này rau dưa đó là lãng phí. Có thể tưởng tượng về đến trong nhà đặt mua nông ra vui cười, không thể không xệ mặt xuống hái một ít rau dưa trở lại ra công bán ra. Dương Thừa Chí cũng biết bọn họ đều thật xin lỗi, liền ở tại bọn hắn chọn đồ ăn thời điểm, Dương Thừa Chí liền theo đầu người cho bọn họ mỗi người trang một túi lớn. Đến lúc sau người trong thôn cũng không tiện để Dương Thừa Chí tự mình trang món ăn, tại chính mình hái xong cần trang xa rau dưa về sau, cũng hái một ít chính mình nông ra vui cười cần thức ăn. Người trong thôn đặt mua nông ra vui cười, có Dương Thừa Chí trồng rau dưa cùng chính mình nuôi gà vịt, ở thêm vào giá cả lợi ích thực tế, một khi đẩy ra liền chịu đến du khách yêu thích. Sinh sống ở trong thành phố du khách, quanh năm suốt tháng trên căn bản ăn cũng là lớn lều rau dưa cùng dị vặt chặt nuôi lớn gà vịt, bọn họ lúc nào ăn qua thuần khiết không ô nhiễm nông ra món ăn. Du khách ăn Dương gia câu nông gia món ăn liền truy hỏi rau dưa cùng gà vịt xuất xứ. Dương Gia Câu mọi người thành thật nói cho bọn họ biết, những thứ này đều là Dương Gia Câu tự sinh ra sản phẩm. Vì vậy liền có du khách ở Dương Gia Câu du ngoạn về sau, nhấp theo rau dưa, gà vịt về nhà, người không biết còn cho là bọn họ đều là đi dạo chợ bán thức ăn đi tới. Mà mang về rau dưa gà vịt trải qua thưởng thức qua người tuyên truyền, Dương Gia Câu dòng người số lượng lại tăng lên rất nhiều, trong đám người này có rất nhiều là chuyên môn đến Dương Gia Câu trải nghiệm nông gia sinh hoạt, cũng có rất nhiều chuyên môn tới mua Dương Gia Câu rau dưa gà vịt, không vì cái gì khác nơi này bán ra rau gà vịt mùi vị rất nói, giá cả so với đồng loại sản phẩm tiện nghi quá nhiều quá nhiều. Dương gia câu nông ra món năng lượng tiêu thụ tăng vọt, mỗi gia chăn nuôi mười mấy con gà vịt căn bản không đủ tiêu thụ, với là mọi người bắt đầu quy mô lớn mua con gà, vịt tử ở sân chăn nuôi. Có thể nông ra món ăn còn bán ra, cho nên Dương gia câu phụ cận làng thôn dân chăn nuôi gà vịt cũng được hàng hợt. Dương Thừa Chí nhìn thấy tình huống này, ngẫm lại đập chứa nước bên trong vài mâu lớn nhỏ đảo biệt lập, trong lòng cũng có nuôi gà nuôi vịt dự định. Năm ngoái chăn nuôi một phê gà vịt, trải qua nước không gian tầm bổ, to con, mùi vị đẹp để Dương Thừa Chí tiểu kiếm lợi một bút, mà ra bán hán nuôi gà vịt nắng sớm khách sạn cũng cùng bốc cháy một cái. Nang sớm khách sạn dùng hắn nuôi gà vịt, khách hàng ân môn muốn ăn một bữa năng sớm khách sạn chuyên bán gà vịt, còn cứ gọi điện thoại hẹn trước. Vì lẽ đó đầu năm nay thời điểm, Lý Thư Nhã liền dàn xếp Dương Thửa Chí năm nay muốn quy mô lớn nuôi trồng gà vịt, mấy ngày trước vẫn bận, Dương Thửa Chí cũng không lo lắng đi ra ngoài mua, bây giờ thấy Dương ra câu nông ra món ăn nóng này bằng chẳng, để hắn nhớ tới Lý Thư Nhã yêu cầu. Dương Thửa Chí đến huyện trên mua một nhóm lớn lưới sắt, tìm người đem hắn nhận thầu thủ địa vòng. Theo đệ ý nghĩ của hắn, mua về gà vịt, buổi tối chạy về trên đảo hoang dàn dị phòng, ban ngày ở này hơn 100 mẫu đất trồng rau trong vườn trái cây nuôi thả, nếu như vậy Vừa tiết kiệm lương thực, gà vịt lại có thể đem đất trồng rau trong vườn trái cây hại trùng ăn đi, đồng thời gà vịt phân và nước tiểu có tẩm bộ cây ăn quả, rau dưa. Nhưng toán một mũi tên chúng Ba Đích, chờ đến đem nhận thầu thổ địa toàn bộ dùng lưới sắt vây nốt về sau, Dương Thừa Trí thấy thế nào cũng cảm thấy khó chịu, cảm thấy lưới sắt cùng trồng một mảnh màu xanh lục không thể xứng đôi. Hắn nhớ tới quá khứ người trong thôn nuôi gà nuôi vịt con núi dặm cây táo gai vòng lên màu xanh lục từng cây, liền có dự định. Liên đệ người trong thôn đi trong ngọn núi đào một ít cây táo gai, chính mình ra giá thu mua lui về phía sau trồng đến lưới sắt bên ngoài, các loại chờ, cây táo gai sống về sau chất tiêu lưới sát. cây táo gai là một loại rựa vào gốc dễ sinh sôi nảy nở hoang dại bụi cây, cành nhiều diệp mẫu, trên cành nhiều gai. Ở Dương gia câu trên núi tùy ý có thể thấy được, đồng thời cây táo gai trái cây có thể ăn, vì lẽ đó Dương Thừa Chí mới có dùng cây táo gai làm tường vây dự định. Dùng cây táo gai làm tường vây vừa mi quan, lại thực dụng, đầy đủ một tuần, một đạo lục sắc tường vây mới vòng lên, này cũng đắc ý với Dương Thừa Chí nước không gian, mới có thể làm cho mới vừa rời tới được táo gai có thể mau chóng sống. Chuẩn bị cho tốt tường cây, Chí đi thị trấn Bắc Khang gia điểm, hàng 1 vạn con gà đất cùng 1 vạn con con vịt tất cả đều nuôi thả ở đập chứa nước trên đảo hoang. Mới vừa mua về gà vịt, hắn cũng không dám thả lập tức nuôi tiến vào đất trồng rau, vườn trái cây. Lông Đơ còn không có thối lui con gà con, tiểu vị tiên địch quá nhiều, hắn cũng không muốn mới vừa mua về không mấy ngày, gà vịt liền tổn hại hơn nữa. Trên đảo hoang có đoàn thủ quân, những tiểu tử này thả ở phía trên, hắn cũng yên tâm. Đem tất cả những thứ này đều an bài xong về sau, bán ra đất trồng rau bên trong rau dưa nhấc lên nhật trình, mấy ngày nay cổ minh Lượng, Lý thư Nhã Tiêu món ăn số lượng tuy nói khách quan, nhưng hơn 60 mẫu rau dưa Số lượng thực sự quá nhiều, bọn họ một ngày trở đi số lượng chỉ có thể là có thể hái một phần nhỏ, nhìn lại một chút trong không gian một đám lớn từ lâu có thể hái rau dừa dương thừa chí quyết định ở ngày 1 tháng 5 đi vào tam tấn tỉnh thành mấy chuyến, ở tỉnh thành mở ra. Một khối mới thị trường. Hắn cho cổ Minh Lượng gọi điện thoại, để cổ Minh Lượng cho liên hệ một chiếc xe hàng lớn cùng mua một nhóm trang phục rau dưa cái dương, lại tìm chuyến Cường Thúc, để Cường Thúc từ dương ra câu nhiều tìm một chút người hỗ trợ hái rau dừa cũng không lâu lắm Cường Thúc sẽ trở lại nói cho hắn biết nhân thủ tất cả an bài Dương Thừa Chí bây giờ đang ở dương ra câu độ hơn so với bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn đều cao, một là hắn đối với thôn dân nhiệt tình, nghị phương giúp người trong thôn làm giàu kiếm tiền, hay là tiết đến lúc cho người trong thôn phát không ít phúc lợi, tháng riêng lúc lại tổ chức thôn dân náo nguyên tiêu, cho tiền công lại cao, để trong thôn nhàn hạ vô sự mọi người kiếm bộn rồi một bút. Lại có làm miễn phí để người trong thôn ở đập chứa nước một bên bán ra nông ra món ăn còn cung cấp phòng ở, còn để người trong thôn đi nhà hắn đất trồng rau hái rau dưa làm nông gia cơm bán ra. Tất cả những thứ này thiện lương thôn dân đều ghi tạc trong lòng, nghe nói Dương Thừa Chí tìm người hỗ trợ, bất kể là đại nhân đứa nhỏ đều nhảy nhót báo danh. Liền ngay cả trong thôn Hưởng tụ qua Dương Thừa Chí chỗ tốt một ít, cô quả lão nhân cũng phải cầu đi hỗ trợ, bọn họ nói việc nặng không làm được, tối thiểu có thể đem rau dưa bỏ vào cái dương, bọn họ không là Dương Thừa Chí cho tiền công, chỉ là thuần túy vì báo lại Dương Thừa Chí đối với với tốt của bọn họ. Quy 1 chương 92, khai thác thị trường 2. Bầu trời này buổi trưa Cổ Minh Lượng cầm lái hắn vận món ăn xe vận tải tới cửa kéo món ăn, mấy ngày trước Dương Thừa Chí nói cho Cổ Minh Lượng năm nay mở rộng cung cấp rau dưa, Cổ Minh Lượng vì đỏ dạ rau dưa cũng thay đổi một chiếc cỡ trung xe vận tải. Tang thư viện Vút vút vút, Tàn tù Vẹn, Việt Nam Ở xe vận tải của hắn mặt sau còn theo một chiếc đại hình xe vận tải, đây là hắn vì là Dương Thừa Chí tìm đến vận chuyển rau dưa xe vận tải, Cổ Minh Lượng tìm loại hàng này xe cùng xe vận tải của hắn không giống, hàng này xe là chuyên môn chạy đường dài vận chuyển rau dưa xe vận tải, xe vận tải là một container, container bên trong có chuyên môn làm lạnh thiết bị, phòng ngừa rau dưa ở vận chuyển trong quá trình bởi vì bị nóng mà mục nát, không loại này xe vận tải chi phí cũng so với cái khác xe vận tải cao hơn nhiều. Những thứ này đều là Dương Thừa Trí chuyên môn dàn xếp Cổ Minh Lượng, hắn nhận thức là thứ nhất lần đi Tam tấn tỉnh thành, nếu muốn mở ra thị trường tất yếu chất lượng qua Trong thôn hỗ trợ hái rau dưa người thấy đại xe vận tải lại đây, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân 3 chân 4 cẳng từ xe vận tải trên chuyển xuống chứa đựng rau dưa cái dương. Bắt đầu chia loại hướng về trong dương chứa đựng rau dưa, liền trong thôn 50, 60 người hỗ trợ, một xe rau dưa đến buổi trưa mới sắp xếp gọn. Chờ giúp một tay mọi người sau khi rời đi, Dương Thừa Chí mang hàng này xe tài xế về nhà ăn xong bữa, bữa trưa, xe vận tải tài xế nhìn thấy Dương Thừa Chí đại viện rũi lên ngón tay cái tán thưởng, Dương Thừa Chí sân thật xinh đẹp, các loại, chờ, nhìn thấy trong viện to to nhỏ nhỏ một đám động vật càng là đứng chết chân tại chỗ. Đã ăn cơm chưa lúc đi, Dương Thừa Chí đem Thanh Vân Đại Thành, Hai Thành, Tiểu Thanh đều mang tới xe server tải, lần đầu ra Tỉnh Thành Dương thừa chí cũng sợ gặp phải cái gì mắt không mở tiểu cả chốn tìm hắn gây sự. Mang tới Thanh Vân một nhà, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tam tấn Tỉnh Thành Tấn Dương ở Hoa Hạ trong lịch sử cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, từ lúc xuân thu chiến quốc lúc, Tấn Dương chính là một chỗ tài chính trọng địa, đến lúc sau đường cao tổ Lý Yên ở Tấn Dương khai quốc kiến đường, Tấn Dương thành càng là danh mãn Hoa Hạ, lại sau đó cận đại Tấn Thương thịnh hành Hoa Hạ đại địa, những này đều nói rất đúng Tam tấn, tấn thành. Đồng thời Tấn Dương cũng là Hoa Hạ nghe tên du lịch thắng địa, có câu lão lời nói là lòng đất cổ đi bất tỉnh. Trên đất văn Vật đến Tấn Dương, này liền nói rõ Tấn Dương du lịch tháng điểm. Đến hơn 4 giờ chiều, xe vận tải lái vào Tấn Dương lớn nhất rau dưa trái cây bán sỉ thị trường ngày 1 tháng 5 rau dưa bán sỉ thị trường. Đã đến ngày 1 tháng 5 rau dưa bán sỉ thị trường, Dương Thừa Chí tìm tới thị trường nhân viên quản lý, thuê một cái hơn 300 thức vung lúc không giờ nhà kho. Có mấy cái tiểu thương xem vận món ăn hàng xe dừng lại, liền đến thăm hỏi rau dưa giá cả. Dương Thừa Chí biết rau dưa trái cây bán sỉ tối hoàng kim đoạn thời gian là buổi sáng, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định lập tức bán sỉ rau dưa chỉ là từ trên xe cầm mấy cái cả chua để cho bọn họ thưởng thức, cũng nói cho bọn họ biết ngày mai buổi sáng bán xì rau dưa. Mấy cái này tiểu thương ăn một lần dương thừa chí mang tới cả chua lập tức liền bị cả chua ngon mà hỏi hấp dẫn, đều dồn dập muốn hiện tại là hàng, dương thừa chí chỉ có thể hào luôn khuyến bảo, để cho bọn họ sáng sớm ngày mai một điểm lại đây. Những người này thấy dương thừa chí không hé miệng, cũng không có cách nào, chỉ có thể ước định ngày mai cho bọn họ ở thêm một ít. Dương thừa chí đi thị trường thuê 7, 8 cái công nhân bốc xếp, đem trong xe vận tải rau dưa toàn bộ chuyển tới lúc không giờ nhà kho. Những này công nhân bố xếp nhìn thấy trong xe vận tải bốn con uy phong lăng lăng sói xanh, sợ hãi đến liền xe vận tải cũng không dám lên, Dương Thừa Chí chỉ có thể để thanh vân chúng nó tiên tiến nhà kho, ở nhà kho một góc nốc một hồi. Hắn lại đi ra ngoài bán sỉ một phê chứa đựng rau dưa cái dương, để bán sỉ thương lượng đưa đến nhà kho. Xe vận tải trên rau dưa toàn bộ dỡ xuống, Dương Thừa Chí đuổi đi xe vận tải cùng công nhân bố xếp, đóng lại nhà kho cửa lớn, Dương Thừa Chí đem trong không gian rau dưa toàn bộ hái xuống phóng tới nhà kho trên đất. Hắn càng làm từ thần nông giá rời trồng lại đây còn lại ở trong không gian sáu khọa cây đào trên quả đào lấy xuống phóng tới cái giương. Không gian quả đào mỗi người có 7, 82 đại nhỏ, phấn hồng tươi mới, dường như trên TV diễn tiên đào như thế, Dương Thừa Chí hưởng qua mấy cái, đào nước rồi cùng mật ong như thế sền sệt, thơm ngọt mặn miệng. Trong không gian cái khác quả trái cây trên cây Dương Thừa Chí cũng không dám đi xuống hái, này muốn chuyển đi bên ngoài vẫn không thể phi thiên. Lấy xuống rau dưa trái cây hiểu rõ trong không gian không lại là ngày xưa độ lửa, dao dưa đầu cánh cây trên chỉ là vụ bật lẻ tẻ mang theo mấy cái không thể hái trái cây, chỉ có những kia quý hiếm cây ăn quả trên còn treo đầy mê người thụ, quen thuộc, quả. Bất quá không được bao lâu thời gian, trong không gian lại sẽ là một mảnh nổ lửa. Trong không gian sâm núi diện tích lại làm lớn ra mấy phần, to to nhỏ nhỏ sâm núi lại nửa mẫu đất to nhỏ, nhóm đầu tiên trồng sâm núi xem diệp tử đều là bảy mảnh. Dương lão gia tử đã nói, sơn sâm niên đại đẹp mắt nhất diệp tử, 1 năm phần 3 cái lá cây, 2 năm phần đích 5 mảnh, 10 năm phần 6 cái lá cây, 30 năm phần 7 mảnh, 100 năm phần 9 chiếc lá. Lên trên nữa năm lại đã thấy ra tiểu mất hoa luân. Xem nhóm đầu tiên trồng nhân sâm núi 7 cái lá cây, Dương thừa chí phán đoán đám này không gian trồng sơn sâm có ít nhất 30 năm. Trong không gian lớn nhất sâm núi hoa luân đều có hai vòng rồi. Dương Thừa Trí bắt đầu kết luận nó có ít nhất 200 năm thuốc linh, này muốn xuất ra đi cái kia chính là giá trên trời. Xem song sơn núi, hắn lại đi xem giới Tử Linh Linh Chi, bây giờ Tử Linh Linh Chi không gọi Tử Linh Linh Chi rồi, phải gọi Hắc Linh Linh Chi. Hắc Linh Linh Chi linh mẫn linh chi bên trong vương giả, so với Tử Linh Linh Chi dược tính cao hơn ra gấp trăm lần, Tử Linh Linh Chi diện tích cũng có 5, 6 phân to nhỏ, trung gian linh chi toàn bộ biến thành màu đen, càng đi biên giới linh chi màu sắc càng thiện, đến tích ngoài rìa linh chi màu sắc tụ thành năm ngoái Dương Thừa Trí mới vừa hái nào sẽ màu tím. Trung gian lớn nhất Linh Chi là năm trước hắn ở đây núi Lục Lăng Hái, lúc trước nắm tay lớn nhỏ từ Linh Linh Chi, hiện tại một mảnh đen như mực, to nhỏ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, xem thuốc linh ít nhất ở 300 năm có hơn. Những ngày qua Dương Thừa Trí cũng vẫn không có chú ý xâm núi cùng Linh Chi tình huống, ngày hôm nay tình cờ nhìn thấy chúng nó có như vậy biến hóa lớn, trong lòng hắn có một linh cảm, này thần kỳ không gian đối với thuốc đề cao tác dụng muốn xa cao hơn nhiều đối với những vật khác. Vì nghiệm chứng cái này linh cảm, hắn lại nhìn dưới Long Tiên Thảo hồ nước bên trong thái tuế, cùng với từ thần nông giá rọi trồng đến không gian các loại dữ liệu, sắp nhận hắn dự cảm tính chính xác. Long tiên thảo cây ghép nào sẽ chỉ có hai phần to nhỏ, hiện tại có ít nhất 3 ba mẫu diện tích lớn. Sớm nhất thấy ghép vào một mảnh kia, cây màu sắc cùng với những cái khác màu sắc hoàn toàn không giống. Thái thuế hiện tại nhan biến sắc trắng bạc, xa xem giống như tản ra một loại nhàn nhạt ánh bạc, cái đầu đầy đủ lớn rồi vài lần, hiện tại thái thuế có nắp nổi to nhỏ, cái khác một ít quý giá dược liệu niên đại cũng là tăng mạnh, diện tích cũng khuyết trương lớn hơn không ít. Nghĩ tới đây tất cả, dương thừa chí thì có diện tích lớn trồng dược liệu ý nghĩ, nhưng bay đầu vừa nghĩ, rau dưa trưởng thành nhanh còn nói được, nhưng nhiều như vậy mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm dược liệu muốn xuất ra đi ra bán, khiến mọi người sao, sao suy nghĩ? Cái ý niệm này mới mọc lên đến, đã bị tắt. Đứng ở trong không gian đoán mò chính hắn nghe được cái bụng ục cục văn vọng, Dương Thừa Chí lắc lắc đầu, từ trong ảo tưởng tỉnh lại. Mệt mỏi đã hơn nửa ngày rồi, hay là trước lập đầy chính mình cái bụng lại nói. Từ trong không gian bắt được mấy cái cá chết to, Dương Thừa Chí dùng trong kho lọ chiếc, vốn có, làm một trận toàn bộ thứ cá, cùng Thanh Vân một nhà mỹ mỹ ăn một bữa. Ăn cơm, Dương Thừa Trí dẫn xếp Thanh Vân một nhà trong cửa, hắn nghĩ tới thị trường đánh hỏi một chút rau dưa bán sỉ giá cả, cũng tốt trở về định giá, tại thị trường bên trong quay một vòng, đại thể hiểu được thị trường rau dưa bán sỉ giá cả, hắn trở lại kho hàng. Từ trong không gian lấy ra liều vải, dựng thật xuyên tiến liều vải tiến vào mộng đẹp. Quy 1 chương 93, khai thác thị trường, 3. Ngày thứ 2 hơn 6 điểm, giờ Dương Thừa Chí lên mở ra nhà kho cửa lớn, ra đi tìm ba cái cự vạn, ngồi ở cửa kho hàng khẩu chờ đợi khách hàng tới cửa. Tàng thư viện Vê đút Vê đút Tàn tủ vện. Việt Nam. Đến hơn 7 giờ bán sỉ thị trường bắt đầu náo nhiệt lên, To nhỏ xe vận tải trong thị trường tùy ý có thể thấy được, mỗi cái trước cửa kho hàng đều vây quanh một đống hóa đơn nhận hàng, hỏi giá tiểu thương. Dương Thừa Chí nhà thương khố này cũng không ngoại lệ. Đám lái buôn nhìn thấy Dương Thừa Chí trước cửa bày ra rau dưa cùng quả đảo phẩm tương thực sự quá tốt, cũng không khỏi dừng lại quan sát, hy vọng như vậy phẩm tương thượng giai rau dưa hoa quả giá tiền không nên quá cao, lời nói như vậy trở về thì có thể kiếm một món hời. Nhưng xem đến những kia thật giống tác phẩm nghệ thuật vậy rau dưa, dừng lại tiểu thương cũng không dám tiến lên thăm hỏi. Rốt cục có một cái tiểu thương không nhịn được tiến lên hỏi ông chủ, người này rau dưa cùng hoa quả giá bao nhiêu tiền? Dương Thừa Chí nhìn thấy Vê xem tiểu thương từ từ biến nhiều, lại nghe được có tiểu thương hỏi giá, liền đứng lên nói rằng, ta đây món ăn, trước tiên không nói giá tiền, mọi người trước tiên nếm thử gia giám cam đoan ta đây mới tuyệt đối là màu xanh lục không ô nhiễm rau dưa, mọi người trước tiên đến xong, do các ngươi trước tiên nói cái giá tiền. Nói xong để cựu vạn từ bên trong chuyển ra một dương dưa chuột, một dương cà chua, mỗi dạng lấy ra mấy cái, phân cho Vây xem tiểu thương. Tiểu thương tiếp nhận cà chua, dưa chuột lấy tay vặn bung ra phân cho bên cạnh cái khác tiểu thương, sắt cũng không sắt phóng tới trong miệng liền cắn. Dương Thừa Chí một nhìn bọn họ tướng ăn liền biết, những này tiểu thương đều là mình làm một mình cá thể tiểu thương, cho dù bán sỉ cũng bán sỉ không được bao nhiêu. Hắn đến tấn dương là muốn tìm một nhu cầu số lượng lớn một chút tiểu thương, có thể ăn dưa già câu lượng lớn rau dưa đại thương mua bán. Những loại tiểu thương phiến thưởng thức dương thừa trí cà chua, dưa chuột cùng theo lên nói cẩn thận, bọn họ làm thành một đống thương thảo nên cho này rau dưa đỉnh cái gì giá tiền? Một hồi công phu đám lái buôn phái cái đại biểu lại đây, ông chủ, ngươi lúc này mới mùi vị chính, chúng ta tin tưởng đây đều là không ô nhiễm màu xanh lục rau dưa, chúng ta cũng thương lượng một chút, của ngươi rau dưa nếu như đều là loại phẩm thương, mùi vị, liền theo phía ngoài thị trường giá bán lẻ, cà chua một khối 1, dưa chuột một khối 5, cả chín cọng lông, đậu rắc khối 2, ớt xanh, cây cải dầu một khối 8, ngươi xem tiểu gì? Dương thừa trí lắc đầu một cái, Đại ca, đừng cho là chúng ta hỏi thăm thị trường giá thị trường, ngươi nói cái giá này đều là thị trường tính phẩm rau dưa bán sỉ giá đi, các ngươi thường thường chạy thị trường, đều biết bọn họ bán sỉ rau dưa phẩm tương, mùi vị, ngươi cảm thấy này giá tiền có thể mua được ta như vậy rau dưa không?" Tiểu Thương đại biểu quay đầu lại nhìn phía ngoài đám người kia, lắc đầu một cái, quay đầu đối với Dương Thừa Chí nói, "Ông chủ, vậy ngươi định vị giá, chúng ta nhìn có lợi nhuận không? Cà chua 2 khối 4, dưa chuột 3 khối 2, cà 1 khối 8, đậu rạc, ớt xanh, tây cải dầu 4 khối, các ngươi thấy thích hợp liền phê một điểm thử xem, cảm thấy không thích hợp, ta cũng không có cái nào." Dương Thừa Chí đem những này rau dưa trong lòng giá cả nói ra. "Hắt, người đám này phát giá so trên thị trường giá bán lẻ cao hơn nữa, người để cho chúng ta kiếm lời cái gì? Chúng ta cũng nuôi sống gia đình đây, đi, đi, đi, đi nơi khác nhìn." Đám lái buôn cao nói. Bọn họ mặc dù nói đi nơi khác nhìn, cũng dưới chân động cũng không động. Dương Thừa Chí biết đây là tiểu thương đám bọn chúng quen dùng thủ đoạn, bọn họ liên hợp lên đến chèn ép hàng giá, một ít mới vừa tiến vào thị trường bán sỉ thương lượng thường thường liền lên ngày khi, làm, liền cũng không nói chuyện, nhưng đám lái buôn sốt ruột, xem này tốt như vậy rau dưa không thể rời đi chỉ có thể cùng Dương Thừa Trí tiếp tục trao đổi giao dưa giá cả. Đám lái buôn đang cùng Dương Thừa Trí có kẻ mặc cả thời điểm, phía ngoài đoàn người chuyển đến vài tiếng nghe khiến người ta chán ghét âm thanh nhường một chút, đều thế sang một bên, không nhìn thấy Thiết Nưu Ca đã tới, thật con mẹ nó không nhìn được ánh mắt. Đám lái buôn nghe được thanh âm này, sắc mặt đều biến đổi, mau mau né qua một bên, có mấy cái nhát gan xoay người rời đi. Phía ngoài đoàn người đi vào 6 cái hơn 20 tuổi, tóc vàng, mỗi trong tay người nhấc theo một đoạn đoạn côn thanh niên, mà sau cùng theo vào một cái nhìn như đầu lĩnh 25, 26 thanh niên. Thấy hắn tóc đỏ như lửa, cái cổ mang một cái so với bộ xích chó mảnh không được bao nhiêu dây chuyền vàng, trên dưới hai cái quần sóc áo lót, khiến cho người kỳ quái là trên người còn khoác kiện màu đen áo gió, trong miệng còn ngậm một cây tăm. Dương Thừa Chí nhìn thấy người này liền muốn cười, đại mùa hè, ngươi phê một cái áo gió không sợ ngộ ra zộm, hơn nữa ngươi cho rằng khoác một cái áo gió ngươi chính là độ thần phát ca. Dương Thừa Chí xem tiểu thương phiến vẻ mặt, tại nhìn nhìn vào tới đây một nhóm người trang phục, liền biết mấy người này lại đây chuẩn không chuyên tốt. Chỉ thấy một cái trong đó hoàng mao nghĩ về đoạn côn trong tay, lỉnh nói rằng, tiểu tử Ở đâu tới có hiểu hay không cái này quý cũ ngày 1 tháng 5 bán sĩ thị trường là Thiết Ngưu điệu bàn của ca, đến chỗ này bán sĩ đều chức cùng Thiết Ngưu ca chào hỏi, xem tiểu tử ngươi cũng là mới tới, lần này tạm tha ngươi rồi, sau đó ba thủ đoạn, áp hích vừa sáng một điểm. Dương thử trí đứng lên từ túi gáo lấy ra một bao phủ dung vương đưa cho tiểu hoàng bao, ta biết rồi, cảm tạ Thiết Ngưu ca thông cảm, ta sau đó nhất định chú ý không phải Dương thừa trí khít đảm, là hắn không muốn gây sự, mới tới tấn dương hắn muốn hòa thuận thí phát tài. Ở bên cạnh quan sát tiểu thương phiến, có mấy cái lòng tốt tiểu thương không được cho Dương Thừa Chí nháy mắt, ý tứ để Dương Thừa Chí cho những người này điểm chỗ tốt, mau mau đổi đi những này ôn thận. Dương Thừa Chí biết hảo ý của bọn họ, liền đối với bọn họ gật gật đầu, Ngọ ý cảm ơn. Cái kia tiểu hoàng mao tiếp nhận Dương Thừa Chí đưa qua phủ dung vương, xoay người rất cung kính giao cho Thiết Nưu Ca trong tay, Thiết Nưu Ca gật gù, ý tứ khen hắn sẽ làm công việc, sự việc. Tiểu hoàng mao quay đầu thấy Dương Thừa Chí lại ngồi xuống, lửa này khí liền lên đây. Tiểu tử, mới vừa còn nói ngươi nhận thức cấp đồng nhất xoay mặt thì không được ba. Hoàng Mao nói xong lời này, thấy Dương Thừa Chí cũng không có cái gì biểu thị, con mắt hơi chuyển động tiểu tử, nhìn ngươi này rau dưa vẫn tính vừa mắt, chúng ta thiết nhu ca đều muốn, một cái giá, môi cân một khối, xem trong nhà kho của ngươi món ăn cũng là một vạn đến cân, liền cho ngươi cái 10 ngàn đi, mau mau cảm tạ thiết nhu ca đi. Bên cạnh quan sát đám lái buôn nghe tiểu hoàng Mao nói lời này, mặt biến sắc trắng sám, bọn này ôn thần quá không biết xấu hổ, người ta không cho ngươi tiền, lập tức liền thành đoạt. Nhưng bọn họ đều không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình nhìn Dương Thừa Chí bọn họ cũng đều biết bọn này Ôn Thần sẽ ngủ ở phụ cận, cả ngày du thủ du thực không dám chuyện tốt, mỗi ngày lại đây lừa gạt bán sỉ trong chợ tiểu thương, bọn họ bọn này tiểu thương phiến nhưng là không ăn ít bọn này Ôn Thần bị đắng. Dương Thừa Trí lạnh lùng xem bọn hắn một chút không bán, không có chuyện gì liền đi nơi khác đi, đừng tiếp tục ta đây gây sự, hắn cũng nhìn ra đám người kia căn bản không cùng ngươi dạng đạo lý, nếu không thể giảng đạo lý, vậy chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Thiết Nưu Ca vừa nghe Dương Thừa Trí lời này, người con mẹ nó không muốn sống rồi, ngươi cho ngươi lợi hại không biết Mã Vương ra vài con mắt, các anh em đập cho ta, mấy tên côn đồ nghe lão đại lên tiếng như theo đoạn côn liền muốn đi vào nhà kho. Dương Thừa Trí trầm thấp tiếng hô, "Thanh Vân, Đại Thanh, Hai Thanh, Tiểu Thanh đi ra." Mấy tên côn đồ cho rằng Dương Thừa Chí cũng có giúp đỡ, liền đứng ở cửa phòng bị, còn không chờ bọn hắn sáng thật muốn hộ. Trong kho hàng tiểu lao ra bốn cái cao một em mở năm thấp, dường như con bê con vậy tên to sát. Cửa ra vào mấy tên côn đồ vừa nhìn thấy Thanh Vân chúng nó, sợ đến mẹ nha kêu to, ném đoạn côn xoay người chạy. Liền lão đại của bọn họ Thiết Như Ca cũng không lói hỏi tới rồi. Dương Thừa chí chỉ chỉ Thiết Như ca, đi cho bọn họ chút giải dỗ." Thanh Vân xem Dương Thừa Chí thủ thế liền biết Dương Thừa Chí chỉ là khiến nó dọa dọa cái kia áo khoác đen, Thanh Vân xông lên liền đem áo khoác đen tiết Niu Ka đè xuống đất, đại nước miếng trong miệng tí tách đắp đắp rơi đến tiết Niu Ka khuôn mặt, chưa từng trải qua trận này trận chiến tiết Niu Ka, rất phối hợp nhắm hai mắt lại hôn mê bất tỉnh. Thanh Vân thấy tiết Niu Ka hôn mê bất tỉnh, xoay người lại quay về Dương Thừa Chí ôi ôi vài tiếng, ý tứ nói người này thật bất hảo chơi, còn không, có dọa đã trôi qua rồi, Dương Thừa Chí cười vô vô đầu, mấy cái rất hợp đến Dương Thừa Chí người. Quy chương 94, khai thác thị trường, 4. Dương Thừa Chí nhìn bất tỉnh dưới đất tiết cũng là nợ nụ cười, đây cũng quá không sợ hãi đi hả nha, hắn đứng lên hô qua chạy đến xa xa ngắm nhìn mấy cái hoàn mao, để cho bọn họ đem nằm dưới đất thiết nhu ca khiên đi. Thằng thư viện vẹt vút vẹt vút, tàn tủ vện. Việt Nam. Mấy người đem thiết nhu ca giống như chó chết kéo đi, đám người kia đi rồi, vây xem tiểu thương cất tiếng cười to, bọn họ để này một đám ôn thần khi dễ lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cục có người cho bọn họ xả được cơn giận, Dương Thừa Chí nhìn đi còn dư lại bốn, cái tiểu thương phiến, cảm ơn các ngươi. Mấy cái tiểu thương phiến ngượng nói, chúng ta cũng không giúp đỡ ngươi gấp cái gì chính là đứng ở nơi này cho ngươi trận chiến cái lá gan. Dương Thừa Chí cười cợt vậy cũng so với một ít nhìn thấy đám người kia bỏ chạy người mạnh, chỉ người nhóm năm cái, ta mỗi người liền theo cái này bán sỉ giá bán cho các ngươi 300 cân cà chua, 200 cân dưa chuột, coi như là đối với cảm tạ của các ngươi. Nói xong Dương Thừa Chí để công nhân bốc xếp cho mấy người này không ai rời mấy hòm cà chua, mấy hòm dưa chuột. 5 người này xưng giao dưa thật cao hứng đi rồi, kia mấy cái đứng ở đằng xa xem cho vui tiếu thương phiến hối mạng, liền đứng ở đó mấy phút, phẩm tương tốt như vậy hiểu rõ giao dưa, hơn 500 cân liền tới tay, này kéo trở về kiếm lợi bao nhiêu tiền. Có thể thiên hạ không có thuốc hối hận, chờ bọn hắn sẽ đi qua hỏi Dương Thừa Chí lúc, giá tiền vẫn là vừa mới bắt đầu định. Mấy người người không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ rời đi. Những người này rời đi, lại có mấy cái tiểu thương phiến lại đây hỏi giá, nghe được Dương Thừa Chí nói giá cả về sau, không nói hai lời quay đầu bước đi, dưới cái nhìn của bọn họ, Dương Thừa Chí thỉnh phượng để lừa đá rồi, chính là muốn tiền muốn đi lên rồi. Ngồi ở trước cửa kho hàng Dương Thừa Chí địa đầu xoa xoa nằm trên mặt đất Thanh Vân. Đúng là hắn thuê tới công nhân bốc xếp suốt rượt rồi, ông chủ, không được liền hàng điểm giá đi, nếu không tức ăn này trả một ngày, phân lượng có thể gây là không thiếu. Dương Thừa Chí nụ cười nhạt đoàn nói, không có chuyện gì, ta đây món năm nhị thực, ta nghĩ các loại, chờ, cái khách hàng lớn, đám này món ăn toàn bộ bán đi. Ba cái công nhân bốc xếp nghe lời này trận mắt ngoắc mồm vậy có lớn như vậy khách hàng, một thoáng ăn được dưới hết mấy vạn cân rau dưa. Đến 10 giờ sáng nhiều, ngày hôm qua lại đây thăm hỏi Tiểu Thương sang xem một thoáng trong kho rau dưa hoa quả, giá tiền cũng không hỏi, là được rồi. Một lát sau, cái này Tiểu Thương mang theo hai cái cô gái trẻ lại đây, chỉ chỉ Dương Thừa Chí nói khẽ với một cái 22, 23, khoảng một em mở 65, mắt xinh đẹp quay hàm Một tân mẫu màu nhạt nghề nghiệp bộ váy nữ tự nói: "La quản lý, chính là chỗ này bán sỉ cá ngày hôm qua mang về cà chua." Nguyên Lai like ngày hôm qua cái này nhìn như tiểu thương nam nhân là Tấn Dương tối quán rượu lớn Tấn Dương khách sạn chọn mua quản lý, hắn ngày hôm qua lại đây vừa vặn chọn mua một nhóm quán cơm dùng đồ gia vị. Kết quả nhìn thấy Dương Thừa chí kéo tới rau dừa, hoa quả, thử nếm trải một cái cà chua, cà chua ngon mùi vị gây nên cái này thường tại chợ bán thức ăn chọn mua rau dừa chọn mua viên chú ý của. Hắn lúc đi lén lút dẫn theo một cái cá chua, trở lại khách sạn liền tìm đến sạn quản lý La Tuyết Điển. La Tuyết Tiên là tấn dương khách sạn lão tổng con gái một, tấn dương khách sạn chuyện lớn nhỏ đều là nàng định đoạt, La Tuyết Tiên năng chọn mua quản lý mang về cà chua. Biết nếu như khách sạn dùng loại này cà chua, rượu kia điểm chuyện làm ăn nhất định có thể trên một cấp bậc, nàng lại hỏi chọn mua quản lý cái kia bán sỉ thương lượng còn có đồ vật gì đó bán xỉ. Chọn mua quản lý nói còn có vài loại, liền La Tuyết Tiên quyết định ngày hôm nay tự mình lại đây đặt hàng một nhóm, nếu có thể trường kỳ cung cấp bọn họ khách sạn vậy thì càng tốt. Nay không mới vừa hết bận khách sạn chuyện, liền vội vội vàng vàng để chọn mua quản lý mang theo đã tới. Cô gái trẻ chân sen khinh động đi tới Dương Thừa Chí trước mặt, nhìn thấy trên đất nằm úp thanh vân một nhà, trên mặt biến đổi, lại nhìn thấy thanh vân chúng nó chỉ là lẳng lặng nằm trên mặt đất hưởng thụ Dương Thừa Chí xoa xoa, trong lòng cũng bình tĩnh lại. "Ông chủ, ngươi này giao dưa giá bao nhiêu?" Dương Thừa Chí ngẩn đầu nhìn một chút tuổi thanh xuân nữ lang La Tuyết Tiên đem định tốt món ăn giá nói một lần. La Tuyết Tiên nghe được Dương Thừa Chí ôm món ăn giá, hơi nhướng mày, "Ông chủ, ngươi thức ăn này giá sao so với bên ngoài siêu thị giá bán lẻ cao hơn nữa ra khuyết?" Dương Thừa Trí cười nhạt, "La tiểu thư, ngươi nói tình huống này ta rõ ràng, nhưng ngươi trước tiên xem xong của ta giao dưa hoa quả." lại có kết luận. Dương Thừa Chí kỳ thực ở chọn mua quản lý cùng La Tuyết Tiên nhỏ giọng nói chuyện liên biết, cái này La quản lý là một khách hàng lớn, bởi vì nàng không có tiểu thương phiên loại kia không khéo vừa nhìn liền không thường thường chạy thị trường. La Tuyết Tiến gật đầu ta muốn vào xem xem, ông chủ có thể hay không để cho ngươi này vài con đại cẩu trước tiên nhường một chút, ta nhìn sợ sệt. Dương Thừa Chí hướng Thanh Vân một nhà ngoắc ngoắc tay, Thanh Vân một nhà lười biếng đứng lên, rời đi nhà kho cửa lớn. La Tuyết Tiến mang theo chọn mua quản lý cùng, cùng đi cô gái kia đồng thời tiến vào nhà kho. Tiến vào nhà kho ba người phân đừng mở ra hơn 10 dương đóng gói tốt dao dưa. Sau mười mấy phút ba người ở cái này không gian thu hẹp hội hợp, như thế nào, còn lại rau dưa phẩm tương thấy thế nào? La Tuyết Tiên mang trên mặt mừng rỡ hỏi. "La quản lý, ta xong rồi bảy, 8 năm mua sắm, còn chưa từng thấy phẩm tương tốt như vậy rau dưa, này rau dưa bắt được chúng ta khách sạn nấu ăn, chuyện làm ăn nhất định nóng này." Chọn mua quản lý suy nghĩ một chút nói rằng, "Tuyết nhạn, rau dưa ta không hiểu, các ngươi nhìn làm, ta đây có thứ tốt, các ngươi xem." Cái này thanh xuân tịnh lệ nữ hải từ phía sau lấy ra một đứa tám lạng to nhỏ, phấn hồng tươi mới, tỏa ra mùi hương ngây ngất, khiến cho người thèm nhỏ dãi đại quả đào. Lã Tuyết Tiến cùng chọn mua quản lý nhìn thấy Mỹ Lệ Nữ Hải trong tay lại quả đảo, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, bọn họ quản lý tấn dương thành lớn nhất khách sạn, cái gì hoa quả chưa từng thấy, nhưng hôm nay Mỹ Lệ Nữ Hải lấy tới quả đảo, quá làm hắn hai chấn kinh rồi, quả đào lớn, phẩm tương rất nói, bọn họ biết quả đảo loại này hoa quả rất ít tỏa ra hương vị, nhưng trước mắt này quả đào tán phát hương vị thật sự là quá thơm rồi. Nghe hương vị liền có một loại thưởng thức một cái kích động. Lã Tuyết Tiên hướng Mỹ Lệ Nữ Hải liếc mắt ra hiệu, Mỹ Lệ Nữ Hải nắm này quả đào ra nhà kho, nữ hải hai gõ mã đỏ khẽ mở cặp môi thơm, ông chủ, cái kia, chúng ta muốn nếm ngươi một chút này quả đào. Chúng ta cho ngươi tính tiền, ngươi xem." Dương Thừa Chí nhìn cái này thẹn thùng mặt đỏ nữ hài gật gù, "Tuỳ tiền đến, đây đều là chính mình loại, này vài cây thành thụ sớm, quá vài ngày còn có mấy chục mỗ hoa quả là có thể hái, bên kia có một rạn dị nhà bếp, các ngươi đi rửa qua." Dương Thừa Chí chỉ chỉ nhà kho một cái tầm thường góc nói rằng. Mỹ Lệ nữ hải mang theo một luồng thiếu nữ đặc hữu mùi thơm xoay người tiến vào nhà kho thanh tẩy quả đào trên lông tơ, ba người sẽ xác ăn Mỹ Lệ nữ hải thanh tẩy qua quả đào. Quả đào chất thịt tươi mới, thơm ngọt miệng, vừa vào miệng liền tan ra, đào nước dường như mật ong như Dính ở trên tay dùng khăn giấy sắt đều sắt không đi xuống. Ăn quả đào, ba mắt người đồng thời tỏa sáng, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Xem xong giao dưa, có phẩm đã ăn quả đào, ba người ra nhà kho, ông chủ, Người này dưa dưa giá tiền bất thêm chút nữa ta liền muốn hết rồi. Đúng là đào gì giá tiền?" La Tuyết Tiên nghẹn giọng hỏi. "Là tiểu thư, thôn của ta còn có hơn 60 mẫu như vậy dưa dưa, ta quá tấn dương chính là vì mở ra thị trường, mới định so với so sánh giá tiền thấp, còn quả đào các ngươi cũng hưởng qua rồi, một cái giá 30, các ngươi lo lắng tới, mà khắc cùng các ngươi nói rằng, ta trồng dưa dưa so với những địa phương khác dưa dưa có thể nhiều thả mỗi ngày." Ba người nghe Dương Thừa Chí nói xong, hướng đi xa xa thương lượng hơn 10 phút, La Tuyết Tiến trở về, "Ông chủ, ngươi này rau dưa, hoa quả chúng ta đều muốn, còn có chính là ta muốn cùng ông chủ ký cái hợp đồng, sau đó ông chủ vận tới rau dưa hoa quả, nhất định phải đều đưa đến tiểu điếm chúng ta, cũng chính là sau đó lao bản ngươi sản phẩm ở Tấn Dương đều do tiểu điếm chúng ta tiêu thụ dùng rồi." "La tiểu thư, điều kiện của ngươi ta không thể đáp ứng." Dương Thừa Chí từ tốn nói. "Tại sao? Chúng ta ra giá cao như vậy tiền, tại đây điểm điều kiện ngươi còn không đáp ứng?" La Tuyết Tiên đẹp đỏ mặt lên hơi sần giọng. "La tiểu thư, ngươi lý giải sai rồi." Ta không cùng người nói, ta có hơn 100 mẫu rau dưa trái cây, còn có một cái đập chứa nước, ta không cái kia thời gian mỗi ngày chạy tần dương, các người muốn thay thế để ý đến ta rau dưa hoa quả đi, nhưng các ngươi phái xe quá bình thành vận tải ta bên trong rau dưa trái cây. La Tuyết tiến mặt cười đỏ chót, "Xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều rồi, vậy được ta sau đó mỗi ngày phái một chiếc xe quá bình thành vận món ăn cùng hoa quả, mà khác ông chủ, người còn có đập chứa nước, nuôi cá như thế nào? Nếu không cá tiểu điểm chúng ta cũng phần bao." Dưới cái nhìn của hắn có thể trồng ra phẩm tương tốt như vậy rau dưa hoa quả thanh niên, nuôi ra cá mùi vị cũng khẳng định không sai. Quy 1 chương 95 khai thác thị trường, cuối cùng, Dương Thừa Chí cuối đầu nghĩ một hồi nhìn La Tuyết Tiến nói rằng, "La quản lý, ta nuôi cá giống có cá chép, cá trắng cỏ, cá nheo, còn có tương đối ít thấy cá quả cùng kỳ nông. Bất quá ta hỏa bình thành nắng sớm khách sạn cũng có ước hẹn, chờ ta trở về cùng bọn họ hiệp thương hạ xuống, nhìn có thể hay không cho người đều đặt một điểm. Còn có ta năm nay nuôi không ít gà vịt, cơ bản đều là nuôi thả, người muốn có hứng thú đến lúc đó đi xem xem." La Tuyết Tiên nghe Dương Thừa Chí nói hắn còn nuôi cá quả cùng kỳ nông, gương mặt không tin, như xem vật nhìn Dương Thừa Chí. Dương Thừa Chí sờ sờ mặt của mình, "La quản lý, Trên mặt ta có đồ vật. La Tuyết Tiến mới vừa trở nên trắng non khuôn mặt lại nổi lên từng đóa từng đóa hồng vân, "Chưa, không có, lão bản ngươi nói em bé cá là hoang dại đi, một mình buôn bán hoang dại kỳ nông có thể là chuyện phạm pháp pháp, tiểu điếm chúng ta nhưng là tránh quy khách sạn." Dương Thừa Chí im lặng liếc mắt nhìn La Tuyết Tiên la quản lý, "Ngươi thấy ta giống loại người như vậy sao? Kỳ nông là chính ta nuôi, không tin, ngươi có thể đi nhịn, nhưng chỉ có thể số ít bán ra, ta cũng không nuôi bao nhiêu." La Tuyết Tiên nghe xong, cái lươi thơm to khẽ nhả. "Vậy được, qua mấy ngày ta liền đi bình thành một chuyến." Đây là của ta danh thiếp, đến lúc đó liên hệ." La Tuyết Tiên nói xong từ xoải bước ở trên người bóp đầm bên trong tay lấy ra tỏa ra hương vị danh thiếp đưa cho Dương Thừa Trí. Dương Thừa Trí tiếp nhận La Tuyết Tiên danh thiếp, ngượng ngùng nói ta là điển hình tiểu nông dân, không có danh thiếp, ngươi ghi nhớ mã số của ta." La Tuyết Tiên ghi nhớ Dương Thừa Chí giấy số, đưa tay nói "Dương lão bản, hợp tác vui vẻ." Dương Thừa Trí trả lời nói, "Hợp tác vui vẻ" duỗi tay cầm dưới La Tuyết Tiên trắng mịn tay nhỏ, tay nhỏ vào tay, bắt đầu mân mát, mềm mại mềm, trái tim của hắn không hái nhúc một chút, âm thầm kinh mình một chút, Dương Thừa Trí lúng túng tay khéo. Buổi trưa, nhà kho rau dưa hoa quả đều mang lên La Tuyết Tiễn tìm đến xe vừa tải. La Tuyết Tiễn cho Dương Thừa Chí đem tiền hàng chuyển tới hắn thẻ lên. La Tuyết Tiễn mang theo chọn mua quản lý cùng Mỹ Lệ nữ hài rời đi. Dương Thừa Chí nhiều cấp 3 cái công nhân bố xếp 100 đồng phái bọn họ rời đi, đóng lại cửa kho hàng, đem Thanh Vân một nhà bỏ vào không gian, đi ra ngoài lui nhà kho. Sắp tới buổi trưa, Dương Thừa Chí tiến vào ven đường một nhà xem ra tương đối sạch sẽ quán cấp nhỏ, muốn một lồng đốt, nấu, mạch, một phần dê tạp Nói tới này dê tạm, đây đều là tam tấn lớn nhất đặc sắc địa phương ăn vật, dê tạm là lấy dê tâm, gan, phổi Cái bụng cùng ruột non hầm cách thủy đi ra ngoài một loại ăn vặt, làm ra sao thêm vào không ít sát thế, ăn lên mỡ mà không béo, hương cay sướm miệng, là một đạo ấm dạ dày khu hàn muốn ngon. Sau khi ăn cơm chưa xong, Dương Thừa Trí ra đi tìm chiếc xe, thuê xe về Dương ra câu. Cũng cùng lúc này, Tấn Dương một tòa biệt thự trông, ba mẹ các ngươi xem, ta cho các ngươi mang về cái gì? Buổi sáng đi Dương Thừa Trí cái kia đặt hàng rau dưa hoa quả là Tuyết Tiên cật lực sách một cái dương lớn, từ ngoài cửa đi vào, vui vẻ kêu lên. Tuyết Tiến, lớn như vậy cô nương già cả ngày hô to gọi nhỏ, cũng không sợ khách người chế cười, ngươi có thể mang về cái gì, ngươi mang về đồ vật không nằm ngoài đều là những tia xảo khô bảnh chướng thực phẩm, phòng khách trên ghế xạ lồng một vị nhìn qua 35 36, cùng La Tuyết Tiến giống nhau đến bảy phần mỹ phụ trung niên cười nói. "Mẹ, ngươi tại sao như vậy nói chuyện, ta lần này thật sự cho các ngươi mang về ăn ngon, ngon rồi." La Tuyết Tiên đem dương lớn thả ở trên khay trà phòng khách, bay về mỹ phụ trung niên làm lúng nói. Mỹ phụ trung niên là La Tuyết Tiên mẫu thân, Lô Mỹ Linh, một nhà bất động sản công ty phó tổng. Lô Mỹ Linh trừng mắt liếc La Tuyết Tiên, "Ngươi xem một chút chúng ta ai tới rồi?" La Tuyết Tiên nổ ra cái lưỡi thơm to, "Mẹ, ta sớm nhìn thấy." Đây không phải mới vừa thả xuống đồ vật, còn không, có lo lắng chào hỏi đây này. Nói xong La Tuyết tiến quay về ngồi ở trên sofa cùng Mâu thân nàng Ngô Mỹ Linh tuổi sắp xỉ, một thân mát mẹ ăn mặc một người trung niên mỹ phụ nói rằng Tuyết gì, người càng tuổi trẻ đẹp, so với ta ra mấy người bảo dưỡng càng tốt hơn. Nói xong hướng Ngô Mỹ Linh phương hướng gật đầu. Ngô Mỹ Linh cười mắng ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, bạch lôi kéo ngươi hơn 20 năm. Mỹ phụ trung niên cười ha ha, hai người các người mẹ con vẫn là như vậy, Tuyết đúng là càng ngày càng đẹp, có bạn trai chưa, có muốn hay không Tuyết gì giúp ngươi giới thiệu một cái, bao ngươi thỏa mãn. Không cần, Tuyết gì Ta còn muốn chơi mấy năm, trở thêm mấy năm không ai muốn, ta liền tìm Tuyết Di, Tuyết Di ngươi có thể lưu cho ta một cái anh chàng đẹp trai. Lô Mỹ Linh cùng Tuyết Di nghe La Tuyết Tiên nói xong đều cười ha ha. "Mẹ, cha ta còn chưa có trở lại." La Tuyết Tiên hỏi. "Không có đâu, mới vừa đánh trở về điện thoại, công ty có chút việc, một hồi trở về." Tuyết Di, "Mụ mụ, các ngươi ngồi trước, ta để cho các ngươi nếm thử ta hôm nay mang về thứ tốt." Nói xong ôm Dương lớn tiến vào nhà bếp. "Một hồi công phu, La Tuyết Tiên bưng một cái đĩa trái cây đi ra, đĩa trái cây bên trong bày đặt vừa mua về quả đào, dạt rửa đi ra ngoài quả đào càng thêm đẽ, mập mạp trắng trẻo. Khiến người ta nhìn đã nghi căn một cái. Là Tuyết tiến cầm một cái đưa cho Tuyết Di, "Tuyết gì, ngươi nếm thử, nhìn mùi vị tiểu gì." Vừa nói vừa đưa cho Lô Mỹ Linh một cái mẹ, "Đây là tưởng thưởng của ngươi." Lô Mỹ Linh kết quá như đào mừng thọ như thế bảy, 82 lớn nhỏ quả đào, nhìn bảy, 82 đại, tỏa ra mê người hương vị quả đào tuyết nhạn, tìm dao cắt ra đi, ta ăn không hết lớn như vậy một cái." Bên cạnh Tuyết Di cũng gật đầu tán thành. "Mẹ, Tuyết Di các ngươi ăn đi, ta còn sợ một cái không đủ các ngươi ăn đây này." La Tuyết Tiên thần bí nở nụ cười, kéo về dao dưa quả đào về sau, La Tuyết Tiên cùng Mỹ Lệ nữ hài một dương đến văn phòng rã sạch mấy cái, kết quả hai cái bình thường liền nửa quả táo đều ăn không trôi lưỡi hải, mỗi người ăn hai cái bảy, tám hai đại quả đảo, nhưng thấy này quả đảo đối với người sức mê hoặc lớn đến bao nhiêu. Vì lẽ đó La Tuyết Tiên mới quay về mẫu thân và Tuyết gì cười thần bí. Lô Mỹ Linh thấy La Tuyết Tiên nói như vậy, cảm thấy ngược lại tại chính mình cũng không có cái gì, liền cắn một cái trong tay quả đảo, tươi mới ngọt ngào quả đảo vừa vào miệng liền tăng ra. Lô Mỹ Linh ánh mắt sáng lên. "Tiểu Tuyết, ha ha, này quả đào thật sự rất ăn." Nói xong, liền theo khóe miệng chảy xuống sền nước cũng không buồn đi lau, tang cậu lưỡng khẩu gặm lấy gặm để, không một phút một đứa tám lạng lớn nhỏ quả đảo cũng chỉ còn sót lại một cái nho nhỏ đảo. Nhìn lại một chút bên người Tuyết Di cùng nàng dáng vẻ không kém là bao nhiêu, cũng là khuôn mặt đảo nước, sau khi ăn xong gương mặt thỏa mãn. Tuyết Di ăn xong một cái, không đợi chủ nhân Lô Mỹ Linh cùng là Tuyết Điến nói chuyện, đưa tay liền lại cầm lên một cái gặm nhấm lên. Mấy phút sau, Lô Mỹ Linh cùng Tuyết Di giặt sạch đảo nước từ phòng vệ sinh đi ra, Tuyết Điến, ngươi nải từ đâu mua về quả đảo, ăn quá ngon rồi, buổi trưa hôm nay không cần ăn cơm đi, ta ăn chống đỡ không xong rồi. Tuyết Di cười nói, không ngừng quả đào, còn có rau dưa đây. Ta hôm nay ở ngày 1 tháng 5 rau dưa bán sỉ thị trường bán sỉ một xe ngựa rau dưa còn có quả đào, phẩm tương đều là thượng giai, có những thứ đồ này. Năm nay tấn dương khách sạn nhất định có thể hòa một cái. Qua mấy ngày ta còn dự định đi bình thành một chuyến, cùng bán sỉ rau dưa Dương lão bản cụ thể thương lượng một chút, các ngươi biết không hắn ở đây sân còn nuôi trồng kỳ đông. Cái gì? Nô Mỹ Linh Kinh hãi nói truy tiến, ngươi có thể nhìn kỹ, một mình mua bán bút bê cá có thể là chuyện phạm pháp, phạm pháp công việc, sự việc, chúng ta cũng không thể làm. Mẹ, ta biết, đây không phải qua mấy ngày ta liền đi khảo sát hạ xuống. Buông Dương lão bản thật sự ở sân nuôi chồng, vậy chúng ta khách sạn nhưng là phát hỏa. Quy 1 chương 96, là ra mừn rỡ. Quyết định Tấn Dương thị trường, Dương thừa chí trở lại Dương ra câu. Thằng thư viện vế đút vế đút vế đút, tàn tù vẹn. Việt Nam kế tục hắn tiêu giao cuộc sống yên tĩnh, hoàn toàn không biết Tấn Dương bởi vì hắn giao dưa hoa quả đưa tới bản tán sôi nổi. Ngày đó Dương thừa chí ở ngày 1 tháng 5 bán sỉ thị trường lấy giá rẻ bán sỉ cho 5 vị tiểu thương phiến, năm vị tiểu thương phiến thiên hỉ địa kéo về đi, lấy giá thị trường gấp 3 giá tiền bán ra, kết quả gây nên thường thường ở tại bọn hắn món ăn quán mua thức ăn bác gái đại thẩm bất mãn. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể nói loại này rau dưa là mới ra thị trường loại sản phẩm mới, là màu xanh lục không ô nhiễm, có mấy cái cùng bọn họ tương đối quen thuộc yêu cầu trước tiên mang về một điểm đi thử xem vị. Tiểu Thương Phiến cũng muốn mau nhanh ba trong tay rau dưa bán ra, liền để mấy người mang về thì món ăn, kết quả nửa giờ sau, mấy cái này bác gái đại thẩm mang theo một nhóm lớn người lại tới. Mọi người tưởng rằng rau dưa mùi vị không đúng ăn hỏng rồi người, khiến cho người ngoài ý là này, một nhóm lớn người không nói hai lời, đem tiểu thương phiến rau dưa toàn bộ mua đi. Tối người đời sau mới biết, mấy cái này tiểu thương phiến bán ra rau dưa phẩm tương thật đúng là thua ạ chủ yếu là làm ra món ăn mùi vị thật sự là quá tốt ăn, bởi vậy trở lại thì món ăn mấy người đem các nàng thất đại cô bát đại di toàn bộ gọi điện thoại gọi tới, đem tiểu thương phiến hơn 500 cân rau dưa trực tiếp thanh quăng. Không có mua được món ăn người hối hận không được, muốn cùng những này bác gái đại thẩm chia một ít, kết quả có thể tưởng tượng được. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là năn nỉ tiểu thương phiến lại tới bán sỉ thị trường một chuyến, các loại, chờ, tiểu thương phiến đi tới thị trường, nhà kho từ lâu thay đổi chủ nhân, đám lái buôn cũng là phẫn nộ mà về. Việc này vừa qua khỏi đi không mấy ngày, mọi người lại truyền ra, Tân Dương khách sạn chuyện làm ăn đột nhiên lửa. Cuối cùng chứng thực tấn dương khách sạn chuyện làm ăn nóng này là dùng vài loại mới bồi dưỡng ra tới rau dưa. Rất nhiều khách mời đi tấn dương khách sạn không là ra những kia vây cá, hải sản các loại xa hoa món ăn, mà là chuyên môn đi ăn một ít thanh đạm thức ăn chay, đến cuối cùng tấn dương khách sạn loại này rau dưa làm ra thức ăn giá cả một đường tăng vọn, món ăn giá so đồng hành đồng loại món ăn cao hơn gấp 3 trở lên, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Không có cách nào tấn dương khách sạn chỉ có thể làm một cái quy định, mỗi vị khách hàng đặt hàng cùng loại thức ăn không thể vượt qua 2 phần, lần này càng gây lên mọi người thú, mấy người không tiếc số tiền lớn thuê người đi quán cơm đặt hàng tấn dương khách sạn thức ăn. Liên ở Tân Dương, cửa tiệm rượu xuất hiện hóa hạ chi thứ nhất chuyên môn đặt hàng cơm nước cơm kéo, còn có hay là tại Tấn Dương một ít cao tầng thứ sinh hoạt trong vòng xuất hiện một loại thật giống đào mường đỏ. Vậy quả đào, loại này quả đào ngoại hình mỹ quan, phấn hồng tươi mới, ăn lên ngọt ngào sướng miệng, rất được những này thượng tầng nhân sĩ yêu hái. Nhưng loại này quả đào ở trên thị trường căn bản không mua được, điều này cũng dẫn đến loại này quả đào ở phía trên trong vòng trở thành được hoan nghênh nhất hoa quả, cuối cùng có người chuyển ra, loại này quả đào giá cả mỗi cân là hơn 80 nguyên, nhưng cũng là có tiền khó cầu một cân đào. Mà việc này kiện to lớn nhất tiền lời người mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc An mê người đại quả đảo vui vẻ đọc sách xem báo La Tuyết Tuyếtến bởi vì mua sắm dương thừa chí rau dưa hoa quả kết quả ở tấn Dương thật thật tại tại phát hỏa một cái bởi vì chuyện này La Tuyết Tiến ở trong nhà địa vị chỉ đứng sau mâu thân Ngô Mỹ Linh là ba la Kiến cưng cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba một ít chi tình bằng Hưu muốn từ la cha con trên người hỏi thăm những ngày rau dưa hoa quả khởi nguồn la cha con nhưng ngậm miệng không nói chuyện việc này còn có thể chuyển ra ngoài đây chính là một cái câyr dụ tiền muốn để người khác biết la ra tháng ngàyểu không thể như thế thuận buồn sôi rõ rồi Tam tấn một ít truyền thông cũng báo cáo sự kiện này, tấn dương khách sạn mấy cái đối thủ còn báo cáo nói tấn dương khách sạn trong thức ăn bỏ thêm vào một ít làm người nghiện gia vị, cuối cùng gây nên ngành vệ sinh chú ý của. Kết quả ngành vệ sinh kiểm tra bộ phận, không có phát hiện trong thức ăn có khiến người nghiện gia vị, đúng là đo lường ra loại này, rau dưa bên trong có vài loại có thể chỉ hoãn thân thể dài yếu nguyên tố, này nhưng tại rau dưa bên trong chưa bao giờ từng xuất hiện. Đo lường kết quả vừa ra tới. Thường Trường đi khách sạn dùng cơm lập tức liền biết rồi, trải qua bọn hắn tuyên truyền, tấn Dương khách sạn quả thực trở thành dưỡng sinh mỹ dung tốt nhất cơ cấu, muốn ăn một bữa tấn Dương khách sạn đặc hữu giao đưa đến hội, không sớm mấy ngày hẹn trước căn bản ăn không nổi. Cuối cùng là Tuyết Tiên quyết định thừa dịp ngày 1 tháng 5 kỳ nghỉ, nhanh đi dương ra câu cùng Dương Thừa Trí bàn bạc hợp tác công việc. Mà vào lúc này, Dương Thừa Trí chí chính là sắp đến ngày 1 tháng 5 phát sổ, hắn biết Hoa Hạ quy định ngày 1 tháng 5 có 7 ngày thời gian nghỉ ngơi, cũng muốn để Dương gia câu lại này 7 ngày lại họa một cái, nhưng vấn đề là dựa vào cái gì tại chính mình nhận thảo vườn trái cây đất trồng rau quay một vòng, rau dương ngược lại tốt nói có thể bán ra. Có thể trong vườn trái cây anh đào cùng quả đào trải qua nước không gián đốc, tuy nói cái lớn so với nơi khác thành tục sớm, nhưng bây giờ còn hai thứ này hoa quả còn là vừa vận hơi có bắn ti đỏ, đến ngày 1 tháng 5 chỉ có thể có một phần nhỏ có thể hái. Cái này cũng được không thông. Dựa vào chính mình trong viện đồng bọn, sắp thực có thể làm cho Dương ra câu hỏa một cái, nhưng Dương Thừa Chí còn không muốn, hắn không muốn đồng bọn của chính mình cùng trong vườn thú những kia chồn nuôi động vật như thế, trở thành người người xem xét đối tượng, hắn muốn cho đồng bọn của hắn nhóm không bị giàn buộc, thật vui vẻ sinh hoạt. Vương Hải Yến cũng nhìn ra Dương Thừa Chí có tâm sự, liền truy hỏi hắn có chuyện phiền phức gì. Dương Thừa Chí liền đem suy nghĩ trong lòng cùng Vương Hải Yến nói rồi. Vương Hải Yến nghe xong cười ha ha, nói thẳng Dương Thừa Chí đần, ôm kim bassin cơm ăn, đem Dương Thừa Chí làm cho đầu góc mơ hồ. Vương Hải Yến hỏi Dương Thừa Trí, hiện tại Dương ra câu dựa vào cái gì kiếm tiền? Dương Thừa Chí suy nghĩ một chút nói, đương nhiên là dựa vào chính mình loại rau dưa hoa quả cùng với cá. Vương Hải Yến nở nụ cười, ta liền nói này đây, Dương gia câu thì những không khả năng hấp dẫn người chỉ có thể dựa vào mấy thứ đồ hấp dẫn mọi người nh้าง câu. Nói thí dụ như làm cái hái khúc, còn có cái gì câu cá thi đấu các loại? Vương Hải Yến vừa nói như vậy, Dương Thừa Chí bỗng nhiên tỉnh ngộ, cao hứng ôm Vương Hải Yến xoay chuyển vài vòng, "Cảm ơn ngươi còn có, ta sao liền không nghĩ đến điểm này." Ngày thứ 2 ở thần kỳ ca cá nhân mật dụ lò gỉn trên xuất hiện hai thì lại thông cáo, trong thông báo nói vì là nên tiếp sắp đến ngày 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động, Dương Gia Câu cố ý tổ chức một lần hái lễ. Dương Gia Câu lại hơn 60 mẫu tinh khiết thiên nhiên vô hại màu xanh lục rau dưa cung cấp du khách hái, hái rau dưa có thể mang tới Dương Gia Câu nông ra vui cười mình làm món ăn, trải nghiệm nông gia sinh hoạt, rau dưa giá tiền là cùng ngày vận chuyển rau dưa bán sỉ giá, du khách có thể kiểm tra rau dưa chất lượng Đồng thời vì là phong phú ngày 1 tháng 5 rau dưa hái lễ, dương ra câu tổ chức câu cá giải thi đấu, toàn quốc các nơi câu cá kẻ yêu thích cũng có thể tham gia, câu cá công cụ, nhị liêu tự chuẩn bị. Vì là tăng cường so tài trình độ kỷ liệt, câu cá giải thi đấu thiết giải đặc biệt một tên, khen thưởng 10000 nguyên nhân dân tệ, giải nhị 3 ba tên, khen thưởng nhân dân tệ 6000 nguyên, cấp 3 thưởng 6 tên, khen thưởng nhân dân tệ 3000 nguyên. Hết thể câu lên loại cá cũng có thể mang về nhà, hoặc là đến địa phương nông ra vui cười nấu nướng. Tham dự câu cá tiền ghi danh dùng 10000 nguyên. Cái này hai thì lại thông cáo vừa phát ra đi, liền gây nên dân mạng bàn tán sôi nổi. Hái lê cũng chẳng có gì loại chuyện lặt vật này động đối với phụ nữ nhi đồng có này so sánh lớn sức hấp dẫn có thể câu cá giải thi đấu triệt để làm nổ internet lúc nào nghe nói ở ngoạn thời điểm có thể kiếm tiền công việc sự việc kết quả là một ít câu cá kẻ yêu thích dồn dập chuyển cáo thân bằng dự định ngày 1 tháng 5 thời điểm đi dương ra câu dương ra thân thủ khi thực bọn họ trước mấy thì dã nghe bạn trên mạng đàm luận dương ra câu đập chứa nước chuyện câu cá nói dương ra câu đập chứa nước bên trong có đặc biệt lớn màu vàng màu đỏ cá chép nhưng rất nhiều người đi chuyên môn thả câu ngoại trừ có mấy cái hỏi qua đập chứa nước ông chủ người câu lên mấy cái ở ngoài Còn không nghe nói ai đi trải qua đập chứa nước bên trong cá lớn. Nhưng bọn họ đây cũng cảm thấy internet không nhất định có thể tin, vừa vận thừa dịp ngày 1 tháng 5 cũng đi thử xem. Quy 1 chương 97, hết ý khách tới thượng. Ở internet ban bố thông cáo về sau, Dương Thừa Chí bắt đầu bắt tay chuẩn bị nằm một hai chủng hoạt động nhân thủ. Cổ Đan Bình trăm năm sần, Dương Độ Xuân Phu Thê, Dương Lợi Quân Phu Thê đến lúc đó giúp hái rau rửa đám người trang món ăn, cần, đoàn thủ quân ở trên đảo hoàng quản lý gạ vị. Đập chứa nước chủ trì câu cá chỉ còn lại Dương Thừa Trí cùng Vương Hải đến rồi. Dương Thừa Chí cảm thấy nhân thủ không đủ, liền tìm cường thúc hỗ trợ, lại để cho cường thúc tìm mấy cái hiểu kỹ năng bơi thanh niên lại đây, phòng ngừa có người không cẩn thận rơi xuống nước. Gian xếp thật tất cả những thứ này sẽ chờ ngày một tháng năm đến. Ngày lễ quốc tế lao động không đợi đến nhưng đợi đến mấy cái không tưởng tượng được khách tới. Ngày này sáng sớm Dương Thừa Chí mà bắt đầu, mới vừa đem vận chuyển giao dưa xe vận tải đồ đi, liền nghe điện thoại di động chuyển ra trần bạch cường đại thần cái kia đầu hồng biến đại giang nam bắc một mực thích Du Dương giai điệu. Vừa nghe tiếng chuông cũng biết là Vương Hạ Yến điện thoại của, tiết đến sau khi trở lại, Vương Hạ Yến liền từ internet download này đầu nàng mình thích ca khúc Làm nàng và Dương Thừa Chí điện thoại chuyên dụng tiếng Trung. Nhận điện thoại Hải Yến, có chuyện gì sao? Thừa Trí, ngươi đổi mau trở lại, trong nhà đến rồi mấy cái ngươi không nghĩ tới khách mời. Vương Hải Yến mang theo mừng rỡ nói rằng. Trên đường về nhà Dương Thừa Chí lại nghĩ, Vương Hải Yến nói, không tưởng tượng được khách mời, sẽ là ai chứ? Lao tử, Tạ Kiến Hoa. Thiên hạ, trước kia đồng sự, những người này đối với Vương Hải Yến khẳng định không nói không tưởng tượng được khách mời. Vương Hải Yến cha mẹ của, này cũng không khả năng, bọn họ phải tới khẳng định thông báo đây, cái còn ai vào đây? Trong lúc miên man suy nghĩ Dương Thừa Trí đã đến trước cửa cũng không muốn ra không tưởng tượng được khách mời rốt cuộc là ai nhìn hắn thấy trước cửa của mình trước kia xe tỉ camera một bên nghe hai chiếc hồng kỳ xe con từ xe con ngoại hình lên Dương Thừa chí cái xe này đuôi mù cũng có thể nhìn ra xem cái này hai chiếc hồng kỳ xe con đẳng cấp có thấp Hồng kỳ xe con mang theo dương thành quân dụng biển số xe Dương thừa chí trong lòng sáng ngời, hắn biết hai tới rồi tôn ra người treo dương thành quân dụng biển số xe dương thừa chí chỉ nhận nhận thức tôn ra người nhưng hắn lại kỳ quái dương thành cách bình thành đây không phải là 3500 km đó là thật mấy ngàn giảmm lộ trình cái này hai chiếc dương thành quân dụng biển số xe xe là thế nào vận đến bình thành Dương Thừa Chí không hiểu được, lắc lắc hỗn loạn đầu, Dương Thừa Chí nhắc chân tiến vào sân, vừa vào sân, Kim Mao lập tức liền lẹn đến trong ngực của hắn, chỉ vào đứng ở ao cá một bên một đám người chít chít thét lên, trên bầu trời Hắc Ngọc, Mạc Ngọc cũng là nhìn hắn hoa oa thét lên. Dương Thừa Chí nhìn ao cá một bên đứng mấy người, đích thật là tôn ra người, vẫn là tôn ra đại nhân vật, Tôn lão gia tử, Tôn Lập quân phu thê cùng con gái Tiểu giao Ngọc, còn có bốn cái nhìn như bảo tiêu hiệu do người trung niên. Dương Thừa Chí muốn này Tôn lão gia tử, làm cái gì nhân thần tổng cộng chuyện rồi, cho Kim Mao, Hắc Ngọc, Mạc Ngọc lớn như vậy gọi. Dương Thừa Chí mau mau nhanh đi vài bước, đi tới ao cá một bên, ao cá một bên tình huống càng làm cho Dương Thừa Chí chạy mồ hôi giòng giòng, ao cá một bên Hắc Tử. Thanh Vân, Đại Thanh, Hải Thanh, Tiểu Thanh đang cùng lão gia tử bốn vị bảo tiêu đối lập. Năm cái tên to sặc sாய் về bốn vị bảo tiêu nhe răng trợn mắt, bốn vị bảo tiêu một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm đứng ở cách đó không xa Hắc Tử, "Thanh Vân chúng nó." Vương Hải Yến, Cổ Đan Bình đứng ở chính giữa, Tôn lão gia tử đứng ở bốn vị bảo tiêu trung gian, cười híp mắt tử, bệnh, khuôn ở La Dương Thừa Chí xem tình huống này, ho nhẹ một tiếng, "Tôn ra ra, Tôn thúc, La di ngươi đã tới cửa, làm cái gì vậy nha? Khai chiến nhà. Tôn lão ra tự xem Dương Thừa Chí lại đây cười ha ha, "Tiểu Dương, ngươi nuôi năm cái thật chó săn, thật không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể khiến chúng nó vây mà không công." Tôn lập quân phu thê, Vương Hải Yến, Cổ Đan bình thấy Dương Thừa Chí lại đây, thở dài một cái, "Thừa Chí ngươi có thể coi là trở về rồi, dọa giết chúng ta, ngày hôm nay há tử, thanh vân chúng nó không biết rõ làm sao rồi, nhìn thấy Tôn gia gia mang tới bốn vị này lại ca, đã nghĩ đi lên nào, lời ta nói cũng không nghe." Vương Hải Yến vũ bộ ngực nói rằng Tôn lập quân phu thê, Cổ Đan Bình cũng theo gật gù, ý tứ Vương Hải Yến nói tình huống là thật. Hắc tử, Thanh Vân chúng nó thấy Dương Thừa Chí lại đây, đều chạy tới, nhìn một chút Tôn lão gia tử bốn vị bảo tiêu, quay về Dương Thừa Chí ồ ồ thét lên, dường như nói cho Dương Thừa Chí bốn người này nguy hiểm. Dương Thừa Chí lần lượt từng cái vô vô đầu góc của bọn nó túi, 5 cái tên thành thành thật thật đứng ở bên cạnh hắn, nhưng con mắt còn nhìn chầm chầm lão ra từ mang tới bốn vị bảo tiêu, Dương Thừa Chí nói thật nhỏ mấy vị này đều là bằng hữu của ta, không sẽ có cái gì nguy hiểm, các ngươi đi chơi. Hắc tử, Thanh Vân một nhà vừa nghe lời này, dùng thân thể cọ Dương Thừa Chí, quay đầu lại chạy tới cọ sát dưới Vương Hải Yến cùng Cổ Đan Bình về sau, hướng hậu viện chạy đi. Dương Thừa Chí để Cổ Đan Bình trở về chuẩn bị chuẩn bị bữa trưa, Cổ Đan Bình xoay người vào nhà. Dương Thừa Chí lại nhìn một chút Tôn lão gia tử Tôn gia gia người tới gọi điện thoại cho ta, ta đón ngươi giả đi, xem việc này làm cho. Tôn lão gia tử vung vung tay này tính là gì, không có chuyện gì, ta chính là ước ao ngươi nuôi này mấy cái chó săn. Vương Hải Yến tiếp lời nói Tôn gia gia, liền hắc tử là Thừa Chí nhặt về chó săn, thanh vân chúng nó đều là đường hoàng gia giáng lang, năm ngoái Thừa Chí từ núi Lục lang mang về. Tôn lão gia tử biến sắc mặt, lang Cái kia bốn con màu xanh là lang, lập tức sắc mặt thay đổi đi qua. Ta biết rồi, này năm cái tên tại sao phải công kích ta bốn cái bảo tiêu, mấy tên này là từ trên người chúng ta cảm nhận được mùi máu tanh rồi. Tiểu Dương, ta lão già đời này không bội phục quá mấy người, ngươi người trẻ tuổi này ta lão già bội phục ngươi, liền lang đều nuôi như thế chân thành. Tôn ra ra, lang tính là gì? Thừa chí bản lẫnh lớn đi tới, hổ tử lại đây." Vương Hải Yến nói cao giọng kêu gào hổ tử. Chính tại hậu viện chơi vui vẻ hổ tử nghe được Vương Hải Yến gọi nó, gào một tiếng, chạy vội chạy đến tiền viện ao cá một bên, đầu to chửi nữ chủ nhân. Vương Hải Yến tử nói rằng Tôn gia gia Lào ra ngài nhìn đây là cái gì tôn ra mấy người nhìn thấy Vương Hải đến bên người ngườihổ tử càng kinh ngạc ngồi ở vị trí cao bọn họ làm sao có thể không quen biết trước mắt ở vật hộ tử trở về mấy tháng lớn lên có cao hơn một mét bước đầu hiện lộ ra vua của các ngọn núi con quả bộ dáng một thân vàng đen giao nhau ra lông cái chán một cái to lớn chữ Vương tôn lão ra tử tay run run chỉ vào ở Vương Hải đến bên người dường như mèo làm nũng hộ tử các người viện tử này còn dưỡng lao hổ các người quá khiến ta giật mình rồi các người nói người viện tử này còn có cái gì đồng thời kêu đến nếu không từng cái từng cái kêu đến ta lão già trong lòng chịu không được Vương Hạ Yến mau chóng tới đỡ lão gia tử Tôn gia ra, ra đường kích động, đi chúng ta tiên tiến ra dỗ rẫy dỗ rẫy, chờ sau đó buổi trưa để thừa chí giới thiệu cho ngươi trong nhà thành viên. Lão gia tử vô vô Vương Hải Yến tay nhỏ, nha đầu, các ngươi viện tử này cũng thật là làm cho người ta ngạc nhiên, chờ sau đó tái tiến phòng, ngồi xe cũng mệt mỏi, sân không khí được, ta liền ở ao cá một bên ngồi một chút. Vương Hải Yến đỡ lão gia tử ngồi ở ao cá một bên một cái làm bằng gỗ dài mảnh trên ghế, quay đầu hướng Dương Thừa Chí nói thừa chí, Tôn gia gia cho ngươi đem sân thành viên đều kêu đến. Dương Thừa Chí cười hì hì Tôn gia gia, viện tử này thành viên ngài lão đại được thấy, ta xem không cần ba. Tôn lão ra tử nhìn Dương Thừa Trí nói rằng: "Tiểu tử ngươi ở ta lão ra trước mặt ra vẻ, không có cửa đâu, mau mau đều kêu đến, ta ngược lại muốn xem xem ngươi viện tử này đến cùng đều có cái gì." Dương Thừa Trí quay về Vương Hải Yến bên người hổ tử nói: "Hổ tử, đi đem chúng nó đều kêu đến." Hổ tử như một làn khói chạy đến hậu viện triệu hoán đồng bọn của nó đi tới, Dương Thừa Trí rồi hướng Thiên Không Đạo Hắc Ngọc, Mạc Ngọc đi đem đại kim, tiểu kim đều tìm trở về. Quy 1 chương 98, hết ý khách tới chung. Hơn 10 phút về sau, ao cá một bên vây quanh một đám to to nhỏ nhỏ động vật, Tôn lão gia tử nhìn Dương Thừa Trí tiểu Dương ngươi như vậy động vật. Đàng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam. Dương Thừa Chí gật gù chỉ vào vây quanh ở phía sau hắn động vật nói rằng, chúng nó đều là của ta đồng bọn, bằng hữu của ta, Tôn ra ra ta giới thiệu cho người một chút. Dương Thừa Chí từng cái đem trong viện thành viên kêu đến cho Tôn lão ra tử giới thiệu một phen. Tôn ra mấy người nghe xong không khỏi khen, "Tiểu Dương, ngươi chuyện này quả thật là vườn thú rồi. Lang, con quạ, hổ tử, kim điêu, thiên nga, mai hoa lộc những này đều có thể nuôi thông nhân tính, này muốn người bình thường còn không dám tiến vào của ngươi sân đây này." Năm ngoái cha mẹ trong lòng lực giao giao hiện tại cũng không thấy đến sợ hãi lén lén đánh giá trong nội viện này này một đoàn động vật, đặc biệt nhìn thấy hổ tử, đầu đầu, hoàn hoàn nữa thích không được, dây rủa hướng phía dưới. La Tuyết Tiên ôm chặt lấy Tiểu Giao Ngọc, sợ bị trong viện động vật tổn thương tâm can bảo bối của mình. Vương Hải Yến nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, từ La Tuyết tiến trong tay tiếp nhận giao giao nói rằng, là gì? Trong nội viện này động vật đặc biệt yêu thích tiểu hải tử, chúng nó đem bọn nhỏ cho rằng của mình bạn chơi, sẽ không làm thương tổn giao giao. Giao giao nói cho Tỷ Tỷ muốn cùng chúng nó chơi không? Tiểu Giao Ngọc gật gù, nhẹ nói, Tỷ Tỷ, ta nghĩ cùng chúng nó chơi đùa, ngươi để đại ca, ca cùng chúng nó nói một tiếng rất. Vương Hải Yến ôm tiểu giao ngọc đi tới Kim Mao bên người, vô vũ Kim Mao nói rằng, Kim Mao cố gắng mang giao giao chơi đùa, biết không, Kim Mao chít chít vài tiếng quay về Vương Hải Yến chào một cái. Trêu đến Tôn ra mấy người cười ha ha, mới vừa rồi cùng hát tử, Thanh Vân chúng nó đối lập sự tình cũng quên ở sau gái. Kim Mao mang theo giao giao cùng một đoàn động vật đều đi tới hậu viện. Vương Hải Yến quay về Tôn lão ra tử nói Tôn ra ra lão ra ngải nhìn ao cá bên trong có cái gì. Tôn lão ra tử mấy người từ vào cửa đến bây giờ vẫn kinh ngạc dương thừa chí nuôi những kia động vật, ao cá bên trong có cái gì căn bản không lo lắng xem. Ở trong lòng bọn họ, trong viện ao cá có thể nuôi cái gì? đơn giản chính là một ít thường gặp cá chép, cá chấm, có loại hình. Nghe Vương Hải Yến vừa nói như thế, mấy người mới đưa ánh mắt chuyển hướng ao cá, cũng thấy một biết cái gì cũng không phát hiện. La Tuyết Tiến hướng về phía Vương Hải Yến nói, "Hải Yến, trong này chẳng có cái gì cả." Lập tức liền có, Vương Hải Yến mua cái cái nút, từ ao cá một bên cầm lấy một cái tiểu rọ, từ bên trong đi một chút lá rau ném vào ao cá. Chỉ một thoáng, ao cá bên trong mặt nước lăn lộn, từng cái từng cái cá quả từ trong nước chui ra, trên giành thực trôi nổi ở trên mặt nước lá rau, tôn ra mấy người nhìn thấy ao cá bên trong cá quạ tất cả giật mình, bất quá theo tiến vào bình tĩnh lại. Bởi vì bọn họ tại đây trong đại viện kinh ngạc là thời điểm nhiều lắm, Tôn Lập Quân chỉ, chỉ ao cá bên trong màu xanh đen cá quả đối với Dương Thừa chỉ nói, "Tiểu Dương ngươi còn nuôi ngọn lửa cá, đồ chơi này có thể là đồ tốt, đã lâu chưa từng ăn tránh tông ngọn lửa cá." La Tuyết Tiễn lôi Tôn Lập Quân một thoáng lợi quân, "Ngươi xem đó là cái gì?" Tôn Lập Quân theo La Tuyết Tiễn ngón tay phương hướng nhìn thấy ao cá bên trong dành ăn lá rau cá quả trong đại quân chen lẫn mấy cái dài 70, 80 cm, trường này ngắn nhỏ tứ chi loại cá. Tôn Lập Quân há miệng, hồi lâu nhả một câu lời nói, "Tiểu Dương, ngươi ngay cả vật này cũng có thể nuôi sống, ta còn chưa từng nghe nói, có người có thể nuôi sống kỳ nông." Tôn lão gia tử cũng là dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Dương Thừa Chí, biết hiện tại Tôn lão gia tử mới biết mình sai rồi. Bọn họ vẫn cho rằng Dương Thừa Chí chỉ là một cái y thuật cao minh thanh niên, nhưng từ tiến vào sân, kinh ngạc kiểu một mực không ngừng, có thể đem động vật hoang giá điều dưỡng nhà thông thái tính còn nói được. Có thể thằng nhóc này cá chăn nuôi, vậy thì liền Hoa Hạ nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đau đầu vấn đề, nhưng đến người trẻ tuổi này trong tay, tiêu thành chuyện đơn giản, ao cá bên trong chăn nuôi kỳ nông này muốn chuyển đi, nghiên cứu khoa học giới còn không náo động. Dương Thừa Trí ở trong mắt bọn họ do bình thường một người trẻ tuổi, chậm trở nên thần bí. Mấy người lại đang ao cá một bên ngồi một hồi, Dương Thừa Chí mang theo Tôn gia đoàn người vào nhà, ở vào nhà trên đường, hắn cũng biết Tôn lão gia tử một nhà làm gì đứng ở ao cá bên cạnh. Tôn lão gia tử từ từ tiếp thu Dương Thừa Chí trị liệu, đến Dương Thừa Chí rời đi Dương Thành, tình trạng cơ thể ngày ngày chuyển biến tốt, đến bây giờ đừng nói đến lúc đó đột phát bệnh tật mang tới di chứng về sau, liền ngay cả trước kia một ít thói xấu vặt cũng toàn bộ được rồi. Tôn gia huynh muội mang theo lão gia tử đi bệnh viện kiểm tra rồi mấy lần, kết quả kiểm tra cho thấy, lão gia tử thân thể so với bình thường người trưởng thành còn tốt hơn, điều này cũng làm cho Tôn gia người đối với Dương Thừa Chí càng tăng thêm hơn coi. Này không vừa vã muốn tới ngày 1 tháng 5, tiểu giao ngọc nhao nhau lấy muốn cho ra ra mang đi ra ngoài chơi, tiểu giao ngọc đó là tôn lão gia tử sinh mạng, tôn gia huynh muội hết cách rồi, chỉ có thể bồi tiếp tôn lão gia tử đi ra. Được có thể đi đâu, ai cũng không có chú ý, tôn lão gia tử thân phận khá là đặc thù, lão gia tử lại khá là khiêm tốn. Nghĩ tới nghĩ lui, tôn gia huynh muội nghĩ tới Bình Thành Dương gia câu, liền quyết định đến Dương gia câu tìm Dương thừa chí, thứ nhất là hiểu rõ tiểu giao ngọc tâm nguyện, thứ hai là vì cảm tạ một thoáng Dương thừa chí, lại có là để Dương thừa chí thuận tiện lại cho lão gia tử kiểm tra một chút. Kết quả đã đến Dương gia câu Tôn gia đoàn người vừa vào đại viện, vừa vặn để ở trong viện dò xét hắc tử phát hiện, hắc tử cảm thấy lao ra từ 4 cái bảo tiêu trên người có chứa mùi máu tanh, liền cứ gọi đến Thanh Vân một nhà, cuối cùng đem Tôn gia đoàn người đã đến hồ nước một bên. Các loại, chờ, Vương Hải Yến biết đi ra, Vương Hải Yến cũng gọi không được hắc tử, Thanh Vân chúng nó. Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến mang theo Tôn gia tổ Tôn 4 người vào nhà, lao gia tử mang theo 4 cái bảo tiêu liền đứng ở cửa lầu trước. Dương Thừa Chí đối với Tôn Lập Quân nói rằng, "Quân thúc, để cho bọn họ cũng tiến vào đi, tử này người bình thường là không vào được." Tôn lập Quân nghĩ đến cái kia năm cái con bê con lớn kiểu bình thường viện người bảo vệ, Đối với bốn người vung tay xuống, bốn cái bảo tiêu cùng theo của bọn hắn vào phòng. Vừa vào phòng Tôn lão gia tử ngồi ở trên sofa liền nói, "Tiểu Dương vội vàng đem ngươi cái kia trà huyết ngọc pha một bình, lão gia lần này đặc biệt tới uống trà huyết ngọc rồi." Dương Thừa Chí cười hi hi, "Tôn ra ra, Lão gia ngài liền yên tâm đem, "Đến ta đây nhưng khác không có, trà này, rượu tùy tiện uống." Từ Dương thành trở về, Dương Thừa Chí ở lúc không có chuyện gì làm lại sảo chế không ít trong không gian trà huyết ngọc, chính mình lại không hiểu trà đạo, liền Vương Hải Yến uống một chút, những ngày qua hạ xuống trà huyết ngọc ít nhất cũng có hơn 1 cân rồi. Dương Thừa Trí vào nhà lấy hơn nửa cân trà huyết ngọc, đi ra ngoài rót một bình, đi tới phòng khách đem nước trà thả xuống, hơn nửa cân trà huyết ngọc giao cho Tôn lão ra tử Tôn ra ra này hơn nửa cân trà, lão gia ngài đến lúc đó mang về chậm rãi uống, ta đây còn có chút đầy đủ lão ra ngài mấy ngày nay uống. Tôn lão gia tử mê mắt viễn thị cười tiếp nhận trà huyết ngọc, giao cho La Tuyết Điến, "Như tiểu hài tử như thế dặn dò, Tuyết Điến của ngươi cho ta ẩn nấp cho kỹ, đừng đến lúc đó để đám lão gia kia biết rồi." Tôn lập quân nghe cha nói lời này, cố nén ý cười, làm bộ không nghe thấy đứng lên đánh giá Dương Thừa Trí phòng khách. "Tôn gia gia, ngươi tiểu cứ việc uống." Lão gia ngài lúc đi, ta cấp mấy vị kia lão ra tử mang một điểm, Dương Thừa Chí cười nói. Tôn lão ra tử vui mừng gật gật đầu. Vẫn là Tiểu Dương hiểu chuyện, so với ta gia kia mấy cái bất thành khí tôn tử mạnh hơn nhiều, Tiểu Dương tới xem một chút ta lão gia thân thể như thế nào. Những ngày qua Dương Thừa Chí vẫn không gián đoạn học tập, Thanh Năng Kinh cùng Ngũ Hành Kim Châm vận may phương pháp, trong cơ thể khí lưu có chướng kiện không biết. Dương Thừa Chí thí nghiệm hạ xuống, vận hành kim châm dùng khí phương pháp, so với trước đây muốn ung dung rất nhiều, nếu như Tôn lão gia tử bệnh phóng tới hiện tại trị liệu, Dương Thừa Chí sẽ không giống lúc trước như vậy thoát lực cái tử. Thanh năng Kinh Dương Thừa Chí đã lưng, vắt quần qua luận tụ, nghiên cứu cũng không xê xích gì nhiều, còn kém tự mình thực hiện rồi. Cho Tôn lão gia tự giữ một hồi mạch, Dương Thừa Chí nói rằng: "Tôn gia gia, thân thể ngươi cốt không có gì đáng ngại, lão gia ngài tại đây nhiều ở mấy ngày, ta lại cho lão gia ngài điều dưỡng điều dưỡng, bảo đảm ngươi lao sống hơn 100 tuổi." Tôn lão gia tự lắc đầu một cái, "Cái gì 100 tuổi? Như vậy ta không được lao yêu quái rồi nói này, bắt đầu cười ha ha." Tôn Lập Quân nghe Dương Thừa Chí, an ngoại này kích động trong lòng tiểu Dương, "Cha ta thật có thể hoặc hơn 100 tuổi." Dương Thừa Chí gật gù, dựa vào, thanh năng kinh Ngũ hành kim Trâm, lại muốn không, cái này tự tin, hắn cũng không cần khám bệnh cho người. Có Dương Thừa Chí khẳng định, tôn lập quân tướng vợ chồng coi nợ nụ cười. Quy 1 chương 99, hết ý khách tới hạ. Mấy người uống trà chuyện phiếm thời điểm, Giao Giao cao hứng bừng bừng trở về, mặt sau theo Kim mau, Lục Nhĩ, Đậu Đậu, Hoan Hoan. Tàng thư viện vế đút vế đút vế đút. Tàn tụ vẹn. Việt Nam. La Tuyết Tiến nhìn thấy Giao Giao sử sở. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng Giao Giao là cái hiệu chuyện nghe lời hài tử, nhưng trước mắt Giao Giao nhưng cùng bọn họ trong ấn tượng ngoan ngoãn con gái hoàn toàn khác nhau. Trước mắt Giao Giao hoàn toàn biến thành cái đất hầu. Trên mặt điểm điểm hóa hoa tràn đầy đầy vết bẩn, một thân vốn là màu vàng nhạt đẹp đẽ áo đầm, hiện tại cũng nhìn không ra cái gì màu sắc. Buồn cười nhất chính là hai con béo ị tay nhỏ, tràn đầy bùn đất, trong tay còn đang nắm hai cái trứng vịt lớn nhỏ trái cây màu đen. Giao Giao mang theo của nàng bạn chơi, vừa vào phòng khách, mở ra tay nhỏ cao hứng hô, "Mẹ, ngươi xem ta mang cho ngươi đến món gì ăn ngon rồi." La Tuyết tiến nhìn thấy Giao Giao bộ dáng mặt trầm xuống hỏi Giao Giao, "Ngươi làm cái gì vậy rồi, sao biến thành bộ dáng này, Tạ, bẩn, chết rồi, đem lại ca, ca cũng là mối huế, lại không nghe lời sẽ đưa ngươi về dương thành." Tiểu Giao Ngọc nghe theo mẹ mẹ nói như vậy, miệng nhỏ cong lên, linh động trong mắt to thì có một tầng hơi nước, quay đầu nhìn Tôn lão gia tử. Lão gia tử xem cháu gái ngoan bị kinh bị, liền hướng Giao Giao vẫy vẫy tay, "Giao Giao, qua da da này, để da da nhìn Giao Giao mang đến thứ tốt gì." Tiểu Giao Ngọc đi tới Tôn lão gia tử bên người, Tôn lão gia tử một cái ôm lấy Giao Giao, đem Giao Giao thả ở trên đùi của chính mình, nói rằng Giao Giao cũng không thể như vậy bướng bỉnh, nhìn đem quần áo đều làm ô huế, cùng da da đi nói cái kia chơi. Nói chuyện đến chơi, tiểu Giao Ngọc một thoáng liền đem không vui quên đến lên chín tầng mây, "Da hậu viện rất chơi vui, có đại cổ cậu." khỉ con. Mai con, con con lớn, còn có rất nhiều để mắt. Ta vừa nãy cho con gà con chào sâu, mới đem quần áo làm mớ Huế, đây là kim mau cho ta hái trái cây, ra ra ngươi ăn, không cho xấu mụ mụ ăn. Nói chuyện, tiểu dao ngọc cầm trong tay dính bùn đất màu đen trái cây phóng tới tôn láo ra tự trong tay. Hồi triều La Tuyết tiến phu thê hừ một tiếng. Thật tựa như nói, ngươi một cái xấu mụ mụ, bảo ngươi nói ta, ngươi một cái xấu ba ba, gọi ngươi không giúp ta, ngồi ở phòng khách mọi người thấy giao giao này dáng vẻ ái, cười ha ha. Vương Hải Yến đứng lên quay về giao giao nói rằng, giao giao, đi tỉ tỉ mang ngươi rửa qua. Diệu Dao Ngọc quay về Vương hải Yến ngon mà cười, "Tỷ tỷ, ta không giật sợ, ta còn cùng chúng nó ra ngoài chơi đây, chờ một lát lại tẩy, Nói xong từ Tôn lão gia tử chân bên trên xuống tới, mang theo mấy cái bạn chơi lại đến hậu viện chơi đùa đi tới. Tôn Lập Quân tướng vợ chồng coi cười khổ một hồi, trong mắt bọn họ cô gái ngoan ngoãn chỉ chớp mắt biến thành tiểu ma nữa rồi. "Đúng là Tôn lão gia tử" nhẹ giọng nói ra, "Đã lâu không nhìn thấy Dao Dao vui vẻ như vậy rồi." Tôn lão gia tử xem trong tay trái cây màu đen hỏi tiểu Dương, "Đây là cái gì trái cây rồi, ta sao chưa từng thấy?" "Tôn gia gia, đây là ta trồng một loại kiểu mới giống, ta gọi nó say lý, mùi vị cũng không tệ lắm." Ta còn không biết này say lý có thủ, Quân thuộc, được rồi." Vương Hải Yến từ Tôn lão gia tử trong tay tiếp nhận say lý, bắt được nhà bếp rửa sạch, đi ra đưa cho Tôn lão gia tử. "Tôn gia gia, ngươi nếm thử, này cây mận rất là ngon, còn có mùi dịu thơm." Tôn lão gia tử gật gù, "Ta lại muốn nếm thử Tiểu Dương loại sản phẩm mới." "Cha, bác sĩ không cho ngươi ăn sống lạnh đồ vật." Tôn Lập Quân sốt rồi nói. Tôn lão gia tử cười ha hà nói, "Tiểu Tử Nốc, ngươi quên Tiểu Dương là đang làm gì, ta đây đầu mạng giả vẫn là Tiểu Dương cứu trở về, muốn không thể ăn, Tiểu Dương sớm nói rồi." Tôn Lập Quân nhiên tỉnh ngộ, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ta sao đã quên này mảnh vụn, gấp, tiểu Dương cha ta ăn trái cây không có sao chứ? Dương Thừa Trí gật gù, "Quân thúc, ở chỗ này của ta, Tôn ra ra muốn ăn cái gì đều được, chỉ có điều tất yếu ăn ít." Tôn Lập Quân nghe Dương Thừa Trí nói lời này, nhất thời yên lòng. Tôn lão ra tử đem một người trong đó say lý đưa cho La Tuyết Điến, "Tuyết Điến, ngươi cũng nếm thử." "Cảm ơn ba ba." La Tuyết Điến đưa tay tiếp nhận xay lý. Lão ra tử đem say lý phóng đến miệng một bên cắn một cái, xem như có chút cứng rắn xay lý vừa vào miệng liền tan ra, mùi vị ngọt ngào mang theo một điểm vị chua. Phòng khách ngồi mấy người đang lão ra tử cắn rách say lý một sát na kia đã nghe đến một luồng không nói ra được mùi vị hương kỷ, loại rượu này hương làm bọn họ tinh thần rung mạch lên. Tôn Lập Quân Phu thê liếc nhau một cái, thầm nghĩ thư tốt, này say lý tuyệt đối là đồ tốt, phổ thần, quang khí, vị liền có thể khiến người ta bỗng cảm thấy phấn chấn, mùi vị đó. Tôn lão ra tử hai ba ngụm liền đem trứng vịt lớn nhỏ say lý ăn xong, quẹt quẹt mồm ý do vị tận nói rằng thật là đồ tốt, ăn ngon. Thấy Tôn lão gia tử nói như vậy, Dương Thừa Chí đứng lên nói rằng, các ngươi ngồi trước, ta đi ra ngoài để kim mao cho nhiều hái mấy cái nói xong hắn tiến vào nhà bếp tìm cái túi ra ra nhà. Đã đến hậu viện Dương Thừa Chí hôm qua đang cùng Giao Giao chơi vui vẻ Kim Mao, đem túi giao cho Kim Mao, chỉ chỉ cây lý, Kim Mao tỏ rõ vẻ không tình nguyện nằm cái túi này lên một gốc cây sai lý cây, hái được 7 tám cái, bỏ xuống cây, đem túi giao cho Dương Thừa Chí trong tay, còn không người hắn nói chuyện, Kim Mao bỏ chạy cùng Giao Giao chơi đùa đi tới. Chính tại hậu viện làm ghi chép viên phú quý mấy người, nhìn thấy Dương Thừa Chí nhấc theo sai lý túi, viên phú quý hỏi tiểu Dương, sai lý thành thụ, có thể hay không cho mấy người chúng ta, chúng ta mang về nghiên cứu một chút. Dương Thừa Chí nhìn sai lý, cây, viên giáo sư, chính các ngươi hãy đi, đến ta sân còn khách khí làm gì, đường thật không tiện. Viên phú quý cười ha ha, ngươi trái cây kia cây trần quý đây, chúng ta thật thật không tiện đi, ngươi đã lên tiếng, vậy sau này chúng ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Dương Thửa Chí cười cợt này là được rồi, viên giáo sư cần gì? lao ra ngài nói một tiếng, ta trong phòng có khách, ta hãy đi về trước rồi. Đi trên đường, Dương Thửa Chí nhìn trong túi 7-8 cái say lý, rất khinh bị một trận kim mao, lén lén đem không gian say lý xếp vào một túi, nhấc theo say lý trở về nhà. Trở lại ra nhà, đem túi giao cho Cổ Đan Bình, Cổ Đan Bình đem say lý rửa sạch tóm ra ngoài, xé xác ăn cho mọi người, không biết là say lý ăn ngon còn là nguyên nhân gì. Ở cổ đan bình phân cho mọi người say lý về sau, trong phòng khách chỉ có thể nghe được gặm nhấm say lý thanh âm của. Một hồi cơm phu, một túi say lý liền tựa, lại một ít đám hột, nhìn trên khay trà hột, mọi người cười ha ha. "Tiểu Dương, người viện tử này còn có cái gì tốt hoa quả, mang hái một điểm, chúng ta nếm thử." Tôn Lập Quân liếm môi nói rằng. La Tuyết tiếng nghe trưởng phu nói lời này, tại hắn tiền vệ phòng ngự bấm một cái, lặng lẽ thấn nói, "Không tiền đồ." Nhìn thấy tất cả những thứ này dương tự trí, cố nén ý cười nói rằng, "Quân thúc, hậu viện thật có mấy chục cây ở trên thị trường không có cây ăn quả, ta cũng không biết thành không có." Chờ sau đó ta hỏi một chút Kim mau, tên kia đối với trái cây thành Hạo. Buổi trưa, Dương Thừa Chí đại chiến thân thủ, làm một bàn lớn nông ra món ăn, Anton ra mấy người ăn no thỏa mãn. Ăn cơm, lão ra tựa dựa vào ở trên sofa uống trà huyết ngọc. Đối với Dương Thừa Chí nói rằng, "Tiểu Dương, thương lượng với ngươi chuyện này chứ." Tôn ra ra, "Chuyện gì còn dùng thương lượng, có việc ngươi nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được là được." Tiểu Dương cũng biết, ta lão giả, lập quân mẹ nó tạ thế đến mấy năm rồi, cái kia đại viện liền một mình ta ở, có chút cô đơn, ta suy nghĩ ở ngươi này mấy tháng, ngươi xem tiểu gì?" Dương Thừa Chí lập tức nói, Tôn ra gia, gia, ta cái nhà này rộng lắm, lao ra ngài muốn trụ thời gian bao lâu liền trụ thời gian bao lâu. Tôn lão ra tử gật gù, cái kia quyết định như vậy đi, quay đầu lại ta để lập quân cho ta đưa chút quần áo gì gì đó. Quy một chương 100, Dương ra Câu mùa xuân. Kỳ thực đối với lão gia tử và ở, Dương Thừa Trí cũng có tính toán của mình, phòng ở nhàn rỗi là một mặt, chủ yếu là lao ra tử thân phận. Thằng thư viện Vđút Vđút Vđút, Tạn tù Vện, Việt Nam. Dương Thừa Trí muốn rượi vào lao ra tử thân phận đặc thù ở tại Dương gia Câu. Vậy sau này Dương ra câu một ít chuyện liền dễ làm hơn nhiều, cái này cũng là Dương Thừa Chí lưu lại lao ra từ nguyên nhân chủ yếu. Mấy ngày kế tiếp, Dương Thừa Chí vẫn cứ bận rộn, điều tiểu, cho bùn nước rót nước không gian, nuôi nắng sân cá quả, kỳ nông. Sắp xếp lập tức đến ngay ngày 1 tháng 5. Tôn lão ra tử một nhà đúng là thư thái cực kỳ, mỗi ngày mà bắt đầu, hay là tại sân đi dạo, có lúc còn tự mình đến ngoài sân đất trồng rau hái một ít rau dưa. Trong đó vui vẻ nhất phải kể tới giao giao, mỗi ngày tại hậu viện cùng Kim Mao, hộ tử một đám động vật chơi đùa, những người này cũng đem tiểu giao ngọc xem là người thân. Có mấy lần giao giao cởi Thanh Vân ở sân lúc gần lúc hiện, để sân mọi người đỏ mắt không ngớt. Hắc Tử, Thanh Vân những ngày qua cũng không ở căn thủ Tôn lao ra tử mang tới 4 cái bảo tiêu, nhưng cũng không dễ dàng đi tới bên cạnh bọn họ. Cứ như vậy, Dương gia câu mọi người chờ đợi ngày 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động rốt cục đến, ngày này không tới 5 giờ, Dương thượng trí liền mà bắt đầu, rửa sạch một chút, mang theo Hát Tử ra đại viện. Hơn 5 giờ Dương gia câu hoàn toàn yên tĩnh, bầu trời đông phương còn có thể mơ hồ nhìn thấy chưa hạ xuống tinh thần, tại ánh minh làm nổi bật dưới lóe lên ánh sao yếu Hắn mang theo Hắc Tử ở nhận đầu trong sân đi một vòng lớn. Đất trồng rau bên trong món ăn tươi mới mê người, trong vườn trái cây quả đào cùng anh đào đa đà số buốc lên một cái đỏ tiêm, ở cây ăn quả đỉnh có trái cây đã có thể ăn. Dương Thừa Chí xem xong cây ăn quả, suy nghĩ chiếu dáng vẻ, không dùng được 10 ngày những ngày quả đào, anh đào là có thể bán ra, vây quanh ở đất trồng rau vườn trái cây chung quanh, cây táo gai ở nước không gian sau khi tới nước toàn bộ sống. Nguyên bản thưa thất cảnh giữa lại dài dả không ít mới cảnh. Cây táo gai đầu cảnh cây treo đầy dường như trừng hạt gạo độ hoa, không được bao lâu thời gian, cây táo gai sẽ nở hoa, đến mùa thu thời điểm, nơi này kiến thức một mảnh màu đỏ. Hắn lại đi một chuyến đập chứa nước đập chứa nước nước ở vẫn chưa hoàn toàn bay lên dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một mảnh vàng ló ánh, đập chứa nước bên trong thỉnh thoảng nhảy lên từng cái từng cái dài hai, ba thước cá chép to, thanh thủy. Trần Dương, cá chép tạo thành một bộ ưu tính tranh vẽ. Trên đảo Hoang Đoàn thủ quân cũng dậy rất sớm, chính đang nuôi nấng đám kia mới vừa lui dung lông gà vịt, đoàn thủ quân thấy Dương Thừa Trí lại đây, cùng Dương Thừa Trí hỏi thăm một chút. Dương Thừa Trí dặn xếp đoàn thủ quân mấy ngày nay nhất định phải chú ý, tuyệt đối để du khách thủy kho chơi đùa, đoàn thủ quân đầu đáp ứng. Chính phải đi thời điểm Dương Thừa Trí phát hiện đảo biệt lập Thật giống đã có một chút biến hóa, nhìn kỹ một chút Phát hiện trên đảo hoang có mấy khối dùng cây táo gai vòng đất trống, liền hỏi đoàn thủ quân những này đất trống dự định làm gì. Đoàn thủ quân gãi đầu một cái nói, mỗi ngày dọn danh không có chuyện làm, nghĩ tại trên đảo hoang vòng vài miếng đất trồng một điểm sâm núi, ngược lại đảo biệt lập diện tích rất lớn, Dương Thừa Chí cũng không nói gì, chỉ là dặn xếp hắn đừng quá mệt mỏi. Quay một vòng trở lại sân, nhìn thấy cửa viện trước đã đứng không ít dương ra câu thôn dân, những người này đều là tưởng thưởng quá đến giúp đỡ chọn đồ ăn người trong thôn. Cùng Dĩ vãng bất đồng là, những người này quần áo muốn so với cái kia thiên muốn chỉnh rất nhiều, có lẽ là những này trời sinh nước chảy chuẩn đề cao. Dương Thừa Chí từ trên người bọn họ không nhìn ra một tia người trong thôn bộ dáng. Dương Thừa Chí cười hỏi các người đi làm gì, ra ngoài nhà. Những người này ngượng ngùng cười nói, bí thư chi bộ của thôn từng nhà gián xếp, muốn chúng ta người trong thôn đều chú ý một chút hình tượng, không nên để cho trong thành người tới xem thường ta người nhà quê. Dương Thừa Chí nghe xong lời này, cảm thấy thú vị, cười nói, các người đều đem quá 5 ý phục mặc đến, còn có còn sống không? Một người trong đó gọi Dương Ngọc Phân trung niên người phụ nữ nói nói, Thừa chí huynh đệ, không sợ người chế giễu, ngoại trừ quá niên quá tiết xuyên, đèo, giữa quần áo mới, ta còn thực sự không ăn mặc quần áo mới trải qua sống. Chỉ lo đem quần áo làm mẩn, hơn nữa ăn mặc quần áo mới làm việc, cảm giác đặc biệt hỗn lẽo, nếu không phải lao bí thư chi bộ gián xếp ta, đánh chết ta cũng không mặc. Nữ nhân này giọng cũng lớn, xuyên ra thật xa, chọc mọi người một trận cười vang. Dương Thừa Chí cười cợt mọi người tùy ý là tốt rồi, không nhất định nói chúng ta mặc được rồi, người thành phố có thể nhìn vừa mắt chúng ta, chúng ta người trong thôn rựa vào là thực sự, dựa vào là lao, chỉ cần chúng ta có thể nhớ kỹ điểm này, cho dù chúng ta mặc lại phá, người thành phố cũng không dám xem thường chúng ta, mọi người muốn cảm thấy khó chịu liền trở về thay y phục rồi. Chọn đồ ăn người vừa nghe lời này, một thoáng đã đi hơn một nửa. Còn dư lại mấy người đều cảm thấy đổi để đổi lại quá phiến phức, ngược lại liền hái mấy tiếng ngon ăn, trở lại đổi lại. Các thôn dân bắt đầu đến đất trồng rau kiên hồng, Dương Thừa Chí trở lại ra nhà, cho mọi người nhịn một nồi cháo nhỏ, sao mấy cái thức ăn chay, chờ hắn làm tốt thời điểm, cửa phòng ngủ toàn bộ mở ra. Tôn lão gia tử cười đi ra, ta liền nói làm sao thơm như vậy, Tiểu Dương lại chuẩn bị đồ điểm tâm, Tiểu Dương cực khổ rồi. Tôn lão gia tử tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt không mang có một chút thật xin lỗi, rửa tay, ngồi ở trước bàn ăn bắt đầu dùng cơm, những người khác cũng cùng Tôn lão gia tử như thế đi ra cùng Dương Thừa Chí chào hỏi, dưới trướng liền an. Này trải qua mấy ngày, Tôn lão ra tử người một nhà sáp nhập vào Dương Thừa Chí cái này tiểu ra, bọn họ cũng đều biết, Dương Thừa Chí không thích những kia lời lẽ khách khí, thời gian dần qua cũng sẽ không lại khách khí với hắn, bất quá như vậy đúng là kéo gần lại Tôn ra người cùng Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến quan hệ. An điểm tâm, Dương Thừa Chí, Vương Hải Yến đến đập chửa nước đi quản lý ngày hôm nay muốn cử hành câu cá giải thi đấu, chờ hắn hai đã đến đập chứa nước vừa nhìn, khá lắm, đập chứa nước một bên đứng có tới 4, 500 người, một mảnh đen kịt. Cương Túc chính mang theo bảy Tám người trẻ tuổi duy trì trật tự cường thúc thấy dương thừa chí lại đây liền đến hỏi Dương thừa chí thừa chí nhiều người như vậy này câu cá giải thi đấu làm sao cử hành Dương thừa chí tìm một chỗ địa thế hơi cao địa phương dừng lại quay về đoàn người h hồ mọi người yên lặng một chút ta nghĩ mọi người ngày một tháng năm quá dương ra câu cũng là vì hài lòng này câu cá giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu nếu như mọi người muốn thăm ra trước tiên báo danh tiền ghi danh ngũ nguyên câu lên cá bất luận to nhỏ chỉ cần ngươi đồng ý có thể mang tới người trong thôn nông ra vui cười chính mình nấu nướng cũng có thể để nông ra vui cười đầu bếp hỗ trợ nông ra vui cười chỉ lấy 11 điểm gia cô phí Mọi người hay là đều biết, lần này câu cá giải thi đấu tổng cộng thiết lập giải đặc biệt một tên, khen thưởng nhân dân tệ 10000 nguyên, giải nhì ba tên, khen thưởng nhân dân tệ 6000 nguyên. Cấp ba thưởng, sáu tên khen thưởng nhân dân tệ 3000 nguyên. Mặt khác chính là để mọi người biết, ta đây đập chứa nước cá tuy nói lớn, nhưng không tốt đi lên câu, câu được cá có thể đến cường thúc nơi nào cần nặng ghi chép. Còn có chính là đập chứa nước bên trong còn có tương đối ít thấy cá quả cũng chính là mọi người quen thuộc ngọn lửa cá, nếu có người câu được ngọn lửa cá, khen thưởng nhân dân tệ 5000 nguyên. Hy vọng mọi người chơi vui vẻ đồng thời, chú ý an toàn. Dương Thượng Chí nói xong, Đám người phía dưới liền bắt đầu nghị luận, đập chứa nước bên trong còn có ngọn lửa cá, câu lên một cái liền khen thưởng nhân dân tệ năm ngàn, của ta mau mau báo danh, muốn chỉ chốc lát sẽ không địa phương. Đoàn người đều hướng về cường thúc cùng Vương Hải Yến chuẩn bị xong chỗ ghi danh tuần tới. Có không có ý định tham gia câu cá du khách, hỏi Dương Thửa Chí Dương ra câu còn có cái gì hoạt động. Dương Thửa Chí lại đối với bọn họ nói còn có tự do hái rau dưa, cùng vào núi chuyến du lịch một ngày hoạt động, hái rau dưa ngay khi đập chứa nước bên cạnh, mà vào núi nhất định phải để trong thôn thưởng thưởng vào núi lao nhân dựng Những này du khách nghe nói còn có hoạt động, có đi hái Có tìm Dương Thừa Chí chỗ nói trong thôn hướng dẫn du lịch vào núi Dung Hoạn. Quy 1 chương 101, Dương ra câu mùa xuân, 2. Vì khai hỏa Dương ra câu tiếng tằm, Dương Thừa Chí tổ chức lần này câu cá giải thi đấu có thể coi là bỏ ra đủ vô liếng, ngoại trừ lấy ra mỗi ngày câu cá quan huy chương đồng tiền thưởng ở ngoài. Tăng thư viện, Vđđ Vđđ Vđđ tặn tụ vẹn Việt Nam, ngày hôm qua thời điểm, Dương Thừa Chí liền dàn xếp đoàn thủ quân không cho cho ăn đập chứa nước bên trong loại cá. Hắn biết nếu như đập chứa nước bên trong cá ăn chính bọn hắn điều chế thức ăn ra súp, bất luận du khách lấy cái gì nhị liệu, những này cá chắc chắn sẽ không mắc câu. Vì chứng thực đập chứa nước bên trong xác thực tồn tại cá quả, Dương Thừa Chí để cường thúc dẫn theo mấy cái thanh niên về đại viện kéo tới hơn 10 đầu đại viện ao cá bên trong cá quả, đều bỏ vào đập chứa nước bên trong. Bởi đập chứa nước nước không gian muốn so với đại viện ao cá nước không gian muốn thiếu một ít, vì lẽ đó ao cá bên trong cá quả tiến vào đập chứa nước trong, cũng không chìm xuống, đều tại dưới mặt nước bơi qua bơi lại. Như vậy càng gây nên tham gia thả câu du khách cảm xúc mấy liệt. Hơn một giờ báo đáp tên tham gia thả câu du khách đều đã từng người tuyển hảo chính mình câu cá vị trí, Vương Hải Hiến lại đây nói cho Dương Thừa Chí Tham gia câu cá tổng cộng là 326 người, thời gian là sáng sớm 8 giờ đến 6 giờ chiều. Từ câu lên cá bên trong mà tuyển chọn tự nhận là một cái lớn nhất cân nặng, một cân rưỡi trở lên làm dự thi bình xét tiêu chuẩn, buổi chiều 7 giờ trao giải. Dương Thừa Chí gật gật đầu, kỳ thực những ngày qua hạ xuống, liền ngay cả trước mấy lúc mới vừa nuôi thả cá bột hắn cũng biết không tốt hướng về cần câu, chớ nói chi là chừng 10 cân lớn cá chép rồi. Dương Thừa Chí ra lệnh một tiếng, vây quanh ở đập chứa nước một bên các lộ câu cá thủ, dồn dập treo lên tự chế câu vùng cái. Từ câu cá tuyển thủ treo mồi câu, vùng cái hai người này động tác đơn giản. Cho dù là sẽ không câu cá Dương Thừa Chí cũng biết, tham gia thả câu câu cá tuyển thủ bên trong có một phần lớn thuần túy vì náo nhiệt mà tham gia câu cá so tài. Vì sao nhóm nói như vậy? Dương Thừa Chí chưa từng câu qua cá, cũng thấy một ít câu cá tuyển thủ treo mồi câu, vung cần câu động tác về sau, Dương Thừa Chí tự nhận là, chính mình nếu như bắt tay vào làm cũng không có thể như bọn họ đần như vậy cái quỷ. Rất nhiều tuyển thủ liền treo mồi câu, vung cần câu hai người này động tác đơn giản liền giúp lấy trên bờ quan sát đám người một trận cười to. Có một cái tuyển thủ treo mồi câu, không biết là sẽ không treo vẫn là căng thẳng, ngược lại là câu không chao lên cũng đem ngón tay của chính mình treo lại rồi, đau cái này tuyển thủ oa oa thét lên. Cuối cùng ở một cái chuyên nghiệp câu cá tuyển thủ dưới sự giúp đỡ mới đem lưới câu từ ngón tay lấy xuống, cái này chuyên nghiệp tuyển thủ trả lại cho hắn làm mẫu làm sao treo mồi câu, xoá dây câu. Khán giả nhìn thấy vị này tuyển thủ biểu hiện, cười thẳng che cái bụng. Còn có một cái thanh niên tuyển thủ, vụng về treo lên mồi câu, đứng lên, dùng tự nhận là rất xinh đẹp một động tác lập tức chinh phục bên bờ quan sát câu cá đám người. Kết quả cần câu trên không trung quăng vài vòng, dây câu không vùng ra trong nước, mà là đem mình cho đi vòng cái kín, người thanh niên này câu tay còn thiếu chút nữa rơi vào đập chứa nước cũng còn tốt vừa vặn đứng ở hắn sau lưng dương ra câu đội cứu viện viên từng thanh hắn kéo, cường thúc, Vương Hải yến phí hết đại kính cũng không đem tinh tế dây câu mở ra, cuối cùng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là dùng kéo đem cuốn tại đây tuyển thủ dự thi dây câu cắt đứt. Thanh niên tuyển thủ đỏ mặt lại thay đổi một cái dây câu cũng không tiếp tục bày cái gì tạo hình rồi, thành thành thật thật bắt đầu treo mồi câu. Vung cần câu. Trên bờ khán giả thấy cảnh này, có mấy cái khán giả cười nằm trên mặt đất, mọi người kéo đều kéo không nổi. Sau đó trên bờ khán giả đều nói, ngày mai trở lại, xem câu cá so cái gì đều hài lòng, quan sát chuyên nghiệp câu tay câu cá có thể hút nức tỉnh. Quan sát nghiệp dư câu tay thả câu đó là một loại là thú. Dương Thừa Chí cũng tán thành khán giả, xác thực, chuyên nghiệp câu tay thuần thục treo mồi câu, yêu nhã vung cần câu, an tính giới trướng thả câu, chuyên chú nhìn, kỹ mặt nước động tính, cuối cùng trầm ổn đi lên kéo cá, những động tác này quả thật có thể hun đúc người tình. Mà những thiệp nghiệp dư thả câu tuyển thủ động tác đa dạng, treo mồi câu lúc lún cúi tay chân, vung cần, câu lúc dây câu hỏng, câu cá lúc vào đầu bất thỉnh thoảng còn nhấc lên cần câu nhìn có cá mắc câu không. Có thậm chí đem cần câu cố định sau gục đau đầu ngủ, hưởng thụ chiều dương u hiễm, này đó là đến câu cá, quả thực là đến thủ cái chờ cá. Bởi vậy xem những người này câu cá, đó là một loại khiến người ta thoải mái là thú, khiến người ta nhìn có loại ôm bụng cười cảm giác. Từ 8 giờ rưỡi thả câu bắt đầu, những kia khá là chuyên nghiệp câu tay, đa số có thể câu lên mấy con cá, bất quá câu lên đều là một cân lớn nhỏ, những này tuyển thủ xem, câu lên cá quá nhỏ liền càng làm cá thả lại đập chứa nước. Mà những kiên nghiệp dư câu tay, chỉ có mấy cái câu lên 1 2 điều một cân tả hữu cá chép, hào hứng nhất theo cá la to, còn để cùng đi thân bằng chụp ảnh lưu niệm. Bất quá có những này nghiệp dư tuyển thủ tham gia, câu cá hoạt động cũng không hiện ra nặng nề. Dương Thừa Chí chính đang đập chửa nước một bên qua lại tuần tra thời điểm, Nghe được khán giả xì xào bàn tán xem có người thật giống như câu lên cá lớn hơn rồi đi chúng ta đi qua nhìn hắn theo mấy cái này khán giả đi đến phương hướng nhìn lại thấy đập chứa nước một bên có một nơi vây quanh một đám người quan sát có một cái câu tay kéo cần câu đi tới đi lui Dương thừa chí biết đây là câu lên cá lớn bộ dáng Dương thừa chí cũng hướng về đám người phương hướng đi đến chừng nửa cách giờ một vị 40 trên dưới chừng một thứ 8 mặt chữ Quốc đeo kính đen che nắng ngũ một thân màu xanh làm đổ thể thao người đàn ông trung niên nhắc theo một cái màu đỏ cá chép từ trong đám người đi ra màu đỏ cá chép có dài hơn 3 thước Nhìn dáng dấp có ít nhất 12-13 cân, người đàn ông trung niên đem cá chép nhắc tới cường thúc bên này, cường thúc đem cá phóng tới cân điện tử trên một cân, 14 cân 8 lạng trùng. Trong đám người hô to cá chép vương, quan quân. Vương Hải Yến tới hỏi, "Tiên sinh ngươi còn đánh toán thả câu không? Nếu như dự định còn có thể câu lên lớn hơn, chúng ta tạm thời không làm cho người ghi chép." Người đàn ông trung niên lấy kính mắt xuống nói rằng nước này kho cá thú vị, quang năng nhìn thấy cá lớn, chính là không mắc câu, "Ngày hôm nay nếu như ta được rồi quan quân, của ta tiền thưởng ta không muốn nữa rồi, ta liền một yêu cầu, sau đó ta có thể mang bằng hữu lại đây bất cứ lúc nào thả câu, các thấy thế nào?" Dương Thừa Trí cảm thấy người đàn ông trung niên này là ý tứ, liền đi tới nói rằng: "Vị tiên sinh này, ngươi nói yêu cầu này chúng ta đáp ứng rồi, bất quá ta muốn biết, ngươi tại sao phải từ bỏ tiền thưởng?" Người đàn ông trung niên nhìn một chút Dương Thừa Chí, hắn nhận ra người trẻ tuổi này liền là vừa rồi nói cho người, liền nói ta là hoa hạ câu cá hiệp hội hội viên, ở cái này trong hiệp hội câu tay trình độ đều tương đối cao, nếu như ta cầm tiền thưởng không còn gì để nói, cái này đập chứa nước cá đều cáo giả, ta nghĩ sau đó mang một ít mới vừa vào hiệp hội câu tay, lại đây luyện tay nghề một chút, các ngươi xem." Dương Thừa chí, Vương Hải Yến một thoáng rõ ràng bên trong nam tử ý tứ. Có thể là người đàn ông trung niên từ cái gì con đường biết Dương gia câu đập chứa nước bên trong cá rất khó câu lên. Với là hôm nay quá đến thử xem, kết quả chứng thực chuyển thuyết chuyện xác thực là thật sự, liền quyết định ở Dương gia câu đập chứa nước sau đó rèn luyện người mới, này chút tiền thưởng coi như sau đó rèn luyện người mới vé vào cửa rồi. Khi mọi người biết câu lên cá lớn tuyển thủ là một chuyên nghiệp câu tay hơn nữa là trình độ rất cao loại kia, đều ước cao hắn số may câu lên một đầu 14 cân lớn cá chép, đến lúc sau lại nghe nói cái này tuyển thủ không muốn tiền thưởng, đều hận không thể chính mình biến thành người tuyển thủ kia, đến thế chịu đi lĩnh một ít bút không nhỏ thu vào. Kết thúc mỗi ngày gia không muốn tiền thưởng người đàn ông trung niên ở ngoài, chỉ có 4 người câu lên một cân rưỡi trở lên cá lớn, 4 người này đều câu lên 10 cân có hơn cá chép to. Cá quả đúng là một cái không gặp, khán giả cũng là từng trận tiếp đuối thở dài, đến 6 giờ rưỡi lúc, ở một trận pháo mừng âm thanh về sau, Dương Thừa Chí đem 21.0000 nguyên giao cho bốn trong tay người, bốn người Hoan Thiên hỉ địa nhất theo cá chép, cầm thật to tiền lì xì lái xe rời đi, ngày thứ nhất câu cá giải thi đấu, hoàn mỹ kết thúc. Quy 1 chương 102, Dương ra câu mùa xuân, ba. Buổi tối ăn cơm, Dương Thừa Trí hỏi Tham Dương Thụ xuân hái rau dựa tình huống, Dương Thụ Xuân nói cho hắn biết, bởi Dương ra câu rau dưa ở Bình Thành tên gọi quá vang dội, vì lẽ đó ngày hôm nay 8 giờ vừa mới bắt đầu hái thì có vượt quá 500 người tiến vào đất trồng rau hái rau dưa, bất quá quản lý đất trồng rau quá ít người, hơn nữa có một phần hái rau dưa chính là nhi đồng, có một ít rau dưa món ăn miêu bị kéo đứt, cả ngày hôm nay tổng cộng bán ra rau dưa tổng cộng hơn 23,000 cân. Bán ra nhân dân tệ 67,000 nguyên. Tàng thư viện vẹt vút vút vút. Tàn tủ vẹn. Việt Nam về mặt tổng thể ngày thứ nhất hái lê vẫn tính thành công. Nghe Dương Thụ Xuân nói xong ngày hôm nay hái tình huống Dương Thừa Chí túi đầu suy tính một hồi, ngẩng đầu lên nói, "Chúng ta lần thứ nhất tổ chức lớn như vậy hình hoạt động, khó tránh khỏi có sơ hở chỗ, các người nói tình huống này, chúng ta lập tức giải quyết, mọi người còn có vấn đề gì?" Đồng thời thảo luận, dù sao ngày 1 tháng 5 có 7 ngày kỳ nghỉ, chúng ta ngày nghỉ này nhất định phải làm thành công. Dương Thụ Xuân, Triệu Lệ Thanh lại đưa ra vài điểm kiến nghị, mấy người đồng thời thảo luận, lập tức tìm ra phương án giải quyết. Đúng là, không đủ nhân lực vấn đề lập tức giải quyết, mấy người lại thảo luận một hồi, Dương Thừa Chí đi ra ngoài tìm lão bí thư chi bộ Dương Phượng Sơn, hắn cũng muốn hỏi thăm một chút ngày hôm nay Dương gia câu nông gia vui sướng, cái khác một ít tình huống. Cường thúc cùng hắn ở đây đập chứa nước ở lại một ngày những việc này chỉ có thể tìm bí thư chi bộ Dương Phượng Sơn thăm hỏi đã đến lao bí thư chi bộ Dương Phượng Sơn ra Dương Phượng Sơn hai lão vừa vặn mới vừa ăn cơm tối thấy Dương thừa chí lại đây Dương Phượng Sơn mau để cho hắn ngồi xuống Dương Phượng Sơn bạn già Lý Ngọc Bình cho Dương thừa chí rót một chén nước bây giờ Dương thừa chí ở Dương ra câu chuyện này quả là là dương ra câu tại thần ra từ Dương thừa chí trở về đến bây giờ dương ra câu thôn dân trên căn bản đều trực tiếp hoặc là gián tiếp từ Dương thừa chí nơi đó đến không ít chỗ tốt vì lẽ đó Dương thừa chí đi bây giờ tới đó đều sẽ phải chịu người trong thôn nhi tình cho mời Mới vừa lúc mới bắt đầu, Dương Thừa Chí còn có chút không quen, nhưng thời gian dần qua mọi người đều đối với hắn như vậy, hắn cũng chậm chậm thĩng. Dưới trướng cùng Dương Phượng Sơn chuyện phía một biết, Dương Thừa Chí nói rằng, Phượng Sơn thúc, sáng sớm ngày mai cho tìm mấy cái thông minh, cơ linh một chút, tay chân linh lẹ, ta đất trồng rau cần mấy cái trăm nom hái du khách. Dương Phượng Sơn gật đầu đáp ứng. Từ Dương Phượng Sơn nơi này, Dương Thừa Chí biết ngày hôm nay Dương ra câu tình hình, Dương Phượng Sơn nói cho hắn biết. Ở ngày quốc tế lao động mấy ngày trước, bởi Dương Thừa Chí đồng chí Dương gia câu thôn dân liền bắt đầu chuẩn bị, rau dưa mọi người đều có thể đi dương thượng trí nơi đó hỗ trợ trở về có thể hái cùng ngày cần rau dưa, nhưng chính mình nuôi gà đất, đất vịt ở mấy ngày trước mọi người du xuân thời điểm, đa số làm nông ra món ăn, sau đó nuôi gà vịt thời gian quá ngắn không thể làm món ăn, mắt thấy ngày 1 tháng năm đến, người trong thôn lại không dám bán ra những kia thức ăn ra súc nuôi lớn gà. Vịt chỉ có thể đến thôn phụ cận đi thu mua, nhưng phụ cận làng nông hộ nuôi trồng gà vịt cũng không bao nhiêu, nông ra vui cười người chỉ có thể ra giá cao đến hơn vài chục giặm làng thu mua, vốn định có thể bán 7 ngày gà vịt, kết quả bởi ngày hôm qua du khách quá nhiều, thêm vào nông gia món ăn giá cả không cao, 7 ngày gà vịt kết thúc mỗi ngày sẽ không còn lại bao nhiêu. Hiện tại xế chiều nông gia vui cười người còn tìm Dương Phượng Sơn để bí thư chi bộ của thôn nghĩ biện pháp. Này không Dương Phượng Sơn đang lo việc này thời điểm, Dương Thừa Trí lại tới. Nghe xong Dương Phượng Sơn nói tình huống, Dương Thừa Chí cũng là cao mày, kỳ thực hắn cũng không ngờ tới ngày thứ nhất liền làm ra tình huống như thế, ngày 1 tháng năm trước, Dương Thừa Chí cân nhắc năm nay là Dương gia câu năm thứ nhất tổ chức hoạt động, Dương gia câu vị trí địa lý hiệu lãnh, bọn họ cân nhắc một ngày đến 2, 300 người là tốt lắm rồi, kết quả không nghĩ tới ngày thứ nhất đã tới rồi hơn 1000 người. Người trong thôn để dành 7 ngày gà vịt, một ngày tiểu bán gần đủ rồi. Nay vốn phải là chuyện tốt, nhưng còn có 6 ngày, muốn ngày mai ngày mốt nông ra nhạc tiểu Quang mua rau dưa điều này cũng không còn gì để nói. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Thừa trì ánh mắt sáng lên, "Phượng Sơn thúc, ngày mai ngươi để nông ra vui cười người đi trước nhà ta trả mấy con cá hoặc là dựa vào vài con phơi khô chim chí, tỏ rừng trước tiên cần cấp, ở hỏi thăm một chút trong thôn nhà ai heo dê có thể giết, ta phải người đến xa một chút làng thu gà vịt, chúng ta ở trong 7 ngày này nhất định phải để khách hàng thỏa mãn, như vậy sau đó du khách mới có thể giới thiệu thân bằng quá Dương gia câu nghị phép." Dương Phượng Sơn mặt cú, chỉ có thể như vậy, sau đó chúng ta tất yếu để chuẩn bị trước thỏa đáng, chờ qua ngày 1 tháng 5, liền để người trong thôn quy mô lớn nuôi gà nuôi vịt. Phượng Sơn thúc, ngày hôm nay ở trong thôn ngủ lại du khách thế nào?" Dương Thừa Chí hỏi. "Ngày hôm nay phần lớn là chúng ta người địa phương, bên ngoài người tới ít, ở trong thôn ngủ lại du khách không mấy cái." Dương Phượng Sơn nói. "Phượng Sơn thúc, ngươi ngày mai dàn xếp trong thôn có thừa gian nhà người, mau mau thu thập ra nhà, ta nghĩ mấy ngày nay ngủ lại người nhất định phải hơn nhiều, đừng đến thì nhân ra muốn dừng chân, chúng ta chỉ có phòng ở cũng không thể bao ở." Hai người lại thương lượng một mạch, Dương Thừa Chí ly khai về ra. Trên đường trở về, Dương Thừa Chí cho Cổ Minh Lượng gọi điện thoại, để Cổ Minh Lượng ngày mai kéo xong món ăn về sau, lập tức đến thị trấn mặt phía Bắc làng rất nhiều thu mua nuôi trong nhà gà vịt, đồng thời nói cho hắn biết giá tiền cao không sợ, nhưng phải là gà đất đất vịt, mua được sau lập tức đưa đến Dương gia câu, trong thôn cần dùng gốc. Cổ Minh Lượng miệng đầy đáp ứng, bảo ngày mai phái người tới kéo món ăn, chính mình đại đã sớm đi ra ngoài thu mua gà vịt. Mà Dương Phượng Sơn cũng không mặc y phục ra khỏi nhà, suốt đêm thông báo người trong thôn thôn dân thu thập ra nhà, để cho bọn họ ngày mai qua Dương Thừa Chí sân bắt cá, vay thọ rừng chim chích, còn tìm mấy người giúp Dương Thừa Chí ngày mai quản lý đất trồng rau. Dàn xếp thật tất cả những thứ này, Dương Thừa Chí trở lại đại viện, nhà lầu một vùng tắm tối, Vương Hải Yến mấy người khả năng ngày đó mệt muốn chết rồi, đều rất sớm nghỉ ngơi, Dương Thừa Chí đến hậu viện cho hậu viện một đoàn thành viên lấy điểm giao dưa hoa quả, nước không gian, lại đi trong viện ao cá thả một nhóm cá chép, nhìn nhà lầu trong nhà kho còn có khoảng chừng mấy chục con gió làm tốt chim trí tọa rừng, trong lòng cũng an định không ít. Chí ít ngày mai một ngày đến Dương ra câu du khách không đến nỗi đói bụng. Trở lại ra nhà, Dương Thừa Chí đơn giản cọ rửa một chút, nằm dài trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, không phải là không mệt mỏi, chủ yếu là muốn mấy ngày kế tiếp nên làm gì. Câu cá giải thi đấu mở đầu xong, ngày mai có lẽ có cường thúc cùng Vương Hải Yến là đủ rồi, hái rau dưa ngày mai qua xem một chút, người trong thôn nông già vui cười tuy nói không liên quan chuyện của chính mình, nhưng chính mình từ có thần kỳ không gian, muốn tạo trong lòng mình cái kia một cõi. Cực lạc, không có người trong thôn chống đỡ khẳng định cũng được, vì lẽ đó nông già vui cười chuyện hắn không thể không quản, người trong thôn gà vịt, rau dưa khả năng hấp dẫn khách mời, cái kia chủ nếu là bởi vì mùi vị thuận khiết, giá cả lợi ích thực tế, vậy cũng là dương già câu một cái đặc sắc. Nhưng chỉ dựa vào điểm ấy cũng không có thể vẫn hấp dẫn khách mời, đặc biệt là Dương Gia Câu lần thứ nhất tổ chức như vậy hoạt động. Tiếng tâm, Đắc Sắc, Dương Thừa Chí đột nhiên ngồi dậy. Nhà mình không phải còn có một loại đồ vật, có vật này cũng có thể hấp dẫn càng nhiều nữa khách mời. Nghĩ tới chỗ này Dương Thừa Chí tâm từ từ bình tĩnh lại, thời gian dần qua tiến vào mộng đẹp. Ở trong mơ hắn Dương Gia Câu không phải là cảnh cối Lạc Hậu sơn thôn, mà là trở thành một cái hoa hạ nghe tên, hoa hương mãn viên tái ngoại giang nam. Ở cái này hoa hương mãn viên, Dận Phong thuần làng, hắn và Vương Hải Yến cử hành một cái có 102 hôn lễ. Quy 1 chương 103, Dương Gia Câu mùa xuân, 4 Ngày thứ hai, Dương thừa Chí vẫn cứ không tới 6 giờ mà bắt đầu, ra sân ở đất trồng rau cùng đập chứa nước đi vòng một vòng, trở lại sân, nuôi nắng một chút hậu viện động vật, từ trong nhà kho lấy ra hơn 40 con chim trĩ thỏ rừng, đặt ở sân các loại, chờ nông gia vui cười thuần dân, đến đến hơn 6 điểm, giờ lúc, hỗ trợ chọn đồ ăn xây dựng nông gia vui cười người lục tục đến đông đủ, Dương thừa Chí đem bọn họ mang tới đại viện. Những người này ngày hôm qua đều nhận được bí thư chi bộ của thôn Dương Phượng Sơn thông báo, nói Dương Thừa Chí biết tình huống của bọn họ, muốn giúp bọn họ một tay, gặp người đều tiến vào sân, Dương Thừa Chí nói rằng, mọi người tình huống ta nghe Phượng Sơn thúc nói rồi, ngày hôm nay mọi người trước tiên từ ta đây mang một ít chim trí. Thọ rừng, cùng cá chép, bất quá những thứ này giá cả muốn cao một chút, một hồi ta cho các người định vị giá tiền, trước tiên mang về thử xem, không được, còn dư lại chim chí, Thọ rừng mang cho ta trở về, cá lưu lại chính mình ăn, ngày mai gà vị liền đều mua về rồi. Còn có chính là ta muốn biết Ngày hôm qua nông ra vui cười khách mời uống rượu nước đồ uống là kèm theo vẫn là chúng ta nông ra vui cười Dương thừa chí nói xong lời này phía dưới người liền bắt đầu nghị luận kỳ thực những người này đều biết Dương thừa chí sân cả giá cả đặc biệt cao, bọn họ cũng muốn bán ra nhưng lại sợ khách mời không tiếp thụ được giá cả vì lẽ đó vẫn phải dựa vào nhà mình ra vị cùng dương thừa chí giao dưa lần này nghe dương thừa chí để cho bọn họ mang về thử xem đều đặc biệt tao hứng liền đã có người nói thừa chí chỉ cần ngươi sân đồ vật chúng ta muốn hết ngày hôm nay ta hiện đại ba cái cá về đi thử xem con ngư nói rượu đồ uống đồ uống còn nói được Rượu những này du khách đều ghét bỏ đẳng cấp quá thấp, chúng ta từ thị trấn mua về tốt rượu, bọn họ cũng nói không lành người vị, vì lẽ đó đại đa số người đều không uống rượu. Nghe xong mở nông gia vui cười người thất trụi bắt thiệt lời nói, Dương thừa chí cũng có ước chừng, cơ bản cũng là nông gia vui cười bán ra rượu không hợp du khách khẩu vị, vì vậy liền nói rằng mọi người cũng biết chúng ta có một ít rượu phượng, sinh ra rượu hương vị không sai, chính là giá vốn có chút cao, các ngươi mọi người mỗi ngày mang về một vò, nhớ ký rượu này mỗi cái khách hàng chỉ có thể bán cho 2 lạng, có thêm không thể, một lạng giá vốn cách làm 100 đồng, các ngươi bán cái 300 là được rồi, cái gì Dương Thừa Chí nói xong lời này, người phía dưới liền rối loạn, "Thừa chí, chúng ta một tiên tài kiếm lời cái bốn, 500, người đồng nhất hai tỷ bán 300, ai có thể uống lên?" Dương Thừa Chí cười cợt ta nói cho các người biết, đây là bán cho các ngươi một cân 1000 đồng, ta đây liền đều bán được kiến kinh, một cân là 10000. Mọi người vừa nghe không khỏi lửu lơi, một cân 10000, một ít hai liền 1000 a. Có mấy cái gan lớn kêu lên Thừa Chí, mang cho ta một vò, không bán được chính ta uống, ta cũng đếm thử đồng nhất vạn liền cái gì mùi vị? đoàn người thấy có người mới đầu, đều dồn dập nói muốn một vỏ. Sự tinh đều sắp xếp thỏa đáng, mọi người đều ra đi hỗ trợ chợ đồ ăn, Dương Thửa Chí trở về nhà cho phòng người bên trong làm bữa sáng. Ăn bữa sáng, Dương Thửa Chí cùng Vương Hải Yến nói tiếng, ngày hôm nay hắn muốn đi giao dưa hái địa phương hỗ trợ, hắn chưa kịp ra sân đây, túi áo điện thoại của liền vang lên, lấy điện thoại ra, xem là một tấn Dương điện thoại của, không khỏi buồn bực, mình ở Tấn Dương không có gì bản tốt, nhận điện thoại đối diện chuyển quá một tiếng lênh lảnh nêm thai thanh nhầm của Dương lão bản xin chào, sớm như vậy quấy rối ngươi thật, thật không tiện, đối phương cứ gọi hắn Dương lão bản, nhất định là. Người biết hắn Dương Thừa Chí bỗng nhiên xem đến đường lớn thượng tiên tiên lại đây kéo món ăn mang theo tấn dương biển số xe kéo món ăn xe, biết gọi điện thoại người là ai? người là La quản lý đem? Dương Thừa Chí dò hỏi. Dương lão bản nhớ kỹ rồi, ta là La Tuyết tiến. Ta vừa lúc ở Bình Thành du lịch, muốn đi Dương lão bản cái kia nhìn, không biết Dương lão bản thuận tiện không? Dương Thừa Chí thấy La Tuyết tiến nói như vậy, không đáp ứng cũng không còn gì để nói, liền nói đến đương nhiên hơn nên, người ở nơi đó có muốn hay không ta quá đi đón người, La Tuyết tiến khẽ cười nói, không cần, ta có miễn phí hướng dẫn du lịch, ta 9 giờ liền đến. Vậy thì tốt, La quản lý đến Dương gia câu điện thoại cho ta đến lúc đó ta đi sang đón ngươi. Cốc. Điện thoại, Dương thừa chí cũng nghĩ không ra là Tuyết tiến đến Dương gia Câu mục đích. Nói du lịch đem nàng một cái khách sạn cao quản, mấy ngày nay khách sạn chuyện làm ăn khẳng định được, nàng cũng không khả năng đi ra du ngoạn, nói chuyện rau dưa hoa quả chuyện làm ăn, ngày đó đều nói xong rồi, lại nói hoa quả còn không thành thủ, vậy rốt cuộc đến Dương gia Câu làm gì? Muốn công việc, sự việc, công phu, hắn là đến hái rau dưa đăng ký cân nặng địa phương, đăng ký cân nặng địa phương ký thực liền đang đến gần đại viện đất trồng rau một bên trên đường xi măng. Trên đường xi măng trưng hơn 100 cái chứa đựng dưa rổ cung cấp đăng ký cùng cân nặng sau cái bàn ngồi Dương Thụ Xuân phu thê, ven đường đứng sau cái nam nữ trẻ tuổi, nhìn dáng dấp mấy cái này, nam nữ đều là Dương Phượng Sơn cho chiếu quá đến giúp đỡ, Dương Thừa Chí qua khứ cùng bọn họ hỏi thăm một chút, liền để Dương Thụ Xuân cho bọn họ phân công nhiệm vụ, Dương Thụ Xuân đơn giản cho mấy người bọn hắn ở đất trồng rau bên trong vẽ một cái đại thể phạm vi, để cho bọn họ giúp du. khách nói một chút rau dưa, cùng chăm sóc một chút rau dưa. Mấy người vóc dáng đi địa phương của chính mình chờ đợi đến đây hái du khách. Hơn 8 giờ lúc, hái du khách lục tục lại đây, bọn họ ở Dương Thụ Xuân nơi đó tiến hành đơn giản đăng ký. Nhấp theo dõi thức ăn tiến vào từng người ưa thích rau dưa bắt đầu hái. Hái thật sau nhấp theo dõi thức ăn đến Triệu Lệ Thanh nơi đó cân nặng trả tiền, Triệu Lệ Thanh cho bọn họ trang túi mang đi, ngồi ở một bên Dương Thừa chí có thể nghe đến mấy cái này du khách mấy lời nói, đại thể chính là nghe nói Dương gia câu rau dưa mùi vị hòa bình thành bán mùi vị như thế, bất quá Dương gia câu giá cả khá là rẻ, dù ngoạn đồng thời có thể mua được bình thành người không mua được rau dưa, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. 9 giờ đến chung, đến đây Dương gia câu du ngoạn người từ từ bắt đầu tăng lên, Dương Thừa Trí qua loa phòng trường hạ xuống, tại đây một cái đến tiếng đồng hồ đến đây hái rau dưa người đầy đủ hơn 130 người. Những người này mỗi người hái rau dưa ít nhất đều tại 10 cân đi lên, Dương Thừa Chí thuận miệng hỏi mấy cái hái người, mấy người này đều nói, này rau dưa mùi vị được, hái được rau dưa trở lại tặng người, Dương Thừa Chí buồn bực hỏi rau dưa còn có thể tặng người. Mấy người này dùng xem quái vật ánh mắt của xem này Dương Thừa Chí, cuối cùng có một lao đại mụ nói rằng Bình Thành hiện tại mọi người đều lưu hành đưa Dương ra câu sinh ra rau dưa, đưa chút rau dưa so với mang một ít quý báo rượu, thuốc lá đều được hơn nên, xem Dương Thừa Chí bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng, đại mụ liền lại nói nhìn ngươi dáng vẻ, nhất định là từ nơi khác làm công vệ Bình Thành đem liền hiện tại bình thành lưu hành nhất cái gì cũng không biết, nói xong láo đại, ngụ nhấc theo một đại túi rau dưa cao hướng rời đi, nhưng bác gái một lời nói đem Dương Thừa Chí làm cho hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, trong lòng ám đạo tốt xấu không nói, thức ăn này cũng là chính ta loại, ta bên trong món ăn hiện tại thành tặng quà hàng cao cấp rồi, này thành thế đạo gì rồi, rau dưa cũng có thể tặng người rồi. Ở đất trồng rau một bên ở lại một hồi, xem Dương Thụ Xuân phu thê có mấy người kia hỗ trợ cũng có thể chăm sóc lại đây, Dương Thừa Chí trở về đến sân chờ đợi La Tuyết đến. Quy 1 chương 104, Dương gia câu mùa xuân, nam Dương Thừa Chí trở lại sân, thấy đại viện chỉ có Tôn lão gia tử ở cửa ra vào cái kia khối nhỏ sâm núi trong đất nổ cỏ, dưới đất, bốn cái bảo tiêu đứng ở lão gia tử cách đó không xa, đi tới đi lui. Tôn lão gia tử tới mấy ngày nay, ở Dương Thừa Chí điều trị xuống, thân thể càng lộ vẻ rắn chắc, tinh thần đầu mười phần, ra ăn cơm ngủ cả ngày ở tại sân, đem sân cỏ dại trừ hơn phân nữa. Tôn Lập Quân phu thê cùng 4 cái bảo tiêu muốn đi hỗ trợ, bị lão gia tử khiển trách một trận. Tôn Lập Quân muốn cho Dương Thừa Chí khuyên bảo lão gia tử không muốn làm những mấy việc nặng, Dương Thừa Chí không có đáp ứng. Nói lão gia tử hơi hơi vận động một cái đối với thân thể cũng mới có lợi. Này không, trải qua mấy ngày lao gia tử sắc mặt càng thêm đỏ luận, ăn cơm cũng hương, ngủ cũng ngoạn, Tôn Lập Quân phu thê cũng không đang nói gì. Dương Thừa Chí thấy lão gia tử chăm chú làm có cũng không có đi qua quấy rối, cùng bốn cái lao gia tử bảo tiêu gật đầu hỏi thăm một chút, liền chuyển tới hậu viện. Đến hậu viện, nhìn thấy trước mắt công việc, sự việc, Dương Thừa Chí vui vẻ, tiểu giao ngọc ngồi ở cây ăn quả dưới một khối vải bạc trên ăn say lý, bên người Kim Mao, Lục nhị cũng ôm say lý gầm nhắm, đầu đậu, Hoan Hoan, Hồ Tử, Hắc Tử, Thanh Vân một nhà thích thú nằm ở vải bạc lên, cách đó không xa, Tôn Lập Quân đứng ở trên ghế giơ một cái cây gậy trúc đâm trên cây thành thụy say lý, phía dưới La Tuyết Tiên nhấc theo mấy cái nhàn rỗi túi không ngừng mà đoán giận Tôn Lập Quân quá đẩn, xa. Xa ghi chép cây ăn quả trưởng thành viên phú quý lao ra từ đám người thỉnh thoảng về đầu đeo một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn lén Tôn Lập Quân phu thê. Dương Thừa Chí đi tới hỏi, "Quân thúc, là gì các người đây là làm cho một ít ra, muốn ăn say lý để kịp mau, lục nhị cho các người hái." Tôn Lập Quân, La Tuyết Tiên thấy Dương Thừa Chí lại đây. Hai người mặt đỏ lên, Tôn Lập Quân ném xuống cây gậy trúc từ trên ghế hạ xuống, trừng mắt liếc ở cây ăn quả dưới ăn say lý giao giao. Nha Hùng hắn nói, còn bất chợt cái kia tiểu Bạch Nhã Lang, yêu thương nàng, ta và người La Di muốn ăn mấy cái say lý, liền đến hậu viện để Kim mau, Lục nhị hai mấy cái, kết quả Kim mau, Lục nhị không biết nghe giao Dao nói cái gì. Cho ta hai mỗi người hái được một cái, nói cái gì cũng không cho hái được, này không hai ta dự định chính mình hái mấy cái, không ao ước thành thuộc say lý đều ở phía trên, dùng cây gậy trúc cũng đâm không tới. Dương Thở Chí nở nụ cười Dao Dao sợ đem say lý để cho các người ăn xong đây này, nói xong hướng Kim mau, Lục nhị vây vây tay, chỉ chỉ trên cây say lý, Kim Mao Lục Nghị hùng hục chạy tới, từ La Tuyết Tiên trong tay tiếp nhận túi trà sắt lên cây. Không 2 phút đồng hồ, Kim Mao nhắc theo một đại túi say lý liền từ trên cây leo xuống, đem túi dao cho Dương Thừa Chí trong tay, còn chỉ chỉ đi tới Giao Giao. Dương Thừa Chí vỗ vỗ chúng nó, "Này hơn 10 viên say lý còn chưa đủ các người ăn. Đi tới Giao Giao nghe Dương Thừa Chí lời này, hướng Tôn Lập Quân Phu thê làm cái mặt quỷ, là Tuyết Điển than thở, vẫn là tiểu Dương lại phòng. liền Giao Giao nha đầu này cũng làm cho tiểu Dương đoán mua, Dương Thừa Chí mặt già đỏ lên, "Là gì đây không phải có say lý đây, muốn không có say lý, Giao Giao mới không nghe lời của ta đây." Giao Giao nhìn một chút Dương Thừa Trí, "Đại ca ca tốt nhất rồi. So với cha cha, mẹ mẹ đều tốt." Dương Thừa Chí nhìn lúng túng Tôn Lập Quân phụ thế, mau mau nói sang chuyện khác, "Kim Mao, Lục nhị các ngươi nhìn cái khác cây ăn quả trên trái cây thành thục chưa?" Lục Nghị nhìn Kim Mao, Kim Mao con mắt hơi chuyển động, đầu nhỏ thẳng dao động, ý tứ nói cho hắn biết không có thành thục trái cây, nhìn thấy Lục Nghị, Kim Mao vẻ mặt. Dương Thừa Chí biết cái khác cây ăn quả trên khẳng định có thành thục trái cây, tối thiểu là hắn có thể xem đến những kia từ thần nông giá rời trồng trở về đảo trên cây có một ít đảo chỉ rồi, cái này hai hẹp hỏi hàng, hái mấy cái, ta vật này còn nhiều mà, đầy đủ các ngươi ăn, Dương Thừa Chí chỉ chỉ thân thể mình. "Kim Mao, Lục Nghị vừa thấy Dương Thừa Chí chỉ mình." liền biết nói rất đúng thần kỳ không gian, chúng nó biết thần kỳ trong không gian các thức hoa quả đều có, rồi móng vuốt đoạt lấy La Tuyết Tiên cái túi trong tay, trà sắt bỏ lên trên cây án quả, hơn 10 phút về sau, hai túi hoa quả liền giao cho Dương Thừa Trí trong tay. Nhấp theo ba túi nước quả, mấy người trở về đến tiền viện, Dương Thừa Trí cầm trong tay hoa quả túi giao cho La Tuyết Tiên nói rằng: "Là gì, một hồi có bằng hữu lại đây, ta đi ra ngoài chờ một chút, ngươi trước cùng Tôn ra ra." Quân thúc vào nhà, rửa qua hoa quả ăn trước. La Tuyết Thiên Tôn lập quân nhấp theo hoa quả vào nhà, Dương Thừa Trí đến thuốc mà đem lão gia tử gọi về. Chính mình ra sân. Nhìn trước cửa người ta lui tới quần, hắn biết hôm nay du khách nhất định càng nhiều. Lại đi đập chứa nước quay một vòng, quá đi hỏi một thoáng Vương Hải Yến. Vương Hải Yến nói cho hắn biết ngày hôm nay tham gia câu cá cuộc tranh tài tuyển thủ có hơn 500 người, những người này phần lớn là lại đây du ngoạn, thuận tiện tham gia một thoáng câu cá giải thi đấu, chạm rưỡi vận may xem có thể hay không câu lên cá lớn, kiếm lời một bút mấy ngàn đại nguyên thu vào. Dương Thừa Chí cùng Vương Hải Yến nói một lần tấn Dương La Tuyết tiến tới được công việc, sự việc, dàn xếp Vương Hải Yến làm cho nàng về nhà sớm, đang nói chuyện, La Tuyết Tiên điện thoại của liền đánh tới, Dương lão bản, chúng ta tại ngươi trước cửa nhà, ngươi ở nơi đó La Tuyết Tiến hỏi, Dương Thừa Chí nói cho nàng biết lập tức tới ngay, cúp điện thoại, cùng Vương Hải Yến nói một tiếng, bước nhanh về nhà. Trở lại sân, thấy trước cửa dừng một chiếc thiên bạch sắc bảo mã, xe BMW nút bên đứng ba mỹ nữ, La Tuyết Tiên một thân mát mẹ trang phục, màu hồng áo đầm, căng trùng, có hứng thú, lộ ra linh lung vóc người, màu vàng nhạt cuộn sóng tóc dài phủ xuống trên vai, tinh xảo gương mặt trên mang theo một cái to lớn tính dâm, bên người đứng một người nhạt đỏ thấm áo mỏng mỹ nữ, mỹ nữ mặt trái xoan, đầy mắt linh động, có một luồng động nhân ý nhị, người mỹ nữ này chính là ngày đó cùng La Tuyết. Tiến đi ngày 1 tháng 5 thị trường Mỹ lệ mỹ nữ Khiến cho Dương Thừa Chí kỳ quái là, Lý Thư Nhã không biết làm sao cũng cùng này hai mỹ nữ lăn lộn cùng nhau. Lý Thư Nhã một thân màu đỏ thấp ngực váy ngắn, dưới cổ một mảnh bộ ngực mềm dường như mỡ đông bạch ngọc, eo thon một bó, không đủ một nắm, một đôi thon dài thủy nhuận chân thon nửa lộ, con mắt hàm xinh đẹp mảng cười, Dương Thừa Chí thầm nói, trước đây sao không cảm thấy Lý Thư Nhã như vậy quyến rũ thành tục, tiểu yêu tinh một cái. Có thể nhìn thấy Dương Thừa Chí ánh mắt quá dị, Lý Thư Nhã hỏi Dương lão bản phải không phải không hoan nghênh đến của ta, Dương Thừa Chí cười ha ha làm sao sẽ, Lý đại quản lý đến, ta là hai tay hoan nghênh, ta người này khuyết điểm lớn nhất liền là ưa thích thưởng thức mỹ nữ. Ba mỹ nữ nghe Dương Thừa Chí lời này, tập thể rất kinh bị hắn một chút. Lý Thư Nhã nhìn Dương Thừa Chí cười nói, chờ một lát nói cho Hạ Yến, "Nói ngươi đùa bỡn ta nhóm, Lý đại tiểu thư." Dưới miệng lưu tình, Dương Thừa Chí nói xong lại quay đầu đối với La Tuyết Tiên hai có người nói, "Hoang nên hai vị đến Dương ra câu làm khách, mọi người vào nhà trước, ta sân có mấy thứ hoa quả vừa vẫn có thủ, quen thuộc, được rồi, mọi người đi vào nếm thử." Lý Thư Nhã nói rằng, "Tuyết nhạn." Tiểu Mai đi vào ra, đã lâu không hưởng qua Dương lão bản tay này rồi, ngày hôm nay cố gắng của ta nếm thử." Dương Thừa Chí nói, "Đây là nhà ta có được hay không?" Lý Tư Nhã cười ha ha, nhà ngươi chính là ta già, chúng ta ai là ai, Dương Thừa Chí đỏ mặt chạy chối chết, ba mỹ nữ nhìn phía trước đi mau Dương Thừa Chí cười ha ha. Quy một chương 105, Dương ra câu mùa xuân 6. Vào nhà trên đường Dương Thừa Chí biết rồi Lý Thư Nhã cùng La Tuyết Tiên quan hệ, hai người tổ tông liền là bằng hữu, đều là Tấn Dương người, hai người có phụ thân là chuyện làm ăn sinh đồng bọn, Lý Thư Nhã cùng La Tuyết Tiên từ tiểu học đến đại học đều ở một cái lớp học, là một đôi không có gì giấu nhau chị em tốt, sau khi tốt nghiệp đại học, La Tuyết ở Tấn Dương giúp cha quản lý khách sạn, Lý Tư Nhã đến Bình Thành quản lý Lý gia ở Bình Thành năng sớm khách sạn. Hai người thường thường liên hệ, La Tuyết Tiến cũng biết năm ngoái lúc, Lý thư nhã rượi vào một vài loại rau dưa để khách sạn chuyện làm ăn khá hơn, thăm hỏi sau biết loại này rau dưa trồng diện tích không lớn, La Tuyết Tiến cũng không đến bình thành hỏi thăm, nhưng lại không nghĩ rằng, năm nay rau dưa mới vừa lên thành phố lúc, Dương Thửa Chí liền chạy tới tấn dương cao rau dưa bán sỉ, kết quả để La Tuyết Tiến đột với, cuối cùng Dương Thừa Chí cùng La Tuyết Tiễn nói rau dưa, cá đa số đặt. Hàng cho Lý thư nhã năng sớm khách sạn, này không La Tuyết Tiễn quá dương già câu lúc đi tới một chuyến Lý thư nhã nơi đó, lôi kéo nàng lại đây cùng Dương Thừa Chí trao đổi rau dưa, hóa quả, gà vịt cá sự tình Phòng khách trên ghế salon, Tôn lão gia tử, Tôn Lập Quân, La Tuyết Tiên chính đang thưởng thức mới lấy xuống trái cây, thấy Dương Thửa Chí mang theo 3 mỹ nữ đi vào, thả ra trong tay hoa quả, Tôn lão gia tử hỏi tiểu Dương, đây đều là bạn gái người, Dương Thừa Chí sạm mặt lại, nhìn ngồi ở trên sofa mặt chợt bỏ bừng, không dám cười Tôn Lập Quân phu thế, Tôn gia gia, bạn gái của ta là Hà Yến, ba vị này là ta hợp tác đồng bọn, Dương Thừa Chí đem mấy người giới thiệu một chút. Các loại, chờ, giới thiệu đến La Tuyết Tiên lúc, Dương Thừa Chí trợn tròn mắt, chuyện này làm sao giới thiệu, Lý Tư Nhã nhìn thấy Dương Thừa Chí không biết làm sao bộ dáng hỏi Dương ông chủ lớn làm sao vậy? Dương Thừa Chí chỉ chỉ hai cái La Tuyết Tiên, ta không biết nên làm sao giới thiệu, nàng hai tên chữ như thế, Tôn Lập Quân Thê tử nhìn mỹ nữ La Tuyết Tiên hỏi người cũng gọi là La Tuyết Tiên. Mỹ nữ La Tuyết Tiên gật cụ, "Aiji, chúng ta tên như thế, ta gọi ngươi là gì?" "Ngươi theo ta Tuyết Tiên bà, ba. cùng La Tuyết Tiên." Lý thư Nhã vào tiểu liên nhỏ giọng trầm nói, "Và áo, Tôn lão ra tử nghe nói như thế cũng là nợ nụ cười gật đầu nói đúng đấy tên như thế, đối với quân rồi." Trong phòng khách mấy người cười ha ha. Có tình cảnh này, trong phòng khách nhân mã trên liền thuộc, Dương Thừa Chí để tam đại mỹ nữ ngồi xuống, đem La Tuyết sạch hoa quả, đầu quá khứ nói rằng ba vị mỹ nữ Đến đến một thoáng ta trong viện vài loại trái cây, nhìn mùi vị kiểu gì? Lý Thứ Nhã, La Tuyết Điển, tiểu Liên ba mỹ nữ nhìn đĩa trái cây bên trong bốn loại hoa quả, mặc dù các nàng thường thường qua lại các loại khách sạn, cũng chưa từng thấy đĩa trái cây bên trong bốn loại hoa quả, La Tuyết Điển ngượng ngẩn, chỉ vào đĩa trái cây bên trong hoa quả hỏi Dương lão bản, đây là cái gì hoa quả rồi, ta sao một loại cũng chưa từng thấy? Dương Thừa Chí nhìn một chút phòng khách đang ngồi sáu người, chỉ vào đĩa trái cây bên trong xe lý ngựa ngủ nói, ta liền cho loại nước này quả đặt tên xe lý, cái khác vài loại vẫn không có tên. Tôn Lập Quân kinh ngạc mà hỏi, Tiểu Dương, chính ngươi loại hoa quả ngươi không biết tên? Điều này cũng không còn gì để nói đem Dương thừa chí nhìn mấy người khác cũng cùng tôn lập quân như thế nghi vấn vẻ mặt năm ngoái chính ta tại núi lục lăng nơi sâu xa thấy này vài loại cây ăn quả hơi đặc biệt liền đào trở về ngã ngãồnggóơn ta cũng không biết là cái gì giống trong hậu viện viên giáo sư nói hậu viện vài loại cây ăn quả ở hoa hạ vẫn là lần đầu phát hiện Dương thừa chí trong lòng bất lương nghĩ đến ngược lại thần n ông giá lớn như vậy cái kia có cây ăn quả Sơn cốc nhỏ nhỏ như vậy cũng sẽ không có người phát hiện nói bậy lại không phải tội tôn lão ra tử dỗ lên ngón tay cái lợi hại tiểu dương ngơi tùy tiện đảo mấy thân cây lớn tiểu thành quốc và rồi các ngơi cũng đến thử Trái cây kia mùi vị chính là không tệ, một hồi chúng ta nghiên cứu một chút cho những trái này là tên, Dương Thừa Chí gật gù, ta đến hậu viện đem viên giáo sư kêu đến, cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu hạ xuống, hơn một giờ về sau, mặt khác ba loại chất nước quả trải qua mấy người nghiên cứu cân nhắc cuối cùng lên tên rất hay. Một loại nhìn như như lê, ăn lên nhưng không có lê lênh lênh, mà là dường như quả táo loại kia miên bên trong măng, giòn, chua ngọt sướng miệng trái cây gọi là vẫn còn lê, một loại nhìn như ngoại hình cùng hỏa lòng quả như thế, màu sắc màu da cam, xé ra vỏ ngoài bên trong phần thịt quả đỏ như máu, mùi vị ngọt nào, có chứa dưa hạ mỹ hương trái cây gọi Phật quả. Một loại dường như quả táo, màu sắc xanh đậm, phần thịt quả đỏ vàng, thanh hương ngọt ngào, an khiến người ta. Nào thanh mắt sáng trái cây gọi thanh tấm quả. Cho trái cây lên tên rất hay, mấy người đem tam đại túi nước quả ăn liền còn mấy cái nho nhỏ hột, ăn qua sau đó, mấy người đều nói này vài loại trái cây mùi vị quá tốt rồi. Còn có một chút thanh não, danh mục, nâng cao tinh thần tác dụng, quả thực liền là nhân gian tiên phẩm. Viên phú quý cùng trong phòng khách mấy người nói, hậu viện vài loại trái cây, bọn họ dùng máy móc xét nghiệm một lần, thật sự ở bên trong phát hiện vài loại có thể sơ hứ, chỉ hoan giả yếu thành phần. Có thể nói này vài loại trái cây chính là thiên nhiên bảo vệ sức khỏe. Dưỡng nhan hàng cao cấp. Còn có một loại không có thành thục dường như cây rựa vậy hoa quả, chúng ta còn không có tiến hành nghiên cứu. Các loại, chờ, qua mấy ngày trái cây thành thục chúng ta lập tức xét nghiệm. Trong phòng khách ngoại trừ Dương Thừa Chí, nghe xong Viên Phú Quý lời này, đều kích động lên, đều trợn mắt lên nhìn Dương Thừa Chí, nhìn Dương Thừa Chí sợ hãi trong lòng, bó chặt một chút trên người ngắn tay tuyệt, các ngươi muốn làm gì, ta nhưng là người đừng đắn. Trong phòng khách mấy người cười ha Lý Thư nhã cười mắng, ai mà thèm ngươi, chúng ta đều hiếm có, yêu thích hậu viện trái cây, chuyện này quả thật là thiên đan. Chúng ta đều muốn làm chút ngươi hậu viện trái cây, giá tiền theo ngươi mở, mấy người khác cũng gật đầu tán thành, liền ngay cả hơn 80 tuổi tôn lão gia tử đều nói, Tiểu Dương, bán cho ta lão già mấy hòm, ta để lập quân mang về đưa bà cũ. Nghe xong những câu nói này, Dương Thừa Chí đứng lên, liền hậu viện cái kia mấy thân cây lớn, chính các ngươi nhìn làm đi, ta trước tiên cho các ngươi làm cơm đi. Trong phòng khách mấy người thương lượng cây ăn quả vấn đề phân phối, Dương Thừa Chí tiến vào nhà bếp chuẩn bị cho bọn họ bữa trưa. Ở Dương Thừa Chí làm cơm thời điểm, trong phòng khách mấy người liền đem trong hậu viện tổng cộng 54 khỏa quý trọng cây ăn quả trái cây giải quyết vấn đề, tổng cộng 5 loại cây ăn quả. Mụ dạng cho Dương Thừa Chí lưu lại hai quả, viện khoa học nông nghiệp các dạng một cây, còn dư lại tôn gia. Lý Thư Nhã, La Tuyết Tiên ba nhà chia đều, phân phối xong sau đó, La Tuyết Tiên còn tới trên xe cầm mấy tờ tiến chỉ, cắm cọc tiêu một phân hợp đồng, sẽ trợ Dương Thừa Chí làm tốt cơm đi ra, ký tên đồng ý. Ở một đám người nghĩ mô phòng thật hợp đồng các loại, chờ Dương Thừa Chí thời điểm, Vương Hải Hiến từ đập chứa nước trở về, Lý Thư Nhã đem La Tuyết Tiên cùng Tiểu Liên giới thiệu cho Vương Hải Hiến, ba người biết nhau hạ xuống, Vương Hải Hiến nhìn thấy trên khay trà giấy viết thư, lại hỏi các làm cái gì vậy đây, vừa vặn Dương Thừa Trí sát tay từ phòng bếp đi ra. Dương Thừa Chí tiếp lời nói làm gì, nhóm người này tới nhà chúng ta, đánh cường hào phân chia ruộng đất rồi. Vương Hải Yến nghe Dương Thừa Chí nói xong, cũng không biết xảy ra chuyện gì, biết ngơ ngác nhìn trên khay trà La Tuyết Tiên mấy người cây có ký hợp đồng. Lý Thư Nhã lôi kéo Vương Hải Yến ngồi xuống, đem hậu viện cây ăn quả sự tỉnh cùng Vương Hải Yến nói một lần. Vương Hải Yến nghe xong sau đó, kích động quát to một tiếng, sau đó không cần tiếp tục dùng tiền mua mị phẩm rồi. Ăn hậu viện trái cây là được rồi. Dương Thừa Chí vừa nghe lời này, ném khăn lau trong tay lại chạy về nhà bếp. Trong lòng kêu to đáng người kia điên rồi. Vương Hà Yến nhìn La Tuyết khởi thảo hợp đồng về sau, Thay thế ra chủ Dương Thừa Chí, ở trên hợp đồng ký xuống Dương Thừa Chí đại danh. Cắm cọc tiêu xong hợp đồng, mọi người thu dọn một chút phòng khách trên khay trà hột, giữa tay tiến phòng ăn chờ đợi Dương Thừa Chí phục vụ.